chương ba trăm hai mươi ba do dự liền sẽ bại trận chương ba trăm hai mươi ba do dự liền sẽ bại trận lý dịch nhìn về phía chân trời phương xa một cố lại một cố cường đại ba động dâng lên giữa thiên địa nguyên khí cấp tốc bị điều động kịch liệt va chạm giao phong phá hủy hết thệ chung quanh bất quá mấy vị này thần thông cường giả lúc giao thủ cảnh tượng cùng chỗ buộc phát ra bi lực kém xa lúc trước vũ vương phủ cùng yêu t h ầ n giao thủ hai người tuy nói vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu nhưng đưa tới bi lực lại triệt để phá hủy toàn bộ bí cảnh thậm chí đánh bí cảnh không gian vỡ vụn để vô tận quần bạo nguyên khí tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng đến ngoại giới thiên đ i ệ dù chỉ là một cái bí cảnh không gian nhưng vẹn vẹn giao thủ dư ba liền có thể đem nó đánh nát liền đủ để nhìn ra vũ vương phủ cùng yêu thần thực lực đây là bởi vì hai người đều không phải toàn thắng trạng thái nếu như thật là lấy toàn thắng trạng thái giao thủ sợ rằng sẽ đuôi toàn bộ thiên địa tạo thành không thể xóa n h ò a phá hư khó trách năm đó cùng yêu thần quyết chiến về sau nhân hoàng đại vũ muốn trải vớt sông núi địa mạch nghĩ đến một mặt là bởi vì hồng thủy ảnh hưởng một phương diện khác hẳn là bởi vì hai người giao thủ chỗ dư ba phá hủy cảnh vật chung quanh để thiên địa nguyên khí trở nên quần bạo tri cực nếu như không trải vớt sông núi địa mạch lấy thiên địa lực như vậy loại này khu vực chỉ sợ tương đối dài trong một khoảng thời gian đều không thể để bất luận cái gì sinh linh sinh tồn một khi tiến vào bên trong liền sẽ bị c u ồ n g bạo thiên địa nguyên khí r à o sát lý dịch thông qua chất pháp có thể cảm nhận được bí cảnh trước mắt tình huống toàn bộ bí cảnh thiên địa vẫn tràn ngập c u ồ n g bạo đến cực điểm nguyên khí hết thể đều bị phá hủy không có bất kỳ cái gì sinh linh thậm chí là không có bất kỳ cái gì thực vật linh c ă n có thể ở trong đó sinh tồn muốn để chỗ này bí cảnh biến thành trước đó động thiên phúc địa còn cần làm do trong đó thiên địa nguyên khí chữa trị sông núi địa mạch đây là một cái dài đằng đắng làm việc trừ cái đó ra, cả tòa bí cảnh bị đánh nát không gian đang không ngừng khép lại lấy bây giờ tình huống đến xem tối đa cũng chính là mấy canh giờ công phu cả tòa bí cảnh không gian toàn bộ khép lại lần nữa ẩn vào giữa thiên đ i ệ m còn muốn tiến vào bên trong sẽ trở nên vô cùng phiền phức hoặc là có thể tìm tới đặc thù thủ đoạn đường đ ố i nghĩ biện pháp định vị bí cảnh đồng thời thông qua phương pháp đặc thù mở ra không gian thông đạo tiến vào bên trong hoặc là có thể cùng mình đồng dạng nắm giữ bí cảnh bên trong trận pháp dùng cái này đến xác định bí cảnh t o à độ đồng thời triệu tập trận pháp chi lực đánh xuyên qua không gian thông đạo để cho mình tiến vào bí cảnh bên trong trừ hai loại phương pháp bên ngoài liền rất khó có những phương pháp khác có thể tiến vào bên trong lý dịch bây giờ có thể cảm ứng được nguồn lực chất pháp hắn có thể đánh thông không gian thông đạo tiến vào bên trong thậm chí mình có thể nghĩ biện pháp luyện hóa phương này bí cảnh đem nó chân chính đặt vào trong tay một cái đã mở tốt bí cảnh nó giá trị không thể đo lường nhất là cái này bí cảnh hay là tạo hóa cảnh cường giả mở tuy nói tại mở lúc có thể có chút vội vàng nhưng nó bản chất cực cao mình nếu là có thể đem đặt vào trong tay h ả o h ả o quản lý chỗ sản xuất thiên tài địa bảo chỉ sợ muốn so với mình lần này bí cảnh chỗ thu nhiều mấy chục lần bất quá những chuyện này phải từ từ làm mình bây giờ thực lực cũng có yếu dù cho có thể mượn trận pháp chi lực cũng vô pháp nắm giữ toàn bộ bí cảnh bất quá loại này bí cảnh ngay tại cái này mình có thể chậm rãi đem nó khai phát bởi vì trong lòng bàn tay trận pháp mình ở trong đó thực lực muốn so đại thần thông giả còn phải mạnh hơn ba điểm cùng tự thân tu vi đặt tới tiên thiên cựu trọng cảnh giới liền có thể cân nhắc nắm giữ chỗ này bí cảnh về phần bây giờ như c ũ có chút nguy hiểm lý dịch rõ ràng trước mắt đến xem cũng không chỉ, chỉ có mình một người có thể ra vào phương này bí cảnh chứ yêu thần giáo chủ ngoại khả năng còn có những cường giả khác có thể ra vào cái này bí cảnh chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa lộ diện cho nên mình nắm giữ chỗ này bí cảnh lúc nhất định phải chú ý cẩn thận một chỗ đã mở tốt thiên địa bí cảnh lợi ích tuyệt đối đầy đủ khổng lồ sẽ khiến vô số người tranh đoạt dạng này một chỗ bí cảnh cho dù là đỉnh cấp thế lực cũng rất quan tâm đem nó nắm giữ chỉ cần hảo hảo quản lý liền có thể biến thành một chỗ chân chính động thiên phúc địa đây mới là thế lực lớn chân chính nội tình h ố n g chi tuyệt đại đa số người ta không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì yêu thần trái tim cùng vũ vương phủ đều là này phương thế gian đứng đầu nhất tồn tại bọn hắn tuy nói bỏ mình nhưng tuyệt đối khả năng lưu lại một chút đồ vật trên thực tế cả hai tại tổn hại sau vật lưu lại s á t thực phi thường c h â n quý vũ vương phủ là một kiện chân chính đế binh dù chỉ là phía trên một khối tàn phiến cũng là cực kỳ hy hữu vật liệu nếu là v ậ n khí vô cùng tốt tìm tới khá lớn tàn phiến vẫn như cũ ẩn chứa bộ điểm thiên địa đạo văn còn có thể phát huy ra một chút lực lượng như vậy uy lực của nó tuyệt không thua kém thượng phẩm b ả o khí còn có yêu thần để lại dọn kia thần huyết nếu là không bị mình đạt được bằng vào trong đó c u ầ n bạo ý chí lực lượng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến tuyệt đại đa số võ giả tâm trí nhưng có thể để bọn hắn thực lực tăng vọn thậm chí thẳng đến trước mắt lý dịch chỉ phát hiện thần huyết có lẽ còn có thứ hai thứ ba dọn dài tại toàn bộ bí cảnh bên trong chỉ bất quá thời gian gấp rút hắn chưa tới kiểm tra xét rõ ràng đủ loại này chân b ả o tất nhiên làm cho người tâm động có thể sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt cho nên mình vốn có nhất định thực lực trước dù cho có thể nắm giữ chỗ này bí cảnh cũng đừng nói cho những người khác đồng thời rời đi nơi đây về sau liền nghĩ biện pháp đem trên tay tất cả tài nguyên hối đoái thành nguyên thạch dạng này mới có thể mau chóng tăng cường thực lực bản thân chỉ để nắm giữ toàn bộ bí cảnh không để cho bên trong vô số chân bạo bị người khác đạt được lý dịch trong lòng có quyết đoán đem việc này một mực ký ức tại não hải bên trong lại xa xa điều khiển trận pháp vận chuyển bình thường lưu tại ngày sau thực lực mình sung túc thời khắc lại đến mở ra phương này bí cảnh đến lúc đó mình có thể từ bí cảnh ở bên trong lấy được vô số í c lợi loạt được thiên tài địa b á o tất nhiên có thể làm cho mình lại tiến hành mấy lần mô phỏng thông qua trận pháp hắn có thể cảm ứng được bí cảnh phụ cận chiến đấu còn tại kế tiếp theo thần thông cảnh giới võ giả nếu là thực lực gần một lần chém giết mấy chục ngày đều là chuyện rất bình thường lại võ giả cùng tầng thứ chỉ cần muốn chạy trốn liền rất khó giết chết đối phương bất quá nhìn bây giờ tình huống yêu thần giáo chủ đang bị vây công ba vị thần thông võ giả đem hắn một mực vây khốn cho dù nó có thể sử dụng rất nhiều yêu t ộ c huyết mạch thần thông tự thân cũng tu thành hai đạo đại thần thông nhưng song quyền nan địch t ứ thủ bây giờ rơi vào vây công bên trong l ạ c bại cũng chỉ là vấn đề thời gian lý dịch đi tới ngoại giới đã có thể cảm ứng được triệu thiến gửi đi cho mình một đầu lại một đầu tin tức tuy nói vẫn chưa gặp mặt có thể từ những tin tức kia nhìn ra được nàng đối với mình trước mắt tình trạng cực kỳ lo lắng lý dịch lúc này có cơ hội tự nhiên cấp tốc đáp lại nàng mấy đầu tin tức nói cho nàng mình hết thể an toàn không có cái gì đại sự để nàng không nên lo lắng người không sao chứ bên cạnh thân vang lên một đạo gấp rút mà hốt hoảng hỏi thăm thính kỳ thanh âm tựa hồ cực kỳ lo lắng bối rối lý dịch trên mặt rừng d ư n g ý cười quay đầu nhìn lại ngụy ninh nhanh chóng chạy vội mà đến tấm t i a thanh lanh tu m ị trên hai gò má tràn ngập lo lắng cùng bất an nàng một trái tim tất cả đều thắt ở lý dịch trên thân khi biết hắn tiến vào bí cảnh về sau liền vội vàng đổi tới an thành trước đây càng là cảm thấy được cái này bên trong truyền r a trận trận ba động bởi vậy nàng liền cùng an thành bên trong rất nhiều võ giả cùng nhau chạy tới nơi lây g i xét bí cảnh truyền g a ba động thực tế quá mức liền không ai dám tới gần ngụy ninh thực lực không kém lại vẫn không thể trực diện cái này ba động chỉ có thể ở phía xa quan sát đợi đến bí cảnh chuyển đến dung chuyển hơi bình định thời điểm nàng liền toàn lực bộc phát hướng nơi này chạy đến trên đường đi càng là chú ý cẩn thận quan sát nơi đầy t h i ê n địa, càng l à tại vừa mới phát hiện lý dịch thân ảnh không có suy nghĩ nhiều nàng liền trực tiếp hướng phía lý dịch vị trí chạy đến cho tới hôm nay rốt cục lần nữa nhìn thấy hắn yên tâm ta vô sự lý dịch hướng nàng gợn sóng cười một tiếng ngay tới lý dịch chính miệm xác nhận ngụy ninh tia khẩn trương lo lắng tâm tư mới thoáng an ổn vậy ngươi có hay không bị thương gì giọng nói của nàng ở giữa mang theo nồng đậm lo lắng ngày thường bên t r o n g coi như chân bảo căn bản không bỏ được vận dụng lục phẩm đan dược bây giờ chính giữ tại lòng bàn tay chỉ cần lý dịch bị thương nàng liền sẽ trực tiếp đem đan dược này đưa cho hắn ta không bị thương tích gì không cần lo lắng lý dịch nhẹ dọn g mở miệng nghe hắn chính miệng nói ra mình không bị tổn thương ngụy ninh hai đầu lông mày cuối cùng một vòng lo lắng mới hoàn toàn tàn ra kia tươi đẹp động lòng người khuôn mặt mới lại lần nữa hiện ra ý cười chẳng biết tại sao nàng lúc này trong lòng đột nhân dân lên một vòng xúc đậu nàng muốn đem lý dịch ô n lấy nằm ở bờ eo của hắn để hai người thân thể dán vào cùng một chỗ tựa như triệu tiến tỷ tỷ như thế chăm chú đem lý dịch ô m lấy xác nhận hắn thật không bị tổn thương nhưng cho dù trong lòng có cái này xúc động nàng vẫn có chút do dự nàng biết mình không phải triệu tiến h không thể làm như vậy nhưng trong lòng giống như sóng cả mánh liệt không ngừng bắn ra tình ý lại không phải hắn có thể áp chế được nếu quả thật có thể ôm chặt lấy ngươi hẳn là tốt bao nhiêu tựa như triệu tiến h như thế dù chỉ là một lần đâu nội tâm của nàng không chê không nổi ảo tưởng hai tay có chút cóp gáp lại có mấy điểm no ngoe muốn động ngươi có chuyện gì không lý d ị c mặt có mấy điểm nghĩ hoặc hắn cảm giác ngụy ninh có chút không đúng giống như có lời gì nghĩ tự n ủ ta ngụy ninh nhất thời ngại lời không biết nên nói cái gì là tốt nội tâm của nàng xoắn suýt vô cùng nhưng nàng cũng không phải là không quả quyết tính tình bởi vậy rất nhanh d ư ớ i quyết đoán nàng quyết định chính miệng hỏi lý dịch mình có thể hay không ôm một cái hắn nếu như hắn đáp ứng như vậy liền giống như triệu tiến h chăm chú mà đưa nàng ôm lấy nếu như hắn không đáp ứng vậy liền được rồi vừa định muốn mở miệng lại chỉ thấy một đạo lưu quan g từ phía chân trời phương xa vào tới lưu quan g tốc độ cực nhanh bất quá trong chớp mắt liền tới đến lý dịch trước người ngươi không có việc gì l i tốt triệu tiến mặt chứa ý cười n ữ khí kích động đến cực điểm đáng khi nói chuyện bay nào đến lý dịch trong ngực đưa nàng ôm trả lấy ngụy ninh l ặ n g lặng nhìn xem một màn này nội tâm thất vọng mất mát vẹn vẹn chỉ là một lát do dự mình cũng chỉ có thể cùng như bây giờ l ặ n g lặng nhìn xem triệu tiến h đem lý dịch ôm chặt lấy mà mình lại cái gì đều làm không được vân ly trần đứng ở một bên ngay tại quan sát xa xa đại thần thông giả kịch liệt c h é m g i ế t loại cấp bậc này chiến đấu đối với bây giờ nàng mà nói có rất nhiều có ích cũng chính bởi vì nàng triệu tiến h mới có thể một đường đi tới cái này bên trong không phải bằng vào tu vi của hắn trong thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng tới chỗ này ngươi không nên đến cái này bên trong trung quy có chút nguy hiểm Lý d ị chương n ba trăm hai mươi đẹp bốn gấp đôi vui vẻ cùng vui sướng cuối cùng lại biến thành đám c h ặ t vậy còn ngươi cái này bên trong nguy hiểm như vậy ngươi không phải là đến triệu tiến hai mắt hơi chừng tức giận nhìn qua lý dịch ngự khi đã có đoán trách lại có như vậy ba điểm bị khuất lý dịch không để nàng tiến vào cái này cùng hiện địa nhưng mình lại không hề cố kỵ tiến vào bên trong sơ tại biết được lý dịch tiến vào bí cảnh về sau triệu tiến một trái tim phản phất treo ở trên không dù chỉ là gió nhẹ nhàng tuổi cũng làm nàng lâm nớp lo sợ thân đung đưa không ngừng nàng thật rất sợ hãi sợ hãi lý dịch xuất hiện một tơ một hào vấn đề sợ hãi về sau không gặp được hắn triệu tiến h thậm chí không dám suy nghĩ nếu như lý dịch xảy ra vấn đề mình nên làm cái gì hai người còn có thật nhiều sự tình không có cùng một chỗ làm còn có thật nhiều ước định không có thực hiện triệu tiến h căn bản không dám đi đối mặt cái này một khả năng xuất hiện tình huống lo lắng không yên sợ hãi những tâm tình này trộn lẫn cùng một chỗ chỉ là trước đó nàng đem những này đều kiềm chế dưới đáy lòng chưa hề biểu lộ ra ngay cả như vậy khoảng thời gian này bên trong nàng vẫn ăn vô vị ngủ khó có thể bình an cho dù ai cũng nhìn ra được nội tâm của nàng cực độ lo nghĩ bây giờ nhìn thấy lý dịch nhìn thấy hắn bình yên xuất hiện tại trước người mình cũng không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế những tâm tình này liền cũng không nén được nữa một mạch phóng xuất ra lại nghe được lý dịch để cho mình rời xa loại nguy hiểm này nhưng mình lại tự mình tiến vào cái này hiểm cảnh trong lòng nàng tỏa ra vô số bị khuất trong giọng nói đương nhiên cũng nhiều mấy phần đoán trách nhưng lời nói tuy là đoán trách trên bản chất ý tứ nhưng vẫn là đối lý dịch quan tâm đây là ta không đúng lý dịch dôi ra hai tay vây quanh nàng k i a doanh doanh eo nhỏ đem nó ôm vào lòng việc này đúng là tự mình làm không đúng để triệu tiến vì chính mình lo lắng hồi lâu cho nên h ắ n quả quyết xin lỗi triệu tiến mặt mày ở giữa có gợn sóng hơi nước lưu chuyển thuận thế liền ghé vào lý dịch trong ngực nàng muốn mở miệng hỏi lý dịch muốn một cái hứa hẹn hy vọng hắn về sau không muốn tiến vào trong h i ể m cảnh dạng này thực tế là quá nguy hiểm nhưng mà cuối cùng nhưng không có nói bởi vì nàng biết lý dịch có đôi khi không thể không tiến vào tại trong nguy hiểm mình không thể tùy theo mình tiểu tính t ì n h tới nếu là nói như vậy lý dịch ngày sau gặp phải nguy cơ lúc ngược lại khả năng không nói cho chính mình ngươi về sau nhất thiết phải cẩn thận gặp được sự tình nhất định phải cùng ta nói không cần lo lắng cho ta lo lắng nàng nghiêm túc mở miệng nói mắt sáng như l ố c nhìn chằm chằm lý dịch kỳ vọng đạt được lời hứa của hắn triệu tiến hy vọng lý dịch này g s a u dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể không giữ lại chút nào đối với mình lời nói dạng này mình có thể biết hắn thân ở trong nguy hiểm đồng thời lấy mình lực lượng làm ra trợ giúp dù là khả năng không giúp được cái gì nhưng hắn tuyệt không muốn để lý dịch giấu giếm mình đi làm chuyện nguy hiểm được ta đáp ứng n g ư ơ i lý dịch đồng dạng cực kỳ trịnh trọng hứa hẹn giữa phu thê vốn nên như vậy không nên một mực giấu giếm đối phương có rất nhiều sự tình đều có thể lẫn nhau tố tâm điện ó i xong hắn liền hôn lên triệu tiến môi son triệu tiến biết bên cạnh còn có người khác q u a y đầu muốn né tránh nhưng cuối cùng còn là bị lý dịch bắt được ngụy ninh ở một bên yên lặng nhìn xem hai mắt ở giữa thần sắc phức tạp nàng t h ở nhỏ ít có bằng hữu gặp phải lý dịch sau mới chính thức mở ra nội tâm đưa trước một cái c h i tâm hào hữu gặp phải triệu tiến h về sau bởi vì song phương đều là nữ tử hai người quan hệ thậm chí muốn so lý dịch ở giữa còn muốn thân gần đã lẫn nhau nhận tỷ m ộ i đối nàng mà nói có thể có được một vị hào hữu đều là rất khó được phi thường đáng giá cao hứng sự tình có thể đưa trước hai vị tri tâm hào hữu càng là gấp đôi vui sướng song trọng cao hứng trước đó cũng quả thật là như thế nhưng vì cái gì mình bây giờ nhìn xem hai người bọn họ tại trước mắt mình tâm tình lại đ á n g chắt vô cùng ngụy ninh không biết mình tâm tình tại sao lại biến thành dạng này nàng nói không ra loại cảm giác này chỉ là trong cảm giác lòng tham lộn xộn rất đ á n g chắt rất khó chịu vân ly trần không có chú ý tình huống nơi này toàn bộ của nàng tâm thần đều đặt ở xa xa thần thông giả giao chiến bên trên loại cấp bậc này giao thủ đối với nàng mà nói xác thực rất có ích lợi lý dịch nhìn ra được trước đó trên người nàng kia cỗ trên giới chập trùng khí thế đã tiêu tán nghĩ đến đã đột phá tiên tiên bắt trọng cảnh giới vân ly trần tư chất vô cùng tốt tuyệt đối có được xung kích thần thông cảnh giới tiềm lực bởi vậy có thể k h ố n bên trên rất nhiều mấy năm thậm chí là thời gian dài hơn cửa ải đối với nàng mà nói chỉ cần mấy tháng liền có thể an ổn vượt qua bây giờ quan sát cái này nhóm cường giả giao thủ đối với hắn ngày sau tu hành thậm chí cả đột phá đều có rất nhiều trợ giúp nàng tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ ngụy ninh giống như cũng tại quan sát trận này giao thủ sở dĩ nói là giống như là bởi vì ánh mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía lý dịch cùng triệu tiến h nhìn xem hai người bọn họ tiếp xúc thân mật ngụy ninh nội tâm không khỏi nổi lên rất nhiều đám chát nhìn về phía triệu tiến ánh mắt tràn ngập ao ước cùng từng tia từng tia đố k � nếu như mình là nàng tốt biết bao nhiêu như vậy có được lý dịch bây giờ cùng hắn tiếp xúc thân mật chính là mình nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử truy sách á p thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách g i ế t thời gian cái này bên trong có thể đ ạ p l o ạ n đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như lý dịch cùng triệu tiến h hôn hồi lâu thẳng đến sau lưng chém g i ế t thanh âm tiêu tán hai người mới chậm rãi tách rời quay đầu nhìn lại chiến đ ấ u chém g i ế t ba động đã tiêu tán yêu thần giáo chủ đã thoát đi mở nó hơn mấy tên thần thông võ giả cũng đi theo hắn mà đi hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này bọn hắn chiến đấu vẫn chưa kết thúc nhưng cụ thể sẽ ở nơi nào triển khai chém giết lý dịch cũng không thể mà biết bất quá có một chút có thể xác định bọn hắn sẽ không tiến về có long khí trận pháp chi lực tiến hành chiến đấu bởi vì tại có long khí trận pháp trấn thủ thành trì phụ cận yêu thần giáo chủ tất nhiên sẽ phải gánh chịu rất nhiều áp chế mà đổi thành bên ngoài mấy tên thần thông võ giả tất nhiên sẽ có được trận pháp đ e m trợ cho nên nói mấy vị này thần thông võ giả đến từ thế lực khác nhau thậm chí có một ít khả năng đến từ đại cản nhưng đại doanh nữ đế tuyệt đối sẽ dùng trận pháp n e m trợ bởi vì giải quyết một vị đến từ yêu thần giáo thần thông cường giả vô l u ậ n là đối đại cản hay là đại doanh đều có lợi ích khổng lồ nếu là có thể mượn cơ hội này trực tiếp yêu thần giáo chủ chân sát quét ngang yêu thần giáo càng là có thể cực lớn làm dịu biên phòng áp lực yêu thần giáo chủ cũng biết điểm này cho nên chém giết chi điệu một mực tuyển tại giã ngoại đồng thời không ngừng hướng về bên i hoang thoát đi mấy vị thần thông cường giả rời đi vân ly trần tự nhiên cũng thu hồi ánh mắt nhìn ra được lần này quan chiến quả thật làm cho nàng tăng thêm không ít bởi vì đột phá có chút phủ phiếm khí thế vào lúc này đều lộ ra n g ư n g thực rất nhiều nàng mắt p ư ợ n g nhất chuyện nhìn về phía lý dịch ánh mắt ở giữa tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ trong l lý dịch tại sao lại tiến vào phương này bí cảnh lại tại bí cảnh trông được đến cái gì vừa mới bí cảnh bên trong có như thế chi chấn động lớn lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra đủ loại nghi hoặc quanh quẩn tại tâm ở giữa không biết nên hỏi cái nào là tốt không chỉ là nàng triệu tiến h cùng ngụy ninh đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò rất hiếu kỳ lý dịch tại sao lại tiến vào bí cảnh lại đến tột cùng tại bí cảnh bên trong gặp phải sự tình gì cái này bên trong thực tế không phải nói chuyện địa phương chúng ta rời đi trước cái này bên trong lý dịch tự nhiên nhìn ra các nàng trên trán nghi hoặc cùng hiếu kỳ lúc này tiếng cười mờ miệng bây giờ phương này bí cảnh bên trong thực tế là không có gì đáng giá đi thăm dò tất yếu tiến vào bên trong chỉ sợ rất nguy hiểm hay là không muốn đi thăm dò hắn kế tục khai miệng nhắc nhở tuy nói bây giờ bí cảnh mở rộng không môn tại cái này ngắn ngủi trong v à i canh giờ muốn đi vào trong đó phi thường nhẹ nhõm chỉ cần tìm được một chỗ không gian thông đạo liền có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong nhưng có thể đi vào trong đó chưa hẳn đại biểu có thể thăm dò bí cảnh bên trong tràn đầy c u ồ n g bạo nguyên khí luật lưu thiên địa đại đạo pháp taxen lẫn va chạm Vũ Vương cho dù là trong mấy người thực lực mạnh nhất vân ly trần cũng không có năng lực đi thăm dò phương diện này bí cảnh nếu là vận khí không tốt khả năng vừa mới đi vào liền bị xé thành mạnh nhỏ bởi vậy rất nhiều vội vàng chạy tới tiên tiên võ giả đều bên ngoài quan sát không người nào dám tiến vào bên trong chủ động thăm dò lý dịch lời nói vừa ra ba người đối này từ không ý kiến cùng nhau gật đầu tán thành liền muốn khởi hành rời đi vân ly trần tố thủ nhẹ dơ lên nơi lòng bàn tay xuất hiện một t r ư ơ n g hạch đảo lớn nhỏ thuyền ngọc đây là ta vân ngai kiếm các linh nguyên phi tru một canh giờ có thể thực hiện một trăm linh dặm đang khi nói chuyện nơi lòng bàn tay nguyên khí phun trào đem thuyền ngọc ném ra thuyền ngọc đón gió liền dài mấy hơi t h ở công phu liền đã biến thành một cái ba trượng hơn rộng dài hơn một ư ơ i triệu thuyền lớn thân thuyền lưu động mịt mỡ nguyên khí vô số đạo văn vận chuyển tùy thời có thể kích phát lực lượng đây đúng là một kiện bảo bối tốt lý dịch lang âm thanh tán thưởng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được tòa này ngọc chế linh chu chính là một kiện trung phẩm bảo khí phía trên k h ắ c dấu vô số đạo văn có thể mượn trợ thiên địa lưu phong chi lực chỉ cần có người thích hợp điều khiển liền có thể buộc phát ra vô tận lực lượng đây là một kiện phi hành bảo khí lại có thể gánh chịu nhân số đông đảo hơn phân nửa là vân ngai kiếm các chấn môn chi bảo bất quá cái này phi chu cùng triều đình bây giờ châu nghiên cứu chiến thuyền cùng so sánh liền muốn nhỏ rất nhiều lý dịch biết triều đình đang nghiên cứu một loại cường đại chiến thuyền có thể đồng thời gánh chịu mấy ngàn hơn một mươi người nhanh chóng chạy vội chính là tuyệt đối chiến tranh lợi khí bất quá cái này linh chu cùng t r i ề u đình châu nghiên cứu chiến thuyền kỳ thật hoàn toàn là hai thứ linh chu trung quy vẫn là một món bảo khí là một kiện binh khí có thể dùng tại hộ thân cũng có thể dùng cho phi hành triều đình châu nghiên cứu chiến thuyền càng giống là vô số trận pháp tổng hợp chiến tranh lợi khí cả hai nhìn như giống nhau trên bản chất lại có rất lớn khác biệt một cái là luyện khí chi nói một cái thì là trận pháp chi nói lý dịch nắm ở triệu tiến h eo thon chi cùng nàng cùng nhau leo lên linh chu vân ly trần cùng ngụy ninh hai người theo sát phía sau linh chu bố cục rất là đơn giản một mạng ỗ l i m chế khí cụ bậy biện lộ ra một cỗ trang nhã khí quyển lý dịch lại tại quan sát đến linh thuyền trên đạo văn cái này phi chu phương pháp luyện chế s á t thực xảo diệu mình ngày sau cũng có thể luyện chế chút phi hành b ả o khí vô luận là dùng tại chiến đấu chém giết hoặc là đi đường chạy vội đều có thể cần dùng đến vân ly trần lúc này đã kích phát linh chu lực lượng hóa thân một đạo màu xanh tia chấp hướng về đại doanh thần đô tiến đến thần đô khoảng cách nơi đây dù xa có thể cái này linh chu tốc độ cũng bất quá là một canh giờ thôi linh chu hiện hiện gợn sóng vân văn cương giáp hậu thuẫn đem hết thẻ cuốn phong đoạn lưu ngăn cản ở ngoài trên ván thuyền yên tĩnh vô cùng chúng ta trước tiến vào trong khoang thuyền đi linh chu sẽ dựa theo ta dự định tốt phương hướng hành xử. Vân Ly t r ầ chương ba trăm hai mươi năm lá dụng về tội nhập thổ vĩ an chương ba trăm hai mươi năm lá dụng về tội nhập thổ vĩ an lý dịch theo vân ly trần đi vào trong khoang thuyền nàng nhẹ nhàng phất phất tay đem trong khoang thuyền h vân hương nắm lửa trận trận hương khí mịn mờ thấm vào ruột gan làm cho tâm thần người yên ổn nàng lại lấy ra nước trà điểm tâm bày ra ở một bên gỗ lim trên cái bàn tròn mọi người thì là lục tiếp theo ngồi xuống ngụy ninh tuy nói vô cùng hiếu kỳ lý dịch đến tột cùng tại bí cảnh bên trong kinh lịch cái gì nhưng nàng trung quy không có mở miệng đến hỏi mình cùng lý dịch quan hệ tuy nói không kém lại không thể cùng triệu tiến h so sánh có chút sự tình hắn nếu là t r i ệ u chủ động nói mình đương nhiên có thể nghe hắn nếu là không nói mình cũng không có tư cách đi thêm hỏi đến đề cử dưới truy sách thật dùng tốt cái này bên trong đạo loạn mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi vân ly trần cùng nàng ý nghĩ tranh l ệ không xa bởi vậy chưa nói nhiều chỉ là trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa dừng dưng ý cười triệu tiến cũng không có gấp hỏi nếu như là chỉ có hai người như vậy mình hỏi cái gì đều có thể nhưng bây giờ còn có người ngoài ở đây mình nếu là gặp được chuyện không nên hỏi nói không chừng sẽ để cho lý dịch khó khăn cho nên đừng hỏi nhiều bất cứ chuyện gì chỉ cần l ặ n g lặng nghe liền tốt nếu là thật sự có hiếu kỳ đồ vật hoàn toàn có thể tự mình bên trong lặng lẽ hỏi ta tiến vào này phương bí cảnh kỳ thật hoàn toàn là cái ngoài ý m u ố n lý dịch ánh mắt đảo qua ba người trầm giọng mở miệng nói sớm tại tiến vào bí cảnh trước đó hắn liền cân nhắc qua mình từ bí cảnh thoát thân về sau nên như thế nào đối mặt nên đón rất nhiều vấn đề mình như thế nào phát hiện bí cảnh lại tại bí cảnh bên trong kinh lịch cái gì những chuyện này nên như thế nào một vừa đi nói trong lòng có nghĩ săn trong đầu bây giờ nói đến tự nhiên là đã tính trước không gặp mảy may bối rối lúc ấy ta vốn là muốn bước ra đi một chuyến vân nhai kiếm cát lúc ấy chính vào ngày tết lúc cảnh ta cũng muốn trở về cùng người đoàn viên đang khi nói chuyện lý dịch hai mắt mỉm cười nhìn về phía triệu tiến nàng nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại trên mặt ý cười cũng đã ư ớ c chế không nổi rào r ạ t ra tâm tình cực kỳ tốt một tháng thời gian chính là ngày tết lúc điểm triệu tiến đương nhiên cũng muốn cùng đoàn viên chỉ là nàng rõ ràng lý dịch công vụ bề bụn c ũ ngụy không kiếm không nghĩ tới lý dịch thật thể nhai mình Nhưng hắn mình nhớ nhung trong lòng. Bị chỗ yêu người nhớ nhung h vân cùng đoàn viên. ngờ trong lòng. người trong lòng tới cắt tới, một trô đi lại lý Bị có mực cảm mà đem yêu để triệu thiến tâm tình không tồi. u không n g ninh l ặ n g lặng nghe lý dịch lời nói nhìn xem hắn cùng triệu tiến h ở giữa thân mật hố động chỉ cảm thấy nội tâm nói không ra cay đắng cùng khó chịu dọc đường an thành ta nhìn thấy một phương bí cảnh mở ra vô tận tinh thuần nguyên khí dâng lên hơi làm thăm dò ta phát hiện bí cảnh còn tính an toàn bởi vậy liền tiến vào bên trong thăm dò lại không ngờ tới kêu bên trong vậy mà chấn áp yêu thần mà thuộc về nhân hoàng đại vũ đế binh vũ vương phủ cũng vào lúc này hiến thân theo như hắn nói nguyên bản chấn áp yêu thần trận pháp vỡ vụn mà trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm đến những người khác hỗ trợ lúc ấy tình huống nguy cấp vũ vương phủ tiền bối hy vọng ta có thể giúp đỡ ta thân là nhân tộc tự nhiên việc nhân đức không ngừng a i trợ giúp nó tu đủ trận pháp chấn áp yêu thần lý dịch đem chọn chuyện e m hay nói hắn những lời này nói kỳ thật có không ít sơ hở nhưng không có biện pháp chứng n ỵ bí cảnh bên trong mọi chuyện đều chỉ có hắn cùng vũ vương phủ kinh lịch tuy nói còn có một vị cường giả bí ẩn tại bí cảnh bên trong nhưng vị cường giả kiêm ộ t mực ở vào trọng thương hấp hối giai đoạn căn bản là không có cách cảm ứng được ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. cho nên dù là hắn có một ít sơ hở cùng lỗ thủng lại không người có thể v ạ c h trần bởi vậy hắn nói chính là nói thật lại lấy thân phận của hắn tà ma bên ngoài đạo có lẽ sẽ không hề cố kỵ xuất thủ nhưng chính đạo vũ người tuyệt đối không ai dám uy hiếp hắn dù sao hắn cùng vũ vương phủ cùng nhau chém giết yêu thần dù là hắn chỉ xuất một chút hơi kết thúc khí lực lại tại nhân tộc mà nói có công lớn hắn nếu là xảy ra chuyện nhân tộc tổ miếu thần thông võ giả cái thứ nhất không đáp ứng hắn tại đại càng chức quan cũng không thấp càng có tức vị gia thân lần này lập hạ công lao cùng dân tộc có công triều đình tất nhiên sẽ lại lần nữa ngợi khen với hắn nếu như muốn đối hắn xuất thủ đại càn thần thông võ giả cũng sẽ không đáp ứng có cái này hai trọng thân phận chính đạo vũ người tuyệt đối sẽ không dám uy hiếp hắn nhưng t à đạo vũ người làm việc không cố kỵ gì mình đ ố i bọn hắn còn cần nhiều hơn đề phòng nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ mình phải nghĩ biện pháp đem lần này bí cảnh đoạt được mau chóng chuyển hóa thành thực lực bản thân không cần quá mạnh chỉ cần đến thần thông cảnh giới dù chỉ là pháp tướng c h i cảnh thiên hạ c h i đại tiện nơi nào đều có thể đi phải về sau ta liền cùng vũ vương phủ tiền bối cùng nhau tại bí cảnh nội tu bộ trận pháp chấn áp yêu thần vũ vương phủ tiền bối cùng yêu thân một trận chiến giết thiên hôn địa ám không gian vỡ vụn vũ vương phủ tiền bối thành công đem yêu thần chém giết tự thân nhưng cũng vỡ nát lý dịch nói đến đây thở dài một tiếng triệu tiến h năm chắc lý dịch tay nàng minh bạch những chuyện này nói đến đơn giản có thể nghĩ muốn làm đến lại cực kỳ khó khăn lý dịch tất nhiên kinh lịch gian nan hiểm trở vô luận là yêu hoặc là vũ vương phủ đều là này phương thế gian đứng đầu nhất cường giả bọn chúng lúc giao thủ sinh ra một điểm d ư ba chỉ sợ đều đủ để đem lý dịch vẫn diện hãn lần này chỉ sợ ta không biết kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm vừa nghĩ tới đó triệu tiến nội tâm không cầm được nghĩ mà sợ nếu như lý dịch vận khí kém một điểm mình bây giờ chỉ sợ chưa hẳn có thể nhìn thấy hắn yêu thần tiền bối cùng vũ vương phủ tiền bối chiến đấu dư ba đem bí cảnh không gian đánh nát ta nhân cơ hội này rời đi bí cảnh rời đi bí cảnh về sau vị kia một mực gần nút thần thông cường giả cũng xuất hiện mấy tên khác thần thông cường giả thì là xuất thủ đem ta bảo vệ lại cùng tên kia thần thông cường giả kịch chiến bắt đầu lại sau này sự tình các ngươi cũng liền đ ề u biết lý dịch mỉm cười đồng d ạ n g mở bàn tay cùng triệu thiến m ư ờ i ngón đan sen về phần ta lần này tại bí cảnh bên trong trại qua nguy hiểm sắp thực đoạt được rất nhiều đang khi nói chuyện lý dịch lấy ra một khối ngọc giản đưa cho vân ly trần khối k i ê ngọc bài cũng không phải là đến từ người khác mà là đến từ vân nhai kiếm các mây diệt thu lý dịch trước đó tại bí cảnh bên trong vì hắn thu liễm thi cốt từ hắn chữ vật bảo giới ở bên trong lấy được cái này mai ngọc bài bây giờ thấy vân ly trần tự nhiên trực tiếp đem cái này dự phán giao hữu trừ ngọc bài bên ngoài còn có lưu lại di vật cùng thi cốt vân ly trần mặt có vẻ tò mò không biết lý dịch vì sao đem cái này mai ngọc bài đưa cho mình nhưng vẫn là vào tay tiếp nhận vận dụng nội khí thoáng luyện hóa rất nhanh liền nhìn thấy ngọc bài tin tức lý dịch đem việc này nói ra sắc mặt hơi có nặng nề không còn trước đó như vậy mỉm cười những ngày tiền bối trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là lá dụng về tội nhập thổ vĩ an hy vọng có thể trở lại tự thân trong thế lực an táng lý dịch lại lấy ra một khối chứng minh thân phận ngọc bài đưa cho vân ly trần bởi vậy đan dược nguyên thạch vẫn chưa có một điểm lưu lại lại thêm không biết tại bí cảnh bên trong vượt qua mấy ngàn năm thời gian bây giờ chỉ còn lại có một chút kim thiết tri vật còn có bảo tồn hắn biết vân ly trần khẳng định tin tưởng mình sẽ không tham ô vị tiền bối kia di vật nhưng nên có giải thích mình cũng nhất định phải có dù sao vân ly trần tin tưởng mình không đại biểu vân nhai kiếm các những người khác tin tưởng mình cho nên nên có giải thích nhất định không thể thiếu khuyết ta minh bạch nàng nghiêm túc gật đầu trên mặt ý cười sớm đã tiêu tán trở nên cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc vị tiền bối này xác thực đến bản thân vân nhai kiếm các ta lập tức tổ chức trong các đệ tử để bọn hắn chuẩn bị nghi trượng đến đây đón về thi cốt vân ly trần cũng không có tiếp nhận lý dịch đưa tới chữ vật báo giới thông qua ngọc bài ngọc giản nàng đã có thể xác định vị tiền bối này tuyệt đối là vân nhai kiếm các người đón về tiền bối thi cốt đây là một kiện đại sự nàng hiện tại tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem cái này thi cốt mang đi mà là muốn chuẩn bị nghi trượng tuyển định ngày tốt lại đem thi cốt rời về lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đem chữ vật bảo giới thu hồi ngoài ra còn có một sự kiện nghĩ làm phiền n g ư ờ i ta lần này thu liệm thi cốt không chỉ một bộ bọn hắn đều đến từ thế lực khác nhau trong đó có chút thế lực ta nghĩ mời các ngươi vân nhai kiếm các hỗ trợ truyền lại tin tức để bọn hắn đến đây đón về tiền b ố i thi cốt lý dịch kế tục khai miệng nói sáu nơi trật bàn ba mươi sáu bộ thi thể đến từ hai mươi mốt khác biệt thế lực lớn thiên hạ mười họ có bảy chính đạo chín tông có năm còn sót lại cũng đều là thiên hạ nhất l ư u thế lực lớn truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài lý dịch giúp những thế lực này thu hồi tổ tiên thi cốt có thể nói đối với mấy cái này thế lực có đại ân nghĩa trừ bọn tạ lễ bên ngoài hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành những thế lực này thượng khách lại bởi vì cái tầng quan hệ này tại những thế lực này ngày sau một khi ra tay với hắn tất nhiên sẽ gặp phải thiên hạ phỉ nổ thậm chí xem ở tầng này tình nghĩa phân thượng nếu như người khác muốn đối hắn xuất thủ những thế lực này đều phải hỗ trợ ngăn cản đương nhiên loại này ngăn cản chỉ là nghĩa vụ tính hỗ trợ không có khả năng trông cậy vào bọn hắn xuất toàn lực có thể đến g i ú p tốt nhất không thể giút được cũng không thể g ợ trách nhiều nhưng có cái tầng quan hệ này lại thêm hắn chém giết yêu thần làm người độc lập xuống đại công lao lại tại đại cả địa vị khá、cao. những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ c a m đoan dù cho có thần thông cường giả đối với bí cảnh bên trong phát sinh sự t ì n h vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng không có khả năng uy hiếp hắn cho nên mình bây giờ không cần lo lắng đến từ chính đạo thế lực lớn võ giả sẽ ra tay với mình bất quá tà ma bên ngoài đạo thần thông võ giả làm việc không cố kỵ gì cái gì cũng biết làm mình hay là cần đối bọn hắn cẩn thận đề phòng xem ra trong thời gian ngắn hay là phải đợi tại thần đô hoặc là thần kinh bên trong có đại thần thông giả c h ấ n thủ có tầm cường giả bảo vệ địa phương cuối cùng hay là có thể tăng thực lực lên làm đầu chuyện này không khó không biết ngươi muốn thông chi những cái nào thế lực lớn vân ly trần nhẹ giọng hỏi thăm vân ngai kiếm các thân là thiên hạ nhất lưu thế lực lớn lại am hiểu luyện chế đ a n dược bởi vậy cùng không ít thế lực đều kết giao rất sâu người xem một chút đi phía trên này thế lực có những cái nào cùng vân ngai kiếm các kết giao rất sâu có thể giúp ta thông báo một chút lý dịch lấy ra một khối miếng ngọc ở phía trên hắn trong vòng khí khắc xuống rất nhiều thế lực lớn danh tự hắn chỗ thu liễm thi cốt đều đến từ này có chút lớn thế lực những thế lực này danh tự đương nhiên cũng bị hắn toàn bộ ghi lại chuẩn bị trở về đầu một một trận biết bọn hắn chương ba trăm hai mươi sáu quan lại bao che cho nhau vân ly trần ánh mắt đảo qua trên ngọc bài thế lực danh tự nội tâm nhưng lại không thể không sợ hai t h ả n phục những thế lực này tụ lại cùng một chỗ đã là toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa lực lượng lý dịch lần này có thể nói là đến giúp vô số thế lực n h ữ n g thế lực này tất nhiên phụng hắn vì t h ư ợ n g khách những thế lực này cái kia không phải cao cao tại thượng không phải thiên hạ cao cấp nhất cũng muốn là nhất lưu thế lực lớn những thế lực này mỗi một cái động tác đều sẽ ảnh hưởng đến vô số người n g à y thường bên trong muốn cùng nó giao hảo càng là cực kỳ khó khăn lý d ị lần này lại có thể nháy mắt trở thành cái này hai mươi một thế lực lớn thượng khách đây tuyệt đối là một cọc khó được cơ duyên lấy thân phận của hắn thực lực cùng những thế lực này giao hảo tất nhiên có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt có thể thu được chỗ tốt nguyên nhân trọng yếu nhất là bản thân hắn thực lực hơn người tư chất tuyệt hảo ngày sau thành tựu i không thể đoán trước nhận biết mười năm lao thư hữu cho ta để cử truy sách quả dạy đọc thật mẹ nó dùng tốt lai xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách g i ế t thời gian cái này bên trong có thể l ã o l o ạ n không phải chỉ có những quan hệ này lại không có khả năng phát huy ra tác dụng quá lớn D i a vương cốc thanh t h ụ kiếm phái huyền hận tông còn có hầm gia điện gia ta vân ngai kiếm các đều có thể hỗ trợ thông chi vân ly trần trắng thuần bàn tay như ngọc trắng xẹt qua mấy cái thế lực danh tự đây đều là cùng vân nhai kiếm các l u i tới rất nhiều thế lực từ bọn hắn vân nhai kiếm các đi truyền lại những tin tức này tự nhiên không còn gì tốt hơn được cái kia phiền phức các ngươi lý dịch hướng hắn cười cười nếu như là từ chính hắn đến một một trận biết những thế lực này chỗ lãng phí thời gian liền muốn thật lâu có vân nhai kiếm các hỗ trợ không hề nghi ngờ liền sẽ m ho hơn rất nhiều như thế ta muốn cảm ơn ngươi chịu để chúng ta vân nhai kiếm các tới làm chuyện này vân ly trần đồng dạng cười đáp lại vân nhai kiếm các hỗ trợ thông chi những thế lực này không hề nghi ngờ những thế lực này sẽ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ vân ly trần minh bạch lý dịch xem ở trên mặt của mình mới bằng lòng để vân nhai kiếm các hỗ trợ đi làm những chuyện này nếu không lấy thân phận của hắn khẳng định có thể rất nhẹ nhàng thông chi đến những thế lực này cho nên mình ngược lại muốn cảm tạ hắn ta đi trước thông chi trong các đệ tử để bọn hắn chuẩn bị nghi trượng tốt đón về tiền bối thi cốt ta cũng sẽ để trong các đệ tử thông chi thế lực khác để bọn hắn chuẩn bị nghi trượng chạy tới đại doanh đón về tiền bối thi cốt vân ly trần nói nhẹ nhàng hướng lý dịch gật đầu đứng dậy đi đến một bên nàng lấy ra tử mẫu liên tâm kính cấp tốc đem những tin tức này truyền lý về phần thì h phương diện khác vì không kinh nhiễu vị kia âm thầm ẩn nút đại thần thông giả chứ ta âm thầm tiến về an thành bên ngoài liền không còn có bất luận động tác lớn ấn gì ngụy ninh đem mình biết đạo sự tình một vừa nói ra hành động lần này rất bí ẩn tuyệt đại đa số người căn bản ta không biết chuyện gì xảy ra trừ bỏ thần thông võ giả bên ngoài chỉ có giải rác mấy người biết sự t ì n h đại khái tình huống dù sao lý dịch truyền lại đưa tin tức c a n hệ trọng đại việc quan hệ cả người tộc dung không được nửa điểm qua loa lại theo như hắn nói âm thầm có thần thông cường giả ấn nút vì không đánh cỏ độc rắn toàn bộ sự kiện làm phi thường bí ẩn tại bí cảnh mở ra thời điểm rất nhiều tiên thiên cường giả căn bản ta không biết xảy ra chuyện gì ngược lại muốn đi thăm dò bí cảnh s ở cầu chính là không muốn đem tin tức này truyền ra ngoài đừng có bất cứ gì thường nào dạng này mới có cơ hội để vị kia thần thông võ giả bại lộ đồng thời đem giải quyết từ trước mắt tình huống đến xem lần này đi phía trên tính thành công về phần có thể thành công hay không chém giết yêu thần giáo chủ bây giờ vẫn là không thể biết được võ giả tu vi một khi đạt tới thần thông cảnh giới trọng thương dễ dàng nhưng muốn triệt để giết chết đối phương xóa bỏ nó trên thế giới này vết tích rất khó khăn pháp tướng có thể lôi cuốn nguyên linh thoát đi cho dù nhục thân tử vong nhưng bởi vì pháp tướng cùng nguyên linh tồn tại cũng có thể tổn thế mấy chục hàng trăm năm thậm chí thông qua một chút thủ đoạn đặc thù có thể đem nguyên linh gửi ở đồ vật bên trong hóa thân thành cùng loại khí linh một loại sinh linh dạng này nguyên linh tổn thế thời gian sẽ càng thêm dài dàn giặc thậm chí có thể đạt tới hàng trăm hàng ngàn năm cái này còn vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh giới đến thần thông thậm chí cả tạo hóa cảnh giới có thể thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều muốn triệt để giết chết một vị thần thông võ giả là một chuyện cực kỳ khó khăn trừ phi thực lực thật t r ê n l ệ n h quá nhiều lý dịch khẽ gật đầu trong lòng suy nghĩ nên như thế nào đem việc này viết thành công văn hồi báo cho triều đình nay cũng không khó công văn báo cáo đẹp mắt là được rất nhiều đủ loại kỹ càng sự t ì n h không cần thiết nhiều hơn lắm lời chỉ cần đại khái nói mình làm cái gì lại lấy được kết quả như thế nào là được rồi mình bí cảnh bên trong kinh lịch chuyện gì không cần thiết toàn bộ viết tại công văn bên trên vân ly trần đem tin tức truyền tới về sau l i ê n lại trở về buổi tiếp mấy người nói chuyện phiếm lý dịch xuyên thấu qua bắn tại khoang tàu bên trên cửa sổ có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng linh chu đi xuyên qua không trung tốc độ được xương tụng chớp mắt một giảm nếu như thực lực không đủ người thậm chí không cách nào thấy rõ ngoại giới hoàn cảnh linh chu tốc độ cực nhanh bất quá một canh giờ cũng đã đến đại doanh thần đô phụ cận đến nơi đây linh chu tốc độ hơi chậm nhưng lại không có muốn rơi xuống y tứ lý dịch mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía vân ly trần theo lý mà nói như không có đặc thù cho phép cái này cùng linh chu không có khả năng tại thần kinh phụ cận p i hành nhưng bọn hắn đã tiến vào long khí trận pháp bao trùng địa linh chu tốc độ tuy nói hơi chậm nhưng như cũ không có hạ xuống y tứ ngụy ninh đồng dạng vô cùng kinh dị đầy mặt đều là không hiểu ta vân ngai kiếm các sư tổ từng đã cứu một tên đại doanh hoàng nữ bởi vậy ta vân ngai kiếm các linh chu tại toàn bộ đại doanh đều thông suốt nàng gợn sóng cười một tiếng giải đáp lý dịch cùng ngụy ninh nghi hoặc lý dịch đối này ngược lại không ngoài ý muốn vô luận là những này đỉnh tiêm thế lực lớn hay là nhất l i u thế lực lớn không nói hai đầu đặc cược nhưng cũng là ai cũng g o hảo ai cũng không đạt tội bọn hắn cũng không quan tâm đại càn hoặc là đại doanh mâu thuẫn vô luận là đại càn đại doanh hoặc là cái khác hoàng triều chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân lợi ích bọn hắn liền không quan tâm triều đình cũng không dám cầm những tông môn này thế ra thế nào bởi vì đại đa số triều đình bách quan đều xuất thân tông môn thế ra một khi muốn động đến bọn hắn triều đình mình sẽ trước lung lay sắp đổ dù sao hoàng tộc bản thân cũng chỉ bất quá là một cái cường đại thế ra mà thôi linh chu lái vào đại doanh thần đô vân ngai kiếm các không chỉ có thể tùy ý ra vào trong đó bên ngoài thành khu còn có một chỗ khá lớn trụ sở chỉ bất quá ngày thường cực ít có vân ngai ki vân ly trần thao túng phi chu chậm rãi rơi xuống lập tức có hơn mười vị người hầu vội vàng chạy đến vân ai kiếm các ở chỗ này còn có một vị tiên thiên cảnh giới trưởng lão cùng mấy tên đệ tử bược lại lúc này cũng vội vàng chạy đến nên đón vân ly trần ta về trước sứ quán bên trong xử lý một ít chuyện quay đầu trở lại nhìn ngươi lý dịch hướng về triệu tiến h ấm giọng mở miệng ừng ta ở đây đợi ngươi triệu tiến h đương nhiên cũng rõ ràng sứ quán bên trong xử lý tuyệt đối không phải sứ quán làm việc t i ê bên trong tuyệt đối được sưng t ụ một chỗ mật địa lấy nàng thân phận không tốt tùy ý xuất nhập trong đó cho nên nàng cũng vô pháp đổi lý d ị c ù n g nhau tiền đến chỉ có thể ở đây chờ đợi. lý dịch cuối cùng hướng nàng cười một tiếng vận khởi khinh công nhanh chóng rời đi ngụy ninh thì là theo sát phía sau hai người động tác rất nhanh bất quá một lát liền tới đến sứ quán bên trong lý dịch đi vào sứ quán tiểu viện trong mật thất ngự chế bia đá kiểu dáng bảo khí lưu động gợn sóng quan huy nó như cũng đang yên l ạ c vận chuyển đem tất cả tin tức chuyển ra ngoài hắn lấy ra giám sát t i lệ bài nội khí lưu chuyển điều khiển bảo khí chuyển lại ra tình báo hắn lần này b í cảnh chuyển đi kỳ thật vẫn chưa kinh lịch bao lâu thời gian từ hắn thu thập vô số bảo dược linh dược đến kích hoạt trận pháp lại đến sau cùng chém giết kết thúc cộng lại cũng chỉ bất quá ba ngày thời gian bất quá cái này ba ngày xác thực kinh lịch rất nhiều được xưng tụng mạo hiểm lý dịch bây giờ vận dụng bảo khí đem chọn c h u y ệ n đại khái tự thuật một phen không có sách mình tự ý rời vị trí sự tình cũng chỉ nói hắn đi ngang qua an thành phát hiện bí cảnh phát hiện đế binh vũ vương phủ trợ giúp vũ vương phủ tu bổ trận pháp chém giết yêu thần sự tình về phần hắn tại sao lại dọc đường an thành điểm này trọng yếu nhưng lại không phải hoàn toàn trọng yếu cho dù có người hỏi lý dịch thậm chí có thể nói thẳng chính mình lúc trước chính là tự ý rời vị trí càng không có người sẽ nhằm vào chuyện này truy cứu với hắn tự ý rời vị trí chuyện này vô luận cái nào quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều có đi làm hôm nay lựa chọn truy cứu lý dịch ngày mai liền sẽ truy cứu người khác ngày mai thậm chí mình cũng sẽ bị truy cứu cái này chịu tội cho nên không ai sẽ đối với việc này truy đến cùng cái gọi là quan lại bao che cho nhau chính là đạo lý này nhưng hắn không thể trực tiếp đem chuyện này viết lên công văn có một số việc làm có thể tương hô phía dưới đàm luận không có vấn đề nhưng không có khả năng nói thẳng ra đi một khi đặt tới bên ngoài triều đình vô luận như thế nào đều phải truy cứu tội lỗi của hắn lý dịch đem tin tức truyền ra ngoài liền bay người rời đi m ậ thất ngụy ninh ngay tại một bên xử lý công văn bọn hắn rời đi mấy ngày nay cũng t r ồ n g chất một chút công văn lưu lại c h ờ hai người xử lý lý dịch đi ra phía trước giúp nàng hai người hợp lực bất quá thời gian qua một lát liền đem chuyện này một một chỗ lý hảo cái này cho ngươi lý dịch đem sớm đã chế tạo tốt huyền băng nguyên vòng tay đưa cho ngụy ninh cái này vòng tay lấy huyền băng nguyên s ắ t chế tạo nhưng phóng xuất ra rất nhiều hàn khí cùng tự thân c ư ơ n g khí kết hợp vì võ giả bảo vệ tự thân ngụy ninh sợ tu hành bộ pháp cũng khuynh ư ớ n g thuộc tính âm hàn cái này vòng tay hắn dùng mi lực càng lớn càng là có thể tại quanh thân ngưng tụ h à n vụ địch nhân tiến vào băng vụ bên trong chỗ phong thích ra công kích sẽ bị băng vụ suy yếu hành động tốc độ r a chiêu tốc độ thậm chí cả rơi vào bên trong khí tốc độ cũng sẽ chậm lại lại thêm hắn cho ngụy ninh rèn đúc bảo đao cả hai đem kết hợp uy lực càng tăng lên gấp b ộ i món bảo khí này nếu như đơn độc sử dụng chỉ có thể tính được là một kiện không sai hộ thân chi bảo nhưng nếu là cùng hắn cho ngụy ninh chế tạo công phạt chi khí đem kết hợp chỗ buộc phát ra uy lực tuy nói không kịp trúng phẩm bảo khí thế nhưng muốn hơn xá hạ phẩm bảo khí lý d ị tại cho ngụy ninh chế tạo bảo khí lúc xác thực dùng không ít tâm tư hai kiện bảo khí đều là khó được tinh phẩm phối hợp lại càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể cực lớn tăng cường thực lực của nàng có cái này hai kiện bảo khí hộ thân nàng tuy nói là tiên thiên nhất trọng tu vi bình thường tiên thiên nhị trọng võ giả tuyệt không phải đối thủ của nàng ngụy ninh nguyên bản hình như có tâm sự d ấ u dếm đây là bây giờ nhìn thấy bộ này vòng tay về sau liền ngáy mắt bị hấp dẫn lấy ánh mắt vòng tay toàn thân chất liệu hóng ánh sáng long lanh cho nên nói trên bản chất là linh sắt nhưng chợt nhìn lại giống như mỹ ngọc vòng tay bên trên còn có vô số đạo văn trải rộng những đường vân này phù hợp thiên địa chi quy tắc rất có mỹ cảm món bảo khí này bề ngoài ngược lại là có chút không sai mang lên đi thử xem đây là ta chuyên môn vì ngươi chế tạo bảo khí lý dịch cười giải thích với nàng nói chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy giá trị bao nhiêu t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy giá trị bao nhiêu đây là ngươi chuyên môn vì ta chế tạo ngụy ninh ngữ khí vui vẻ cầm lấy vòng tay xem đi xem lại nàng không chỉ có thể cảm thấy được cái này vòng tay bên trong bàn bạc lực lượng hùng hậu rõ ràng hơn đây là một kiện khó được hộ thân bảo khí cùng, cùng cung cấp độ dưới hộ thân bảo khí giá cả muốn xa so công phạt chi khí quý hơn cũng muốn càng thêm hy hi hữu càng làm cho nàng để ý là lý dịch nói món bảo khí này là chuyên môn vì chính mình chế tạo đương nhiên món bảo khí này có thể phóng xuất ra rất nhiều h à n vụ cùng ngươi sử dụng binh khí kết hợp lý dịch bắn ra một sợi nội khí đưa vào vòng tay bên trong vòng tay lập tức phóng xuất ra trận trận hàn khí bao phủ quanh thân hắn chỉ là hiện ra một phen món bảo khí này vi lực vẫn chưa toàn lực thôi động món bảo khí này ngụy ninh ánh mắt không khỏi sáng lên nhìn xem trên tay vòng tay càng nhìn càng vui vẻ cái này không chỉ có là một kiện hộ thân bảo khí lại là lý dịch chuyên môn vì chính mình chế tạo hắn tất nhiên tốn hao tốt một phen công phu điều này nói do hắn khẳng định cực kỳ để ý mình k nàng tại sự giúp đỡ của lý dịch rất mau đem cả kiện bảo khí sơ bộ luyện hóa sau đó phải làm chính là dần dần quen thuộc món bảo khí này nhận biết một mươi năm lao thư hữu cho ta để cử truy sách quả giải đọc thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách rét thời gian cái này bên trong có thể lặp loạn những này cho ngươi nguyên ninh đem bảo khí luyện hóa về sau liền lấy ra một khối thượng phẩm nguyên thạch giao cho lý dịch từ khi đi tới đại doanh đảm nhiệm sứ giả mỗi tháng mình tiền lương đồng lộc lại thêm mỗi tháng đoạt được trợ cấp trọn vẹn phải có một thượng phẩm nguyên thạch nhiều nguyên ninh khoảng thời gian này tu hành một mực dùng chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện bởi vậy tu vi cũng đang nhanh chóng tiến bộ tư chất của nàng vốn cũng không kém tiên thiên nhất trọng tu luyện cũng không phải là đặc biệt khó bây giờ huyện k i ế u quanh người đã đả thông đại đa số tiếp xuống liền muốn chậm dãi ôn dưỡng k i ế u huyện tìm kiếm cơ hội tiến vào tiên thiên nhị trọng tri cảnh muốn đi ra một bước này rất khó nhưng cũng rất đơn giản nếu như ngộ tính đầy đủ tư chất thượng i a i có thể để cho tự thân mệnh nguyên nguyên lấy thiên địa cộng minh hóa nhập tự thân đan đ i ể n khiếu huyệt bên trong như vậy liền có thể m ộ ư ơ i điểm thuận lợi nhẹ nhõm đột phá tới tiên tiên nhị trọng nhưng nếu như không cách nào phóng ra một bước này như vậy tại tiên tiên nhất trọng khốn bên trên mười mấy năm chưa thể đột phá võ giả cũng không phải không có lý dịch vẫn chưa cự tuyệt những n à y nguyên thạch tiện tay vung lên đem nó nhận lấy làm xong những n à y hắn lại đi tới bản án bên trên bắt đầu viết công văn hắn lần này mang về thi cốt rất nhiều vân ai kiếm các có thể giúp một tay thông chi một bộ điểm nhưng còn lại một bộ điểm chỉ sợ không có cách nào như vậy nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn khác mình thân ở đại doanh t h ầ n đô ngược lại là có thể trực tiếp đi tìm đại doanh hoàng tộc người để bọn hắn đem thi cốt đ ó n về về phần thế lực khác hắn nếu là muốn một một c h ậ t biết liền sẽ phiền phức rất nhiều bất quá đã lập tức sẽ tìm đại doanh hoàng tộc có chút thân ở đại doanh tông môn thế gia mình có thể để bọn hắn hỗ trợ thông chi mà những cái kia thân ở đại càn tông môn thế gia lý dịch chỉ có nghĩ biện pháp mượn nhờ đại càn triều đình lực lượng đương nhiên tốc độ như vậy khẳng định so ra kem trực tiếp để vân nhai kiếm các hỗ trợ dù sao mình chuyển ra ngoài tin tức sẽ trước chuyển đến biên cảnh sau đó dần dần chuyển cuối cùng cuối cùng mới có thể đưa đến thần Kinh. thần kinh tiếp thu được tin tức về sau sẽ trình báo cùng thừa bình đế lại từ hắn làm ra quyết đoán sau đó lại một một chuyển ra ngoài đến lúc này một lần nói ít cũng muốn hai ba n g u y ệ t công phu cùng những cái kia thế ra tiếp vào tin tức lại muốn cùng triều đỉnh câu thông bàn bạc vừa đi vừa về nói ít cũng muốn bốn mươi lăm n g u y ệ t thời gian mà vân ngai kiếm các hỗ trợ thông chi không hề nghi ngờ liền sẽ mo hơn rất nhiều nhiều nhất một tháng thời gian liền sẽ có người chuẩn bị nghi trượng đến đây đón về tiền tổ thi cốt lý dịch viết lên một phần văn thư để người đưa cho đương kim đại doanh nữ đế hắn thân là sứ giả tự nhiên có quyền lực này phần này văn thư cũng nhất định có thể đưa lên nguyện ninh thì là đem văn thư đưa tiễn đi tìm những cái k i u lễ bộ quan viên để bọn hắn trình báo cho đường kim đại doanh nữ đế những chuyện này tự nhiên hữu lễ bộ quan viên xử lý hai người bọn họ ngày thường chỗ tiểu viện chủ yếu là xử lý giám sát t i sự vụ bởi vậy cái này bên trong cực kỳ bí ẩn trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong nguyện ninh đem công văn đưa tiễn chờ thêm hai ngày liền sẽ đưa đến đại doanh nữ đế trong tay lý dịch thì là vận dụng giám sát t i lệnh bài đem nó hơn tin tức truyền ra ngoài về phần sau đó phải làm chính là chờ đợi lý d ị không có tại trong tiểu viện ở đâu chính sách dày đặc nó có rất nhiều thu hoạch bây giờ phải nên đem những thu hoạch này chuyển hóa thành thực lực h ã n chuẩn bị đi tìm một chuyến vân ly trần trước đem từ bí cảnh bên trong đoạt được dược liệu xuất thủ về phần tinh thần linh cát đương nhiên phải dùng để luyện chế b ả o khí tinh thần linh cát làm vật liệu luyện khí tuyệt đối có thể nói là tốt nhất chi phẩm không chỉ có bởi vì nó chất liệu thượng dai cứng g ọ i vô cùng càng bởi vì nó ẩn chứa chu thiên tinh quang chi lực có rất nhiều huyền diệu tác dụng có thể luyện chế hộ thân chi khí cũng có thể luyện chế sát phạt chi khí hoặc là phụ trợ tu luyện chi khí lại giống là linh nguyên phi chu cái này cùng phi hành t ậ t khí tinh thần linh x thậm chí tại luyện chế một ít cường đại huyền binh lúc đều có thể dùng đến tinh thần linh cắt làm phụ liệu không riêng bản thân chất liệu kỳ dai nó công năng áp dụng tính càng là rộng rãi bởi vậy giá trị cực cao c bất quá lý dịch chắc chắn sẽ không đem nó xuất thủ ngược lại sẽ lại mua một chút cái khác vật liệu dùng cho luyện chế bảo hộ khí sau đó trực tiếp bán bảo hộ khí đoạt được lợi nhuận cao hơn về phần tam quang linh thủy cũng giống như vậy cái này chờ thêm tốt vật liệu trong thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ lấy trước đến dùng cho tự thân tu hành mỗi lần thông qua mô phỏng hắn đều có thể hưởng thụ được tam quang linh thủy chốt ố t cung tự thân cường đại đến trình độ nhất định về sau. lại cân nhắc đem cái này linh thủy bán ra rơi bộ điểm đương nhiên không có khả năng toàn mua tăng quang linh thủy trừ có thể tăng lên mê linh còn có thể nhanh chóng giúp võ giả khôi phục sức mạnh thần thức càng thêm cỗ chữa trị n ụ c thân chi huyền diệu có thể được xưng là cực kỳ khó được chữa thương kỳ dược lưu tại trên tay tuyệt đối nhất có chỗ tốt húng chi cái này cùng khó được thiên tài địa bảo dù cho mình khỏi phải cũng có thể lưu cho người khác dùng húng chi thứ đồ tốt này liền xem như bán đương nhiên cũng muốn ưu tiên chọn lựa người một nhà bán lý d ị thân hình khẽ động rời đi sứ quán bất quá thời gian qua một lát liền tới đến vân nhai kiếm cắp tại thần đô trụ sở nơi đây trụ sở chiếm diện tích đồng dạng cực kỳ rộng lớn nó diện tích tuyệt không so đại cản sứ quán m u ô n tiểu lý dịch đi vào trong lúc đó để phụ trách tiếp đãi đệ tử thông truyền hắn không có ngay lập tức đi gặp triệu tiến bây giờ hẳn là trước gặp vân ly trần cùng nàng thương nghị đem dược liệu xuất thủ sự t ì n h đồng thời đem dược liệu định ra giá cả còn muốn từ bọn hắn vân ngai kiếm c ắ t lại mua mấy loại linh sắt đến lúc đó cùng tinh thần linh cắt cùng luyện dùng để luyện chế mấy món thượng phẩm báo khí tại vân ngai kiếm các đệ tử dẫn đầu dưới bất quá thời gian qua một lát lý dịch liền tại một tòa viện trong chính sành nhìn thấy vân ly trần. Nàng nhìn thấy lý trần ta lần này tìm n g ư ơ i đến là có chút sự tỉnh cùng n g ư ơ i thương nghị lý dịch không có nhiều hơn khách sáo trực tiếp khai môn kiến s ớ n nói vân l y trần đối này cũng là không ngoài ý mớn nàng đã sớm đoán được điểm này lý dịch tới chỗ này không có gấp đi tìm triệu tiến h ngược lại là tới trước thấy mình đã nói hắn nhất định là có chuyện muốn cùng mình trò chuyện với nhau một bên vân nhai kiếm các đệ tử yên lặng tối lui vân l y trần nhẹ nhàng phất tay chung quanh trận pháp vận chuyển lại ngăn cách hết thẻ giỏ xét ta lần này tại bị cảnh trải qua nguy hiểm thu hoạch rất nhiều làm đến một nhóm lớn bảo dược linh dược dự định bán cho các người vân nhai kiếm các lý d ị tiện tay lật một cái vân ly trần làm vân nhai kiếm các tông chủ tại luyện đan một đạo bên trên tự nhiên cũng rất có tạo nghệ nhìn ra được cái này vài cọm dược liệu đều là khó được thực phẩm nội bộ nguyên khí đầy đủ dùng bọn chúng luyện chế đan dược dược hiệu sẽ tốt hơn nhiều ta vân nhai kiếm các xác thực rất cần những linh dược này ngươi có bao nhiêu chúng ta đều mớn vân ly trần đem cái này vài cọm dược liệu đều nhìn một lần lúc này mở miệng nói những dược liệu này phẩm chất cực tốt lại phi thường hy hữu đối v â n nha i kiếm các có trợ giúp lớn bọn hắn am hiểu luyện đan đối với linh dược bảo dược nhu cầu tự nhiên là cực lớn cái này bên trong còn có không ít ngươi nhìn kỹ một cái bên trong còn có thật nhiều linh thổ cũng cùng nhau bán cho các ngươi vân nhai kiếm các lý dịch đem hai viên chữ bảo giới đưa cho nàng cái này hai viên bảo giới đổ đầy hắn lần này bí cảnh bên trong thu hoạch linh dược bảo dược cùng linh thổ bây giờ vừa vặn muốn đem bọn chúng nhanh chóng xuất thủ chuyển hóa thành tự thân lực lượng linh thổ n à y sau mình tu bổ bí cảnh thời điểm có lẽ có ít dùng nhưng hôm nay tác dụng không lớn trong thời gian ngắn mình sẽ không lại tiến vào yêu thần bí cảnh không bằng mau chóng đem nó b á n đi chuyển hóa thành thực lực bản thân cùng thực lực cường đại về sau vô luận là từ bí cảnh bên trong tìm kiếm linh thổ hoặc là mua linh thổ đều muốn đơn giản thuận tiện rất nhiều linh thổ tuy nói chất quý nhưng lại không cách nào cùng tam quang linh thủy hoặc là tinh thần linh cắt so sánh cho nên lý dịch cũng không có ý định đem nó lưu giữ lại mà là mau chóng xuất thủ đ ổ i thành nguyên thạch tăng cường thực lực bản thân vân ly trần tiếp nhận cái này hai viên chữ vật bảo giới tại sự giúp đỡ của lý dịch nàng thân n i ệ m cấp tốc đảo qua cái này hai viên chữ vật bảo giới thấy rõ trong đó cất giữ vô số bảo dược cùng linh dược số lượng nhiều trong thời gian ngắn khó mà tính ra còn có thật nhiều cực kỳ chân quý linh thổ loại này linh thổ cho dù ở vân nhai kiếm c ắ t cũng rất thưa thớt to lớn mây vân nhai kiếm c ắ t mấy ngàn năm tích lũy đến bây giờ cũng chỉ bất quá là mấy chục mẫu linh thổ nhưng tại tại cái này chữ vật bảo dưới bên trong tích lũy linh thổ lại phải có một mẫu nhiều như thế nào tại phối hợp vân nhai kiếm c ắ t đặc hữu công pháp đem những này linh thổ mắn để hộ một phen lại dùng bên trên một chút bảo thổ cùng nó cùng nhau trộn lẫn sử dụng những này linh thổ liền có thể hóa thành hai ba mẫu linh điền đây mới là một cái thế lực lớn căn cơ chân chính cùng tích lũy xa so linh dược chân quý linh dược bảo dược cho dù tốt lại nhiều c h u n g quy sẽ hữu dụng sau một ngày mà linh thổ lại có thể liên tục không ngừng sản xuất chân quý dược liệu chính là một cái thế lực lớn chỗ đứng căn bản xem ra ngươi lần này tại bí cảnh bên trong s á t thực có không ít thu hoạch vân ly trần ngữ khí rất là sợ hai t h á n g phục h o dù hắn biết lý dịch độc thân tiến về bí cảnh khẳng định sẽ có rất nhiều thu hoạch dù sao kia là một chỗ chưa khai phát đã phong bế không biết bao lâu bí cảnh có rất nhiều linh dược bảo dược sinh ra không thể bình thường hơn được nhưng khi nàng thật nhìn thấy những vật này thời điểm lại vẫn nhịn không được sinh lòng sợ hai thang p h ụ nhiều như thế thu hoạch nhiều như thế chân quý đoạt được o ạ t đ cho dù là đối nàng mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ bất quá trong lòng nàng ngược lại không có nửa điểm đấu kỹ cảm xúc một mặt là bởi vì nàng cùng lý dịch quan hệ vô cùng tốt một phương diện khác hắn tự nhận là nếu như là mình tiến vào bí cảnh chưa chắc có cơ hội còn sống ra lý dịch đã chịu mạo hiểm như vậy có thu hoạch cũng là chuyện đương nhiên sự tình s ắ c thực có không ít thu hoạch ngươi xem một chút những vật này đ ạ i khái giá trị bao nhiêu nguyên thạch cùng nhau bán cho các ngươi vân nhai kiếm gác lý d ị c gợn sóng cười một tiếng hắn đôi với việc này có chút quan tâm chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất t r ư ờ n g ba trăm hai mươi tám tính toán rõ ràng giá cả tiến hành giao dịch chương ba trăm hai mươi tám tính toán rõ ràng giá cả tiến hành giao dịch cái này thực tế quá nhiều ta trước tiên cần phải cẩn thận kiểm kê một phen mặt khác có chút dược liệu khó mà định giá ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một cái đại khái giá cả không thể cho suất cụ thể giá cả vân ly trần vận dụng thần n i ệ m đảo qua toàn bộ chữ vật bảo giới làm ra mình phán đoán suy luận không sao ngươi có thể chậm rãi kiểm kê cái này hai viên bảo giới cũng cùng nhau bán cho các ngươi vân nhai kiếm cát đều quy ra thành nguyên thạch là đủ lý dịch trầm giọng nói vân ly trần nhẹ gật đầu liên bắt đầu phi tốc kiểm kê lên các loại dược liệu cùng linh thổ cụ thể số lượng nàng t h ầ n nhiệm tu vi dù không kịp lý dịch nhưng cũng đã đạt tới ý tưởng cấp bậc phi tốc kiểm kê lên những này những linh dược này bảo dược giá cả về phần mua linh dược giá cả đương nhiên là lấy giá thị trường đến tính toán vân ly trần minh bạch lý dịch đem bảo khí bán cho bọn hắn có thể đưa ra rất ưu đại giá cả một mặt là bởi vì cùng vân nhai kiếm các quan hệ không tệ một phương diện khác cũng là bởi vì vân nhai kiếm các có thể vì hắn cung cấp rất nhiều linh sát như thế bọn hắn vân nhai kiếm các mới có thể lấy tương đối ưu đại giá cả mua bảo khí đồng thời có phương pháp có thể mua được bảo kh hôm nay thiên hạ bảo khí một mực ở vào có tiền mà không mua được trạng thái lượng sản xuất rất thấp chỉ có chút ít m ấ y m ó n vừa xuất hiện liền bị tranh đoạt mà bọn hắn vân ngay kiếm cắt lại tại khoảng thời gian này mua mấy kiện bảo khí để tông môn thực lực tăng nhiều đây đều là dựa vào lý dịch trợ rút mà lý dịch bán ra linh dược cùng lúc trước bán ra bảo khí không hề giống hắn cũng sẽ không đại quy mô mua đ a n dược vân ngay kiếm cắt nếu như chiếm linh dược này tiện nghi liền không có cách nào từ phương diện khác đền bù cho đối phương cho nên vân ly trần ngay từ đầu liền chuẩn bị lấy giá thị trường thậu tràn ra bộ điểm giá thị trường giá cả thu mua những dược liệu này cùng linh thổ vân Ly Trần c h ư ai từng t là h ệ n cận n g ư kiếm minh các h những l h này các n trưởng lao khác đều coi là vân ly trần kết giao luyện khí sư tuổi tác đã cao nếu không n thể có như thế tinh xảo tay nghề chỉ có chính vân ly trần rõ ràng lý dịch chân chính tuổi tác cùng hắn bây giờ chỗ thể hiện ra không cùng tiềm lực cái này cùng thiên tiêu đương nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp giao hảo lôi kéo mỗi khi nghĩ đến cái này vân ly trần liền không khỏi âm thầm may mắn triệu tiến làm bọn hắn vân nhai kiếm c ắ t chân truyền đệ tử ngày sau không phải tông chủ cũng tuyệt đối sẽ là vân nhai kiếm c ắ t trưởng lão một trong có cái tầng quan hệ này tại bọn hắn vân nhai kiếm c ắ t cùng lý dịch quan hệ liền tuyệt đối không kém đi đâu đương nhiên là có dù cho có cái tầng quan hệ này bọn hắn vân nhai kiếm c ắ t cũng phải nghĩ biện pháp t ậ n lực giữ gìn tốt cùng lý dịch quan hệ dạng này ngày sau lý dịch kỹ thuật luyện khí cao hơn cũng có thể vì bọn họ vân nhai kiếm các chế tạo mạnh hơn binh khí còn có cái này hai viên chữ v ậ t cục cơ n giới g đại khái là bốn vạn lượng ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch g i ả g thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy c à n g đổi nguyên hóa nổi đọc c h ậ m âm sắc nhiều dễ cụ ổ dày đủ a n đờ giữa quả táo đồng đều có thể vân ly trần cho ra mình đại khái định giá trên thực tế những thiên tài địa bảo này giá trị xác thực có cao như vậy mỗi một gốc dược liệu nội bộ nguyên khí dồi dào linh thổ cũng xem xét liền biết trải qua nhiều năm tiên địa nguyên khí nhổ dần lại trước đây tại cái này linh thổ bên trên sinh trưởng cũng đều là linh dược bởi vậy tự nhiên giá trị cao hơn cao như vậy sao lý dịch cũng hơi có mấy điểm kinh ngạc nguyên bản dựa theo hắn tính ra những dược liệu này cùng linh thổ cộng lại cũng liền có thể đáng cái ba mươi khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải không ngờ tới giá cả vậy mà cùng chính mình tưởng tượng bên trong xuất nhập như thế lớn Ừm. từ giám một một nắm phẩm phẩm. lầm, một mực Vân vật trần tiện bên trong linh cùng bùn thổ. Cái này bùn không linh thượng bên trong thượng、phẩm. Nếu như ta đoán không lầm, trước đó cái này linh thổ bên trên một mực sinh trưởng đều là linh Ly lấy là lại là là tay gật thổ. đất thổ, ta trước thổ Th ra đầu, cười chữ gốc dược Cái chỉ có được cái dược. đó đều khó bảo cái này linh thổ bên trong không chỉ có bao hàm thiên địa n g u y ê n khí càng có rất nhiều giáp m ộ c tinh khí giá cả đương nhiên phải so với bình thường linh thổ quý vân ly trần dị cùng tầm mắt cho dù không có tự mình tiến vào bí cảnh nhưng chỉ bằng dược liệu cùng bùn đất liền có thể suy đoán ra những linh dược này đã từng tình huống yêu thần bí cảnh mấy ngàn năm cũng không có người thăm dò rất nhiều linh dược sinh trưởng đến cực hạn không có bị ngắt lấy rơi cuối cùng cũng chỉ có thể hư thối hóa nhập trong đất bùn còn có dược liệu này tuy nói chỉ là trung phẩm linh dược nhưng sinh trưởng nam kỳ cao đã đạt tới trung phẩm linh dược cực hạn giá cả đương nhiên phải so phổ thông trung phẩm linh dược cao hơn nhiều vân ly trần trên mặt ý cười hướng về lý dịch giải thích liền cho các ngươi vân nhai kiếm các tính bốn mươi khối nguyên thạch đi số lẻ cũng không cần lý dịch hài lòng gật đầu t h ầ n s ắ c trên mặt rất là cao hứng lần này bí cảnh thu hoạch xa so hắn tưởng t ư ợ n g bên trong lớn có những n à y nguyên thạch lại thêm mình đưa về rất nhiều tiền bối thi cốt những n à y thi thể thế lực sau lưng cũng sẽ cho mình một bút nguyên thạch tu cùng một chỗ tuyệt đối là một bút khả quan số lượng vậy liền dựa theo cái giá tiền này đến ta cái này liền về tông môn chuẩn bị nguyên thạch vân ly trần nói liền muốn đứng dậy rời đi không nội Ta vân ly trần hiểu rõ phẩm bảo khí cùng thượng phẩm bảo khí ở giữa tranh lệch lớn đến mức nào hôm nay thiên hạ căn bản không người có thể rèn đúc thượng phẩm bảo khí lý dịch trước đó mua rất nhiều linh sắt lại thêm chế tạo bảo khí đều là hạ phẩm bảo khí bên trong thực phẩm mỗi một kiện đều có ba đầu đạo văn trải rộng vân ly trần thậm chí tại nội tâm suy đoán lý dịch luyện khí tay nghề chỉ sợ đã có thể nếm thử chế tạo trung phẩm bào khí nhưng nàng hay là không nghĩ tới lý dịch lần này lại muốn mua thượng phẩm linh sắt cái này thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng không để cho nàng phải không kinh ngạc lý dịch mới bao nhiêu lớn tuổi tác vậy mà đều đã có thể nếm thử luyện chế thượng phẩm bào khí trọng yếu hơn chính là hãn tu vi võ đạo thực lực cũng tương tự rất mạnh cái này cùng trời điểm thực tế là để người kinh t h á n không thôi tuy nói lý dịch u y ệ n làm rất kinh thế hai tục ũ n g làm cho người rất không thể tin được nhưng vân ly trần cũng rất là tin tưởng bởi vì nàng tự nhận là đối lý dịch coi như hiểu rõ biết hắn sẽ không làm chuyện không có năm chắc hắn đã dám nếm thử như vậy dù là không có mười thành năm chắc cũng ít nhiều sẽ có cơ hội thành công húng chi từ khi mình nhận biết lý dịch về sau từ trên người hắn chứng kiến từng cọc từng cọc từng kiện sự t ì n h đã đầy đủ để cho mình chân kinh lại xuất hiện một chút để cho mình khiếp sợ sự t ì n h kỳ thật cũng có thể tiếp nhận đúng ta chuẩn bị nếm thử chế tạo thượng phẩm b ả o khí lý dịch đối nàng lộ ra một cái rừng rưng mỉm cười hắn nói ngược lại là lời nói thật hắn đúng là chuẩn bị nếm thử luyện chế thượng phẩm báo khí tuy nói tại mô phỏng bên trong hắn đã luyện chế qua rất nhiều lần tự thân cũng có rất nhiều kinh nghiệm nhưng đúng là không có ở trong hiện thực luyện chế qua cho nên hắn nói nếm thử cũng là không quá đáng tốt ta cái này liền về trong tâm môn chuẩn bị nguyên thạch cùng ngươi cần l i n h sát đồng thời chuẩn bị nghi trượng vượt qua mấy ngày ta vân nhai kiếm các liền tới đón về tiền bối thi q u ố t vân ly trần đứng dậy bàn giao những chuyện này đương nhiên cần nàng đi làm lý dịch cười đứng dậy đưa tiễn vân ly trần leo lên phi chu rất nhanh rời đi đại doanh gặp nàng rời đi lý d ị lúc này liền đi tìm triệu tiến chỉ là đi tới triệu tiến hiện đang ở phong lúc lại phát hiện nàng ngay tại ngủ say nghỉ ngơi triệu tiến h khoảng thời gian này mỗi ngày đều là tại nơm nớp lo sợ bên trong v ư ợ t qua dù cho nàng làm hậu thiên võ giả tâm thần tiêu hao cũng khá lớn bây giờ ý thức thư giãn xuống tới tự nhiên muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút lý dịch thấy thế cũng không có quái dày nàng xuất thủ tụ lại tới thiên địa nguyên khí lại c ạ o xuống một chút mười phẩy không không không k h ô g ỗ t r ầ m hương nóng lửa để nàng ngủ ngon giấc lý dịch nguyên bản định ở đây lẳng lặng chờ đợi triệu tiến h tỉnh lại không ngờ tới không có đợi bao lâu ngụy ninh vội vàng đổi đến làm sao rồi lý d ị đi ra ngoài phòng lại t i ệ n tay đánh ra một đạo cấm chế ngăn cách thanh âm không để bọn hắn hai người nói chuyện nhau nhau đến triệu thiến. đại doanh lễ bộ quan viên muốn gặp ngươi còn muốn hỏi ngươi về bí cảnh sự t ì n h ngụy ninh trầm giọng nói lý dịch trước đó tại cảnh châu dẫn dắt náo động tự nhiên không gạt được đại doanh triều đình thái mắt trừ cái đó ra chuyện này can hệ trọng đại đại càn tuy nói cùng đại doanh đối địch nhưng cũng sẽ không ở chuyện này trên có chô dấu g i ế m húng chi lần này đối yêu thần giáo chủ xuất thủ thần thông võ giả bên trong liền có đến từ đại doanh triều đình thần thông võ giả lại muốn để bọn hắn thần thông võ giả tiến vào đại doanh cảnh nội cũng được sớm đem việc này báo cho cho nên có quan hệ bí cảnh thậm chí cả vũ vương phụ sự tỉnh đại doanh vốn là có một bộ điểm người biết chỉ bất quá tại chưa triệt để bộ phát trước đó rất ít người biết rất ít nhưng mà bí cảnh triệt để bộ phát về sau chuyện này làm thế nào cũng không bưng bít được cấp tốc huyết tán ra tới đại doanh cảnh nội phát sinh to lớn như thế sự t ì n h càng là bởi vì lý dịch gây nên về tình về lý hắn đều muốn cho đại doanh triều đình một lời giải thích bất quá cái này giải thích có thể rất văn bản rất quan phương tựa như hắn cho đại cản triều đình giải thích đồng dạng đại khái hồi báo một chút trải qua là được lý dịch trở lại sứ quán bên trong đại khái viết một chút chuyện đã xảy ra giao cho đại doanh lễ bộ t h ư ợ thư bây giờ đại doanh lễ bộ t h ư ợ thư cũng là một tên tiên thiên cường giả nhìn qua bất quá ba mấy tuổi khuôn mặt hiền lành giản dị hắn kết quả lý dịch đưa tới công văn không có nhìn kỹ ông quyền chắp tay thi lễ một cái sau liền rời đi lý dịch thân là ngoại thần hắn đương nhiên không có hỏi thăm quyền lực cho nên chỉ cần từ công văn bên trên biết được đại khái trải qua là được có thể cho triều đình một lời giải thích là được rồi hắn hiểu được cụ thể kỹ càng trải qua cùng tang nộ không tới phiên mình tới hỏi kia là dính đến đại thần thông giả đồ vật mình một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả hỏi đến quá nhiều tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lễ bộ thượng thư n g tuyệt đối khéo rời đi lý dịch đang chuẩn bị lại về vân nhai kiếm các trụ sở cùng triệu tiến h tỉnh lại hai người đã lâu không gặp có rất nhiều sự tình nghị cho chuyện rất nhiều lời muốn nói nhưng mà còn chưa đi ra sứ quán liền nhìn thấy đại doanh hoàng tộc người vội vã chạy đến theo võ quán học đồ đến đại càn võ thánh chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất chương ba trăm hai mươi chín an bắc vương doanh vũ chương ba trăm hai mươi chín an bắc vương doanh vũ lý dịch đi ra sứ quán bên ngoài liền nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người bao vây lấy xe kéo nghi trượng từ đằng xa vội vàng chạy đến sứ quán vị trí phi thường vắng vẻ lại thêm giám sát đi nhiều năm như vậy tận lực gây nên vô luận là ban ngày hoặc là ban đêm đều ít có người đi đường đến đây hôm nay lại đột nhiên có như thế nhiều người đến đây b á i phỏng lại nhìn nó xe kéo nghi trượng bên trên k h ắ c sáu trào kim long tổng cộng có kỳ lân bạch c h ạ c h cùng thụy thú làm bạn không hề nghi ngờ đến đây người là hoàng tộc xuất thân nhiều như thế người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này càng phân phối rất nhiều nghi trượng vô một không tại cho thấy người đến trước thân phận tuyệt đối không tầm thường việc này thứ nhất thời khắc liền bị chung quanh nhận tàng để phòng giám sát t i tuần sát s ứ chú ý tới đồng thời lập tức thông chi lý dịch không chỉ có như thế thông qua một lát quan sát bọn hắn đã có thể xác định người đến thân phận đem rất nhiều tình báo đều giao cho lý dịch những này chỉ là đại khái tình báo càng thêm t ư ờ n g tận tình báo tin tức còn cần thời gian chuyển cuối cùng c h ì n h lý lý dịch trên mặt mang theo dường dưng ý cười sau lưng hắn trừ ngụy ninh bên ngoài còn có hơn mười tên lễ bộ quan viên bây giờ đại doanh cùng đại càn mặt ngoài vẫn là hòa bình hai nước cũng có tương đối bình thường quan hệ ngoại giao bởi vậy đại doanh có người đến đây bãi kiến bọn hắn cũng muốn chuẩn bị nên đón đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân phận của đối phương còn cao hơn lý dịch không phải hắn chỉ cần chờ đợi đối phương đến đây b á i phòng là được cũng không có tất yếu tự mình tiến đến nên đón nhưng lần này đến đây người thân phận vô cùng cao chính là tiên tiên cựu trọng võ giả đương kim đại doanh nữ đế thân đệ đệ an bắc vương doanh vũ đương kim đại doanh nữ đế đối vị đệ đệ này cũng là có phần thêm ân sùng cùng tín nhiệm bởi vì lúc trước nàng tranh đoạt hoàng vị thời điểm an bắc vương liền tại phía sau một mực cung cấp trợ giúp hai người tuy nói tuổi tác t r a n l ệ khá lớn trọn vẹn năm mươi tuổi nhưng đúng là thực sự ruột thịt cùng mẹ sinh ra tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau thực lực càng mạnh giả yếu tốc độ càng chậm khi thực lực đạt tới tiên thiên tam trọng thời điểm lấy ngũ hành chi lực nhập thể cường hóa m ệ n h nguyên tuy nói vẫn sẽ giả yếu lại cơ hồ đã đến hoàn toàn có thể sơ s u ấ t tình trạng võ giả nhục thân cường k i ệ n khóa lại nhục thân tinh khí c a m đoan thời khắc không tiết ra ngoài thằng đến lúc sắp chết đều đem một mực bảo trì cường thịnh nhất dáng vẻ thậm chí sau khi chết nhục thân đều có thể duy trì 50 năm mươi năm b ấ t hủ vì vậy đối với tiên thiên võ giả mà nói hai mươi tuổi sinh con cùng một trăm hai mươi tuổi sinh con kỳ thật cũng không có quá lớn tranh lệnh cho nên tại một vài gia tộc lớn bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện trăm tuổi lão nhân hô ba tuổi trẻ con thúc thúc tình huống điểm này ở phương thế giới này là rất bình thường tình huống cũng không đáng giá ngoài ý mớn xe kéo từ sáu thất huyền long mã kéo mỗi một thất đều là tốt nhất chi phẩm sừng đầu sơn cong đều sinh v ả y rồng sắp tới gần xứ có lúc xe ngựa chậm rãi dừng lại ba mươi sáu người chỗ tạo thành đội nghi trượng ngũ đồng dạng không nói một lời cùng nhau dừng lại lý dịch nhìn xem những n à y đội nghi trượng ngũ nhẹ nhàng gật đầu những người này mỗi người, đều người mặc áo giáp tu vi đều tại hậu thiên thất bắt trọng trái phải lại ánh mắt cứng cỏi sắp bén xem xét liền biết kinh nghiệm sa t r ư ờ n g là chân chính bách chiến chi sĩ xem ra giám sát ti sưu tập tình báo không sai an bắc vương thiện chiến t u y ệ t không phải là một câu nói ngoa liền ngay cả tùy thân đội nghi trưởng ngũ đều là khó được bách chiến chi sĩ càng khó hơn chính là những người này người mặc áo giáp vậy mà có thể tại cái này thần kinh bên trong hành động tự nhiên liền đủ để nhìn ra đương kim đại doanh nữ đế đối với mình vị thân đệ đệ này ân sủng đi theo tại bên cạnh xe ngựa người hầu rèm xe lên dọn xong xe băng ghế an bắc vương doanh ngũ cũng từ trên xe ngựa đi xuống hắn dung mạo phong thần t u n lãng ánh mắt kiên nghị quả quyết cho dù đã tám mươi mấy tuổi có thể dung mạo cũng liền nhiều nhất ba mấy tuổi điều này nói rõ hắn tại hơn ba mươi tuổi mới tiến vào tiên thiên tam trọng cảnh giới cái này tư chất không tính là thiên hạ tuyệt đ ỉ n h nhưng cũng tuyệt đối không kém không phải người người đều như là vân ly trần hoặc là triệu tiến h thiên tư tung hành giống hai người bọn họ cái này cùng tư chất võ giả cùng một thời đại cũng chỉ bất quá giải rác mấy người Ta túi trào. tuy tốt, tương thành đang Hai quan sao giao quan chờ. dịch chuyện nước lúc có chiến khi hệ không tốt, nhưng dù sao lúc này không hỗ người Lý liền lại lập dù nói muốn nói này Hủ、hồ h đến đây an bắc vương cùng đại doanh kỳ thật cũng không có quá nhiều thù hận hắn chủ yếu là tại c h ấ n áp b ắ c nhung đồng dạng cùng yêu thần giáo cũng có rất nhiều thù hận dù sao yêu giáo chủ muốn sống gọi khu vực chính là bốn phía man di sở thuộc c h i địa đại doanh hoàng tộc phái hắn đến đây đoán chừng cũng là ôm hỏi thăm mình một chút yêu thần giáo cùng mật cảnh nội phát sinh sự t ì n h nghĩ đến bọn hắn đã thông qua đại doanh thần thông võ giả biết được yêu thần bí cảnh cùng yêu thần giáo chủ tại bí cảnh phụ cận xuất hiện đồng thời muốn cầm nã lý dịch sự tỉnh bởi vậy an bắc vương đến đây là người chọn lựa thích hợp nhất người mang về tộc ta tiền bối thi cốt đối ta doanh tộc có đại ân ta có ngăn lại lý dịch lý dịch từ bí cảnh bên trong mang về bọn hắn tiền bối nhục thân đối toàn bộ doanh gia toàn bộ hoàng tộc đều có đại ân hắn tuy nói thân phận cực cao ự c c nhưng cũng tuyệt không thể thụ ân nhân chi lễ không riêng như thế lý dịch kế tiếp theo lại đại doanh làm sứ giả sẽ làm được gan ổn vô cùng hắn đ ố i doanh tộc có đại ân doanh tộc người không có khả năng lại động thủ với hắn càng không khả năng khiến người khác đi đối phó lý dịch gia tộc mình nhân nhân tại gia tộc mình địa bàn bên trên nếu như bị người c ấ p giết bọn hắn doanh gia mặt mũi liền xem như ném xong nếu là lại điều tra ra việc này là bọn hắn doanh gia gây nền vậy bọn hắn doanh gia thanh danh sợ rằng sẽ thối đến cực hạn đến lúc đó tất nhiên lòng người ủng hộ hay phản đối đại doanh cảnh nội thế gia đại tộc cùng tông môn chỉ sợ lại không còn ủng hộ bọn hắn dù sao bọn hắn vong ân phụ nghĩa đối ân nhân đều có thể hạ thủ t h ú n g chi đối cái khác thế gia tông môn hồ đến lúc đó đại càn mượn chuyện này khai chiến chính là tuyệt đối danh chính môn thuận thiên hạ không ai có thể nói ra bất luận cái gì không đúng cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng ra tay với lý dịch thậm chí lý dịch tại đại doanh cảnh nội nội hạ bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp truy cứu ra phía sau thủ phạm vì t i ê tiền bối tại nhân tộc có công lớn v đem nó thi cốt mang về để nó lá dụng về tội nhập thổ vi an lý dịch lời nói này nói rất thành k h ẩ n không mang nửa điểm hư tình giả ý hắn đánh đáy lòng bội phục những cái kia vì nhân tộc hy sinh tiền bối bọn hắn từ bỏ tự thân sinh mệnh bỏ qua hết thảy chỉ vì cầu một cái chiến thắng yêu thần khả năng bọn hắn đều là nhân tộc anh hùng không biết lý sứ giả lại như thế nào gặp phải nhà ta tiền bối sứ quán an bắc vương mang theo gợn sóng ý cười hỏi thăm nói việc này nói rất dài dòng còn xin ngài cùng ta nhập sứ quán thư nội tường đàm lý dịch mở miệng người nói an bắc vương khoác tay á o ra hiệu sau l ư n g giáp sĩ cùng người hầu tại đây đợi Chính độc dịch hắn thì là độc thân theo lý dịch đi tới quán bên tới t là lý đi sứ rất o trong bao cho Toàn bao n quán bên nhiên không trận dùng đường. quán chia hai cái khu vực, quán đại môn phụ cận có một mảnh nhỏ khu vực không có bị trận g Sứ sứ sứ khu khu pháp khách cái pháp bị bộ bị tự trùm, tiếp một trùm. r vực, vực chia hai phụ đại đại có có có nhiều lễ bộ quan viên liền ở chỗ này sinh hoạt nếu là đại doanh có khách đến đây cũng ở chỗ này tiếp đãi mà hậu viện cửa nhỏ tuyệt đại đa số khu vực chính là để giám sát thi sử dụng ban ngày tính mịch một mảnh ban đêm người đến người đi rất náo nhiệt tiếp đại an bắc vương tự nhiên là đặt ở tiền viện hậu viện chính là trọng điệu bên trong trọng điệu không có khả năng để hắn tiến vào hai người ngồi xuống tại một tòa định viện bên trong lập tức có người hầu dâng lên linh t r à lý dịch không có đi vòng thêm p h â n quang trực tiếp dứt khoát mở miệng nói ta có thể nhìn thấy doanh t ộ c tiền bối thi cốt chuyện này còn phải từ tiến vào bí cảnh nói lên lý dịch trầm giọng mở miệng nói hắn tiến vào yêu t h ầ n bí cảnh gặp phải đế binh cùng giải quyết yêu t h ầ n những chuyện này chỗ liên quan quá lớn tự nhiên có thật nhiều người muốn biết đại thể tình huống như thế nào lý d ị c ũ n g không có ý định đối với chuyện này có quá nhiều dầu diếm đại khái trải qua hoàn toàn có thể nói ra chỉ bất quá muốn biến mất mình đoạt được thu hoạch tên i tai động nhân tâm mình đoạt được đồ vật thực tế là quá mức c h â n quý nếu như nói ra tất nhiên sẽ dẫn phát một chút phiền thoái lý dịch biết do ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không đạo lý ngay từ đầu hắn không có ý định nói ra những vật này bất quá nó hơn thu hoạch vẫn là có thể kể một ít vô luận là linh dược b ả o dược tam quang linh thủy hoặc là tinh thần linh cắt đối với tiên thiên võ giả mà nói rất c h â n quý tùy tiện không cách nào đạt được đối với thần thông võ giả đến nói tuy nói cũng coi như c h â n quý nhưng còn không đến mức liền vì điểm này tài nguyên tu luyện liền ra tay với lý dịch đối với cái khác nhất lưu cùng đỉnh tiêm thế lực đến nói càng là như vậy lý dịch đoạt được đồ vật s á c thực c h â n quý nhưng đối với tổn t h ế nói ít mấy ngàn thậm chí là hơn một mươi năm thế gia tông môn mà nói những vật này kém xa g i a tộc bọn họ bên trong chất chứa dù sao có chút đỉnh tiêm tông môn thế giới thế nhưng là thật sự có đế binh cùng đạo binh trấn thủ bọn hắn còn không đến mức vì đạt được những này chân bảo từ đó truy sát lý dịch dù sao lý dịch thân phận bây giờ rất đặc thủ chém giết yêu thần h ắ n đối người tộc có công lớn nếu có người muốn giết hắn nhân tộc tổ miếu nhất định sẽ xuất thủ húng chi hắn còn tại đại càn có quan chức cùng tức vị giết hắn chính là đánh đại càn mặt tuy nói chuyện t không m ố n này tạm thời không có tuyên truyền ra yêu thần giáo chủ hẳn là còn tại bị đổi u rét trên đường trong thời gian ngắn mình không có nguy hiểm nhưng chuyện này không đạt được một khi khuyết tán ra đến mình tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều truy sát có chút đến từ yêu thần giáo có chút còn có thể đến từ thế lực khác lý dịch nhớ rõ tại trước đó một lần mô phỏng bên trong mình liền tao nộ không phải yêu thần giáo thần thông cường giả trên người mình có trọng bảo quá nhiều tiên thiên cảnh giới thực lực vẫn có một ít quá yếu nhất định phải nắm chặt tăng lên tới thần thông cảnh giới ta lúc ấy vừa vặn đi ngang qua cảnh châu an thành v ậ n khí vô cùng tốt liền có thể nhìn thấy bí cảnh mở ra lúc ấy phương t i ê bí cảnh một mảnh tường hòa không nghĩ tới đúng là yêu thần bí cảnh vũ vương phủ tiền bối cùng yêu thần một trận chiến đánh cho bí cảnh vỡ vụn ta cũng mượn cơ hội này thoát thân lý dịch đem nói cho triệu thiến ba người các nàng nghe qua sự tình lại lại cho an bắc vương nói một lần đại khái tình huống không có làm biến động như trước vẫn là kia phiên lý do thoái thác chỉ bất quá tại thu liễm thi cốt cùng phát hiện thi cốt bên trên nói thêm vài câu trừ ngoài ra cũng nhắc tới mình tại bí cảnh bên trong thu hoạch được không ít thiên tài để bảo yêu thần bí cảnh hồi lâu chưa mở ra nội bộ có vô số bảo vật dù là không có người chủ động bồi dưỡng thiên tài để bảo vẹn vẹn dựa vào bí cảnh tự phát đạn sinh bảo vật nhưng cũng là một bút rất khổng lồ số lượng dù chỉ là tiện tay trên mặt một chút cũng không phải một số lượng nhỏ lý dịch nếu là tại bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì thu hoạch mới nhất làm cho người hoài nghi cho nên hắn dứt khoát nói thẳng mình tại bí cảnh bên trong xác thực có không ít thu hoạch nhưng mấu chốt nhất sự tình hắn lại chưa lộ ra nửa chữ hắn khen này lý do thoái thác khả năng có lỗ thủng lại không người có thể vạch trần theo võ quán học đồ đến đại càn võ thánh chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất t r ư ờ n g ba trăm ba mươi đây là gì cùng có đức độ t r ư ờ n g ba trăm ba mươi đây là gì cùng có đức độ lý sứ giả quả thật vận khí tuyệt hảo ra ngoài hành tẩu vậy mà đều có thể gặp được bí cảnh mở ra càng là trợ giúp vũ vương phủ tiền bối chém giết yêu thần thật là chúng ta tộc anh hùng an b á c vương trong giọng nói có rất nhiều đ ao đ ớ c cùng khâm phục chi ý hắn đ ao đ ớ c lý dịch vận khí tốt bất quá là tùy tiện ra ngoài liền có thể gặp phải bí cảnh mở ra hắn b ộ i phục hơn lý dịch dũng khí đối phó yêu thần đây là gì cùng hành động vĩ đại liền ngay cả vũ vương phủ tiền bối đều làm tốt hy sinh tự thân chuẩn bị lý dịch một cái tiên tiên võ giả tiền đến hơn phân nửa thập tử vô sinh nhưng hắn không có nửa điểm do dự dứt khoát quyết, đi. Cái này cùng dũng khí quyết đoán quả thật làm cho lòng người sinh khâm phục chi ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ nếu như tự thân ở vào loại này lựa chọn hạ an b á c vương chưa chắc có dũng khí đi giải quyết yêu thần cái này cử động quá mạo hiểm có thể xương thập tử vô sinh nhưng lý dịch ngạnh sinh sinh có thể d i ế t ra một đường máu vô luận hắn khai thác loại thủ đoạn nào lại đều đủ để nhìn ra thực lực tâm trí đều không phàm an b á c vương luôn luôn tự ngạo tại đại doanh c à n g là quyền thế ngọc trời nhưng hôm nay lại đối lý dịch tên tiểu bối này lại sinh lòng khâm phục chi ý tiền bối quá khen thân là nhân tộc làm người tộc xuất lực cũng là chuyện đương nhiên lý dịch dừng dưng cười một tiếng rất là khiêm tốn không nhưng nếu không có hỗ trợ vũ vương phủ tiền bối chưa hẳn có thể đem yêu thần triệt để dịp sát đến lúc đó tất nhiên đủ thành đại họa thiên hạ đem sinh linh đ ổ thán an bắc vương ngữ khí hơi có t r ô m thấp hắn sớm tại trước khi đến liền lật xem qua yêu thần ghi chép minh bạch kia là một vị như thế nào đại tu sĩ nếu như nó thật từ bí cảnh bên trong chạy đi người người tộc tất nhiên lâm vào vô cùng vô tận nguy nan lý dịch cùng vũ vương phủ cùng nhau giải quyết yêu thần trái tim gần như có thể nói là cứu vớt người trong thiên hạ tộc người có này đại công đức lẽ r a thủ ta cúi đầu an bắc vương đứng dậy liền muốn hành lễ đã có cảm kích lại có khâm phục chi ý tiền bối chớ có gây sắt văn bối lý d ị liền vội vàng đem hắn đỡ lấy giải quyết yêu thần việc này phần lớn đều là vũ vương phụ tiền bối xuất thủ văn bối chỉ bất quá tận một chút kết thúc lực lượng hắn trầm giọng mở miệng nói an bắc vương nghe tới hắn thở thật dài một cái hắn hiểu được theo lý dịch nói tới yêu thần cùng vũ vương phụ triển khai một trận thông tin ê triệt địa c h é m g i ế t yêu thần trái tim triệt để vỡ vụn vũ vương phụ tiền bối nhưng cũng hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tại bí cảnh bên trong về phần vũ vương phụ tiền bối đến tội cùng là khí t ử linh tiêu hay là vẫn có bộ điểm nguyên linh bảo tồn lại lý dịch cũng không thể mà biết lúc ấy tình huống nguy cấp hắn chỉ có thể miễn cưỡng cho tới không cách nào đưa ra tay lại làm sự tình khác đại doanh sớm tại bí cảnh bại lộ về sau liền tổ chức tiên thiên võ giả tiến đến thăm dò an bắc vương dù chưa tự mình tiến đến nhưng cũng tiếp thu được chuyển đến rất nhiều tin tức tiến đến thăm dò tiên thiên võ giả nhìn thấy chưa tới kịp khép lại bí cảnh nội bộ tràn ngập c u ồ n g bạo nguyên khí bọn hắn không dám t ù y tiện đi vào trong đó chỉ là đem mang đến tiên thiên yêu thú ném vào trong đó khảo thí nguyên khí phong bạo lực lượng yêu thú thân thể so nhân tộc c ư ờ n g đại lại như cũ chưa tại bí cảnh bên trong sống sót một hơi loại này bí cảnh chỉ sợ trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian sẽ trở thành một mảnh tuyệt、điện. cùng nội bộ cường giả giao thủ dư ba t i ể u tán nguyên khí dẫn dắt phong bạo lắng lại về sau mới có thể tiến nhập trong đó thăm dò an bắc vương vừa mới biết việc này lúc nội tâm còn tốt một trận tiếp cận chỗ này bí cảnh tại đại doanh cảnh nội mở ra nếu như có thể bảo tồn lại bọn hắn đại doanh tất nhiên có thể từ đó thu hoạch vô số nhưng hôm nay bí cảnh vẫn còn lại không bất luận cái gì thăm dò giá trị thần thông cảnh võ giả vào không được mà thần thông cảnh trở xuống võ giả đi vào cơ hồ tương đương muốn chết lại nghĩ thăm dò chỗ này bí cảnh nó ít cũng muốn chở thêm trăm năm hơn chỉ là bây giờ từ lý dịch trong miệng biết được cả sự kiện đại khái toàn cảnh biết được vũ vương phụ tiền bối biết rõ khả năng của mình lại dứt khoát quyết nhiên vẫn như cũ muốn đi giải quyết yêu thần nội tâm của hắn chỉ còn lại có đối vị tiền bối này kính nghệ cùng vũ vương phụ tiền bối hy sinh so sánh một cái bí cảnh được mất thực tế quá mức m i ệ u nhỏ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới an bác vương hướng về yêu thần bí cảnh nơi ở thật sâu b á i đây là ta thu liễm doanh gia tiền bối thi cốt lúc đoạt được đồ vật bí cảnh bên trong thời gian quá dài rằng g ặ c dù cho chứa đựng tại chữ vật bảo giới bên trong rất nhiều thứ cũng đã hóa thành một mịn chỉ còn lại có một chút kim thiết chi vật bảo tồn lý dịch lấy ra một viên chữ vật bảo giới còn có chứng minh thân phận ngọc đội cùng ghi chép di ngôn ngọc giản toàn diện đem nó giao cho an b á c vương những n à y tiền bối lúc sắp chết đem hết toàn lực thôi động đại trận bởi vậy trên thân đan dược nguyên thạch đều sớm đã hao hết lý dịch đem việc này nói ra đồng thời cũng cho thấy mình tuyệt đối không có tham ô chữ vật bảo giới bất kỳ vật gì ta tin tưởng lý sứ giả an b á c vương trong giọng nói có rất nhiều tín nhiệm chi ý lời của hắn không có khách xáo dối trá chi ý hắn là thật tin tưởng lý dịch đối phương nguyện ý bước lên thập tử vô sinh phong hiểm đi chợ giúp vũ vương phụ tiền bối giải quyết yêu thần làm sao lại tham ô một chút không đủ đạo đan dược và nguyên thạch. mặt khác doanh gia tiên tổ còn tùy thân mang theo một kiện trung phẩm bảo khí món bảo khí này có thể trợ giúp võ giả khôi phục nhanh chóng nguyên khí và giảm bớt tâm thần m ỏ i mệt nhưng bởi vì phải bảo vệ trận pháp món bảo khí này bị không tiếc bất cứ giá nào thôi động phía trên đạo văn có chút vỡ vụn lý dịch lấy ra một phương thanh ngọc lệnh bài cái này vốn là một kiện rất không tệ bảo khí phía trên khoảng chừng năm đạo đạo văn nhưng mà nắm giữ lệnh bài doanh gia tộc người đang thủ hộ trận pháp tiết điểm lúc không tiếc bất cứ giá nào thôi động món bảo khí này lại thêm trải qua mấy ngàn năm thời gian phí thời gian món bảo khí này phía trên đạo văn có chút vỡ vụn nhưng vẫn là một kiện rất cường đại bảo khí dù là có rất nhiều tổn hại nó giá cả nói ít cũng muốn tại năm phẩy không không không khối nguyên thạch trái phải nếu là hoàn hảo trạng thái nó giá cả dù là vượt lên hai ba lần cũng không thôi nhưng lý dịch vẫn chưa dự định tham ô món bảo khí này món bảo khí này tuy nói chất quý nhưng đối với mình đến nói cũng không trọng yếu hắn cần thiết chỉ là nguyên thạch mà thôi một kiện t r u n g phẩm bảo khí mình lại không phải không thể luyện chế ra đến hoàn toàn không cần thiết tham ô hướng chi đem nó trả lại cho doanh gia tuy nói không có bảo khí nhưng mình có thể thu được càng nhiều nguyên thạch điểm này đối với mình đến nói mới trọng yếu nhất cái này an bắc vương cầm thanh ngọc lệ bài không khỏi yên lặng trung phẩm bảo khí chi c h â n quý không ở chỗ nó giá cả mà ở chỗ nó hy hi hữu rất nhiều đỉnh tiêm tông môn u xuất thân tiên thiên võ giả cũng chưa chắc có một kiện trung phẩm bảo khí húng chi là t á n tu có thể có hạ phẩm bảo khí đều là đốt cao hương gần như không có khả năng có được trung phẩm bảo khí lý dịch bây giờ dù cho l ư n g tựa đại cản muốn có được một kiện trung phẩm bảo khí cũng là chuyện cực kỳ khó khăn an bắc vương tin tưởng lý dịch là một tên tiên thiên võ giả nhưng đối mặt cái này cùng bào khí nơi tay hắn nhưng không có do dự trực tiếp đem nó đưa cho chính mình đây chính là phụ trợ tính trung phẩm b ả o khí an bác vương ngữ khí sợ hai thang phục ánh mắt bao hàm nghi hoặc loại này chân quý bào khí ngay cả hắn đều yêu thích không tung tay nhưng lý dịch nhưng không có nửa điểm tham luyến trực tiếp giao cho mình đây là gì chờ tầm cảnh tu vi đây là gì chờ có đức độ bảo khí chi chân quý không ở chỗ nó giá cả mà là ở nó hy hữu tính thường thường là có tiền mà không mua được hạ phẩm bảo khí còn dễ nói trung phẩm bảo khí thật là có tiền cũng mua không được đúng thế đây là các ngươi doanh gia tiên tổ di vật cho nên nên giao cho các ngươi xử lý lý dịch lời nói này nói đương nhiên an bắc vương trong lúc nhất thời sửng sốt không biết nên làm gì trả lời lý dịch có thể thản nhiên nói ra lời nói này nói rõ hắn hoặc là căn bản không quan tâm cái này trung phẩm bảo khí v i ệ t không có khả năng này nhưng phàm là cái tiên thiên võ giả liền không có không thích bảo khí nhất là cái này trung phẩm bảo khí vô luận vị nào tiên thiên võ giả đạt được đều có thể cực lớn tăng thêm thực lực bản thân cái này trung phẩm bảo khí tuy có một chút tổn hại nhưng luận uy lực của nó cũng muốn so phổ thông hạ phẩm bảo khí cường đại không biết bao nhiêu húng chi hay là cực kỳ khó được tính chất phụ trợ bảo khí nó giá trị liền cao hơn tuy nói không bằng công phạt chi khí có thể càng trực quan tăng lên võ giả lực lượng lại có thể trợ giúp võ giả tu hành để nó càng nhanh phóng ra cảnh giới tiếp theo loại này sức hấp dẫn sa phi thường người có khả năng kháng cự liền ngay cả chính an bắc vương đều muốn thông qua đủ loại thủ đoạn đạt được món bảo khí này nhưng lý d ị rõ ràng có thể trực tiếp đạt được món bảo khí này đồng thời không để bất luận kẻ nào biết nhưng mà hắn lại không có chút nào nửa điểm do dự trực tiếp đem nó trả lại cho doanh tộc chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh nó tính cách chính trực lương thiện thành thật đáng tin lại tâm hệ nhân tộc đáng tiếc lý dịch cũng không phải là bọn hắn đại doanh quan viên mà là thuộc về đối địch đại cản nghĩ đến đây bên trong an b á c vương liền không khỏi dưới đáy lòng thở dài tốt bao nhiêu hạt giống không chỉ có thiên tư tuyệt hảo tốc độ tu luyện cực nhanh ngày sau có cơ hội vấn định thần thông tri cảnh càng khó hơn chính là tâm cảnh kiên định không nhận ngoại vật ảnh hưởng dù cho đối mặt quý hiếm trí bảo nhưng như cũ tinh thần thanh minh chưa dâng lên lòng tham、lam. cái này cùng hữu dị thiên tài làm sao liền không tại đ ạ i doanh chạy bọn hắn đại càn đi đâu về phần doanh tiền bối thi cốt không biết doanh tộc chuẩn bị từ lúc nào đón về lý dịch t ớ m giọng hỏi thăm nói cái này ta phải trở về thương thảo một phen chọn lựa ra ngày hoàng đạo cũng may đem nhà ta tiên tổ thi cốt đón về chỉ là ta còn có một yêu cầu quá đáng không biết lý sứ giả có thể đáp ứng hay không an bác vương mở miệng trong giọng nói có rất nhiều thỉnh cầu chi ý an bác vương cứ nói đừng n g ạ i văn bối tự nhiên hết sức vì đó lý d ị c cười nói hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng dù sao còn không biết đạo đến tột cùng g i sao thỉnh cầu đón về tiên tổ thi q u ố t địa phương có thể hay không từ ta đại doanh đến quyết định tối thiểu không muốn tại cái này sứ quán bên trong an b á c vương mở miệng thần cầu sắc mặt trên có chút xấu hổ cùng không có ý tứ đại doanh cùng đại càn bây giờ tuy nói không ở vào giao chiến trạng thái nhưng quan hệ cũng không thế nào tốt nếu như bọn hắn hoàng tộc ở thời điểm này tiến về đại càn sứ quán bên trong dùng cực kỳ thật lớn lễ nghi đón về tiền bối thi q u ố t vô luận chân tướng là cái gì chuyến đi đối với hoàng tộc thanh danh khẳng định có rất nhiều ảnh hưởng nhiều năm như vậy bên trong song phương giao chiến không ớt tại đối phương quốc gia bên trong ra ngựa bọc thây mai táng tha hương binh sĩ không biết có bao nhiêu mà bởi d vậy liền nghĩ muốn thay đổi một nơi đón về thi cốt cứ như vậy bọn hắn liền có thể đem từ đại cản sứ quán đón về thi cốt biến thành từ lý dịch trên tay đón về tiền bối thi cốt lại chuyền đi không thể nghi ngờ liền êm thai rất nhiều càng không cần lo lắng lời đồn ảnh hưởng chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất chương ba trăm ba mươi một nguyên thạch tới tay chương ba trăm ba mươi một nguyên thạch tới tay lý dịch hơi chút chầm tư không có nhiều hơn do dự liền gật đầu đáp ứng có thể bất quá tốt nhất vẫn là tại thần kinh bên trong không muốn tại cái khác địa phương an bắc vương không nghĩ tại sứ quán bên trong nên đón thi q u ố t lý dịch cũng không có ý định để quá nhiều người tiến vào sứ quán dù là đây là phía trước một tiểu bộ phân khu vực có thể để quá nhiều người tiến đến tuyệt không phải chuyện gì tốt đội chỗ khác đối với song phương đều có chỗ tốt đa tạ lý sứ giả hỗ trợ ta trở về liền để người tại thần kinh bên trong chọn lựa một chỗ phúc địa dùng để đón về ta tiên tổ thi cốt an bắc vương trên mặt ý cười cũng có thật nhiều ý cảm kích đại doanh thần kinh hội tụ thập phương anh tải vô số cường giả cho dù là bên ngoài thành khu cũng có thật nhiều lấy trận pháp cùng thủ đoạn đặc thủ chế tạo ra phúc điện chỉ có cái này cùng phúc điện mới xứng với đón về nhà mình tiến tổ thi cốt lúc nghi trượng cùng bi cách không sao ta cũng có một chuyện muốn nhờ doanh tộc hỗ trợ giải quyết lý dịch đang khi nói chuyện tay lấy ra danh sách sớm tại trước đây hắn liền đem thân ở đại doanh thế lực chọn lựa ra chuẩn bị nhờ doanh gia hỗ trợ đưa đi tin tức báo cho những thế lực này tổ tiên bọn họ thi cốt còn tại trên tay mình ta tại bí cảnh chỗ tìm tới rất nhiều thi cốt trong đó có một ít gia tộc tô môn ta tạm thời không cách nào thông chi mong rằng doanh tộc có thể giúp đỡ thông chi báo cho những thế lực này tổ tiên bọn họ thi cốt bên trên tại trên tay ta hy vọng bọn họ có thể nhanh đến đây đón về an bắc vương tiếp nhận giấy trắng thô sơ giản lược liếc nhìn một chút tâm lý không khỏi giật mình hắn rõ ràng những thế lực này đều tại đại doanh cảnh nội lý dịch đem những thế lực này tiền tổ thi cốt đưa về tất nhiên trở thành những thế lực này ân nhân những thế lực này thượng khách dạng này xem xét lý dịch dù là không mang về tổ tiên bọn họ thi cốt triều đình cũng phải tha vứt bỏ ra tay với hắn nếu không chính là đồng thời đắc tội những thế lực này lý d ị làm đại càn sứ giả nhất là thiên tư còn tốt như vậy Sớm bởi vì vô luận là triều đình hay là địa phương đều có rất nhiều thế gia tông môn đệ tử nhậm trước bọn hắn tuyệt không có khả năng đối lý dịch độc thủ thậm chí có người đối lý dịch độc thủ bọn hắn phải nghĩ biện pháp cung cấp trợ giúp chẳng qua hiện nay cũng không dùng đau đầu những chuyện này dù sao hắn đều đã dự định từ bỏ nhằm vào lý dịch bất luận cái gì kế hoạch về phần vị kia cùng lý dịch cùng nhau đến đây phó sứ tiết nguyện linh an bắc vương cũng dự định từ bỏ nhằm vào nàng ám sát kế hoạch sứ giả cùng phó sứ tiết thường thường cùng nhau hành động nếu như ra tay với nguyện linh lúc lý dịch cũng tại như vậy bọn hắn căn bản là không có cơ hội xuất thủ dứt khoát cùng nhau từ bỏ có thể ta trở về liền để người thông chi những thế lực này an bắc vương đem lụa giấy nhận lấy lại cùng lý dịch chuyện phía một lát liền đứng dậy rời đi tiền bối đi thong thả lý dịch tiếng cười đưa tiễn lý dịch tuy nói hiện tại là đại càn thân tử nhưng cũng không đại biểu về sau cũng thế u l nó tuy nói khả năng tương đối khó nhưng hoàn toàn có thể thử một chút thử một chút lại không lỗ chỉ là ta không biết hắn có gì yêu thích nhất định phải tiên tri đạo nó yêu thích mới có thể làm mưu đồ lớn xem ra có thể phải lại đối lý dịch lại cẩn thận điều tra một chút an bắc vương trước khi tới cũng đại khái tìm đọc một chút lý dịch tình báo chỉ bất quá cũng không kỹ càng bây giờ trở về đương nhiên phải cẩn thận hơn tìm đọc đem an bắc vương đưa tiễn tất cả công việc rốt cục giải quyết hơn phân nửa lý dịch minh bạch mình tiếp xuống chuyện nên làm nhất chính là chậm g i ả i trở. cùng mấy vị kia truy sát yêu thần giáo chủ đại thần thông giả trở về việc này liền coi như hết thể đều kết thúc hắn không có tại sứ quán bên trong ở lâu vận khởi khinh công tiến về vân nhai kiếm cắt tại thần đô trụ sở hắn đến lúc này một lần tăng thêm xử lý sự vật thời gian đã qua gần hai cái canh giờ bây giờ đã chạm vạng tối mặt trời lặn trên đường phố ít có người đi đường triệu tiến h vẫn ngủ cực nặng lý dịch ngồi trong phòng lấy ra một bản trận pháp bí tịch l ặ n g lặng xem ra hắn chữ vật bảo giới bên trong đựng không ít sách vở đọc lướt qua cũng rất rộng rãi địa phương trí dị t ạ p văn kỳ nhớ còn có thật nhiều có quan hệ với đan đạo bí tịch cùng trận pháp bí tịch những vật này mình chưa hẳn muốn khổ tâm nghiên cứu nhưng nhất định phải hiểu rõ dạng này gặp phải địch nhân dùng ra trận pháp lúc mới có thể làm ra t n g đối phát hiện một chút kỳ dị đan dược và dược thảo lúc cũng có thể đánh giá ra nó phải chăng có giá trị hoặc là có hay không độc tính những vật này đối với thế gia hoặc là đại tông môn xuất thân võ giả là cơ bản cần nắm giữ đồ vật dù là không tinh thông cũng cần biết mà xuất thân tiểu môn tiểu hộ hoặc là tán tu võ giả đối với những vật này cơ hồ chính là hoàn toàn không biết gì lý dịch bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng đối với nghiên cứu phương diện này thực tế không coi là nhiều bởi vì hắn thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh cho nên chỉ cần không làm gì nhàn rỗi ở giữa hắn liền sẽ nhiều hơn đọc qua phương diện này b ị tịch tăng thêm tiên tiên võ giả đã gặp qua là không quyết được bởi vậy hắn rất nhẹ nhàng liền có thể ghi lại những vật này lẳng ở đây đọc qua thư tịch lại là hơn một canh giờ đi qua triệu t i ế n còn buồ hai mắt mê ly mờ mịt mơ màng tỉnh lại chỉ vừa mở mắt liền thấy đoạn này làm tâm thần lo lắng người chính tính tọa tại trước người mình triệu tiến h cảm giác một c ố khó có thể tưởng tượng vui sướng cùng vui thích tràn ngập thể xác tinh thần tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy muốn gặp nhất người còn có chuyện gì có thể so đ â y càng vui vẻ đâu tỉnh lý dịch hướng nàng gợn sóng cười một tiếng đi đến giường bên cạnh ngồi xuống triệu tiến h ngọc dung tràn đầy ý cười ngồi dậy dỗi ra kiên như là ngọc nó xen tay mịt chăm chú đem lý dịch ô n lấy t u t ta bây giờ đang ở chỗ này sẽ không đi buổi tối hôm nay cũng không đi lưu lại của ngươi lý dịch tại nàng bên thai nhẹ giọng mở miệng triệu thiến khuôn mặt đ ỏ lên hơi có chút không nỡ gông ra cánh tay ta mua chút đồ ăn đều là đại doanh thần đô đặc sắc bắt đầu nếm thử lý dịch từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một cái hộp đựng thức ăn một nghìn một trăm m ư ơ i hai tang đồ ăn đ i ể m tâm rất nhanh bày đầy hơn phân nửa bản lớn chữ vật bảo giới bên trong tuy nói có thể có thời gian lưu động nhưng ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng đồ vật biến hóa tốc độ cực chậm bởi vậy bây giờ những n à y đồ ăn vẫn là nóng hôi hổi hậu thiên võ giả như cũ cần ăn cơm triệu thiến bây giờ chính là đói lợi hại mặc vào áo ngoài đi ra phòng ngủ, giả lược rửa mặt một phen. l triệu tiến như gió cũng u nói khoảng thời gian này tại vân nhai kiếm các kiến thức cùng tu luyện những ngày vốn không phải quan trọng cỡ nào sự tình nhưng cùng vui vẻ người nói đến đến lại vô cùng thú vị hai người vượt qua một cái dài rằng rặc nhưng lại thú vị ban đêm như cùng đi ngày trừ sau cùng sự tình muốn lưu tại thành thân ngày lại làm những chuyện khác nên làm hoặc là không nên làm hai người bọn họ đều nếm thử rất nhiều ngay kế tiếp lý dịch giản lược rửa mặt một phen đ ổ i thân sạch sẽ y phục đi ra ngoài phòng bất quá sau lưng nhưng vẫn là chuyển đến tí tách tí tách t i ế n g nước triệu tiến h còn tại rửa mặt h á n tiện tay vung lên dùng nội khí đóng lại cửa phòng đi ra triệu tiến h ở lại viện lạc nháy mắt liền cảm ứng được trận trận hàn khí vào tới tháng một thời tiết vẫn như cũ rét lạnh viện lạc bên trong ấm áp là bởi vì có người làm bày ra rất nhiều lò sưởi tuy nói so ra kém có thể điều tiết nhiệt độ trận pháp nhưng cũng coi như được ấm áp thoải mái dễ chịu đi ra viện lạc bên ngoài trận trận hàn phong vào tới lộ chân tướng t h u xương bất quá đối với võ giả đến nói tính không được cái、gì. nhục thân cường kiện loại này nhiệt độ căn bản không thể để cho lý dịch cảm giác được nửa điểm rét lạnh thân thể của hắn nhiệt độ sẽ tùy thời bảo trì tại nhất cố định thoải mái dễ chịu trạng thái hắn còn chưa đi ra tiểu viện bao xa một vị vân ngai kiếm các đệ tử liền vội vội vàng chạy đến lý đại nhân chúng ta tông chủ tìm ngài có việc nàng không người hành lễ trầm giọng mở miệng nói nàng có phi chu từ mây ngai kiếm kiếm các vừa đi vừa về đại doanh thần đô cũng chính là sáu bảy canh giờ sự tỉnh nhưng nàng trở về còn muốn chuẩn bị nghi trượng nguyên bản lý dịch cho rằng nói ít cũng được ba bốn ngày thời gian lại không nghĩ rằng nàng vậy mà trở về nhanh như vậy hắn khẽ vứt cảm ra hiệu t ê n đệ tử kia tại phía trước dẫn đường bất quá một lát đi tới một chỗ bố cục trang nhã viện l ạ t trước dù cho là tại vào đông nhưng nơi đây vẫn có dược thảo sinh t r ư ở n g t h ư ợ n như không tại thần đô mà tại vân ngai kiếm cắt bên trong chỉ có tại vân ngai kiếm cắt một năm bốn mùa có cây tinh khí đầy đủ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bực này đi vào nhà bên trong làm thiên địa nguyên khí nồng độ rõ ràng so với ngoại giới lên cao hai ba cấp độ lại ẩn chứa rất nhiều mộc chi tinh khí như thế mới có thể để cho nơi này có cây không có khô héo chóc già chi dấu hiệu nơi đây có thể xưng trận pháp tạo nên một chỗ cỡ nhỏ phúc điện ngươi đến rồi trong phòng truyền ra một tiếng chào hỏi vân ly trần thấy lý dịch đến đây trên mặt ý cười đứng dậy lần lấy không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy lý dịch ngữ khí có chút kinh ngạc ta để trong tông môn đệ tử trưởng lao trước chuẩn bị nghi trượng chính ta thì là t r ư ớ c chạy đến thần đô bên trong đem nguyên thạch cùng linh sắt giao cho ngươi g i ả thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy tàng đổi nguyên h o á đổi đọc trầm âm sắc nhiều ăn đờ g i quả táo đồng đều có、thể. vân ly trần cười giải thích nàng lo lắng lý dịch chờ thời gian quá lâu có thể sẽ có chút nóng nảy thế là từ trong tông môn lấy xong nguyên thạch cùng bảo thiết về sau liền vội vội vàng chạy đến trên đường đi không có ngừng đây là ngươi muốn nguyên thạch cùng bảo thiết ngươi nhìn số lượng còn đúng vân ly trần đưa tới hai viên chữ vật bảo giới lý dịch thần nghiệm đào qua cấp tốc kiểm kê lên nguyên thạch số lượng dòng giá hảo hảo bốn mươi khối nguyên thạch mặt khác mình cần thiết linh sắc cũng đều đầy đủ mọi thứ những n à y linh sắc giá trị cũng đều đầy đủ mọi thứ những n g à i n h sắc cũng đều đầy đủ mọi thứ nhưng nó giá cả cũng muốn 4,000 k h ố i thượng phẩm nguyên thạch dù là vân nhai kiếm c ắ t cho mình ưu đãi cũng muốn tại 2,000 k h ố i thượng phẩm nguyên thạch trái phải tăng thêm trước đó từ vân nhai kiếm c ắ t mua linh sắt dù là trải qua giá ưu đãi cách cũng muốn 200 khối nguyên thạch trái phải nhưng mình nhưng vẫn là không có cho một điểm cái này tiền vân ly trần không có nhiều lời mình lại không thể giả ngu bất quá hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn giao cho vân ly trần bảo khí n g ư ờ i xem một chút cái này hai kiện bảo khí đều là lấy một nguyên linh sắt chế tạo một kiện dùng cho sát phạt một kiện khác có thể dùng tại hộ thân cũng có thể dùng cho phụ trợ linh thực sinh trường nội bộ ẩn chứa ngũ hành một chi nguyên khí cùng các ngươi vân nhai kiếm các sở tu hành công pháp có chút phù hợp lý dịch đem sớm đã chế tạo tốt bảo khí lấy ra đưa cho vân ly trần chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai ta nguyện ý vì ngươi đi cố gắng hết sức t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai ta nguyện ý vì ngươi đi cố gắng hết sức lý dịch đem một thanh kiếm hình bảo khí cùng một kiện tiểu dáng cùng loại với la b à n bảo khí giao cho vân ly trần cái này la b à n có thể tụ lũng một chi nguyên khí nhưng vì võ giả hậu thân cũng có thể trợ giút võ giả chữa thương nếu là bồi dưỡng cảnh ruộn trồng linh dược có cái này la bản phụ trợ cũng có thể càng nhanh. về phần thanh bảo kiếm này có thể mượn trợ thiên địa lưu phong chi lực tại người nắm giữ chung quanh hình thành gió trận trở ngại địch nhân hành động tăng cường tự thân tốc độ xuất thủ cùng lực lượng hắn cởi hướng vân ly trần giới thiệu cái này hai kiện bảo khí uy năng hiệu quả không sai đây đều là rất tốt bảo khí vân ly trần một đôi đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy ý cười cái này hai kiện bảo khí vô luận thứ nào đều có thể tăng cường tông môn của mình thực lực lại vân nhai kiếm các sở tu hành công pháp phù hợp bọn hắn sử dụng lúc uy lực sẽ lớn hơn nhất là món kia la bàn bảo khí là so công phạt chi khí chân quý hơn phụ trợ chi khí đối bọn hắn vân nhai kiếm các cảng là có trợ xem xét liền biết lý dịch chế tạo cái này hai kiện bảo khí tất nhiên là hao phí vô số tâm huyết đặc biệt vì bọn hắn vân nhai kiếm các chế tạo ngược lại là làm phiền ngư ơ i dụng tâm chế tạo cái này hai kiện bảo khí giọng nói của nàng t h à n h khẩn nghiêm túc nói lời c à m tạ đây đều là việc nhỏ chúng ta là bằng hữu n g h ệ mặt ngươi ta khẳng định phải dùng chút tâm lý dịch chẳng hề để ý khoát khoát tay hướng nàng gợn sóng cười một tiếng vân ly trần đồng dạng tiếng cười đáp lại lý dịch chịu dụng tâm như vậy giúp bọn hắn vân nhai kiếm các chế tạo bảo khí cho dù là nghề mặt chính mình vân nhai kiếm các cũng thiếu hắn một cái ân tình đồng dạng mình cũng thiếu hắn một cái ân tình. vô luận như thế nào hay là đã tạ nàng nghiêm túc nói lời cảm tạ đồng thời trong lòng bên trong tính toán giá cả phụ trợ tính chất hạ phẩm bảo khí giá cả muốn tại hai khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải nhận biết m ộ ư ơ i năm lão thư h i ế u cho ta để cử truy xét áp thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách g i ế t thời gian cái này bên trong có thể l á p loạn dựa theo lý dịch cùng vân nhai kiếm c ấ p định ra chiết khấu bớt hai mươi cũng chính là một sáu khối nguyên thạch vũ khí muốn hơi rẻ chiết khấu xong là một ba khối thượng phẩm nguyên thạch khấu trừ lý dịch mua linh sắt nguyên thạch mình còn cần trả lại bảy trăm khối vân ly trần đang khi nói chuyện nhẹ nhàng phát tay lại lấy ra bảy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch đưa cho lý dịch không cần ngươi cầm trước đi ngày sau ta còn cần từ các ngươi vân nhai kiếm các mua sắm không ít linh sát lý dịch cũng không tính thu hắn về sau hơn phân nửa hay là sẽ tìm vân nhai kiếm các mua không ít b ả o tiết h những này nguyên thạch không cần thiết hiện tại liền nhận lấy mấu chốt ở chỗ nhiều cái này mấy trăm nguyên thạch cũng không có cách nào lại giúp đỡ chính mình tiến hành một lần mô phỏng nếu như chỉ là đơn thuần thiếu khuyết cái này mấy trăm khối nguyên thạch lý dịch có vô số loại biện pháp có thể làm tới tối thiểu hắn hiện tại mở miệng hướng vân ly chân mượn đừng nói mượn bảy trăm dù làm mượn bảy phẩy không không không khối nguyên thạch nàng cũng nhất định sẽ cấp cho chính mình tốt vậy chúng ta t r ư ớ c nhận lấy ta vân nhai kiếm các khoảng thời gian này lại mua không ít linh sát ngươi nếu là có gì cần trực tiếp tìm ta mua là đủ vân ly trần n ế p miệng lên mỉm cười nội tâm cũng không khỏi mừng thầm lý dịch nói như vậy liền cho thấy ngày sau còn có rất nhiều cùng vân nhai kiếm các giao dịch cơ hội đến ta giúp ngươi luyện hóa cái này hai kiện bảo khí lý dịch đem vân ly trần chữ vật bảo giới bên trong nguyên thạch đều chuyển rời đến mình chữ vật bảo giới lại giúp nàng cấp tốc luyện hóa nắm giữ cái này hai kiện bảo khí bất quá là nửa nén hương thời gian Vân sư tỷ nàng đi vào trong nội viện cười cho vân ly trần trào hỏi lý dịch tùy ý lấy chút nước trà điểm tâm ba người liền nói chuyện phiếm bắt đầu triệu tiến lại lấy ra một bộ bàn cờ ba người lại chơi mấy ván vân nhai kiếm các đặc hữu mây nhai cờ hí lý dịch trước đó cũng nghe triệu tiến nói qua cái này cờ hí vân nhai kiếm các một vị trưởng lao nghiên cứu ra được vân ly trần rất hưởng thụ này nháy mắt thời gian nhàn hạ nàng thân là vân nhai kiếm các tông chủ lấy trấn hưng vân nhai kiếm các làm nhiệm vụ của mình to lớn như thế gánh gánh tại trên thân nàng thời khắc không dám buông lỏng n à y thường bên trong không phải tại xử lý tông môn sự vụ chính là tại tu hành ít có buông lỏng thời gian mà ở nhận biết lý dịch về sau từ trong tay hắn đạt được không ít món bảo khí vân ngai kiếm các thực lực từng bước tăng trưởng nàng người tông chủ này rốt cục có thể thoáng nghỉ ngơi một lát ba người chơi một hồi cơ hí lý dịch lại dẫn hai người tại thần kinh bên trong du ngoạn một phen tuy nói là ngày tết nhưng thần kinh vẫn như cũ rất náo nhiệt triệu tiến h chưa từng tới qua thần kinh lúc này tự nhiên nhìn cái gì đều hiếu kỳ liệu dịu i giống như là một con t i ể u tất chim nàng còn mua không ít thứ chuẩn bị đưa cho sư huynh của mình sư thị còn có sư phụ làm lễ vật trong đó còn có không ít chính là trực tiếp mua cho lý dịch vân ly trần tuy nói tới qua mấy lần nhưng cũng không thế nào đi dạo qua bây giờ có người tương n g i du ngoạn nàng cũng là đi dạo phải vui vẻ mua xuống không ít thứ triệu tiến h đưa nàng một chùm vòng tay làm lễ vật nàng thì là mua cái châm gài tóc đáp lễ ba người đi dạo thật lâu một đường đi dạo đến x â triệu vừa rồi trở lại vân ngai kiếm các trụ sở bên trong ta còn có chút sự vụ phải xử lý ngày mai lại đến c ù n g ngươi lý dịch trầm giọng nói ừng cái này cho ngươi ngươi xem một chút bên trong có cái gì triệu tiến h nhẹ nhàng gật đầu đưa qua một viên chữ vật b ả o giới nàng thân sắp tựa hồ có chút tự tin kiêu ngạo giống như chuẩn bị dùng chiếc nhẫn bên trong đồ vật để lý dịch hảo hảo chấn kinh một phen lý dịch gặp nàng cái b trong này,、so、vậy vậy giọng k nói có rất nhiều tán thưởng chi ý triệu tiến cũng rất cao hứng cười gật đầu nói đúng đây là tông môn cho ta ban thưởng còn có khoảng thời gian này bán ra đan dược đoạt được bộ điểm chia Mà t h e o lấy đ a n một phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch đã không phải là một số tiền nhỏ nghĩ đến hẳn là có thể đến giúp lý dịch như vậy mình vất vả nghiên cứu một chút đan phương phá giải đan phương chính là đằng giá nàng nguyện ý vì lý dịch đi tận chính mình cố gắng lớn nhất bởi vì nàng minh bạch tại tứ phương thành thời điểm triệu tiến vì bảo vệ mình vì để cho mình vượt qua cuộc sống tốt hơn cũng tận cố gắng lớn nhất giữa phu thê hẳn là tương hỗ trả giá bây giờ cũng nên để cho mình vì hắn trả giá một chút hoặc nhiều hoặc ít giúp được hắn bận bịu thật lợi hại lý dịch giơ ngón tay cái lên rất là thành khẩn tán dương hh ắ c ắ c triệu tiến có chút xấu hổ cười cười lý dịch nhưng lại đem chữ vật giới chỉ đưa trả lại cho nàng cái này nguyên thạch là cho ngươi ngươi hẳn là dùng đến đ ế nàng n dùng sức lắc đầu không chịu thu ta tạm thời còn dùng không đến nếu là ngày nào ta cần nguyên thạch thời điểm ta khẳng định ngay lập tức hỏi ngươi muốn lý dịch đưa nàng ôm vào lòng giút nàng đem chiếp nhẫn lại đeo lên nghiêm ư ơ i muốn dùng t ờ điểm, ngay lập tức nói cho ta. Triệu thiến i ngay n g ta. lập tức cho h túc nói hai người vừa mềm tình m ậ t ý thân mật cùng nhau hồi lâu thời gian vừa rồi không bỏ tách rời lý dịch trở lại giám sát t i trong tiểu viện ngụy ninh đang lẳng lặng ngồi ở một bên đợi chờ mình trong tiểu viện trang trí thanh lịch lại chỉ có một mình nàng tựa hồ có một loại k h á c tịch liêu cảm giác ngươi trở về ngụy ninh gặp hắn trở về không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười cái này cho ngươi là triệu tiến để ta mang cho ngươi lễ vật lý dịch lấy ra không ít lễ vật bày ra đến một bên ngụy ninh mặt lộ vẻ vẻ tò mò đưa tay cầm qua mấy món lễ vật tinh tế xem xét triệu tiến h chọn lựa những lễ vật này thời điểm có chút d ụ n g tâm vừa mua đến lễ vật nàng cũng rất thích trong t h i có chuyện quan trọng gì vụ xử lý sao lý dịch đi đến một bên b à n án t h i ệ n tay lật xem công văn sự tình cũng không n h i ề u ta đã đại khái xử lý mặt khác gan bắc vương để ta chuyển cáo n g ư ơ i đón về thi cốt địa điểm ngay tại ngoại thành khu thập phương ngũ hành trang thời gian thì là sau sáu ngày nguyễn ninh trầm giọng trả lời lý dịch khẽ gật đầu việc này mình cũng không cần n h ú n g tay cùng sau sáu ngày mình trực tiếp mang theo thi cốt đi ngũ hành thập phương trang liền có thể nó hơn sự tình doanh tộc sẽ chuẩn bị kỹ càng bồi n g u y n i n h chuyển phía một lát hai người có luận bàn giao lưu một phen võ đạo liền riêng phần mình tách rời tiến đến tu hành lý dịch xếp bằng ở bên trong mặt thất t r u n g quanh trận pháp mở ra ngăn cách ngoại giới thiên địa hết thể ảnh hưởng tự thân thần nhiệm cùng nội khí ngoại phóng lần nữa thực hiện bên trên một tầng phòng hộ cam đoan ngăn cách ngoại giới tin tức lý dịch từ chữ vật giới chỉ bên trong lục tiếp theo đem nguyên thạch lấy ra lần này mô phỏng hắn muốn nhìn mình bây giờ rời đi thần kinh sẽ hay không tao nộ g nguy hiểm dù sao mình lần này mô phỏng t ấ t đột phá tu vi tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa nguyên khí biến động loại này biến động đưa tới thiên địa nguyên khí biến hóa cực lớn trận pháp căn bản không che giấu được. nếu như không muốn đem tự thân tu vi bộc lộ ra đi liền cần tiến về ngoại giới đột phá cho nên nhất định phải tại mô phỏng bên trong xác nhận tối thiểu mình trong thời gian ngắn còn không có bị yêu thần phải chú ý đến dạng này mình có thể yên tâm đột phá tu vi không cần lo lắng cái khác lý dịch không làm suy nghĩ nhiều lúc này bắt đầu mô phỏng đại can thái bình sáu năm một tháng đại doanh gia an hai mươi năm một tháng ngươi tiến về ngoại giới h à n h tẩu đem thu liễm đến tiền bối thi cốt giao cho sau người thế lực rất nhiều thế lực đưa tới vô số chất bảo vì tỏ lòng biết ơn tháng hai vẫn như cũ tiến về ngoại giới anh tẩu ba tháng bốn vừa rời đi thân đô ngươi liền c ả một phương diện khác chính là biết được không ít tin tức tối thiểu tháng bốn phần trước đó mình còn không có bị yêu thần giáo người để mắt tới mình bây giờ còn tính an toàn có thể trực tiếp tiến về ngoại giới nhận lấy ban thưởng đột phá tu vi lợi cho đêm khuya giờ tí lý dịch lạng yên rời thành mà đi chương ba trăm ba mươi ba liên phá hai cảnh thiên thiên thất trọng chương ba trăm ba mươi ba liên phá hai cảnh tiên h thiên thất trọng ánh trăng tịch liêu v ó n g đêm u ám thiên điệu một mảnh m ê n h mông lạng yên không một tiếng động lý dịch mượn nhờ lưu phong chi lực phi hành tựa như một hơi gió mát tốc độ cực nhanh lại không làm cho bất luận cái gì chú ý lấy hắn tu vi võ đạo tăng thêm bản thân thần thức cảnh giới lý dịch có thể cùng thiên địa tương hợp đem tự thân khí tức cùng thân hình dung nhập thiên địa bên trong phi hành xuyên qua thời điểm thậm chí sẽ không dẫn phát nguyên khí biến hóa trừ phi thần n i ệ m lực lượng cùng hắn ở vào cùng một cấp bậc nếu không căn bản không có khả năng phát hiện hắn lý dịch giữa thiên rất mau tìm đến một chỗ chống t r ả i không người u cốc u cốc chống vắng trong phạm vi mấy ngàn dặm mịt mở không có người ở là một chỗ đột phá nơi tốt lý dịch xếp bằng ở trong s â n g ố c t hiện tay vung lên trận trận nội khí phóng thích đánh xuống số đạo cơm chế tu hành đột phá vẫn là phải tận lực tránh cho bị quấy dày chứa cứ vào hư không bên trong lòng yên tĩnh thần hòa tạ tuyển một lý dịch không có do dự lựa chọn nhận lấy ban thưởng tức khắc mây gió đất trời biến sắc quần quận nguyên khí tụ lại mà tới lý d ị mệnh bắt nguồn từ trong đan điền h ư n g tụ trận trận quần bạo nóng bỏng hỏa hành thiên địa nguyên khí theo vô số lỗ chân lông tuân g a tiến vào trong đan điền. trong quá trình này n ụ c thân cũng đang không ngừng hấp thu hỏa hành nguyên khí c ự c nóng mà nóng hổi nguyên khí không ngừng luyện hóa tự thân huyết n ụ c xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ lý dịch da thịt giống như hóng ánh vòng lấp lánh trói mắt xương cốt tựa như không tì vết mỹ ngọc hóng ánh trong suốt ôn nhuận vừa vặn huyết n ụ c cùng ngũ tạng lục phủ n ở rộ ngũ hành bảo quang tựa như lưu ly li tôi bảo nhưng lại không thể phá vỡ ngũ hành nguyên khí triệt để nhập thể đều sẽ ôn dưỡng võ giả n ụ c thân theo mệnh nguyên khí triệt để nhập thể võ giả n ụ c thân cũng bị thai n g n đến một cái cực kỳ cường đại tình trạng theo mệnh nguyên bên trong cuối cùng một tia nguyên khí tụ tập ng ngay sau đó bắt đầu tiến thêm một bước diện hóa lấy ngũ hành diện hóa âm dương tại bên trong đan đ i ể n của hắn ngũ hành chi lực cấp tốc tàn ra từng sợi thuần âm chi khí bị ngưng tụ mà ra cái gọi là cô âm không g i ả i cô dương khó sinh những n à y cực âm chi khí tinh khiết đến cực hạ n cũng sẽ tự phát đạn sinh ra thuần dương chi khí hắn sau đó phải làm chính là không ngừng chiết xuất những n à y thuần âm chi khí đương nhiên nếu là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới này cũng có thể mượn nhờ ngoại vật vô cùng dương nguyên khí nhập thể từ đó đột phá cảnh giới này bất quá loại phương pháp này tồn tại tệ nạn mượn nhờ ngoại vật đột phá vô cùng có khả năng dẫn đến tự thân âm dương không cách nào c sau đó đem một mực khốn đốn tại tiên tiên bắt trọng c h i cảnh rất khó có cơ hội đột phá nhưng nếu là tìm đến thiên địa linh vật cấp độ đủ cao liền không tồn tại loại này tệ nạn bất quá loại này thiên địa linh vật phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy món cùng nó đem ánh mắt đặt ở hư vô mờ mỹ thiên địa linh vật bên trên không bằng võ giả tự thân khổ tâm tu hành lý dịch cảm ngộ nguyên khí trong cơ thể lưu động mệnh nguyên bên trong tình huống biến hóa nếu như nói ngũ hành nguyên khí đại biểu cho thế giới này cơ sở nhất cấu thành vạn sự vạn vật đều chất chứa trong đó như vậy âm dương biến đại biểu biến số cùng biến hóa lý dịch có thể cảm ứng được thuần âm nguyên khí từ đan điền m ệ n h nguyên khuyết tán đến toàn thân ám thương bệnh giữ khoảnh khắc tiêu tán công pháp tu hành tại đan điền kinh mạch thậm chí cả nhục thân bên trên lưu lại bất kỳ tổn thương gì đều biến mất đương nhiên cái này cũng cùng hắn một đường tu hành đi tới đan điền kinh mạch vẫn chưa từng có bao nhiêu ám thương bệnh giữ có quan hệ nếu như ám thương quá sâu hoặc là thân có không trọn vẹn dù cho tiến vào cảnh giới này cũng cần tốn hao thời gian chậm rãi đem nó làm hao màu rơi có thể đối hắn mà nói đúng là mấy hơi thở công phu thuần âm nguyên khí lợi dụng xử lý trên thân còn sót lại một chút vấn đề nhỏ để cử dưới quả dạ dễ gù hỗ trợ đ ù mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi đến cảnh giới này võ giả nhưng tay cụt mọc lại dù cho ngũ t ạ n g lục phủ vỡ nát đan đ i ề n tổn hại kinh mạch toàn bộ bị c h é m đứt nhưng chỉ cần còn chưa chết như vậy võ giả liền có hoàn toàn khôi phục lại cơ hội nhưng nếu như chỉ là tiên thiên thất trọng như vậy loại này khôi phục phương thức cũng không h o à n mỹ sẽ đối ngày sau tu hành lưu lại rất nhiều tệ nạn nếu là có thể tiến vào tiên thiên bắt trọng c h i cảnh âm dương nhị khí lưu truyền võ giả dù cho thụ lại nặng tổn thương cũng có thể khôi phục lại khôi phục sau cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì t r a n lệch bất quá mình muốn đạt tới loại cảnh giới này c lúc này dưới người hắn đã có vô số cỏ cây sinh trường sinh cơ tràn đầy ung tùm hắn tu vi đột phá tụ lại đến vô số thiên địa nguyên khí tuy nói vừa mới bắt đầu tụ lại đến chính là hỏa hành chi khí nhưng theo hắn tiến một bước đột phá lấy mũ hành d i ễ n hóa âm dương thuần âm chi khí bao trùm tẩm b ổ chung quanh có cây cho dù ở mùa đông khắc nghiệt lại như cũ khiến cho chúng nó rút ra mầm non bất quá chỉ cần là lý dịch rời đi muốn không được mấy ngày thời gian cái này bên trong vẫn như cũ sẽ hóa thành một mảnh khô h é o thế giới lý dịch tiện tay vung lên để nơi đây nguyên khí tảng ra lại đem những n à y có cây ở giữa sinh cơ chi lực chất chứa bắt đầu không còn như là trước đó như vậy sinh động trần đầy hơi chút che lấp đem mình ở chỗ này đột phá chỗ sinh ra hết thể dị tượng toàn bộ ẩn tàng lần này tu hành đột phá h ắ n tăng trưởng rất lớn k lý dịch đem tàn u đi tiên thất trọng cái c này h c một sợi hòa diễm phóng xuất ra tự thân thân thức tại nguyên linh ra chỉ dưới lý dịch có thể cảm nhận được phương viên một n nguyên g k dặm bên trong hết thẻ thiên địa lực lượng đều tùy ý hắn điều động trọng yếu hơn chính là mượn nhờ thuần âm thời khắc hắn có thể thực hiện thiên địa lực lượng chuyển hóa tỷ như hắn sợ tu hành công pháp kỳ thật chỉ cần kim thổ chi nguyên khí cái khác thuộc tính nguyên khí hắn dù cho tụ lại mà đến cũng vô pháp vì tự thân cung cấp bao lớn trợ giúp thậm chí khả năng bởi vì nguyên khí xung đột dẫn đến tự thân công pháp uy lực hạ xuống chiêu thức phóng xuất ra lại nhận cái khác thuộc tính nguyên khí ảnh hưởng bởi vậy hắn tuy nói có thể triệu tập m 0 t dặm bên trong thuộc tính nguyên khí nhưng chân chính đưa đến tác dụng cũng không nhiều nhưng đem ngũ hành chuyển hóa thành cửa c m chi khí về sau hắn liền có thể ở một mức độ nào đó thực hiện ngũ hành chi lực chuyển hóa đem mặt khác thuộc tính nguyên khí chi lực chuyển hóa thành kim thổ thuộc tính bất quá bởi vì trước mắt chỉ nắm giữ c ự c âm chi khí nguyên nhân hắn có khả năng chuyển hóa ngũ hành chi lực chỉ chiếm cứ thiên địa bên trong một nửa ngũ hành chi lực tuy nói đều là ngũ hành chi lực nhưng bản thân cũng phân ra âm dương phải chờ hắn tiến một bước nắm giữ thuần dương nguyên khí thể nội âm dương lưu chuyển biến hóa mới có thể chân chính trên ý nghĩa nắm giữ một dặm bên trong tất cả thiên địa lực lượng lý d ị vẫn chưa điều khiển thiên địa lực lượng làm bất cứ chuyện gì chỉ là cảm nộ một chút mình trước mắt có thể khống chế thiên địa lực lượng phạm vi hắn có khả năng điều khiển tiên địa lực lượng phạm vi so với khắc võ giả còn rộng lớn hơn rất nhiều bây giờ cảnh giới của hắn tuy nói chỉ là tiên tiên thất trọng nhưng đơn thuần thực lực mà nói hẳn là có thể sánh vai tiên tiên bắt trọng võ giả húng chi nhục thể của hắn so với khắc võ giả cũng muốn cường đại rất nhiều lý dịch kế tiếp còn chuẩn bị tìm kiếm một môn tu luyện nục thân công pháp trên tay hắn còn có một giọt yêu thần chân huyết nếu như trực tiếp hấp thu những n à y thần huyết lực lượng như vậy chính là phung phí của trời quá mức lãng phí nếu như có thể có tu luyện nục thân công pháp phối hợp như vậy liền có thể phi tốc tăng lên nục thân của mình thực lực nục thân cường đại mình thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. cho nên nói dạng này đối với khác võ giả mà nói khả năng tương đối mà nói tương đối lãng phí thời gian nhưng đối với mình mà nói lại không phải vấn đề nan giải gì có được yêu thần huyết dịch phụ trợ mình lại vận dụng một lần mô phỏng cơ hội liền có thể mượn nhờ yêu thần chân huyết đem mình n ụ c thân tăng lên tới một cái cảnh giới rất cao thậm chí giọt này yêu huyết chân huyết chính mình cũng không cần sử dụng chỉ cần tại mô phỏng bên trong hấp thu hai lần liền tốt còn sót lại chân huyết có thể lưu cho người một nhà sử dụng cũng có thể xuất ra đi bán yêu thần chân huyết giá trị không thể bảo là không cao dù là chỉ bán một bộ điểm cũng đủ để đổi lấy đến đại lượng nguyên thạch Chẳng qua lý dịch còn n thể bây n mình giờ chữ vật bảo giới rất nhiều không kiếm khuyết điểm này không gian những vật này tự nhiên đều chuẩn bị bên trên một chút dù sao lo trước khỏi họa về p h ầ n giống tinh thần linh cắt tam quang linh cắt dạng này thiên địa linh vật còn có thật nhiều tu hành hoặc là chữa thương sử dụng chi đan dược đồng dạng bị hắn một một chỉnh lý tốt bày ra tại chữ a vật bảo giới bên trong lý dịch lấy ra một khối thượng phẩm nguyên thạch nội bộ nguyên k h í đều bị hắn đặt vào chữ a vật bảo giới bên trong nạp năng lượng máy mô phỏng thanh năng lượng cũng tăng trưởng một kia mình tu vi ngay cả tiếp theo tăng trưởng h a i trọng mô phỏng một lần cần thiết năng lượng tự nhiên cũng đi theo nước lên thì tuyệt lên từ trước mắt tình huống đến xem bây giờ mô phỏng một lần đại khái cần sáu mươi nguyên thạch cái giá tiền này lời nói coi như có thể tiếp nhận chờ mình đem những thế lực này thì cốt đều đưa trở về đem bọn hắn đưa cho mình tạ lễ tổng hợp tăng thêm tiếp xuống mấy tháng trợ cấp cùng trên tay những ngày nguyên thạch hẳn là có thể lại tiến hành một lần mô phỏng bây giờ mình đạt tới nguyên linh cảnh giới cùng thiên địa có chút phù hợp lần sau mô phỏng hẳn là có thể đem tự thân tu vi đẩy tới tiên thiên cựu trọng c h i cảnh lý dịch hơi làm trầm tư kiểm kê tốt tự thân có tài sản thân hình lại lần nữa hóa thành một hơi gió mát trở lại sứ quán bên trong kế tiếp theo tu hành nắm giữ tự thân lực lượng nếu là khác võ giả đột phá có lẽ cần thời gian tương đối dài đến chậm rãi quen thuộc cùng nắm giữ tự thân lực lượng mới có thể đẻ xuống trên thân kia c ố vừa mới sau khi đột phá phong mang tất lộ khí thế đôi này lý dịch đến nói lại cũng không khó tại mô phỏng bên trong sau khi đột phá tiên tiên thất trọng về sau hắn như cụ tại tu hành bây giờ đã sắp tu hành đến tiên tiên thất trọng viên mãn c h i cảnh chỉ kém một cái thích hợp thời cơ liền có thể âm c ự c sinh dương thành công tiến vào tiên thiên bắt trọng c h i cảnh bởi vậy trên người hắn khí thế có thể đều thu liễm tại có nguyên linh gia trị tình hôn giới hắn cũng có thể rất nhanh nắm giữ tự thân lực lượng đem nó vận dụng tùy tâm sau đó mấy ngày bên trong hắn ra ngoài tu hành cùng xử lý sự vật bên ngoài cũng sẽ nhín chút thời gian đi bồi bồi triệu tiến ngụy ninh tại đoạn này thời gian bên trong cũng thường xuyên cùng triệu tiến tập hợp một chỗ t ỷ m m i gặp nhau ngụy ninh cũng thường xuyên mang theo triệu tiến tại thần kinh các nơi du ngoạn đi dạo thẳng đến sau ba ngày lúc trước truy sát yêu thần giáo chủ thần thông cường giả rốt cục đi tới thần kinh bên trong chương ba trăm ba mươi b ố tổ miếu người tới chương ba trăm ba mươi b ố tổ miếu người tới văn bối lý dịch, dịch chắp tay không người hướng về ba người trước mặt hành lễ không cần đa lễ trước đó cứu lý dịch lão giả mở miệng thần sắc hỏa ái như cũ dễ thân mặt mũi hiền lành mặt khác hai tên thần thông võ giả theo thứ tự là một nam một nữ nam tử hơn bốn mươi tuổi người mặc trang phục màu xanh mày r ẫ m mắt to khí chất nhó nhã nữ tử thân mang màu đỏ v á y trang t u ổ i tác hơi ước chừng ba m ư ơ tuổi tuyết nhan ngọc phu rắn người h i ể u điệu n ở n à n g lộ ra một cỗ thành ba người v ậ t b ị bất quá hai người chân thực t u ổ i tác chỉ sợ xa không chỉ tại đây ta lại hỏi ngươi, ngươi tại bí cảnh bên trong đến tội cùng tao nộ chuyện gì ngươi lại là như thế nào tiến vào bí cảnh lão giả trên mặt ý cười nhẹ giọng hỏi nói lý dịch ngữ khí lạnh nhạt Tư thái không tiêu ngạo không tự thi, đem trước giảng cho An Bắc vương cùng triệu thiến Vương người không không cho giảng ngạo An cùng đem mấy Bắc lần ờ i nói lại nói l một l ầ này n đem có quan hệ mình đạt được bảo vật cùng thu liễm thi cốt sự t ì n h chỉ là đại khái sách đời miệng chủ yếu nói ra mình tại bí cảnh bên trong trải qua nguy hiểm quá trình cùng kết quả cuối cùng lao giả cũng không có đánh gây hắn chỉ là ở một bên yên lặng nghe thỉnh thoảng gật gật đầu đợi lý dịch tất cả mọi chuyện nói xong lao giả trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài một tiếng người trợ giúp vũ vương phủ tiền bồi chém giết yêu thần đôi chúng ta tộc có công lớn lẽ ra có thưởng lao giả trầm giọng nói triệu tiền bối yên tâm lý dịch thân là ta đại càn quan viên trong a đại càng sớm đã càng chuẩn càng hắn sớm vì bị kỹ p t h n gia n tộc ớ i n tiểu bối doanh vũ còn cố ý nói cho nàng nếu như có thể bắt lấy cơ hội ngược lại là có thể nếm thử lôi kéo một phen lý dịch dù sao cái này cùng thành thật đáng tin chính trực thiện g lương lại thiên tư cực giai người trẻ tuổi cũng không nhiều nàng tuy là thần thông võ giả nhưng cũng là người nhà họ doanh nếu là có thể lôi kéo đến dạng này một thiên tài đối với doanh gia tất nhiên là một chuyện tốt lý dịch chính là ta đại càn quan viên phong thưởng hắn cũng là chúng ta đại càn sự t ì n h khỏi phải các ngươi hao tổn nhiều tâm trí nam tử nhìn nàng một cái không mặn không nhạt mở miệng nói lao giả n h ữ mày hướng hai người khoát tay á o hai người cùng nhau chờ mặc không cần phải nhiều lời nữa triều đình ban thưởng là cái gì ta cũng không quan tâm nhưng ngươi lần này làm người tộc lập xuống như thế lớn công lao tổ miếu đối ngươi có ban thưởng lao giả vui tươi hớn hở cười nói không giống với sau lưng hai người h á n vị trí thế lực chính là nhân tộc tổ miếu tổ miếu đặt chân thiên hạ tất cả thế lực phía trên cũng không hiện ở thế cũng không tham dự thiên hạ phân tranh nhưng tổ miếu nội tình thực lực lại đầy đủ đáng sợ khủng bố nếu như nhân tộc tao ngộ nguy cơ tổ miếu có thể trình hợp tất cả thần thông thậm chí cả tiên tiên võ giả thậm chí rất nhiều đế binh cùng đạo binh cũng sẽ tại lúc này nghe theo tổ miếu chỉ huy tổ miếu ngày thường bên trong cũng sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì chỉ có nguy nan thời khắc phương sẽ đứng ra người chủ trì tộc đại cục cũng không ít tán tu võ giả sẽ gia nhập tổ miếu lại ở trong đó lưu lại tự thân truyền thừa tại tổ miếu bên trong càng là thờ phụng nhân tộc lịch đại tiên hiển hưởng thụ thiên hạ thế tự về phần tổ miếu mạnh đến mức nào lại đến tột cùng có bao nhiêu nội tỉnh điểm này không người có thể biết sớm tại ban đầu thượng cổ dân tộc nhiều đời nhân hoàng ở giữa chính là nhường ngôi chế cũng vô vương triều thành lập nhiều đời nhân hoàng tọa trấn tổ miếu vì tổ miếu lưu lại vô số nội tỉnh càng có thật nhiều kiện đế binh người đến sau hoàng đại vũ thành lập đại hạ bắt đầu đọc chiếm thiên hạ nhân hoàng mới vừa cùng tổ miếu dần dần tách ra tới ngay cả như vậy lịch đại nhân hoàng đều có hấn nếu như tao ngộ nguy cơ thời điểm tất cả mọi người tộc võ giả nhất định phải nghe theo tổ miếu hiệu lệnh lại lịch đại đạt được thừa nhận nhân hoàng cùng nhân tộc rất nhiều tiên hiền đều tại tổ miếu bên trong lưu lại truyền thừa nội tình tổ miếu cũng sẽ tại nhân tộc bên trong chọn lựa tư chất ư u dị hậu bối tiến vào tổ miếu vị trí tổ cảnh lịch luyện thu hoạch được nhân tộc tiền bối lưu lại truyền thừa thiên hạ tuyệt đại đa số thần thông võ giả đều đã từng từng tiến vào tổ miếu lịch luyện thu hoạch được không ít người tộc tiên cung tổ miếu quan hệ cũng có chút không cạn tại n h â n tộc tao ngộ nguy nan thời điểm bọn hắn cũng sẽ nghe theo tổ miếu chỉ huy bất quá tổ miếu ngày thường bên trong cũng sẽ không có quá nhiều động tác chỉ có n h â n tộc tao ngộ nguy cơ hoặc là có chút vô cùng nghiêm trọng sự tính xuất hiện tổ miếu mới có thể xuất thủ trình hợp nhân tộc lực lượng đem giải quyết người cầm phương này lệnh bài cùng tu vi đạt tới tiên tiên thất trọng thời điểm kích hoạt phương này lệnh bài tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến vào tổ cảnh lão giả đưa qua một phương làm bằng gỗ lệnh bài lệnh bài lấy thanh mục chỗ khác nhìn như cực kỳ phổ thông nhưng nắm trong tay lúc liền có thể cảm nhận được lệnh bài này ẩn chứa cực kỳ cường đại linh tính chế tác lệnh bài này linh mục tất nhiên có chút c ư ờ n g đại lý dịch thậm chí có thể cảm ứng được lệnh bài này chủ nhân còn sống càng thêm chuẩn xác mà nói điêu khắc khối này lệnh bài linh mục nên còn sống mình chỉ cần kích hoạt lệnh bài liền có thể để linh mục cảm ứng được linh mục rất có thể đã có được linh trí có thể nói là giữa thiên địa tinh thái cái này hơn phân nửa cũng là tổ miếu nội tình người đem lệnh bài tất kỹ ta còn cần đem việc này hướng tổ miếu báo cáo liền không ở này chờ lâu lao giả tiếng cười mở miệng hắn hôm nay tới đây mục tiêu chủ yếu nhất đã t h à n h lý dịch làm người tộc lập xuống đại công lẽ ra tiến vào tổ miếu thế bài tiết hiền một phương diện khác đem tổ miếu lệnh bài giao cho hắn cũng là báo cho thế lực khác lý dịch tại nhân tộc có công lớn đã tại tổ miếu trên danh nghĩa thế lực khác còn muốn động đến hắn thậm chí cả muốn uy hiếp hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch đọc được liền không thể không nhìn cùng tổ miếu đã là cho hắn bất thường cũng là cho hắn một tầng bảo hộ về phần lý dịch vì sao muốn đi yêu thần bí cảnh bên trong lại tại bí cảnh bên trong thu hoạch được thu hoạch gì lão giả cũng không quan tâm chỉ cần yêu thần đã giải quyết liền tốt sự tính k h á c cũng không trọng yếu lý dịch vô luận tại bí cảnh bên trong thu hoạch được bao nhiêu thu hoạch hoặc là cỡ nào bảo vật chân quý cái này cũng không đáng kể chỉ cần hắn hay là nhân tộc thu hoạch được càng nhiều thu hoạch đối người tộc chỉ có chỗ tốt tuyệt đối không có nửa điểm chỗ xấu dù là vũ vương phủ bây giờ đang ở trên người hắn lão giả tịnh không để ý lão giả thậm chí sẽ thật cao hứng lý dịch có thể nắm giữ vũ vương phủ chính là lại nắm giữ một kiện đế binh ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hà lượng nhân tộc có thể nhiều dạng này một vị c ư ơ n giả g chính là một chuyện may mắn tiền bối vạn bối có nghi hoặc hỏi hy vọng tiền bối có thể giải đáp lý dịch chắp tay không người t h ầ n s ắ c kính cần hỏi thăm nói chuyện gì lão giả nghe được vấn đề lúc này dừng bước không biết ngày ấy đối vạn bối xuất thủ thần thông võ giả đến tột cùng là ai bây giờ lại là gì các loại tình huống các vị tiền bối phải t r ă n g đem giải quyết lý dịch mở miệng hỏi thăm tuy nói hắn đã sớm thông qua mô phỏng biết được ra tay với mình võ giả là yêu thần giáo chủ nhưng lúc này như cũ giả vợ như rất hiếu kỳ dáng vẻ hỏi thăm nói lúc trước ra tay với ngươi thần thông võ giả là yêu thần giáo giáo chủ hắn sợ tu hành công pháp vô cùng kỳ dị ta ác đến cực điểm chúng ta ba người một đường truy sát nguyên bản đã đem nó nặng sáng tạo nhưng hắn không biết từ cái kia chỉ yêu tộc trên thân được đến một chỗ bản m ệ n h đại thần thông gãy đôi cầu sinh bỏ qua nhục thân sử dụng sau này pháp tướng lôi cuốn nguyên linh phi tốc t h o á t đi lao giả mở miệng yêu đất bất quá ngươi không cần lo lắng h ắ n bây giờ sở thụ tổn thương vĩnh viễn không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn hắn dù cho rốt cuộc nghĩ ra tay với ngươi cũng không có thực lực này lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hắn nuôi tình huống như vậy ngược lại không ngoài ý mớn dù sao tại mô phỏng bên trong chính là kết quả này bây giờ lại vô quá lớn biến số đạt được tình huống này tại trong dự liệu của hắn thần thông cảnh giới trở lên võ giả, trừ phi cả hai đều muốn chết chiến hoặc là thực lực sai biệt quá lớn không phải một phương kiệt lực muốn chạy trốn khẳng định như vậy là có biện pháp trốn được nếu không phải ba người bọn họ liên thủ vây công yêu thần giáo chủ chỉ sợ còn không thể phá hủy đi đối phương nhục thân nhiều nhất chỉ là đánh cho trọng thương bất q u a yêu thần giáo chủ mất đi nhục thân bây giờ chỉ có pháp tướng cùng nguyên linh thoát đi tương đối dài trong một khoảng thời gian chỉ có thể ở vào trạng thái hư nhược trừ phi lại có đại cơ duyên gia thân không phải muốn đem thực lực bản thân khôi phục đến viên mãn trạng thái chỉ sợ là một chuyện rất khó lao giả nói xong việc này về sau nhẹ nhàng một cái d ậ m chân bất quá là trước mắt công phu liền biến thành một đạo lưu quang thân ảnh biến mất giữa thiên địa triều đình liên quan tới ngươi phong thưởng không phải liền sẽ đưa tới ngươi chuẩn bị kỹ càng lĩnh thưởng liền có thể nam tử cười nhạt một tiếng hướng về lý dịch mở miệng ta chỉ cần hướng triều đình báo cáo việc này trải qua ghi nhớ việc này căn hệ trọng đại tùy tiện không muốn hướng người khác lộ ra hắn những lời này rõ ràng là nói cho bên cạnh nữ tử châu nghe nói xong hắn cũng không ở chỗ này chờ lâu hướng về lý dịch nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu thân ảnh đồng dạng phiêu nhiên rời đi đối với lý dịch đến tột cùng tại bí cảnh bên trong kinh lịch cái gì hắn tuy nói rất y ế u kỳ nhưng cũng minh bạch dù cho kế tiếp theo truy hỏi cũng chưa chắc có thể được đến quá nhiều tin tức húng chi lý dịch là bọn hắn đại càng người hắn cho dù ở bí cảnh ở bên trong lấy được rất nhiều bí bảo không muốn nói ra cũng không quan trọng chỉ cần hắn hay là đại càng người là được lần này đa tạ tiểu hữu hỗ trợ từ bí cảnh trung tướng ta doanh tộc tiền bối thi cốt mang về nữ tử trầm giọng nói lời cảm tạ nữ khí rất là thành khẩn càn tạ tiền bối cùng nhân tộc có công lớn ta đem bọn hắn thi cốt mang về cũng là phải có chi nghĩa lý dịch trầm giọng trả lời bất kể nói thế nào vẫn là phải đà tạ ngươi ta doanh tộc đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật đợi cho đón về thi cốt về sau liền đem những lễ vật này đưa tới nữ tử cười nhạt một tiếng b ă n g vào lý dịch thân phận đương nhiên có thể thu những lễ vật này lý dịch thân là đại càn thân tử không thể thụ đại doanh phong thưởng nhưng hắn đưa về doanh tộc tiền bối thi cốt doanh gia đương nhiên muốn cho ra lễ vật đây là sớm đã có quy củ vô luận là ai cũng tìm không ra nửa điểm không đúng cho nên phần lễ vật này hắn muốn thu mà lại thu quang minh chính đại Ta chương ò n c ú t sự ba trăm ba mươi lăm thập phương ngũ hành trang chương ba trăm ba mươi lăm thập phương ngũ hành trang lý dịch nhìn về phía nhìn về phía chân trời đám mây không khỏi lộ ra tiếu dung chuyện này giải quyết phải so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi vốn cho là mấy vị này thần thông võ giả dù cho không uy hiếp mình cũng sẽ tưởng tận bí cảnh bên trong sự t ì n h không ngờ tới đến từ tổ miếu tiền bối xuất thủ đem tiến về tổ miếu lệnh bài giao cho mình sau nó hơn hai vị đại thần thông giả vậy mà không hỏi nhiều mình bất cứ vấn đề gì trực tiếp tổ tình trong tưởng tượng rời ra lực chọn có cùng đi. miếu nội với mình khủng vốn lượng, Xem xa so bởi ố hơn hơn nhiều. Cho dù là tại đại thần thông như không hiếp. bên trong, tổ miếu vẫn tại đại giả miếu uy cũ có được không kém lực dù là tổ võ b kém vậy tại đến từ tổ miếu lao giả tiếp nhận đáp án của mình về sau nó hơn hai tên thần thông võ giả cũng không có quá nhiều hỏi thăm tương đương với đem việc này nắp hòng định luận vô luận người nào đến hỏi đều là kết quả này dù là lý dịch đưa cho ra đáp án bên trong có rất nhiều lỗ thủng lại sẽ không lại có bất luận kẻ nào đuổi theo hỏi bất quá mình hay là cần cẩn thận yêu thần giáo người bọn hắn làm việc tuyệt đối không cố kỵ gì yêu thần giáo chủ tuy nói trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ nhưng làm lớn nhất tà đạo thế lực một trong tiên thiên cựu trọng cảnh giới cờ ư n giả g yêu thần giáo cũng có không ít mình còn cần đề phòng bọn hắn đồng thời kế tiếp theo tăng lên tự thân tu vi lý dịch đem thanh m ộ t lệnh bài c ấ t kỹ tuy nói chính mình trải qua có kích phát lệnh bài này thực lực nhưng hắn còn không có ý định bộc lộ ra tự thân tu vi vì vậy còn không phải kích phát khối này lệnh bài thời điểm chỉ có thể đem nó tạm thời nhận lấy đợi cho giải quyết yêu thần giáo nhắm vào mình ám sát liền có thể đem tự thân tu vi bạo lộ ra một bộ điểm đến lúc đó liền có thể tiến về tổ miếu bên trong nhìn một chút nhân tộc chân chính nội tình mấy vị kia tiền bối tìm người đến tột u cùng không biết có chuyện gì ngụy ninh đi vào nhà đến đầy mặt hiếu kỳ hỏi thăm nói không phải cái đại sự gì chủ yếu là hỏi một chút ta tại bí cảnh bên trong k i n h lịch lý dịch thuận miệng đáp lại hai người lại rảnh rỗi đàm một lát lý dịch lấy c ơ muốn tu hành liền cùng ngụy ninh t á c h ra đến một mình trở lại tinh thất tu luyện bên trong trở lại tinh thất tu luyện bên trong lý dịch phong thích tự thân nội khí ngăn cách ngoại giới cản trở nhìn trộm từ trong đan điền lấy ra một khối thanh đồng tàn phiến thanh đồng tàn phiến hôm nay đã sớm không còn giống trước đó như vậy nợ rộ mịt mở linh quang mà là trở nên cổ pháp đơn sơ chỉ để lại đơn giản nhất màu vàng xanh nhạt lý dịch nếu không phải thông qua tự thân nguyên linh có thể cảm thấy được tại cái này thanh đồng tản phiến bên trong còn có linh thức cần nút ngủ say chỉ sợ hắn đều muốn coi là vũ vương phủ tiền bối đã khí t ử linh tiêu triệt để không tồn tại ở giữa t h i ê t niệm lý dịch từ khi tại bí cảnh bên trong đạt được mảnh vỡ này về sau liền vẫn nghĩ biện pháp tỉnh lại ở trong đó ngủ say bỡ linh chỉ là lấy tu vi của hắn muốn tỉnh lại đế binh khí linh thực tế có chút khó khăn tại mô phỏng bên trong mình hao phí mười mấy năm thời gian vừa rồi đem vũ vương phủ tiền bối tỉnh lại bây giờ mình tu vi muốn so trước đó càng mạnh sức mạnh thần thức cũng muốn so trước đó càng mạnh có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này nhưng cũng tuyệt không phải một ngày chi công bất quá theo mình tu vi càng ngày càng mạnh nghĩ đến có thể càng nhanh giúp vũ vương phủ tiền bối khôi phục lực lượng có thể mau chóng đưa nó tỉnh lại làm từ nhân hoàng đại vũ thời kỳ liền tồn thế đế binh vũ vương phủ không chỉ có bản thân lực lượng cường đại càng là kiến thức khá rộng biết vô số bí ẩn sự tỉnh mà lại quan trọng nhất là mình có thể theo nó trên tay có thể có được luyện binh c h i pháp vũ vương phủ bản thân làm đế binh thậm chí rất có thể gặp qua vũ vương cựu đỉnh rèn đúc quá trình kinh nghiệm của nó đối với mình nghiên tập luyện khí một đạo trợ giúp rất lớn. húng chi vũ vương phủ bản thân làm đế binh nếu là nó chịu t ư ơ n g trợ mình tại luyện chế những binh khí k h á c lúc nhất định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió vũ vương phủ tiền bối còn giúp trợ mình rất nhiều càng là làm người tộc mà chiến mới bị thương thật nặng rơi vào trạng thái ngủ say cho nên v ề tình về lý chính mình cũng muốn trợ giúp nó trị liệu thương thế để nó mau chóng từ trong ngủ mê khôi phục lý dịch tâm niệm v ừ a động từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một dọn tam quang linh thủy cất đặt tại tàn phiến phía trên đoạn này thời gian bên trong hắn cũng thử qua dùng tam quang linh thủy ôn dưỡng tàn phiến b thường thường ấ trong đan điền chỉ chỉ khí lưu chuyển luyện hóa tam quang linh thủy đem bên trong ôn dưỡng thần hồn lực lượng đầu nhập tàn phiến bên trong tam quang linh thủy trừ có thể tu luyện âm thần dương thần bên ngoài cũng tu bổ tảng tạ nguyên linh nếu là như là yêu thần giáo chủ như vậy nụp thân bị hủy chỉ có pháp tàn ư được ớ n cùng nguyên linh vẫn còn tồn g giả tại võ giả đạt t g cũng linh dài linh mượn nhờ lực lượng này thủy, thể tự thân nguyên linh tổn thế thời gian.、Tàn、phiến trong đan điển bị nguyên khí cùng tam quang gặp nước không ngừng vào dưỡng lần nữa tản mát ra mông mông màu xanh nhạt linh quang tàn phiến phía trên trải rộng vô số đại đạo đ ư ờ n g vân chính là đại đạo giữa thiên địa vận chuyển lúc c h ế t xạ ra vết tích nếu là có thể đem nóng ổ ra đối với võ giả tu hành có rất nhiều diệu dụng dù là không cần biết ra sao vẹn vẹn chỉ làm mảnh vỡ này cũng là cực kỳ khó được chất bảo lý dịch lại từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra bốn khối lớn tiểu không một tàn phiến lúc trước vũ vương phủ vỡ vụt hắn thu lấy không ít tàn phiến nhưng duy chỉ có cái này sáu khối phía trên cũng có đạo văn lưu lại nó hơn tàn phiến vô luận lớn nhỏ đạo văn sớm đã vỡ vụn mất đi tất cả huy năng cùng lực lượng chỉ có thể tính làm một khối thượng giai vật liệu lệ u y khí cũng vô hắn dùng chỉ có cái này sau khối vẫn có bộ phân thuộc tại vũ vương phủ đạo văn tồn tại dù chỉ là đơn thuần kích phát tích chưa trong đó đạo văn đều là một kiện không kém sát phạt chi khí n g à y sau nếu là muốn tu b ổ vũ vương phủ cái này sáu khối tàn phiến cũng có thể tạo được lớn lao trợ giút lý d ị c ẩ n thận đem nó cất kỹ lại lấy ra một khối không có đạo văn tồn tại tàn、thiến. cái này cũng chỉ có thể làm làm đến tốt vật liệu luyện khí đến dùng dù chỉ là một khối cùng cái khác vật liệu đem kết hợp cũng đủ để rèn đúc ra cực giai thượng phẩm bảo khí có khối này tài liệu gia nhập bảo khí sức thừa nhận sẽ thật lớn lên cao không cần lo lắng bởi vì điêu khắc đạo văn quá nhiều vượt qua bảo khí tiếp nhận ngưỡng giới hạn từ đó làm cho luyện chế thất bại bảo khí bạo tạc dù sao cũng là lần thứ nhất tại trong hiện thực nếm thử luyện chế t h ư ợ n g phẩm bảo khí cẩn thận một chút cũng không quá đáng cho nên hắn trực tiếp vận dụng trên tay t ố t nhất vật liệu cam đoan lần này luyện tới vạn vô nhất thất vũ vương phủ tàn phiến thế nhưng là thực sự chú binh thần tài tuy nói trải qua một lần tổn hại. chất lý i ệ u khả n dịch đưa tới ngũ hành hỏa chi nguyên khí lên đem tàn phiến luyện hóa lại lấy ra tinh thần linh cắt cùng trước đó bụi vân nhai kiếm các mua bộ điểm vật liệu lúc này bắt đầu luyện khí thượng phẩm bảo khí luyện chế d ư ờ n giả cần nhiều loại vật liệu dung hợp văn khắc rất nhiều đạo văn nếu như văn khắc đạo văn khá nhiều vượt qua binh khí tiếp nhận hạn mức cao nhất bảo khí liền sẽ vỡ nát bảo tạc cái này cần luyện khí sư đối với vật liệu sức thừa nhận cùng thiên địa chi đạo có được cực kỳ tinh diệu nắm chắc nếu là đạo văn điêu khắc xuất hiện một tia lỗ hồng tuy nói không đến mức bảo tạc nhưng cũng sẽ uy năng tổn hao nhiều bởi vậy luyện chế thượng phẩm bảo khí là một cái cực kỳ khó khăn quá trình đối với bản thân võ giả luyện khí trình độ cùng vật liệu luyện khí biết rõ trình độ cùng thiên địa nhận biết đều có rất cao yêu cầu nguyên nhân chính là như thế hôm nay thiên hạ ít có người có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí từ trước mắt tình huống đến xem lý dịch hẳn là một vị duy nhất có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí luyện k h í sư hắn lúc này không nghĩ nhiều nữa cái khác đem tất cả vật liệu dung luyện tốt về sau liền nhóm lửa một mươi năm gỗ t r ầ m hương bắt đầu điêu khắc đạo văn ba ngày thời gian như thời gian qua nhanh trước mắt liền đến đã đến lý dịch cùng ă n b ắ p vương thời gian ước định hắn muốn đi trước thập phương ngũ hành trang đưa về doanh tộc thi cốt lý dịch một ngày này vẫn chưa luyện khí từ tính thất tu luyện bên trong ra lúc này chạy tới thập phương ngũ hành trang sớm tại tiến vào đại danh lúc hắn cũng đã ghi lại thần đông ngoại thành khu địa đồ đối với chỗ này nhân tạo phúc địa coi như rõ ràng thập phương ngũ hành trang không chỉ có địa thế đặc t h ủ ngũ hành t ề tụ trung linh dục tú càng có một chỗ thập phương ngũ hành đại trận có thể từ thiên địa thập phương thu nạp ngũ hành chi lực đối với võ giả tu hành rất có chỗ tốt nếu là có thể tại trận pháp nơi trọng yếu tu hành quan tưởng trận pháp hấp thụ dung nạp thiên địa lực lượng đối với tiên thiên lục trọng cảnh giới trở xuống võ giả càng là rất có chỗ tốt có thể giúp tự thân tốt hơn quan sát thiên địa càng nhanh tiến vào cảnh giới tiếp theo đồng dạng ở trong đó tu hành cơ hội cũng cực kỳ khó được toa này phúc địa từ hoàng tộc nắm giữ ư ỡ n ít có tu luyện danh lịch lưu truyền tới đồng dạng tại cái này cùng phúc đều là giá trên trời lý dịch dậm chân mà đi bất quá một lát liền tới đến ngũ hành thập phương trang bên ngoài trang viên tường cao lớn ngói chiếm diện tích khá rộng t r u n g quanh ít có đường phố đạo dân cư ngược lại mới trồng không ít cây cối những n à y cây cối cũng không phải là b ả o dược linh quả đều là phổ thông cây cối bởi vì tới gần nơi đây trang viên thiên địa nguyên khí tụ tập tuy là rét đậm thời tiết nhưng nơi đây cây cối nhưng như cũng phát ra giặt rào màu xanh biếc trang viên yên tĩnh tản ra một loại túc m ụ không khí bốn phía có rất nhiều bách chiến giáp sĩ mặc áo giáp cầm binh khí tại trong trang viên bên ngoài trấn thủ những giáp sĩ này ánh mắt k i ê n định trên thân phát r a dũng mánh t ố c s á t chi khí tu vi đều không tục đều tại hậu thiên lục trọng trở lên xem xét liền biết nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nếu là kết thành chiến trận đủ để ngăn chặn tiên thiên v õ giả lý dịch chưa đi vào trong trang viên liền nhìn thấy ở một bên chờ đợi an bắc vương doanh vũ Chứ bỏ hắn bên ngoài còn có mười mấy tên tiên thiên v õ giả còn có mấy chục tên hậu thiên v õ giả cùng nhau bên ngoài nên đón lý dịch những này đều là doanh t ộ c người xem ra doanh gia đối với đón về tiên tổ thi cốt đầy đủ c o trọng những này còn vẹn, vẹn chỉ là bên ngoài nên đón mình vó giả Tại、trang ạ i t viên nội bộ chỉ sợ có càng nhiều danh o gia dòng chính võ giả đến đây tiểu hữu an b á c vương gặp hắn đến đây vội vàng tiếng cười vân an ngựa khí rất là thân thiết nói xong liền muốn không người hành lễ không chỉ có là hắn phía sau hắn doanh tộc võ giả đồng dạng cùng nhau không người người đưa về ta doanh tộc tiền bối thi cốt tại ta doanh tộc có đại ân nên thụ này thi lễ người cũng chớ có hoàn lễ ngươi là ta thắng tộc c ân nhân ta cũng không thể thụ ngươi lễ doanh vũ thần sắc túc mục mà nghiêm túc lý dịch thấy thế cũng không làm chối từ chỉ là cao giọng mở miệng nói chư vị tiền bối gây sắt văn bối doanh tộc tiền bối làm người tộc lập xuống đại công Ta thi đem hắn c ố t đ ư a về c ũ n g là phải có chi h có n g ba t r e m ba mươi sáu n bị chơi n nghe người h n trở đợi g ta ý này chương ba trăm ba mươi sáu chơi nghe người ta ý này lý dịch cất bước đi vào thập phương ngũ hành trang nháy mắt liền có thể cảm ứng được giữa thiên địa nguyên khí nồng đậm mấy lần nơi đây trận pháp không ngừng từ thập phương tiên địa ở giữa tụ lại nguyên khí lại vĩnh viễn cam đoan nơi đây ngũ hành nguyên khí cân bằng dưới loại tình huống này võ giả tu hành sẽ nhanh hơn nếu là có thể cẩn thận quan sát trận pháp dẫn dắt thiên địa lực lượng quá trình đối với tiên thiên lục trọng trở x u ố n g võ giả đều có khá lớn diện dụng cho dù là tiên thiên nhất trọng đột phá tiên thiên nhị trọng cảnh giới cũng cần mượn nhờ mệnh nguyên không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí nếu là có thể tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành đối với tiên thiên lục trọng trở súng võ giả đến nói tuyệt đối có rất nhiều c h ố tốt bất quá dù chỉ là tại khu vực biên giới đều có thể cảm ứng được nguyên khí muốn so ngoại giới nồng đậm rất nhiều tại cái này bên trong tu hành có rất nhiều c h ỗ t ố t khu vực biên giới còn như vậy không biết tại khu vực trung tâm lại là một bước gì cùng cảnh tượng lý dịch thị s á t t r u n g quanh thiên địa tại một đám doanh tộc võ giả bao vây dưới hướng về trong trang viên tâm đi đến hành tàu ở thập phương ngũ hành trong trang bên cạnh vãng lai võ giả phong phú đều ngay tại bận rộn đem chọn tòa trang viên bố trí túc mục uy nghi còn có một số đức cao vọng trọng láo giả chỉ huy doanh tộc tiểu bối bố trí cả tòa trang viên đón về thi cốt là một kiện đại sự càng không được sách đón về hay là thần thông cảnh giới lao tổ thi cốt các loại lễ nghi đều có yêu cầu. dung không được nửa điểm qua loa chủ quan doanh gia thân là thiên hạ mười họ một trong từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay các loại lễ khí đều có bảo tồn bùi phong thật lâu trung đ ỉ n h bị lần nữa lấy ra dựa theo đặc biệt phương vị bày ra sám trắng nhị sắc vải lụa trải rộng toàn bộ trang viên khiến cho toàn bộ thập phương trong ngũ hành đắm chìm trong t ú c mục trong không khí lần này đón về tổ tiên thi cốt việc này lớn ta doanh tộc trừ số ít điểm bế quan khổ tu hoặc là không tiện gấp trở về v õ giả nó hơn tộc nhân đều ở đây chỗ trong trang viên doanh vũ đi tại lý dịch bên cạnh thân nhẹ giọng mở miệng nói bởi vậy đủ để nhìn ra doanh gia đối với chuyện này xác thực coi trọng đến cực vâng xuống trong tộc sự v ậ t khác toàn lực chuẩn bị việc này lý dịch cùng hắn một đường hướng về trang từ nơi trung tâm nhất đi đến lui tới doanh tộc võ giả rất nhiều ở giữa không thiếu cổ hy lão nhân hoặc là tiên thiên võ giả vương công quý tộc võ giả đến tiên thiên cảnh giới trừ bỏ tuổi thọ kéo dài bên ngoài càng khó hơn chính là giả yếu tốc độ rất là c h ậ m chạp hậu tiên võ giả nếu như tu hành dưỡng sinh công pháp lại có thiên tài địa b ả o b ồ i b ổ tuổi thọ cũng có thể đạt tới một trăm hai mươi tuổi thậm chí có thiên phú dị bẩm người có thể sống đến một trăm ba mươi tuổi nhưng theo tuổi tắc tăng trưởng khí huyết lại không ngừng suy bại thân thể cơ năng sẽ từng bước một hạ xuống Mà tiên tiên võ giả tuyệt thọ hết, thân thể cơ năng cùng các phương diện trạng thái, giả đối diện nguyên không, năng cùng phương cũng võ sẽ cho hao dù cơ các bởi ì n viễn h đình bảo phong. trì vậy tại cái này trong trang thường sẽ nhìn thấy cổ hy lão nhân hướng về phía nhìn như ba m ấ y tuổi tiên thiên võ giả kêu ra ra trên thực tế tên kia tiên thiên võ giả tuổi tác rất có thể đã một trăm hai mươi tuổi hơn những người này vô luận thực lực mạnh yếu thân phận cao thấp tuổi tác lớn tiểu nhìn thấy lý dịch đều ngừng tay bên trên sự vật hướng hắn không người làm lễ lý dịch cũng vô pháp ngăn cản những người này lý do thoái thác cùng d a n h vũ nhất trí đó chính là hắn thân là toàn bộ doanh tộc cân nhân nên vụ này thi lễ hắn chỉ có thể đem trước đối doanh vũ lý do thoái thác lặp lại lần nữa đồng thời tăng tốc bước chân hướng về trong trang viên tâm đi đến bây giờ tuy là mùa đông khắc nghiệt nhưng tại tòa trang viên này bên trong lại có cỏ cây kỳ hoa nở rộ nở rộ tại trận pháp trận n h a n chỗ còn có dược đ i ể n trồng lấy rất nhiều bảo dược linh dược cả tòa trang tử đều bị trận pháp bao trùm trong trận pháp bốn mùa như mùa xuân hoàn toàn không có một tia rét lạnh ngũ hành thập phương trận thời khắc bảo trì thiên địa ngũ hành nguyên khí cân bằng nguyên nhân chính là như thế ở chỗ này bí cảnh bên trong hoàn cảnh từ đầu tới cuối duy trì trạng thái thăng bằng nhiệt độ cơ hồ ít có biến hóa trận pháp bản thân cũng vô điều tiết nhiệt độ chi năng sở dĩ nhiệt độ cố định chỉ là bởi vì muốn cân bằng ngũ hành nguyên khí bị thêm vào hiệu quả lý dịch tăng tốc bước chân tòa này trang tử dù lớn nhưng lấy c ư ớ c lực của hắn cũng bất quá thời gian qua một lát liên tới đến trong trang viên trung tâm tổ n ã i n ã i đến đến trong trang viên trung tâm doanh vũ cao giọng chào hỏi đồng thời hướng về một người không người hành lễ một tên thân mang hoa phục minh váy ba mươi tuổi mỹ phụ nhân xoay người lại rõ ràng là lý d ị ba ngày trước đó bản thân nhìn thấy đại doanh thần thông võ giả doanh vũ xưng hô nó là tổ nãy mãi tuổi tác của nàng ít nhất cũng phải một trăm hai mươi tuổi trở lên trên thực tế xác thực như thế thần thông võ giả tình báo tuy nói phần lớn cực kỳ bí ẩn lại bùi phong hồi lâu dù cho bằng vào lý dịch thân phận có thể điều tra ra tình báo đều cực ít bất quá đại càn tình báo không tra được nhưng đại doanh tình báo còn có thể tra được một chút bây giờ đứng ở trước mặt mình chính là doanh tộc thần thông võ giả doanh mặc bây giờ chỉ có thể xác định nó thật đột phá thần thông cảnh giới cụ thể tu vi không rõ số tuổi là một trăm năm mươi ba tuổi thậm chí từng làm qua đại doanh hoàng đế nhưng ở tu vi đột phá thần thông cảnh giới về sau l i ê n đem vị trí chuyển cho t ộ c điện cũng chính là đường kim hoàng đế phụ thân đây cũng là hắn có thể tìm kiếm đến toàn bộ tình báo thần thông cảnh giới võ giả chỗi triển lộ ra tình báo cực ít có thể có những này hay là bởi vì doanh mặt từng làm qua đại doanh hoàng đế bởi vậy có chút tin tức tương đối tốt tìm kiếm càng là sẽ không che lấp trực tiếp công bố tại thế nếu không ngay cả những tin tình báo này hắn cũng chưa chắc có thể được đến doanh mặt nhìn thấy hắn sau nhẹ nhàng cười cười đa tạ tiểu hữu đưa về ta doanh tộc tiền bối thi cốt lời nói vừa ra nàng không ngờ hướng lý dịch thi lễ một cái tiền bối gãy sắt văn bối doanh tộc tiền bối làm người tộc hy sinh ta đem hắn thi cốt đưa về cũng là phải có chi nghĩa lý dịch trầm giọng m ở m i ệ n g đem đã nói qua rất nhiều lần lời nói lại nói một lần cùng nhau đi tới chỉ cần có doanh tộc lao nhân hướng hắn hành lễ lý dịch dù không thể hoàn lễ lại vẫn đem lời này lặp lại một lần doanh mặt trên mặt ý cười càng sâu nội tâm cũng không khỏi gật đầu lý dịch không hổ là nàng nhìn chúng người trẻ tuổi không chỉ có trung hậu đáng tin chính trực thiện lương đối xử mọi người sự vật càng là không có nửa điểm tiêu căng cùng nhau đi tới dù không thể hướng doanh tộc mọi người h o à lễ nhưng trong giọng nói tư thái nhưng thủy trung rất tô tính nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy đã có được tiên thiên cảnh giới tu vi ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng loại người tuổi trẻ này quả thực hiếm thấy đáng tiếc ra cái này cùng thiên tư hữu dị tâm tính lương thiện chính trực lại tôn sư trọng đạo thủ quy cụ giảng vốn điểm người trẻ tuổi làm sao ngay tại đại càn không phải tại bọn hắn đại doanh đâu doanh m ặ c đấy l ò n g một trận t i ế t h ậ n đồng thời không cầm được suy nghĩ làm như thế nào lôi kéo lý dịch đem cái này nhân tài từ đại càn làm tới bọn hắn đại doanh đến doanh vũ ý nghĩ cùng nàng hoàn toàn nhất trí s ớ tại trước đó nhìn thấy lý dịch một lần lại một lần không ngại phiền phất hướng về cho mình hành lễ doanh tộc tiền bối lặp lại trước đó đã nói ngữ doanh vũ liền ở trong lòng nhận định mình nhìn người quả nhiên không nhìn lầm lý dịch quả thật không chỉ có thiên tư ưu dị tâm tính lương thiện lại tôn sư trọng đạo lập tức liền sinh ra cùng doanh mặc không sai biệt làm ý nghĩ cái này cùng ưu dị người trẻ tuổi làm sao ngay tại đại càn không tại bọn hắn đại doanh đâu phải nghĩ biện pháp đem hắn từ đại càn lôi kéo tới để hắn biến thành chúng ta đại doanh người nhưng vào lúc này hai thân ảnh từ nơi không xa đ ạ i cao đi xuống cao tổ gia gia a tỷ doanh vũ gặp một lần hai người liền ngay cả vội hỏi tốt có thể bị hắn gọi là a tỷ người cũng chỉ có đương kim đại doanh nữ đế doanh thanh trí nàng xem ra nhiều nhất bất quá hơn bốn mươi tuổi người mặc huyền áo đỏ bảo nữ sinh nam tướng kiếm tinh mặt mày tuấn lãng phi thường vừa vặn bên trên nhưng thủy trung phát ra nhàn nhạt dáng vẻ g i à n mua đây là võ giả sinh mệnh đi đến cuối cùng phát tán khí tức cho dù tiên thiên võ giả có thể khóa lại nục h thân tinh khí nhưng theo tuổi thọ đến cuối cùng trên thân nhưng như cũ sẽ sinh ra một chút tử khí cùng dáng vẻ g i à n mua bản thân võ giả đối với loại khí tức này cảm ứng nhất vô cùng rõ ràng lại tu hành đến loại cảnh giới này võ giả đối với tự thân hiệu do phi thường thậm chí có thể chuẩn xác tiên đoán tự thân tử vong thời gian đồng dạng tại loại khí tức này kích th thường có võ giả khắc chế không được tự thân làm việc không cố kỵ gì nhưng lại có một bộ điểm võ giả tại loại lực lượng này kích thích giới đột phá tự thân tu vi chứng được thần thông cảnh giới vì tự thân lại tiếp theo tuổi thọ nhìn vị này đại doanh nữ đế sắc mặt ngược lại là thản nhiên tự nhiên không có chút nào tới gần t ử vong vẻ sợ hãi về phần một vị khác ngoài năm mươi tuổi dâu tóc hoa dâm rắn người cường tráng cường kiện hai mắt sáng ngời có thần láo giả lý dịch thì là hoàn toàn không biết lúc trước hắn cũng không t r a được vị này đại thần thông giả tình báo đại thần thông giả tình báo là tuyệt mật bên trong tuyệt mật lại tuyệt đại đa số đại thần thông giả không nguyện ý đem tự thân tin tức đem ra công khai bởi vậy vô luận là đại càn hoặc là đại doanh đối với đại thần thông giả tình báo thu thập đều mười điểm nông cạn vô luận là đại càn hoặc là đại doanh đều đối người tộc người mạnh nhất giữ lại một phần tôn kính vô luận là có hay không thuộc về cùng một trận doanh cho dù là lý dịch bây giờ thân phận đối với đại thần thông giả tình huống cũng chỉ là biết cái đại khái không thể thấy được nó đến tập cùng thất thúc tiểu ngữ doanh m ặ c cười hướng hai người trao hỏi đa tạ tiểu hữu hỗ trợ đưa về ta doanh tộc tiền bối thi cốt dáng người cương tráng bị doanh mặc xưng là thất thúc lão giả không người hành lễ h ắ n có thể bị doanh mặc xưng là thất thúc tội tác chỉ sợ phải gần hai trăm cùng hắn cùng nhau đến đây lại doanh nữ đế cũng không nói hắn lời nói đồng dạng không người hành lễ lý dịch lại đem trước nói qua lời nói thuật lại một lần doanh thanh chi thần sắc không có biến hóa tới gần thọ trung thiên hạ đã khó có sự t ì n h lại điều động hứng thú của nàng lao giả thì là nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía lý dịch ánh mắt toát ra vẻ tán thành bây giờ giờ lành đã gần đến còn xin tiểu hữu lại hơi cùng một lát doanh mặc nhìn về phía lý dịch nhà tâm thanh mở miệng văn bối minh m ạ c h lý dịch gật đầu đáp ứng còn xin tiểu hữu đi theo ta doanh vũ vào lúc này mở miệng nói xong đi tại lý dịch trước người dẫn đường hai người một đường hướng về cách đó không xa trước đài cao đi đài cao lấy cẩm thạch trải trúc toàn bộ đài cao điêu khắc vô số thùy thú tỷ như long phượng kỳ lân bạch trạch trờ lý dịch đạp lên cẩm thạch thêm đá tối tăm ở giữa cảm ứng được một cỗ không giống lực lượng tựa hồ thiên địa chúng sinh đều tại nhìn chăm chú mình bất quá loại lực lượng này chỉ là một cái trước mắt sau một khắc liền biến mất đây là thiên ý này tên đầy đủ chính là trời nghe người ta ý này đang lâm nơi đây có thể đem tự thân ý niệm ý nghĩ hợp ở thiên địa lúc trước hiên viên nhân hoàng nhất thống nhân tộc liền từng tu kiến thiên ý đài đem tự thân sở tác chi công tích hợp ở lên thiên đ ỉ n h doanh vũ nhẹ dọn mở miệng hướng cái này bên trong lý dịch giới thiệu nói lại đến về sau nhân tộc phàm có đại sự tất tại thiên ý trên đài tuyên n ôn đem việc này hợp ở này phương thiên điện nghe lịch đại nhân hoàng nếu như làm ra đại công tích càng sẽ tu kiến cực kỳ thật lớn thiên ý đài đem tự thân sở tác chi công tích hợp ở thiên điện doanh vũ kế tục khai miệng giới thiệu nói chương ba trăm ba mươi bảy doanh tộc tạ lễ chương ba trăm ba mươi bảy doanh tộc tạ lễ theo ghi chép tại thượng cổ thời kỳ nhân hoàng từng lấy đăng ạ i kiến thiên đại. pháp Nhân hoàng lực cao tu trượng trì 9999 ý đ lâm thiên ý đ à i đem tự thân công tích chuyển bầm tại trời thượng tiên cực kỳ vui mừng vô số nguyên khí dân g trào hào quang nở rộ trời vùng kim vũ tắm rửa thương sinh doanh vũ mang theo lý dịch đăng lâm thiên ý đ à i một bên không quên hướng hắn giới thiệu thiên ý đ ầ i đủ loại chỗ huyền d i ệ u nghe nói tắm rửa kim vũ sau cơn mưa vô luận là người bình thường hoặc là võ giả nháy mắt đều trẻ tuổi ba m ư ơ tuổi càng là có vô số võ giả đạt được kim vũ tới nhuần tư chất tăng hiệu tu vi đột phá doanh vũ trong giọng nói khó nén ao ước c h i ý cái này cùng trời v u n g kim vũ c h ú c phúc võ giả cơ duyên chỉ có thể nộ g mà không thể cầu dù cho là tại nhân tộc mấy chục ngàn năm trong lịch sử cũng chỉ là phát sinh qua hơn m ư ờ i lần mỗi một lần đều có chút hiếm thấy thượng cổ t r ư quốc phân tranh thời điểm cũng tu kiến thiên ý đài trên đài lập xuống minh nước nếu như làm trái minh nước át gặp thiên phạt doanh vũ kế tục khai miệng nói lý dịch ở một bên chỉ là yên lặng nghe ngẫu nhiên gật gật đầu hỏi thăm hai câu hai người đàm luật ở giữa đã đi tới đài cao cao nhất châu đến nơi đây lý dịch rõ ràng có thể cảm giác được có đồ vật ngay tại nhìn chăm chú chính mình tuy nó i chỉ là một sợi hơi không đủ đạo chú ý nhưng có lực lượng này s á t thực tồn tại bắt nguồn từ giữa thiên địa đăng lâm nơi đây đài cao toàn bộ thế giới đều nhìn chăm chú lên mình nói tới hết thẻ lời nói thiên ý đều sẽ nghe thấy ở chỗ này lập xuống huyết thệ minh ước nếu là làm trái át gặp thiên phạt đài cao xây dựng ngược lại là rất đơn giản toàn thân lấy cẩm thạch trái trúc ở một bên bày ra đại đ ỉ n h trên đỉnh điêu khắc nhật n g u y ệ t tinh thần hoa chim cá sâu trong đỉnh bày ra ngũ sát huyền thổ một bên khác vô số chung nhạc theo gió mạ động phát ra trận trận êm thai chiến binh lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đủ để quan sát toàn bộ trang viên tuân theo cổ tri lễ pháp lần này đón về thi cốt ta doanh tộc tu kiến đại cao chỉ có mười chín triệu đi tới thiên ý trên này doanh vũ thanh âm đều nhẹ đi nhiều thiên ý đài tu kiến càng cao càng lớn thượng tiên lắng nghe nhân ý lúc liền sẽ càng rõ ràng nhưng nhân tộc không có khả năng không rõ chi tiết đều hướng lên trời báo cáo cái k i a cũng quá làm phiền thiên ý vì chuyện này lớn nhỏ quyết định tu kiến thiên ý đại cao thấp lại hồi báo x o n g sự tình về sau thiên ý đài nhất định phải lập tức dỡ bỏ không thể để cho thiên ý một mực ở nơi này đón về thi cốt tuy nói đối doanh tộc được cho một kiện đại sự nhưng so với cổ người hoàng làm ra chuyện xảy ra chuyện này thực tế quá mức không đáng giá nhắc tới nếu không phải c ố này thì cốt khi còn sống chính là làm người tộc mà chết có công lớn cực khổ doanh tộc thậm chí sẽ không tu kiến thiên ý này sẽ chỉ dùng càng sau một ấu lễ nghi đến đem thi cốt t h ắ n g v ề lý dịch đi đến thiên ý đài một bên ở phía trên sớm có một bộ chuẩn bị kỹ càng quan tài quan tài toàn thân huyền đen lộ ra t ú c mục c h i cực chế tác cái này quan tài hẳn là cực kỳ khó được huyền kim linh mục tục truyền loại này đầu gỗ có thể phong tồn hết thệ đem thi thể phong tại trong quan có thể mấy ngàn hơn một mươi năm bất hủ tiểu hữu còn xin chức đem tộc ta tiền bối thi cốt lấy ra đi doanh vũ trầng t ọ n g thân xác trên mặt tốc mục trang nghiêm một bên có doanh tộc võ giả tay nâng ngọc b à n leo lên đài cao ngọc bàn bên trên bảy da nguyên tơ tầm biên chế h u y ề n màu đỏ hòa phục doanh thanh trí cũng vào lúc này leo lên đài cao khuôn mặt bi thương đứng tại doanh vũ bên cạnh lý dịch thần sắc đồng dạng túc mục đem giống như bạch ngọc doanh gia tiên tổ thi cốt lấy ra doanh vũ không nói một lời lấy ra một bên hoa phục cùng doanh thanh trí cùng một chỗ tự tay giúp cố này thi cốt mặt vào việc này cũng không phải tùy ý một người đều có thể làm đối thân phận thực lực đều có cực cao yêu cầu lại nhất định phải là doanh gia d ò n chính mới có thể tới làm về phần trước đó vị kia doanh gia lão giả cùng doanh mặc hai người có chuyện trọng yếu hơn mu Thi cốt rốt tại thế hai người đem thi cốt nâng lên, cẩn thận để vào quan tài bên trong. thể tài bắt không hai Chỉ cần chờ lành, che gánh bại người đợi giờ lành, liền có thể đem quan tài che lại, lại có người gánh bắt quan tài, mặc cuộc còn cẩn cần có có gấm đem đem vào vào vào. áo nâng bề sau, quan quan quan đưa lên, bên lộ để doanh tộc mộ tổ đây là doanh tiền bối lưu lại chi bảo khí cùng chữ vật bảo giới bây giờ đều tại đây lý dịch lại đem di vật lấy ra giao cho hai người doanh thanh trí tiếp nhận tiện tay đem trung phẩm bảo khí đưa cho doanh vũ thần nhiệm lưu chuyển đem chữ vật bảo giới luận hóa c i ế c nhẫn bên trong đại đa số đồ vật sớm đã mục nát chỉ có một chút kim ngọc đồ vật hoặc là thuộc da tràn giấy có thể tại chữ vật bảo g i ớ i bên trong phong tồn trải qua mấy ngàn năm bất hủ như c ũ bảo tồn hoàn hảo nàng từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra mấy món bảo tồn r ra o bảo n món g lấy mấy t còn coi s o n g tốt di vật lục tiếp theo sắp đặt tại quan tài bên trong cùng đi vị này doanh gia tiên tổ cùng nhau hạ táng ngủ say tại sâu trong lòng đất keng thanh đồng vang chung vang vọng thanh âm s ô n g thẳng tới chân trời vân tiêu giống như quần quận kinh hôi ở phương thế giới này không ngừng quanh quần tiếng chung liền vang chín lần cả tòa trang viên thậm chí cả chung quanh mười mấy bên trong nháy mắt đắm chìm trong một mảnh trang trọng t ú c mục trong không khí đến từ doanh tộc lão giả leo lên đài cao hai tay dâng một quyển sách lửa trời nghe người ta ý đài cần phải đem tự thân muốn nói sự t ì n h đồng hồ tại trời nghe muốn làm được điểm này đối tu vi thân phận uy vọng đều yêu cầu cực cao ự c c chỉ có lao giả không thể thích hợp hơn ta doanh tộc tiền bối thắng họ hủy tên suối giúp người hoàng đại vũ chém giết yêu thần làm người tộc lập xuống đại công lao hắn đăng lâm đài cao triển khai sách lụa cao giọng mở miệng t h a n h âm cũng không cao nhưng thật giống như tại cùng phương thiên địa này cộng hưởng lý dịch có thể cảm ứng được một cỗ ý thức ngay tại bên cạnh mình lắng nghe lão giả thuật lời nói ngữ theo lão giả tuyên đọc sách lụa trên đài cao vô số vang trùng cùng nhau vang vọng thi cốt ly tán bên ngoài cách nay đã có bốn bảy trăm ba mươi năm cuối cùng được gặp tân nhân đem tộc ta tiền bối thi cốt đưa về nay bên trên đồng hồ tại trời lấy lập công tích lão giả thanh âm tựa như hoàng lữ trung lớn tuy nói cũng không lớn nhưng lại có một c ố kỳ lạ lực xuyên thấu có thể chuẩn xác rơi vào trong trang viên trong thai mỗi một người lý dịch sức mạnh thần thức đã đạt tới nguyên linh cảnh giới đối với thiên địa quan sát có thể nói phi thường tỉ mỉ cho nên hắn có thể cảm ứng được thiên ý đang nghe tin tức này sau tựa hồ coi như hài lòng lão giả đồng dạng có thể cảm nhận được thiên ý biến hóa không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu bọn hắn tu kiến thiên ý này dĩ nhiên không phải vì chỉ là đem chuyện này báo cho thiên ý mà là bởi vì làm ra đối này phương tiên h địa có công sự tình thượng tiên như chi kỳ ý sẽ đối nó、no、tiến hành khen t h ư ờ n g phải thiên địa khí vận tương trợ làm việc sẽ càng thêm trôi chảy nếu như vận khí thật tốt tới cực điểm tùy tiện đi ở bên ngoài đều có thể đụng phải linh chân bảo khí đương nhiên mình chỗ hướng lên trời thông bẩm chuyện nhỏ này xa xa không đạt được trình độ này húng chi mình lấy doanh tộc chi danh báo cáo việc này đoạt được thiên địa khí vận ra chỉ tự nhiên là bao trùm đến toàn bộ doanh tộc bên trên có thể chia lãi đến trên người mình kỳ thật đã có thể bỏ qua không tính nhưng tích các thanh tháp nước chảy đá mọn có thể có được thiên địa khí vận gia chỉ cơ hội ít càng thêm ít dù chỉ là một kia cũng muốn cực kỳ trân trọng doanh gia làm từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay thế ra trong gia tộc không biết có bao nhiêu đệ tử dù là vẹn vẹn chỉ là dòng chính đệ tử cũng là một cái rất đáng sợ số lượng bây giờ những n à y dòng chính đệ tử đều chiếm được một sởi khí vận gia trì hội tụ vào một chỗ có thể làm cho toàn bộ doanh tộc khí vận lên cao một kia nhìn như không đáng giá nhắc tới nhưng tích lũy nhiều lại có thể để cho doanh tộc chỉnh thể khí vận trên phạm vi lớn lên cao lao giả tuyên tập xong liền đem sách lụi trầm g i i thu hồi trên trán lại có một tầng tinh mị mồ hôi Đem v như doanh thiên vũ cùng thực doanh thanh trĩ tổng cộng h một mươi sáu người nhao nhao đến, đến trước quán ta cùng vì lão tổ khải linh mong rằng lão tổ thứ lỗi một mươi sáu người cùng lúc mở miệng nói xong dập đầu quỳ lạy lý dịch vội vàng từ quan tài bên cạnh tránh ra đồng thời hướng về quan tài thật sâu bái hắn cũng không phải là doanh tộc người bởi vậy không người chính là lớn nhất lễ tiết quy lệ kết thúc một ư ơ i sáu tên tiên thiên võ giả lấy cọc gỗ đem quan tài bộ tốt t bọn hắn động tác trình thể đem quan tài nhất tại d ư ớ i đ à i cao d ư ớ i đ à i cao vô số trung nhạc bị góp vang lễ nhạc túc mục điếc thai phát điếc hai bên đường vô số doanh tộc con cháu hội tụ nhao n h a u quỷ lệ dập đầu trong quan tài là bọn hắn doanh gia tiên tổ phụ trách nhất quan tài người cũng là doanh gia bên trong n ư c cao vọng trọng chi vị thu bọn hắn dập đầu tuyệt không l ạ quá quan tài một đường rời đi trang viên vô số doanh tộc con cháu đi theo phía sau Mọi người một đường hướng về doanh gia mộ tâm một Mình làm, môn đem người gia tiến đến. Lý dịch đi xuống thiên ý đại, nội tâm không khỏi tiếp nhiều việc phải đợi gia thời thi đường hướng doanh đến. xuống không nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này dừng xuống cũng vô quá nhiều việc cần phải làm, an ổn tông đến đồng đưa chờ cuộc tổ thở rốt kết thúc. tộc cốt đây, đây, dịch khác về vô về. ra. Lý ý có quá ở sau đó hắn liền theo danh o tộc con cháu một đường tiến về doanh thị mộ tổ xem duyệt táng nghi để lễ trừ bỏ hắn bên ngoài cũng không ít người đồng dạng đến đây xem lễ tiên tổ thi cốt trở về đối với doanh gia cũng là không tính một chuyện nhỏ bởi vậy cùng nó hơi tốt rất nhiều thế lực đều đến đây xem lễ l i ê n ngay cả ngụy ninh đều thay thế đại cản đến xem lễ lúc đầu chuyện này nên từ hắn cái này sứ giả đến đây nhưng hắn thực tế không dứt ra được mà lại đối với việc này bên trong hắn cũng không phải là lấy đại cản sứ giả thân phận xuất hiện cho nên chỉ có thể để cái này phó sứ tiết ngụy ninh thay thế hắn đến đây táng nghi kết thúc đến đây xem lễ rất nhiều thế lực nhao nhao rời đi lý dịch cùng ngụy ninh cùng một c h ỗ trở lại sứ quán bên trong sáng sớm hôm sau an bắc vương doanh vũ đến đây b à i phòng cùng, hắn cùng nhau đến đây còn có thật nhiều muốn tặng cho lý dịch tạ lễ tiền đối mau mau mời ngồi lý dịch hướng về đến đây doanh vũ ôm quần chấp tay nói tiểu hữu lần này đưa về tộc ta tiền bối thi cốt là giúp ta doanh gia đại ân ta doanh tộc chuẩn bị một chút hơi kết thúc lễ vật tặng cho tiểu hữu mong rằng tiểu hữu không muốn ghép bỏ doanh vũ mở miệng một tiếng tiểu hữu tiêu cực kỳ quen thuộc lời nói vừa ra hướng về một bên k h o á t k h o á t tay lý dịch thấy thế đ ô i chấn thủ tại nơi đó tuần sát xứ nhẹ nhàng gật đầu những n à y tuần sát xứ vừa rồi đem doanh vũ mang tới người bỏ vào đến nơi đây tuy nói không phải hậu viện loại kia trọng địa bên trong trọng địa nhưng vẫn như cũng là cực kỳ bí ẩn chỗ không có khả năng tùy tiện thả người xuất nhập doanh vũ nghĩ đến cũng suy tính đến điểm này bởi vậy mang đến người thực lực phổ biến yếu kém. thậm chí không vào hậu thiên cảnh giới hơn mười người mang theo rất nhiều lễ vật nối đuôi nhau mà vào còn một người khác bưng hai phe ngọc bài đến đến doanh vũ bên cạnh thân đây là ta doanh gia tục l ệ đem luyện hóa sâu có thể tùy ý tại thần kinh phạm vi bên trong phi hành bất quá bởi vì thân phận của người nguyên nhân không cách nào tùy ý ra vào nội thành doanh vũ cười hướng lý dịch giải thích nói theo lý mà nói hắn đối doanh tộc có đại ân doanh tộc cho hắn lệnh bài hẳn là có thể để cho hắn tại toàn bộ doanh tộc tuyệt đại đa số địa phương thông suốt nhưng lý dịch thân phận thực tế đặc thù bởi vậy lệnh bài này chỉ có thể để hắn tại thần kinh phụ cận cùng ngoại thành khu hành tẩu muốn đi vào nội thành khu, lấy thân phận của hắn vẫn như cũ rất phiền phức doanh vũ đem trên tay một phương này lệnh bài đưa cho lý dịch lệnh bài chính là thanh ngọc làm ra chính diện khắc lấy một cái thăng c h ữ đằng sau thì là khắc xuống bảy đạo doanh tộc tộc văn chương ba trăm ba mươi tám doanh tộc nội tỉnh chương ba trăm ba mươi tám doanh tộc nội tỉnh lý dịch vào tay tiếp nhận lệnh bài chất liệu ôn h u ậ n nội bộ có nhàn n h ạ t nguyên khí lưu động đối với doanh gia hắn hiểu rõ coi như rất sâu lệnh bài của bọn họ cũng không lấy chất liệu phân chia mà là lấy phía sau điêu khắc long văn bên trên tộc văn trôi qua điểm một văn là thấp nhất cựu vân là cao nhất bảy văn lệnh bài cho dù ở doanh tộc bên trong cũng thuộc về cấp bậc rất cao lệ n h bài chư bỏ tộc trưởng thái thượng trưởng lão bên ngoài liền chỉ có gia tộc chấp pháp đường hoặc là chuyển pháp đường chấp sự trưởng lão có thể nắm giữ này lệ n h bài minh cầm khối này lệ n h bài ngày sau tại đại doanh cảnh nội làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều lý dịch nội khí lưu chuyển đem lệnh bài cấp tốc biến hóa cả toàn g o ạ i thành khu địa đồ nháy mắt hiện ra ở thức hải bên trong để hắn có thể tường tận quan sát ngoại thành khu tất cả trận pháp cũng không quan tâm hạn chế với hắn hắn có thể tùy ý bên ngoài thành khu thậm chí cả thần đô phụ cận phi hành xuyên qua không còn giống trước đó như vậy một khi tiếp cận thân đều hắn liền nhất định phải đi bộ. bất quá cũng chỉ có bộ này điểm hiệu quả ngoài ra cầm khối này lệnh bài hắn có thể đi một chút doanh tộc người trụ sở bên trong tìm kiếm trợ giúp hoặc l à tiến về doanh tộc bên trong một chút phúc địa tu hành cảm nộ tự thân những này phúc địa hắn cũng có thể cảm ứng được đ ề u tại lệnh bài này bên trong tiêu chú bất quá chỉ có ngoại thành khu cùng thần đô bên ngoài rất nhiều phúc địa có đánh dấu nội thành khu vẫn như cũng là hoàn toàn đủ ám lấy thân phận của hắn xác thực không thích hợp nhìn nội thành khu đồ vật lý dịch nếu chỉ là đại c à n người không phải đại c à n quan viên những vật này đối với hắn mở ra cũng là không quan trọng nhưng hắn là đại c à n quan viên lại còn tại giám sát t i làm việc những vật này lại không có khả năng trực tiếp triển lộ cho hắn ngay sau ngươi nếu là muốn tiến vào nội thành khu tiến về nội thành cửa báo danh hào của ta là đủ doanh vũ mỉm cười bàn giao nói cho nên nói không thể trực tiếp đem nội thành khu địa đồ cùng rất nhiều doanh tộc tại nội thành khu phúc địa biểu hiện ra cho hắn nhưng lý dịch nếu như là muốn đi vào tại có doanh tộc người cùng đi tình h u ố n g d ư ớ i dẫn hắn ở trong đó nhìn xem cũng không có gì vấn đề lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hắn đối này cũng là có thể hiểu được dù sao mình thân phận thực tế là có chút quá mất cảm cái này khác một khối ngọc bài chính là thập phương ngũ hành trang một chỗ trạch viện chìa khóa doanh vũ lại đem khác một khối lệnh bài đưa cho hắn cái này thập phương ngũ hành trang kia là ta doanh tộc hao hết tâm lực tốn hao một trăm n ă m chỗ cấu tạo một chỗ phúc điệp nội bộ ngũ hành nguyên khí cân bằng nguyên khí nồng độ càng là hơn xa ngoại giới vô luận ra sao cùng cấp độ võ giả ở trong đó tu hành đều rất có chỗ tốt doanh vũ cười hướng hắn k ỹ càng giới thiệu ngũ hành thức khối đa trang chỗ này phúc đ i ệ cụ thể hiệu quả nhất là đối với tiểu hữu thực lực thế này võ giả càng là rất có ích lợi cầm khối này lệnh bài về sau trong vòng m ư ơ i năm h à nếu g năm đều có thể t i n trận pháp nơi trọng vào pháp y ế tu h à như không quan trận sát phải t doanh thuộc người muốn có được danh ngạch tiến vào bên trong tu hành tất nhiên cực kỳ khó khăn một tháng chỉ sợ phải hao phí hơn một h n khối thượng phẩm nguyên thạch chuẩn bị quan hệ mới có thể tiến nhập trận pháp nơi trọng yếu tu hành bất quá đối với doanh tộc đến nói đạt được cái này cùng danh n g ạ c h ngược lại không có khó như vậy nhưng nó giá trị cũng khá cao phương này lệnh bài giá trị tuyệt đối không thua kém ba mươi phẩy không không thượng phẩm nguyên thạch đây là bởi vì ở trong đó tu hành thời gian chỉ có thể chia mười năm chậm dại sử dụng nếu không n ó giá trị sẽ chỉ cao hơn dù sao trừ có thể đi vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành bên ngoài một chỗ tại phúc địa trung tâm trạch viện cũng tương tự giá trị khá cao đa tạ tiền bối lý dịch mặt lộ vẻ vui mừng đem lệnh bài nhận lấy tuy nói đối với mình bây giờ mà nói tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành tác dụng không lớn h o à nếu toàn có thể đưa cho người một tu thể t cho nhà người dụng. Nguyễn Ninh bây giờ vi liền vặn, mình có thể cân có có nhắc đưa giờ vi i sử sẽ bây vừa n trong vào t đó tu hành cơ hội, bán, cho cho không nhưng nàng. nàng bán, nói cũng cơ trực tiếp đưa cho nàng cũng không sao, Tuy đưa là ấ y n ngươi tính tình hay là khá tốt. Tiểu hay khá hữu nhận lấy chính là n ngũ hành trong trang g ở l ạ ngày ế u là n ư ơ i n g sau tu vi đột phá tiên tiên lục trọng cảnh không còn cần tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành cũng có thể tìm ta ta có thể giúp ngươi đem danh sách này bắn đi doanh vũ cười nhạt một tiếng hắn đã sớm cân nhắc đến bằng vào lý dịch tư chất chỉ sợ muốn không được mười năm liền có thể đột phá tiên thiên lục trọng đến lúc đó tại trận pháp nơi trọng yếu t u hành chỉ sợ đối với hắn lại vô quá lớn trợ r ú t lại cân nhắc đây là doanh tộc tặng cho chi lễ vật dựa theo lý dịch tính cách chỉ sợ sẽ không đem nhà mình đưa lễ vật bán đi cho nên hắn trực tiếp mở miệng giúp lý dịch tiêu mất cái này khó xử ngay sau hắn nếu là muốn bán ra ở trong đó tu luyện danh lệch doanh vũ có thể giúp chuyện này tia đến lúc đó còn nhiều hơn phiền phức tiền bối lý dịch tiếng cười xin lỗi không phiền phức bất quá là việc nhỏ thôi doanh vũ thì là ch nội tâm vẫn không khỏi mừng thầm lôi kéo lý dịch bước đầu tiên đã coi như là đạt thành một nửa hắn sau này chỉ cần tiến về phúc địa bên trong tu hành tất nhiên cùng doanh tộc người tiếp xúc rất nhiều tiếp xúc lâu song phương quan hệ cũng sẽ tốt lúc này mới có thể đ ả m lôi kéo chuyện này doanh vũ minh bạch lý dịch cái này cùng có đức độ trung hậu đáng tin người thiếu niên không thể lấy lợi lôi kéo muốn đem bọn hắn lôi kéo tới nhất định phải tin phục nó tâm chậm rãi cùng nó ở chung mới được bất quá việc này không cần nóng vội lý dịch đã chịu nhận lấy bộ này lệ bài chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ chuyển nhập thập phương ngũ hành trong trang ở lại lại tương đối dài trong một khoảng thời gian sẽ đều tại tòa này phúc địa bên trong tu hành lý dịch liền xem như thiếu niên thiên tiêu tư chất tuyệt hảo cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá tiên tiên lục trọng cảnh giới hắn sau này khẳng định còn rất dài thời gian đợi tại thập phương ngũ hành trong trang lôi kéo chuyện của hắn tự nhiên có thể từ từ sẽ đến về phần những này chính là một chút thượng phẩm nguyên thạch không đáng giá nhất tới doanh vũ lại khiến người ta mở ra bên cạnh hai cái cái dương bên trong đầy từng khối bảy ra tốt t ư ợ n g phẩm nguyên thạch số lượng ngược lại cũng không nhiều chỉ có một không không không khối mà thôi cái này nguyên thạch cùng cái khác đưa cho lý dịch tạ lễ so sánh chỉ có thể tính được là một cái thêm đầu về phần cái này mấy cái chính là đưa cho ngươi đan dược doanh vũ lại khiến người ta mở ra một cái cái hộp nhỏ trong hộp dịch ngọc bình phong tồn lấy ba cái đan dược đây là t ử khí triều nguyên đan nhưng trợ giúp võ giả thu hành tăng tốc tiên tiên nhị trọng võ giả dẫn khí nhập thể quá trình lý dịch nhẹ nhàng gật đầu cái này ba cái đan dược p h o n g tới ngoại giới nó giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn một năm không nguyên thạch tuy nói có thể luyện chế lục phẩm đan dược luyện đan sư muốn so có thể luyện chế bảo khí luyện khí sư hơi nhiều tăng thêm đan dược muốn so bảo khí tốt luyện chế luyện chế một lò đan dược, hao phí nguyệt hơn thời gian. bởi vì những nguyên nhân này có thể luyện chế năm sáu phẩm đan dược luyện đan sư số lượng muốn so có thể luyện chế bảo khí luyện khí sư nhiều hơn một chút lại thêm luyện chế đan dược một lần có thể thành đan mấy chục mai đan dược giá cả muốn xa xa so bảo khí giá cả tiện nghi lục phẩm đan dược tại phẩm cấp đối so sánh với đủ để sánh vai thượng phẩm bảo khí một viên đan dược giá cả nhưng lại xa xa muốn so một kiện thượng phẩm bảo khí tiện nghi hơn nhiều bất quá cân nhắc đến một lần luyện chế ra mấy chục mai lục phẩm đan dược luyện đan sư kiếm tiền năng lực chỉ sợ sẽ không so luyện khí sư thấp đi nơi nào lý dịch tuy nói sẽ không luyện dược nhưng hắn ngược lại không lo lắng cho mình sẽ thiếu khuyết đan dược dùng triệu thiên tại luyện đan một đạo bên trên thiên phú không thấp vân ly trần bản thân cũng là cực kỳ khó được gặp một lần lục phẩm luyện đan sư thậm chí đã b mình nếu là thiếu khuyết đan dược có thể trực tiếp hướng vân ly trần mua hoặc là mời nàng hỗ trợ luyện chế là đủ dù cho cần đại lượng đan dược cũng có thể từ vân nhai kiếm các mua cho nên cho tới hôm nay lý dịch cũng không có nghiên cứu đan đạo ý nghĩ có lẽ chờ ngày nào nguyên thạch sung túc hoặc là tự thân có cần luyện đan nhu cầu lúc hắn mới có thể đi nếm thử nghiên cứu luyện chế đan dược trước đó hắn tạm thời sẽ không lãng phí quý giá máy mô phỏng sẽ đi học tập luyện đan còn có những n à y là ta thắng nhà nắm giữ phúc địa động thiên bên trong suất g a sinh ra bộ điểm linh vật tiểu hữu có thể nếm thử vị nói nhất là cái này ngũ sắc linh mễ dù cho đối với tiên thiên võ giả tu hành cũng có trợ giúp doanh vũ lại khiến người ta mở ra một cái dương bên trong là mười mấy chủng linh vật những này linh vật đều rất đặc thù đều sản xuất từ khác biệt động thiên phúc điện chỉ dựa vào điểm này liền đủ để nhìn thấy doanh tộc nội t ì n h sớm tại không xây lập đại doanh trước bọn hắn chính là thiên hạ lớn nhất thế g i a một trong tuy nói về sau đại doanh phá d i ệ t nhưng doanh tộc đồng dạng hay là thiên hạ lớn nhất thế g i a một trong lại đến về sau phú quốc lại trải qua cái này mấy trăm năm tích lũy doanh tộc nội tình sớm đã không thể đo lường chỉ dựa vào những n à y linh vật biến thành phán đoán bọn hắn chỉ sợ nắm giữ hơn mười cái phúc địa đầu tiên nếu không phải như thế có thể nào sản xuất nhiều như thế tác dụng khác biệt lại cực kỳ chân quý linh vật đa tạ tiền bối lý dịch tiếng cười nói lời cảm tạ để người đem những lễ vật này đều nhận lấy người đ ố i ta doanh tộc có ân những lễ vật này không tính là gì doanh vũ chẳng hề để ý khoát khoát tay hắn tuy nói nghĩ lôi kéo lý dịch nhưng đưa ra nhiều như vậy lễ vật nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lý d ị c đối với hắn doanh tộc có đại ân vệ tình về lý đều nên đưa ra một phần hậu lễ cảm tạ nó đưa về t i ê n tổ thi q ố c bằng vào ta thân phận không tiện ở đây chờ lâu người mau mau đem đến thập phương ngũ hành trong trang đến lúc đó lại đến tiếp ta là đủ hắn cười đứng dậy rời đi tiền bối đi thong thả lý dịch trên mặt ý cười c h ắ p tay hành lễ đưa tiễn bây giờ lấy thân phận của hắn tại đối mặt doanh tộc người lúc không có khả năng không người hành lễ coi như hắn hành lễ doanh tộc người cũng không dám thụ đây là cổ chi lễ pháp cùng quy củ nhất là những ngày từ thượng cổ chuyển thừa đến nay thế gia đại tộc đối này coi trọng nhất doanh vũ dừng bước lại c h ắ p tay hoàn lễ vừa rồi rời đi lý dịch cầm lấy trong n g ợ c ngọc bài xem ra chính mình phải chuyển sang nơi khác ở bất quá cũng tốt thập phương ngũ hành trong trang nguyên khí xác thực công chính bình thản lại so ngoại giới nồng đậm hơn nhiều tại kia bên trong tu hành đối với võ giả có rất nhiều có ích danh o vũ đưa cho mình khẳng định là một chỗ đại trạch viện tự m ì n h một người khẳng định ở không hết đến lúc đó để triệu tiến h cùng ngụy n i n h đều rời đi qua ở mình vừa vặn cũng có thể đem ở trong đó tu luyện danh ngạch c h u y ể n tay bán cho ngụy n linh Trưng tòa nhà còn chỗ kia Cái này bên trong ít có người tới kia hai viên này bên, bên trong hướng. ít Trừ lý ệ n trên h bài tại dịch khoảng thời gian này đến nay hoặc là tại luyện khí hoặc là tại tu hành chân chính trở lại ngôi viện này thời gian nghỉ ngơi rất ít cho nên vô luận là khu nhà nhỏ này hoặc là trong nội viện mấy căn phòng đều không có quá nhiều bài biện lý dịch đem nguyên thạch đan dược đều thu nhập từ thân chữ vật bảo giới bên trong ngoài ra còn có một dương thiên địa linh vật cũng bị hắn thu hồi những thiên địa này linh vật chỉ phục dùng lần một lần hai có lẽ chỉ là ăn mới mẻ không có gì đại dụng nhưng nếu là có thể trường kỳ dùng ăn đối với võ giả có rất nhiều chỗ tốt t h như doanh vũ cố ý nâng lên ngũ sắc linh mễ nội bộ ẩn chứa ngũ hành nguyên khí kiên trì dùng lâu dài có thể cải tạo võ giả thể chất dù cho đối với tiên thiên võ giả tu hành cũng có khá lớn trợ giúp nếu là khi sinh ra thời điểm liền một mực phục dụng cái này cùng linh mễ tuy nói không thể giống chân chính ngũ hành linh thể thể nội ngũ hành từ đầu tới cuối duy trì cân bằng nhưng dùng ngũ hành nguyên khí g ộ t rửa nhục thân tăng trưởng tự thân tư chất còn có thể gia tăng tự thân đối ngũ hành nguyên khí lực tương tác vì ngày sau tu hành đánh xuống căn cơ nguyên nhân chính là như thế xuất thân thế gia đại tộc võ giả dù là bản thân tư chất thấp kém tại cái này vô số thiên địa linh vật trợ giúp giới đều có thể biến thành trung nhân chi tư nếu là bản thân tư chất trung thượng càng có rất nhiều thiên địa linh vật phụ trợ đủ để cho tư chất biến thành tốt nhất chi tư ngày sau tu hành sẽ là một mảnh đường bằng thẳng lý d ị đem những n à y linh vật cũng tận số thu hồi chuẩn bị trở về đầu giao cho triệu tiến nàng trong khoảng thời gian này sẽ ở tại t h ầ n đô đem những này linh vật giao cho nàng mình có thể cùng nàng cùng nhau nhấm nháp cái này linh vật vị nói làm xong những này lại tại trong phòng giản lược thu thập một phen đem tự thân cũng không nhiều vật phẩm tùy thân mang đi hắn liền chuẩn bị rời xa nơi đây trước đó một mực ở tại xứ quán bên trong một là bởi vì thuận tiện xử lý sự vụ hai là bởi vì ở tại xứ quán bên trong tương đối an toàn dù sao lấy thân phận của hắn trước đó tuy nói không cần phòng bị yêu thần giáo nhưng cần phòng bị đại doanh thế lực khác nhằm vào bây giờ lại không cần lo lắng những này doanh tộc thậm chí cả toàn bộ đại doanh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thế lực sẽ nhằm vào chính mình mình chỉ cần phòng bị yêu thần giáo là được rồi cho nên vô luận mình ở tại nơi nào phải t r a n g tại sứ quán bên trong chỉ cần còn tại đại doanh thần đô là đủ húng chi ngũ hành thập phương trong trang cũng có đại trận thủ hộ làm ộ t chỗ phúc địa nội bộ còn có thật nhiều doanh gia cường giả ở lại lấy mình bây giờ thân phận ở bên trong đó tương phản sẽ càng thêm an toàn thoáng thu thập một phen về sau hắn cũng không có trực tiếp đi tìm ngụy ninh hoặc là triệu tiến hai người bọn họ hôm nay hẹn nhau cùng nhau ra ngoài đi dạo mình không cần thiết đi tìm trực tiếp tại đây đợi là được hai người không đến b u ổ i t r ư a liền sẽ trở về bây giờ giám sát t i cũng không có chuyện vụ cần xử lý ngụy ninh vì hôm nay có thể ra ngoài đi dạo cố ý dậy thật sớm một người đem tất cả sự vật toàn bộ xử lý xong trên thực tế đại doanh giám sát t i sự vụ cũng không bận rộn thậm chí có thể nói rất ít lại thêm hai người đều là v õ giả xử lý sự t ì n h vực nhanh mỗi ngày nhiều nhất rút ra ba mươi phút sau thời gian liền có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ xử lý xong chỉ là thỉnh thoảng sẽ có đột ba huống cần hai người bọn họ tự mình xuất thủ giải quyết bất quá tình huống như vậy cũng không nhiều một năm nửa năm cũng chưa chắc sẽ có một lần lại loại này đột ba huống thường thường là nhằm vào sứ giả hoặc là phó sứ tiết bày ra s á t cục nhưng sứ giả bản thân dù cho biết có thể là s á t cục nhưng vẫn là muốn đích thân tiến về bởi vì không cách nào xác định là thật xảy ra ngoài ý muốn tình huống hay là nhắm vào mình chuyên môn bày ra âm mưu nếu như không đi thắc thất lương cơ thì sẽ bị truy cứu thất trách chi tội mà bây giờ mình không cần lo lắng những chuyện này đại doanh không có khả năng chuyên môn mưu đ ổ đối phó chính mình cho nên tối thiểu tại mình nhậm trước khoảng thời gian này đại doanh giám sát đi sẽ an ổn rất nhiều lý d ị đi vào tu hành mật thất kế tiếp theo lệ khí tu vi tăng lên thân n i ệ m lực lượng cũng đạt tới nguyên linh cảnh giới có thể tốt hơn thị s á t thiên địa đối với hắn hiện tại mà nói l u y ệ n chế thượng phẩm bảo khí không tính quá dườm già làm việc nhưng một kiện thượng phẩm bảo khí có chín đầu đạo văn nói ít cũng phải có hai mươi bảy đầu đạo ngân hắn chỗ rèn đúc cái này thượng phẩm bảo khí chất liệu tuyệt hảo uy năng khó l ư ợ n g mỗi đầu đạo văn đều có chín đầu đạo ngân c h u n g vào một chỗ tổng cộng tám mươi một đầu đạo ngân có thể xưng thượng phẩm bảo khí bên trong thượng phẩm bảo khí muốn buộc phát ra uy năng cũng muốn viễn siêu cùng cấp độ thượng phẩm bảo khí cho dù là lấy hắn luyện khí tạo nghệ luận chế như vậy một kiện bảo khí cũng phải hao phí nguyệt hơn thời gian chẳng qua hiện nay cũng là không nóng này khoảng cách yêu thần giáo muốn đối tượng mình động thủ thời gian còn có thật lâu mình có thể từ từ luyện cái này mấy món thượng phẩm bảo khí tăng cường tự thân tại không thể luyện chế huyền binh trước hoặc là không có thể đem vũ vương p h ụ tu b ổ trước thượng phẩm bảo khí chính là mình có thể dùng đến cường đại nhất binh khí lại huyền binh khó mà luyện chế luyện chế huyền binh vật liệu càng là khó tìm luyện chế mấy món dùng cho phụ trợ hoặc là dùng cho phi hành đi đường thượng phẩm bảo khí mình ngay sau tương đối dài một đoạn thời gian đều dùng đến, đến dù sao liền ngay cả đại thần thông giả cũng không phải mỗi một vị đều có thể cầm tới thượng phẩm bảo khí sử dụng hai cái canh giờ nhất chuyển mà qua lý dịch khắc xuống một đầu đạo ngân về sau liền từ trong tinh thất ra nhanh như vậy xuất quá rồi ngụy ninh ngay tại một bên chờ đợi gặp hắn đi ra không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ta mang cho ngươi chút cơm canh ngươi nếm thử vị nói nàng đang khi nói chuyện lấy ra một cái hộp đựng thức ăn bày ra ở một bên phi tốc từ đó xuất ra mấy món ăn sơ hai món ăn thịt bò kho tương làm thập cầm hai nóng xào lạc tử cây đinh nấm hương rau xanh hai món chính đỏ m u ợ n thịt dê làm đốt ca sông bởi vì không tốt đóng gói canh đồ ăn bởi vậy ngụy ninh lại cho lý d ị c cầm một bình rượu ngọt những n à y rau xanh đồ ăn nội bộ đều ẩ tuy nói không thể cùng danh o gia chỗ đưa tới linh vật so sánh nhưng được xưng tụng có chút không ít bất quá những n à y rau xanh giá cả vô luận là đối với lý dịch triệu tiến h hay là ngụy ninh đến nói ngược lại cũng không tính là quý nhà này tiệm ăn sư phó nghe nói trước kia tại hoàng thành làm qua ngự chủ vị đạo cũng rất là không sai ngụy ninh tiếng cười mở miệng phát hiện mỹ vị đồ ăn luôn luôn muốn cùng bên cạnh thân cận người chia sẻ nàng cùng triệu tiến h cùng một chỗ tại nhà này tiệm ăn ăn một bữa lại đóng gói một chút mang cho lý dịch lý dịch tùy ý nếm miệng rau xanh ánh mắt không khỏi sáng lên vị đạo quả thật không tệ hắn tiếng cười tán thượng lúc này ăn như gió cuốn bắt đầu ngụy ninh cười hắc hắc thứ mình thích cũng bị lý dịch thích để nàng cảm giác tâm tình rất không tệ đợi cho cơm nước no nê về sau ngụy ninh đưa qua một chén pha tốt trà xanh lý dịch vào tay tiếp nhận uống một hơi cạn sạch ngươi biết thập phương ngũ hành trang sao hắn ấm giọng hỏi đương nhiên biết ngươi hôm qua không phải mới tại kia bên trong đem doanh tộc tiền bối thi cốt trả lại cho doanh tộc ngụy ninh hơi có nghi hoặc ta không biết lý dịch vì sao lại hỏi cái này vấn đề hôm nay doanh tộc đưa tới cho ta không ít tạ lễ trong đó có một chỗ thập phương ngũ hành trang trạch viện chỗ kia trang viên cũng là một chỗ phúc địa nội bộ nguyên khí nồng độ hơn xa n g o ạ i giới ngũ hành nguyên khí từ đầu tới cuối duy trì cân bằng tuyệt đối là một chỗ tu hành nơi tốt hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười cho nên ta chuẩn bị đem đến thập phương ngũ hành trang ở lại dạng này a nguyện ninh nghe tới hắn s ắ c mặt lập tức tối xâm lại khoảng thời gian này đến nay hai người một mực ở lại xứ quán bên trong khoan đã rất gần nhưng vừa nghĩ tới lý dịch lập tức liền muốn rời xa nơi đây đồng thời khoảng cách với mình rất xa n g u y n i n h chẳng biết tại sao đáy lòng trợt một trận thất lạc tuy nói nàng rõ ràng dù cho lý dịch đem đến thập phương ngũ hành trong trang đi ở lại hai người về sau sẽ còn mỗi ngày gặp mặt có thể nghĩ đến hắn muốn dọn đi ngụy ninh trong lòng vẫn là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được khổ sở bất quá chỗ kia chạch viện hẳn là còn rất lớn ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ rời đi qua ở kia là một chỗ tu luyện phúc đ ị a đối ngươi tu hành cũng có rất lớn trợ giúp hắn tiếng cười mời nói ngụy ninh cùng mình quan hệ không phải bình thường mà trong trang viên tòa nhà nhất định rất lớn hoàn toàn có thể mời nàng cùng một chỗ tiến đến ở lại ở trong đó tu hành đối nàng càng là có rất nhiều trợ giúp thật có thể chứ ngụy ninh nghe tới hắn ngữ khí tức thời trở nên vui sướng bắt đầu đương nhiên lý dịch cười gật đầu t ố t ta quay đầu đi chuẩn bị ngay một phen chúng ta lúc nào đi ngụy ninh vui mừng n ư n g mày mở miệng truy hỏi nói tại sứ quán bên trong ở lại nàng tuy nói cùng lý dịch ở rất gần nhưng c h u n g quy không tại một chỗ trong trạch viện mà đem đến thập phương ngũ hành trong trang hai người ngày sau có thể ở tại một chỗ trạch viện không chỉ có như thế về sau đến giám sát ti bên trong xử lý sự cố cũng sẽ là hai người cùng nhau đến đây liền xế chiều hôm nay đi quay đầu chúng ta trực tiếp rời đi qua liền tốt lý d ị trầm giọng bàn giao ngụy ninh hai mắt lấp l ó e q u a n mang h i ể n nhiên tâm tình cực kỳ tốt lúc này liền phải trở về thu dọn đồ đạc lý dịch lại đưa nàng ngăn lại còn có một chuyện chứ đưa cho ta một chỗ trạch viện bên ngoài hàng năm còn để ta tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành ba tháng tại trận pháp nơi trọng yếu có thể quan sát trận pháp hấp thu thiên địa lực lượng quá trình đối với tiên thiên lục trọng trở x u ố n g võ giả đều rất có trợ giúp hắn chuyện lập tức nhất c h u y ể n ngay sau đó lại nói bất quá ta cũng đã không dùng đến cho nên ta muốn đem cái này tu hành dành n g ạ c chuyển nhượng cho ngươi ngụy ninh một đôi đôi mắt đẹp ở giữa đều là ngốc trệ cùng không thể nghĩ giống như nghe tới hoàn toàn không thể nào hiểu được tin tức trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp lý dịch nói từng chữ mỗi câu lời nói nàng đều hiểu nhưng liền cùng một chỗ nàng liền có chút không biết do ý tứ tiến vào thập phương ngũ hành trang hạch o tâm trận pháp tu hành cơ hội đối với tiên thiên lục trọng trở xuống võ giả đều rất có trợ giúp nhưng lý dịch lại nói hắn không dùng đến cuối cùng là có ý tứ gì hẳn là hắn đã ngụy ninh không còn dám đi nghĩ lại bởi vì cái này thực sự quá khiêu chiến người sức tưởng tượng quá kinh thế hai tục để người cảm thấy không thể tin lý dịch đột phá tiên thiên nhị trọng mới bao lâu cho dù hắn tại giải quyết hồng la tông tiên thiên võ giả trước đó đã liền đã đột phá tiên t i ê n nhị trọng nhưng cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy nhưng cũng không đến thời gian một năm hãn vậy mà đã đạt tới tiên t i ê n lục trọng trở lên tu vi chuyện này thấy thế nào làm sao cũng không có khả năng từ xưa đến nay cũng không có người có thể tu hành nhanh như vậy cho dù là trong truyền thuyết tiên t i ê n đạo thể vừa ra đời chính là tiên t i ê n võ giả thế nhưng không có khả năng tại không đến thời gian một năm bên trong từ tiên t i ê n nhị trọng tu hành đến tiên t i ê n lục trọng trở lên lý dịch bây giờ nhưng thật giống như làm được điểm này ngụy ninh thực tế không thể tin được nàng thậm chí nguyện ý tin tưởng lý dịch đang gặp mình nàng cũng không dám tin tưởng điểm này vậy ngươi bây giờ tu vi xứng s ờ tại nguyên chỗ hồi lâu ngụy ninh vừa rồi muốn thử dò xét tính hỏi thăm chương ba trăm bốn mươi di chuyển chương ba trăm bốn mươi di chuyển lý dịch phất tay đánh ra số đạo nội khí công chế cam đoan bọn hắn nói chuyện sẽ không chuyển đi càng sẽ không bị người khác thám tính h đến không sai ta bây giờ tu vi đã đến tiên tiên thất trọng cảnh giới thân xác hắn từ đầu đến cuối mang theo cờ nhạc ý không có chút r u n g động nào phất tay đem ngũ hành nguyên khí tụ lại mà đến tại nơi lòng bàn tay xoay quanh lưu chuyển tâm niệm vừa động ngũ hành nguyên khí lập tức chuyển hóa thành thuận âm chi khí nguy ninh ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lý dịch bàn tay nàng thực tế không thể tin được hết t h ể trước mặt lý dịch vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong từ tiên thiên nhị trọng đột phá tới tiên thiên thất trọng cảnh giới chuyện này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin có thể bay ở trước mặt mình lại là bằng chứng giống như núi sự thật lý dịch tu vi thật đã đạt tới tiên thiên thất trọng nguy ninh không cầm được nuốt nước miếng một cái giữa lông mày tràn đầy trần kinh nàng không ngừng hít sâu trên ngực giới chập trùng giống như muốn để mình từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại tiếp nhận sự thật này dù là sự thật này quá không hợp t h o i thường ngươi thế mà thật đột phá đến tiên tiên thất trọng cảnh giới ngụy ninh lời nói này đã là cảm thán lại có mấy điểm không tin truy hỏi nếu như không phải nói với mình chuyện này chính là lý dịch nếu như không phải sự thật bày ở trước mặt mình ngụy ninh tuyệt đối sẽ không tin tưởng nếu như là người khác nói cho hắn mình từ tiên tiên nhị trọng đột phá tiên tiên thất trọng chỉ dùng không đến thời gian một năm ngụy ninh tuyệt đối sẽ đem nó xem như tên i đ i ê n đem đối phương miệng bên trong nói ra lời nói xem như trò cười cho dù chuyện này là lý dịch nói nàng như cũng dùng một thời gian thật dài mới nếm thử đi tiếp thu sự thật này đây là đương nhiên ngươi cẩn thận cảm ứng một phen liền biết lý dịch đem nơi lòng bàn tay châu ngưng kết thuần âm nguyên khí đánh vào trong cơ thể nàng thuần âm nguyên khí đối nục thân có rất nhiều tầm bộ hiệu quả quả tuy nói không phải tự thân châu ngưng tụ thuần âm nguyên khí không thể để cho võ giả gây chi chủ sinh nhưng nó tầm bộ hiệu quả quả đồng dạng có chút bất phàm nguyên khí nhập thể ngụy ninh náy h mắt cảm giác toàn thân thanh lương trận trận ý lạnh khuyết tán toàn thân rất là dễ chịu tại loại này thanh lương cảm giác bọc vào bình thường luyện võ tu hành chịu một chút nhỏ bé ám thương tựa hô cũng đạt được một chút làm dịu đương nhiên cũng không khả năng hoàn toàn chữa trị muốn triệt để trị liệu những thương thế này chỉ có dựa vào võ giả tự thân mệnh nguyên chuyển hóa ra thuần âm chi khí chỉ có tự thân mệnh nguyên chuyển hóa thuần âm chi khí đến từ tự thân mới có thể tốt nhất tẩm bổ võ giả thật không nghĩ tới tu vi của ngươi có thể đột phá nhanh như vậy thanh lương chi khí dần dần tán đi ngụy ninh khe khẽ thở dài trầm giọng mở miệng nói chẳng biết tại sao sắc mặt của nàng tựa hồ có như vậy nửa điểm cô đơn trước đó nội tâm hạ quyết định mình muốn khổ tâm tu hành tăng trưởng tự thân tu vi tốt có thể đến giúp lý dịch nhưng cho tới hôm nay tự thân vẫn tại tiên thiên nhất trọng đạo quanh lý dịch cũng đã đem tu vi đẩy tới tiên thiên thất trọng cảnh giới hai người tranh lệch càng lúc càng lớn nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới mình ngày sau đến tột cùng còn có thể hay không giúp được hắn ngụy ninh trong lúc nhất thời nội tâm m ở mịt vô cùng cho nên tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu hành cơ hội ta liền không dùng đến ta coi như tiến vào bên trong cũng chỉ là lãng phí cơ hội này không có gì đại dụng đây là người khác đem tặng chi lễ vật ta cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra đi bán vừa vặn ngươi dùng đến giúp đỡ chút mua súng như thế nào lý dịch tiếng cười hỏi thăm cho nên nói hắn có thể đem danh sách này xuất ra đi bán nhưng hắn vẫn chưa nói cho ngụy ninh dạng này có thể làm cho nàng an tâm mua xuống lần này tu hành cơ hội mình cũng có thể mượn lý do này cho thêm nàng chút ưu đãi được ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu trong mắt mê mang vẫn có nhưng tựa hầu ngay tại tiêu tán ta cái này bên trong còn có mấy cái tử khí triều nguyên đan có thể trợ giúp võ giả dẫn khí nhập thể đối ngươi hẳn là cũng có rất nhiều trợ giúp lý dịch lại đem ba cái tử khí triều nguyên đan lấy ra nguyên bản đây là doanh gia muốn tặng cho mình đan dược bọn hắn cũng xác thực phí một phen công phu nếu như mình thật là tiên thiên nhị trọng tu vi vô luận là tiến vào bí cảnh bên trong tu hành cơ hội hoặc là đan dược này đối t ự thân đều rất có ích lợi đáng tiếc tự thân tu vi đã đạt tới tiên tiên thất trọng cảnh giới những vật này tuy tốt nhưng mình thực tế không dùng được cùng nó truyền tay b á n đi không bằng lưu cho người một nhà ngụy ninh tiếp nhận ngọc bình đem nó mở ra sau khi liền nhìn thấy một viên tràn ngập tử khí nhàn nhạt đan dược đan dược bên trên tổng cộng có sáu đạo đan văn vô một không tại chứng minh đây là một viên lục phẩm đan dược nàng t ừ n g nhìn qua loại đan dược này đ i chép trước đó cũng tại một chỗ phòng đấu giá gặp qua đan dược này đấu giá biết công hiệu quả cùng giá cả đan dược này ngươi cho ta tám trăm n g u y ê n thạch là được về phần tiến vào trận pháp nơi trọng yếu tu luyện giá cả chờ ngươi ra chúng ta bàn lại không vội ở cái này nhất thời lý dịch tấm r ộ n g mở miệng hắn quá ngụy linh những vật này nếu như trực tiếp cho nàng nàng chắc chắn sẽ không thu cho nên chỉ có thể bán cho nàng cùng nó đợi nàng nói giá cả không bằng mình mở miệng trước dạng này tránh khỏi hai người lại vì giá cả đàm luận lôi kéo thiên hạ chỉ có bán đồ ngại tiện nghi mua đồ c h ơ đắt đạo lý giống hai người bọn họ như vậy người bán c h ơ đắt người mua ngại tiện nghi ngược lại là ít sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ vì hai người bọn họ đều tại thay đối phương suy nghĩ Tốt, tất cả nghe theo ngươi ngụy linh vẫn chưa phản bác trong cặp mắt mê man g toàn bộ tiêu tán nàng đã nghĩ rõ ràng vô luận người ý thức lực tiến bộ bao nhanh mình vẫn như cũ muốn kế tiếp theo tu hành lại phải nỗ lực tu hành tuyệt không thể bởi vì cảm giác đuổi không kịp hắn liền hoang phế tự thân vô luận hắn tốc độ tiến bộ bao nhanh chỉ cần tự thân còn tại tiến bộ như vậy thực lực liền sẽ từng ngày m ạ n h lên dù là không thể giúp đại ân của hắn không cách nào đứng tại trước người hắn hoặc là cùng hắn sóng vai chiến đấu nhưng một chút chuyện nhỏ cũng nhất định có thể giúp đỡ hắn tương phản mình nếu là bởi vì không đuổi theo kịp lý dịch liền cam chịu như vậy hắn t r a n lệch mới có thể càng lúc càng lớn đến lúc đó đừng bảo là cùng h chỉ sợ ngay cả chuyện nhỏ cũng giúp không được khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa xôi dù là theo thời gian chuyển r ờ i mình cùng hắn ở giữa khoảng cách trở nên xa xôi nhưng nếu như không cố gắng tu hành cam chịu khoảng cách như vậy sẽ chỉ càng xa xôi vô luận như thế nào mình vẫn muốn kiên định bản tâm cố gắng tu luyện ngụy ninh nghĩ rõ ràng điểm này tâm cảnh thanh thản ánh mắt kiên định quả quyết tuy nói cũng không phải là trực tiếp tăng trưởng thực lực nhưng không hề nghi ngờ phá vỡ mê mang tâm cảnh kiên định đối tu luyện rất có ích lợi ngươi quay đầu thu thập xong đồ vật liền cùng ta cùng một c h ỗ chuyển tiến vào thập phương ngũ hành trang đến lúc đó ta đem doanh tộc lệnh bài cho ngươi ngươi trực tiếp đi trận pháp nơi trọng y ế u tu hành là đủ lý dịch bàn giao nói vậy cái này đoạn thời gian trong ti sự vụ ngụy ninh ôn nhu hỏi thăm để ta tới giải quyết ngươi không cần lo lắng lý dịch hướng nàng cười một tiếng đúng tu vi của ta đạt tới tiên tiên thất trọng chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối không được nói cho người khác biết trước mắt ngoại trừ ngươi không ai có thể biết tu vi của ta đã đạt tới tiên thiên thất trọng cảnh giới t h ầ n s á c hắn nghiêm một chút nghiêm túc nhắc nhở nói trừ ta không ai biết ngụy ninh nghe được hắn tâm lý không khỏi sinh ra một vòng mừng thầm lý dịch chưa đem chuyện này nói cho người khác biết lại nguyện ý nói với mình điều này nói do hắn đối với mình rất tín nhiệm cái này dù không phải giữa hai người cộng đồng bí mật nhưng hắn chịu để cho mình giúp hắn bảo thủ bí mật cái này thật để ngụy ninh cảm thấy thật cao hứng không sai chứ ngươi ra chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào cho nên còn xin giúp ta bảo thủ bí mật lý dịch nhỏ giọng thỉnh cầu nói ngươi yên tâm chuyện này ta tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào ngụy ninh cực kỳ trịnh trọng đáp ứng nội tâm ý vui mừng càng sâu bí mật này trước mắt chỉ có chính mình một người biết lý dịch không nghĩ để người khác biết lại chưa hề bảo hắn biết người loại này thay hắn bảo thủ bí mật cảm giác để ngụy ninh cảm giác mình tựa hồ biết lý dịch bí ẩn nhất sự tình l i ê n ngay cả triệu tiến tỷ tỷ cũng không biết đạo sự tình cho nên mình nhất định phải giúp hắn bảo thủ tốt bí mật này vô luận là ai cũng không thể nói Tốt, vậy ngươi nhanh đi chuẩn bị đi lý dịch tiếng cười mở miệng thán đi nội khí cấm chế ngụy ninh quay người bước nhanh rời đi lý dịch đồng dạng nhanh chóng rời đi nơi đây tiến về vân ngai kiếm các trụ sở vân ly trần cũng không ở đây mấy ngày nữa vân ngai kiếm các liền sẽ đến đây lại doanh đón về tiền bối thi cốt nàng làm tông chủ đương nhiên phải bận rộn chuyện này vân n g ai kiếm các truyền thừa thời gian tuy nói không thể cùng doanh tộc so sánh nhưng cũng là mấy ngàn năm t ô n g môn tự nhiên có rất nhiều lễ nghi giảng cứu vân ly trần người tông chủ này khoảng thời gian này có thể nói phi thường bận rộn ngươi đến ninh ngồi mọi mang cho ngươi đồ ăn ngươi nên không vị đạo có phải là rất không tệ triệu tiến h gặp hắn đến đây tất nhiên là nhảy cấm hoan hô ừ n ta đều ăn vị đạo rất không tệ lý dịch cười đưa nàng ôm vào trong ngực ta hôm qua đưa về doanh tộc tiền bối thi cốt bọn hắn đưa cho ta một cái tòa nhà làm tạ lễ h ắ tại triệu tiến bên thai nhẹ dọn mở miệng nói chỗ tòa nhà kia tại một chỗ phúc đ i ệ bên trong đối với võ giả tu hành rất có chỗ tốt ta chuẩn bị rời đi qua ở lại ngươi cùng ta cùng đi chứ hắn ôn nu hỏi thăm nói Ừm. triệu tiến h cố gắng một chút đầu lộ ra rất là cao hứng có thể lại dọn ra ngoài cùng lý dịch ở cùng một chỗ để nàng cao hứng vô cùng hai người bây giờ tuy nói thường xuyên gặp mặt nhưng c h ú n g q u không ngừng đang một chỗ chỉ cần ở tại một chỗ dù là không thường thường gặp mặt cũng không quan trọng bởi vì nội tâm biết chỉ cần mình muốn gặp hắn tuy thời đều có thể nhìn thấy hắn mà không giống như bây giờ mình muốn gặp hắn chưa hẳn có thể nhìn thấy hắn lý dịch giúp đỡ triệu tiến h đem tự thân một vài thứ lấy đi nàng đi tới cái này bên trong vẫn chưa bao lâu tăng thêm đến b ộ i vàng cho nên cũng vô quá nhiều tư mật chi vật hai người rất nhanh liền đem những vật này tiến vào thu nhập chữ vật bảo giới bên trong Tốt, chúng ta đi thôi triệu tiến h kéo lý dịch tay thân sắc ở giữa tràn đầy t r ờ mong lý dịch thuận thế đưa nàng ôm lấy vật khí khinh công một đường trượt ở chân trời đám mây phía trên bất quá thời gian qua một lát liền đến thập phương ngũ hành trang thông qua ngọc bài hắn có thể cảm ứng được doanh vũ tặng cho trạch viện ngồi xuống tại trong trang viên trung tâm lệnh trái vị trí đạp không mà đi h ắ n ôm triệu tiến rất mau tới đến trạch việ trạch viện cũng không lớn chiếm diện tích đại khái hai mươi hơn mẫu trái phải bởi vì thân ở trong trang viên ngũ hành nguyên khí cân bằng nhiệt độ từ đầu đến cuối thích hợp cho dù là rét đậm thời tiết trong trạch viện chỗ kia chỉ có hai mẫu ruộng trái phải hậu hoa viên bên trong vẫn như cũ hoa cỏ u n g tùm ganh đua sắc đẹp lý dịch vận dụng một bài có thể rất tốt khống chế trong đó trận pháp ở trong viện cũng vô hội tụ linh khí trận pháp cũng không cái gì phòng hộ trận pháp bản thân trang viên liền có tầng tầng đại trận thủ hộ húng chi còn là hoàng tộc sản nghiệp nếu quả thật có người có thể đánh tới cái này bên trong trong sân có hay không trận pháp bố trí liền cũng không trọng yếu trong trạch viện chỉ có năm nơi tính thất sắp đặt ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng trận pháp trừ cái đó ra toàn bộ trạch viện liền không còn gì khác trận pháp tồn tại lý dịch thân hình k h ẽ động ô m triệu tiến h rơi đến mặt đất chương ba trăm bốn mươi một tinh thần châu chương ba trăm bốn mươi một tinh thần châu lý dịch dừng chân tại mặt đất trong trang viên trung tâm có không ít trạch viện không ít danh o thị tộc nhân vãng lại ở giữa bọn hắn phần lớn đều gặp lý dịch lúc này nhao nhao h ư ớ n g hắn không người làm lễ chư vị còn xin mau mau xin đứng lên vạn bối đảm đương không nổi lớn như thế lễ lý dịch hướng tứ phương chắc tay cao giọng nói tự thân nội khí nở rộ đem cho mình hành lễ người bên trong những t i ê u tuổi tác khá lớn lao giả nâng lên bọn hắn trên mặt ý cởi hướng lý dịch nhẹ nhàng gật đầu không nhiều lời lời nói liền bước nhanh rời đi nó hơn doanh thị tộc nhân cũng lục tiếp theo đứng dậy riêng phần mình tiến đến bận rộn triệu tiến h thần sắc kinh ngạc nàng tuy nói biết lý dịch đưa về doanh tộc tiền bối thi cốt đối doanh tộc có đại ân thật là nhìn thấy một màn này lúc vẫn là không nhịn được sinh lòng kinh ngạc tốt chúng ta trước tiến vào viện tử xem một chút đi lý dịch bắt lấy nàng n u nhược kia không xương tựa như thạch trắng như bạch ngọc chân mềm bàn tay hai người mười ngón đan sen đi vào dinh tự bên、trong. trong trạch viện đã có thật nhiều người hầu ngay tại thu thập viện lạc đem bốn phía quét dọn sạch sẽ những người hầu này tự nhiên cũng là doanh gia sớm chuẩn bị tốt lý dịch trực tiếp chuyển tiến đến ở lại liên tốt vô luận là người hầu hoặc là dinh thự bên trong thường ngày t u ổ i gạo sử dụng hắn hoàn toàn không cần lo lắng lý dịch đi vào dinh thự bên trong tất cả người hầu động tác lập tức dừng lại đều đưa ánh mắt về phía với hắn ngay sau đó lại một người người mặc vải s á m trường bảo vội vàng chạy tới lao ra hắn đ ê mi thuận nhãn tiếng cười vân an nguyên bản ngay tại bận rộn công việc người hầu nghe tới hắn gấp hướng lý dịch không người hành lễ đều đứng lên đi riêng đi phần mình lý à m mình việc chính tỉnh. sự l dịch hướng phân g người hầu này khoát tay áo, bọn phó ả nói u l biết i ế theo được mình nên làm sự phân phó nói, được lao ra i muốn Vương tới chủ viện sớm đã sớm thu thập ra còn xin ngài cùng tiểu nhân tới vương bảo tài chủ động đi tại phía trước dẫn đường lý dịch cùng triệu tiến tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi tiến vào dinh thự ở trung tâm một chỗ trong sân nơi đây dinh thự dinh thự phạm vi rất rộng trừ chiếm diện tích hẹn năm mẫu lớn nhất chủ ngoại viện nội bộ còn có ba cái tiểu v i ệ n tử mỗi một cái tiểu v i ệ n tử chiếm diện tích hai mẫu ruộng trái phải từ nhà xí người hầu phòng phòng bếp đến tu luyện sử dụng tinh thất tất cả công trình phân phối cũng là tính đầy đủ mặt khác dinh thự bên trong còn có đình đài lầu cát vườn hoa giả sơn bây giờ tuy nói là vào đông nhưng tại cái này bên trong vẫn như cũng là có cây ưu tùm ganh đua sắc đẹp triệu tiến vừa đi nhập cái này bên trong liền có thể cảm ứng được chung q u n h thiên địa nguyên khí nồng đậm đến tử điểm dù là không tận lực vận chuyển công pháp tu hành, chỉ dựa vào hô hấp đều có thể dung nạp không ít thiên địa chi khí nhập thể tại cái này bên trong tu hành tốc độ tuyệt đối phải hơn sang ngoại giới có thể càng nhanh đột phá trước mắt tu vi nàng lại từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra không ít cá nhân vật phẩm chỉ huy nha hoàn đem những vật này tại bên trong phòng của mình bày ra tốt lý dịch tùy thân sử dụng chi vật phẩm cũng không nhiều triệu tiến h cũng giúp hắn bày ra tốt hai người tuy nói hồi lâu không có ở cùng một chỗ nhưng nàng như cũng nhớ được lý dịch thói quen cùng yêu thích biết những vật này nên như thế nào bày ra nhất hợp tâm ý của hắn hắn muốn dùng thời điểm có thể lập tức cầm tới ngươi nói viện này như thế lớn hai người chúng ta người ở có phải là có chức không triệu tiến h nhẹ dọn g mở miệng từ vừa mới vừa tiền đến nàng liền có thể cảm ứng được ở chỗ này viện tử ở lại tu hành chỗ tốt nhưng như thế lớn địa phương lại chỉ ở nàng lý dịch hai người thực tế có chút lãng phí triệu tiến h liền suy nghĩ để ngụy ninh cũng chuyển tiến đến ở cùng nhau dù sao bộ này dinh thự bên trong có mấy tòa tiểu viện ngụy ninh cũng có thể chọn lựa một chỗ ở lại dạng này hai người ở gần mình lại nghĩ tìm nàng sẽ thuận tiện rất nhiều làm sao rồi lý d ị tuy nói đã đoán được nàng ý tứ khả năng liền giả v ợ như có dáng vẻ nghi hoặc hỏi thăm nói cái này dinh thự như thế lớn bằng không đ ể nghị ninh cũng chuyển tiến đến ở cùng nhau đi nàng cười hắc hắc tựa hồ có chút không có ý tứ đây là việc nhỏ lúc đầu ta cũng dự định để nàng chuyển tiến đến ở tại nơi này bên trong đối nàng tu hành khẳng định có rất nhiều trợ giúp bất quá nàng lập tức sẽ đi bế quan tu hành ta đoán chừng ngươi nhất thời bán hội là không gặp được nàng lý dịch cười nói không có việc gì ta trước đó cùng sư tỷ nói qua ta khoảng thời gian này trước không trở về trong tô n g môn tại cái này ở đây một đoạn thời gian cùng tháng sáu phần lại trở về triệu tiến vừa nghĩ tới đó cười đến rất là vui vẻ mình tiếp xuống vẫn như cũ có thể cùng lý dịch cùng một chỗ mà lại có thể cùng một chỗ hơn mấy tháng thật tốt lý dịch đang khi nói chuyện đưa nàng một mực ôm lấy ôm vào trong ngực có thể cùng triệu tiến h cùng một chỗ thực tế là một kiện rất để người cảm thấy chuyện vui hai người lại thân cận một hồi lâu vừa rồi tách rời lý dịch trực tiếp đi tìm ngụy ninh để nàng cũng chuyển nhập dinh thự bên trong giúp nàng tìm tòa viện ở lại ở sau khi đi vào ngụy ninh không có thật lãng phí thời gian vậy cái này bên trong một chỗ cho ra doanh tộc lệnh bài đi tìm doanh gia phụ trách quản lý trận pháp vó giả tiến đến trận pháp nơi trọng yếu bế quan khổ tu có lần này tu hành cơ hội tăng thêm đan dược phụ trợ lấy nàng tư chất đoán chừng đột phá tới tiên thiên nhị trọng không khó thậm chí khả năng dùng không được ba tháng thời gian một hai tháng liền đầy đủ lại qua mấy ngày lý dịch tại vân nhai kiếm các kiếm các trụ sở bên trong đem vân nhai kiếm các tiền bối thi cốt trả lại vân nhai kiếm các đưa lễ vật không ít trừ ba cái lục phẩm đan dược bên ngoài còn có một viên cực kỳ chân quý thất phẩm đan dược tên là sinh sinh tạo hóa đan nếu như thủ thương cỗ này sinh mệnh tinh khí tiềm ẩn tại nhục thân bên trong nếu như thủ thương cỗ này sinh mệnh tinh khí liền sẽ trợ giúp võ giả t r ư ớ thương võ giả tại tu hành thời điểm thể nội tích chứa sinh mệnh tinh khí cũng sẽ chậm dại hóa nhập võ giả thể nội viên đan dược này đã có thể giúp chữa thương cũng có thể dùng cho tu hành lý dịch đem nó nhận lấy sau vẫn chưa trực tiếp ướt mà là lưu lại chờ ngày sau sử dụng viên đan dược này có thể dùng tại chữa thương mà mình có thể tại mô phỏng bên trong bạch chơi một lần đan dược tu luyện hiệu quả đây mới là thích hợp nhất cách dùng dù sao một viên t h ấ t phẩm đan dược giá cả nó i ít cũng muốn tại ba khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải đã được sưng tụng là cực kỳ phong phú lễ vật ở sau đó trong một khoảng thời gian vân ai kiếm các cùng doanh tộc chỗ liên hệ thế lực lục tiếp theo đến đây Từ lý dịch t r o sở quy còn đồ vật bên trong còn có một cái cực kỳ chân quý trung phẩm báo khí những nguyên nhân này tổng hợp cùng một chỗ dẫn đến doanh tộc chỗ đưa tới lễ vật phong phú phi thường bất quá hơn mười cái thế lực đưa tạ lễ cộng lại cộng lại giá trị cũng cực kỳ chi cao huống hồ những này chỉ là một bộ điểm còn có chín cái thế lực thân ở đại cản bây giờ chưa thông chi đến bọn hắn chờ bọn hắn biết được nhà mình t i ê n tổ thi cốt tại lý dịch cái này bên trong lúc đồng dạng sẽ lên đường đến đây đón về t i ê n tổ thi cốt cũng sẽ chuẩn bị cho lý dịch một phần tạ lễ nhưng cái này liền phải chờ thêm tương đối dài một đoạn thời gian nói ít cũng phải là bốn năm cái nguyện công phu chẳng qua hiện nay tuy nói chỉ có hơn mười cái thế lực chỗ đưa tới lễ vật nhưng giá trị đồng dạng phong phú đ á n g t i ế c chỉ có một phần là nguyên thạch còn có một bộ điểm thì là có thể tiến vào những thế lực này nắm giữ phúc địa động thiên bên trong tu luyện cơ hội những này tuy nói đồng dạng giá trị rất cao nhưng đại đa số đối lý d ị c cũng vô trợ giút hắn chỉ còn sót lại hai mươi đối tượng thân có chỗ trợ giúp bí cảnh tu luyện cơ hội còn sót lại liền để vân ly trần hỗ trợ đem những này tu luyện cơ hội chuyển tay xử lý đổi thành nguyên thạch lại giao cho chính mình kể từ đó lý dịch đại khái tính toán một cái không tính doanh gia cùng vân nhai kiếm các nó hơn mười hai cái thế lực tặng cho tạ lễ chung vào một chỗ đại khái là ba mươi thượng phẩm nguyên thạch trái phải trong đó có tám là chân chính thượng phẩm nguyên thạch những này hắn cầm tới liền có thể dùng còn có hai mươi bí cảnh tu luyện cơ hội hắn chuẩn bị lưu lại mình sử dụng còn lại thì là nhờ vân ly trần hỗ trợ bán cứ như vậy một tháng thời gian vội vàng m à qua lý dịch nhìn xem tay bên trong luyện chế tốt bảo khí món bảo khí này kiểu dáng cũng rất là đơn giản cùng loại một viên viên cầu nhưng mà viên này viên cầu bên trên lại điêu khắc vô số tinh tế đường vân tại viên cầu nội bộ chỉ có thể dùng thần nghiệm quan sát được địa phương đồng dạng có vô số đạo văn lưu truyền viên cầu cũng không có bao nhiêu chỉ bất quá người trưởng thành nắm đấm l ứ a tiểu phân lượng lại cực kỳ nặng nề phải có hơn ba nghìn cân hơn cân càng khó hơn chính là viên này viên cầu nếu là chứa đựng đủ nhiều thiên địa nguyên khí trọng lượng có thể đạt tới gần năm mươi phẩy không không không cân Tuy thiến. bởi vậy món bạo khí này không chỉ có cứng cỏi phi thường càng là có thể hội tụ nhận nguyện tinh tam quang chi lực thậm chí có thể ngưng tụ tam quang linh thủy bất quá tốc độ rất chậm một ngày tối đa cũng liền ngưng kết một giọt bất quá có thể đem nhật n g u y ệ t tinh thần chi quang hội tụ ở cùng một chỗ võ giả ở trong đó tu hành không chỉ có rất nhiều chỗ tốt càng là có thể tẩm b ộ thần hồn tăng tốc thần hồn tu hành tiến độ lý dịch bây giờ nguyên linh yếu nhỏ căn bản không thể phóng xuất ra nhưng vận dụng món bảo khí này đem nhật n g u y ệ t tinh quang chi lực hội tụ vào một chỗ về sau hắn có thể thả ra tự thân nguyên linh hấp thu những lực lượng này có được món bảo khí này mình nguyên linh tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều mặt khác món bảo khí này nhưng tại võ giả quanh thân ngưng tụ tam quang chi lực phàm tiến vào bên trong tất bị tam quang chi lực ngăn cản hành động cực kỳ chậm chạp lý d ị c tâm niệm vừa động kích phát bảo châu lực lượng vô số tam quang c h i lực ngưng tụ đến bên cạnh hắn lập tức hóa thành m ê n h m ô n g tinh hải dù cái phạm vi này cũng không lớn dù cho toàn lực kích phát cũng liền mình quanh thân khoảng năm mươi triệu nhưng cái này đã đầy đủ vận dụng cái này năm mươi triệu tinh hải phạm vi mình có thể làm rất nhiều chuyện nhưng trở ngại địch nhân công kích cũng có thể k h ố n g chế địch nhân phong tỏa địch nhân đương nhiên cũng có thể công kích địch nhân bất quá mình tại luyện chế món bảo khí này lúc cũng không có cỡ nào chú trọng tính công kích cho nên vận dụng món bảo khí này phát huy ra công kích cũng không mạnh món bảo khí này chủ yếu vẫn là dùng cho phụ trợ tu hành cùng hộ thân lý dịch đem bảo châu lưu tại trong mặt thất phía dưới bày ra một cái bình ngọc để nó bản thân ngưng tụ tam quang linh thủy đồng thời thu thập lại nhưng vào lúc này lý dịch cảm giác được tính thất ngoài có người đang kêu gọi chính mình không có suy nghĩ nhiều hắn đem bảo châu lưu tại trong mặt thất phía dưới bày ra một cái bình ngọc để nó ngưng tụ tam quang linh thủy bây giờ khoảng thời gian này hết thể ăn ổn mình không cần thiết mang món bảo khí này hộ thân chính hắn thì là đi ra tính thất tu luyện chương ba trăm bốn mươi hai bảy mươi năm về sau tà ma h à n thế chương ba trăm bốn mươi hai bảy mươi năm về sau tà ma h à n thế lý dịch đi ra tính thất tu luyện liền thấy vân ly trần người mặc vân nhai kiếm các tông chủ á o b à o l ặ n g lặng ở một bên chờ đợi nàng nhìn thấy lý dịch tấm kia ung dung hoa quý trang nhã rực rỡ khuôn mặt không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười ngươi nhờ ta xuất thủ đồ vật ta đã bán đi đang khi nói chuyện nàng lấy ra một viên chữ vật báo giới hết thể bán hai vạn lượng ngàn nguyên thạch ngươi điểm điểm ồ nhiều như vậy sao lý dịch mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nguyên bản hắn cảm thấy tối đa cũng liền bán hai mươi phẩy không không nguyên thạch trái phải bởi vì những vật này giá thị trường cũng chính là nhiều như vậy không ngờ nhờ vân ly trần hỗ trợ xuất thủ giá cả lại muốn so với mình trong dự đoán cao hơn đi nhiều trong đó có mấy thứ đồ có người nhu cầu cấp bách cho nên bán đi giá cả cao chút nàng ôn nhu thì thầm nói tại đối mặt lý dịch lúc trên người nàng kia cô độc thuộc vân nhai kiếm các tông chủ khí thế nháy mắt tiêu tán không còn như lúc trước như vậy cao cao tại thượng không gần người sống mà là giống như bằng hữu thân cận hiền lành lần này thật sự là làm phiền ngươi lý dịch hơi suy nghĩ đem tất cả nguyên thạch lấy đi vân ly trần giúp mình đại ân không chỉ có giúp mình đem những vật này xuất thủ chỗ bán ra giá cả cũng so trong suy nghĩ dự đoán giá cả cao hơn về tình về lý chính mình cũng nên đưa cho nàng một phần tạ lễ lấy tỏ lòng biết ơn theo lý mà nói ngươi giúp ta bán đi những vật này còn xa xa bán đi so trong dự đoán giá tiền cao hơn ta hẳn là phân ngươi một bộ điểm nguyên thạch nhưng bằng vào chúng ta hai quan hệ trong đó ta coi như muốn cho ngươi nguyên thạch ngươi cũng chưa chắc sẽ m u ố n vừa vặn ta cái này có kiện hộ thân bảo khí ngươi cầm đi dùng đi hắn lấy ra một cái vòng tay chính là trước đó luyện chế đỏ nguyên linh vòng tay bây giờ có vừa mới luyện chế tinh thần châu cái này hạ phẩm hộ thân bảo khí với hắn mà nói liền tác dụng không lớn tùy thân mang theo vài kiện bảo khí cần phải a là như là phượng hoàng châm gai tóc hoặc là trong tay vân kiếm công phạt chi khí hoặc là chính là linh nguyên phi chu cái này các loại dùng cho đi đường phi hành bảo khí trên tay cũng vô một kiện dùng cho hộ thân bảo khí lý dịch món bảo khí này nàng tuyệt đối cần dùng đến lại đối nàng chiến lược tăng phúc rất lớn có đỏ nguyên linh vòng tay tăng thêm trên tay công phạt bảo khí nàng tuy nói là tiên tiên bắt trọng nhưng tuyệt đối có cơ hội chiến thắng tiên, tiên cựu trọng võ giả cái này vân ly trần mặt lộ vẻ trần trờ không chịu đưa tay đo lấy mình bất quá giúp lý dịch chút chuyện nhỏ mà thôi nhưng hắn cho ra phần này tạ lễ có chút quá phong phú một kiện khắc dấu ba đầu đạo văn hạ phẩm bảo khí hay là hộ thân bảo khí nó giá cả tuyệt đối không ít ta chẳng qua là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi cái này cùng hậu lễ ta thực tế là nhận lấy thì ngại còn xin ngươi nhận lấy đi nàng lắc đầu khoác tay không chịu thu nhưng ánh mắt lại một mực đặt ở cái này vòng tay bên trên đỏ nguyên linh vòng tay không chỉ có ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ tựa như dịu dàng hường ngọc hay là một kiện cực kỳ khó được hộ thân bảo khí có món bảo khí này võ giả lại cùng người tranh đầu chém giết tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ lên thăng rất nhiều càng khó hơn chính là khỏi phải mặc lên người chỉ dùng mang theo trên tay liền tốt sẽ không ảnh hưởng võ giả hành động lúc trôi c h ả y tính vân ly trần sở dĩ cự tuyệt là bởi vì lý dịch phần lễ vật này thực tế quá quý giá trên thực tế nội tâm hay là vô cùng muốn món bảo khí này hộ thân lý dịch nếu là chịu đem món bảo khí này bán cho nàng vân ly trần khẳng định không nói hai lời trực tiếp bỏ vốn mua xuống bởi vì không có cái nào tiên thiên võ giả có thể chống cự bảo khí mị lực ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu liên nhận lấy phần này đến từ bằng hữu tạ lễ húng chi ngươi lần này đúng là giút ta đại ân nếu như là ta đi bán chỉ sợ muốn lãng phí càng nhiều thời gian còn chưa hẳn có thể bán nhiều như vậy nguyên thạch lý dịch tiếng cười mở miệng thẳng thiếp đem vòng tay nhét vào vân ly trần trên tay nàng lần này xác thực giúp mình đại ân nếu như là mình từng kiện hướng ngoại bán ra sẽ lãng phí càng nhiều thời gian không nói mà lại tìm không thấy tốt m ư ố n nói xuất thủ giá cả có thể sẽ thấp hơn vậy được rồi cảm ơn ngươi lễ vật nàng nghiêm túc nói lời c ả m tạ giữa lông mày đều là ý mừng đem cái này vòng tay nhận lấy cái này liền đúng ta còn tưởng rằng ngươi là ghét bỏ ta dùng qua ngươi không chịu muốn đâu lý dịch cùng nàng mở cái cho lừa không có ta tuyệt đối không có ý tứ này vân ly trần cuốn quýt lắc đầu giải thích đồng thời đem đỏ nguyên linh vòng tay đeo lên mình trắng thuần trên cổ tay trắng lấy biểu thị mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ghét bỏ lý dịch di tứ tốt ta biết ngươi không có ý tứ này lý dịch gặp nàng bộ này cuốn quýt giải thích bộ dáng nhịn không được cười khẽ nói đến ta giúp ngươi luyện hóa món bảo khí này đang khi nói chuyện hắn thả ra mình nội khí cùng t h ầ n niệm vân ly trần cũng thả ra nội khí cùng t h ầ n niệm phối hợp bất quá thời gian qua một lát tại sự giúp đỡ của lý d ị vân ly trần liền đem trọn kiện vòng tay luyện hóa hai người lại g i n h dỗi đàm vài câu vân ly trần lúc này mới rời đi lý dịch thì là nhìn thoáng qua mình chữ a vật bảo giới nguyên thạch bây giờ cộng lại tổng cộng có sáu mươi phẩy không không không hơn sáu ngàn khối như cũng đủ tự mình tiến hành một lần mô phỏng lần này mô phỏng lý dịch chuẩn bị quan sát tương lai chuyện sẽ xảy ra mình bây giờ thực lực giải quyết yêu thần giáo đối với mình chặn g i ế t tuyệt đối không là vấn đề dù là kiếp này g i ế t không chỉ một lần mình cũng có thể cấp tốc giải quyết tự thân tu vi tuy nói chỉ có tiên thiên thất i ê n t h trọng nhưng át chủ bài rất nhiều đánh không lại tiên tiên h cựu trọng võ giả chạy tóm lại là không có vấn đề đồng thời hắn còn muốn quan sát chứ yêu thần giáo bên ngoài sẽ hay không có cái khác tà đạo cường giả sẽ đối tự thân xuất thủ lý dịch nhớ、rõ. Tại、trước ạ i t đó một lần mô phỏng bên trong trừ yêu thần giáo chủ ngoại còn có một vị khác đến từ tà đạo thần thông võ giả lựa chọn ra tay với mình mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một cái ép hỏi mình tại yêu thần bí cảnh bên trong đ o ạ c được cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nhìn xem sẽ hay không có cái khác tà đạo pháp tướng võ giả ra tay với mình dạng này mình tốt có thể sớm phòng bị trừ cái đó ra lần này mô phỏng bên trong mình có thể nếm thử nghĩ biện pháp giải quyết yêu thần giáo từ xưa đến nay chỉ có ngàn ngày bắt trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý mình không thể một mực đề phòng đối phương hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết nó yêu thần giáo chủ cận tôn nguyên linh cùng pháp tướng bây giờ thực lực cực yếu mình dù cho không thể tại mô p h ò n g trung tướng giải quyết cũng phải nghĩ biện pháp truy tra ra tung tích dấu vết dạng này mới có thể tại trong hiện thực đem giải quyết thậm chí không cần mình tự mình t i ế n đến chỉ cần đem chuyện này thông báo đi lên lý dịch hoàn toàn có năng lực tìm pháp tướng cường giả hỗ trợ thực tế không được còn có thể liên hệ tổ miếu cường giả tóm lại là tìm được thực lực mình có lẽ không đủ mạnh nhưng mình đứng sau lưng cả người tộc cái gọi là l ư n g tự đại thụ tốt hằng mát phía trên có người dễ làm việc cầm những này nguyên thạch trở lại trong tính thất lý dịch không có suy nghĩ nhiều Tốc đem nó nạp năng lượng đại can thái bình sáu năm tháng hai đại doanh gia an hai mươi năm tháng hai ngươi kế tiếp theo khổ tu không ngừng luyện chế bảo khí ba tháng mượn nhờ đại doanh giám sát ty mạng lưới tình báo lạc ngay từ đầu điều tra cùng yêu thần giáo có liên quan sự tình tháng bốn trước ngươi tại bí cảnh bên trong cứu cường giả bí ẩn đến đây bại phòng ngươi nàng đưa tới rất nhiều tạ lễ cảm tạ ngươi cứu tính mạng của nàng ngươi phát hiện nàng vậy mà cũng là doanh thị tộc nhân tháng 5, ngươi đạt được không ít có quan hệ yêu thần giáo tình báo phát hiện bọn hắn ngay tại thu mua tam quang linh thủy cùng khôi phục nguyên linh thiên địa kỳ vật tháng sáu đại doanh nữ đế băng vô số hoàng tử đến nữ tranh đoạt hoàng vị ngươi vốn muốn lã vọng không cần trước đó cứu cường giả bí ẩn lại tới tìm ngươi hỗ trợ hy vọng ngươi có thể sử dụng đại cản giám sát t i tại đại doanh lực lượng giúp hắn thu thập chút tình báo ngươi không có suy nghĩ nhiều quả quyết cự tuyệt việc này nàng mở ra một cái ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện vì đồng hồ thành ý sớm cho ngươi đưa tới đại lượng nguyên thạch ngươi quả quyết quyết định giút nàng thu thập tình báo tháng 7, đại doanh thần đô bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cường giả bí ẩn tại trong tranh đấu liên tiếp phải lợi lấy trưởng công chúa c h i thân đăng lâm đế vị đồng thời vì tỏ lòng biết ơn lại cho ngươi đưa tới đại lượng nguyên thạch tháng tám tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ đại can đồng dạng phái ra sứ đoàn chúc mừng ngươi dẫn người tiến đến cùng sứ đoàn giao hiệp tháng chín ngươi rời đi thần đô mấy vị yêu thần giáo tiên t i ê n cường giả hiện thân muốn đưa ngươi cầm đi ngươi cùng nó triển khai cực chiến đem đại bộ phận điểm chém giết khống chế lại mấy người muốn từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra yêu thần giáo tung tích ngươi đem mấy người kia đưa vào giám sát ti mật lao để bọn hắn kiến thức giám sát ti thủ đoạn còn chưa kịp vận dụng thủ đoạn mấy người liền đem biết đạo sự tình như là triệt để nói ra nhưng nói tới tin tức phần lớn vô dụng ngươi để người lại thi triển rất nhiều thủ đoạn một ép một cái hỏi đoạt được tin tức nhưng thủy chung không nhiều thực lực của ngươi trong trận chiến đấu này bạo lộ ra thiên hạ phải sợ hãi vô số người đều hoài nghi ngươi tại yêu thần bí cảnh bên trong thu hoạch được trí bảo nhưng bởi vì thực lực của ngươi thân phận không người dám uy hiếp ngươi tháng m ư ơ i biết được yêu thần giáo ra tay với ngươi đại c à tức giận p h á tháng b i n trinh phạt t i o ạ i m a n di rào s á t yêu yêu Yêu xuống, đầu thần giáo đại doanh đồng dạng phát binh trinh phạt yêu thần giáo. Yêu thần giáo bị triệt thể rút tại doanh binh chỉ đồng dạng giáo giáo. giáo đại để đẻ bị có thể có đầu rút cổ m a hoang n trốn không n g ư ờ i c một ngươi kích hoạt lệnh bài tiến vào tổ cảnh tế bãi nhân tộc rất nhiều tiên hiển tại t ộ c miếu bên trong tu hành lịch luyện thu hoạch vô số tháng m ộ ư ơ i hai vẫn tại tổ miếu bên trong tu hành thu hoạch được nhân hoàng đại vũ lưu lại truyền thừa bảy năm một tháng rời đi tổ cảnh vẫn như c ũ lựa chọn tại đại doanh đảm nhiệm sứ giả đồng thời âm thầm điều tra yêu thần giáo tháng năm điều tra có manh mối ngươi phát hiện yêu thần giáo tại vô tri núi một vùng ẩn nút t h á n g n g ư ơ i tuy h hiểm â n mạo tam địa lấy q a n linh g h t ủ là m vô pháp dẫn dụ yêu thần giáo chủ hiện thân có thể đem tam quang linh thủy giao dịch sau khi rời khỏi đây liền tiềm hành theo đuôi yêu thần giáo chủ trưởng lao đồng thời âm thầm hướng tổ miếu cầu viện hy vọng bọn họ có thể phái người đến đây giải quyết yêu thần giáo chủ tổ miếu lập tức phái người tiến đến trợ giúp ngươi một đường đi tới yêu thần giáo hà hồ tổ miếu phái tới đại thần thông giả xuất thủ muốn chu sát yêu thần nơi đây lại có pháp tướng cảnh giới yêu vương ẩn tàng tổ miếu phái tới thần thông cường giả bị quân lấy n g ư ơ i thủ đoạn ra hết cùng yêu thần giáo chủ cùng yêu thần giáo đại trưởng lão liều chết một trận chiến cuối cùng thân phụ trọng thương chém giết yêu thần giáo đại trưởng lão đem yêu thần giáo chủ nguyên linh đánh tan khắc nó triệt để tan đi trong trời đất tháng tám mượn nhờ sinh sinh tạo hóa đan lực lượng thương thế của ngươi khôi phục tốc độ rất nhanh ngươi tiếp tục bắt đầu khổ tu đồng thời kế tiếp theo ôn dưỡng vũ vương phủ tám năm tháng bảy ngươi rời đại doanh giám sát ty thăng nhiệm giám sát ty phó cuối cùng ty chủ âm thầm ẩn tàng tà ma bên ngoài đạo thần thông võ giả biết rõ việc này có trá nhưng vẫn lựa chọn ra tay với ngươi ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng trực diện đối phương một cách chỉ là thân thụ vết thương nhẹ có thần thông chi lực nhập thể xâm nhập dẫu ở một bên đ ế từ đại doanh đại càn cùng dân tộc tổ miếu pháp tướng cùng thần thông võ giả cùng nhau xuất thủ đối nó vây rết đến từ tà ma bên ngoài đạo thần thông cường giả bị trọng thương h tháng o một n t mươi một h ầ người t h ô n chính thức thượng niệm giám sát cuối cùng ti phó ti chủ chức mười ba năm tháng hai tại ngươi tích lũy tháng ngày ôn dưỡng giới vũ vương phủ dần dần khôi phục hai mươi n ă m năm ba tháng ngươi đột phá tới tiên thiên bắt trọng cảnh giới n g ư ơ i từ đi qua chức bắt đầu khổ tâm tu hành ba mươi lăm năm tháng bảy thừa bình đế l ụ t băng lúc sắp chết lại chưa lưu lại thánh chỉ viết rõ đến tội cùng chuyển vị cho ai hôm ấy thần kinh dung chuyển một mạnh long k h í trận pháp mất đi trường k h ô n g giả đại doanh khởi binh xâm phạm bên liên giới đại can loạn cả một đoàn một vị tà đạo pháp tướng cảnh võ giả cùng lúc trước muốn ra tay với người kết quả bị đánh thành trọng thương tà đạo thần thông cảnh võ giả đồng thời xuất hiện tại thần kinh bên trong hai người hợp lực muốn đưa người cầm nã vân ly trần cùng triệu tiến h hiện thân bốn phía sớm đã bày ra kiếm trận vây giết hai tên tà đạo cường giả tại thần kinh tọa chấn thần thông cường giả cũng tham dự trong đó thành công chém giết hai tên tà đạo cường giả tháng tám hoàng vị tranh đoạt kết thúc Mới đăng cơ trong i ể u hoàng đế, t ê n đỉnh không có bất luận cái gì căn triều bất cái h gì có cơ. c dù ai c ũ không nghĩ tới, hắn thể cũng đăng tới, vậy mà cũng có lúc m đế vị. Trong l nhất thời trên triều đình quần c u ộ n sóng ngầm đại càn bốn cảnh dung chuyển bất an ngoài có man di đại doanh s â m lấn bên trong có nữ làm thần làm loạn đăng cơ tân đế liên tục bái phỏng ngươi hy vọng ngươi có thể giúp hắn ngươi tuy không ý triều đình quân vị lại biết đại càn bách tính khổ sở ngươi ứng tiểu hoàng đế chi cầu lại lần nữa đ ă n g lâm triều đình hắn vui mừng quá đỗi bái ngươi là đế sư tháng tám ngươi độc thân đi sứ đại doanh lấy sức một mình thuyết phục đại doanh nữ đế để nàng xem ở trên mặt của ngươi tạm dừng đao binh tháng chín mượn nhờ giám sát ti chi lực thanh trừ đối lập tháng một ư ơ i hai tất cả đối lập dọn dẹp sạch sẽ trên triều đình chỉ còn lại có ngươi người tiểu hoàng đế đối ngươi càng thêm dựa vào mọi chuyện trước phải hỏi ngươi ba mươi sáu năm tháng năm đại càn phù hộ an một năm tháng năm ngươi tự mình dẫn đại quân tranh lấy mang di ba mươi tám năm tháng sáu ngươi lại lần nữa đang lâm triều đình không đến thời gian hai năm lại làm đại càn quốc thái dân an chờ yên biển lặng ngươi địa vị c ự cao c quyền thế ngập trời lên điện được nho kiếm vào chầu không phải b ư ớ dạo lệ vua không phải xưng tên càng là quân quyền gia thân môn sinh cố lại trải rộng triều đình t bốn g n mươi bảy năm tháng sáu ngươi thành công đột phá tới tiên thiên cựu trọng cảnh giới năm mươi hai năm tháng bảy ngươi đem tiên thiên cựu trọng cảnh giới tu luyện đến viên mãn nhục thân vua để loại không thiếu sót âm dương hợp một sáu mươi ba năm tháng sáu ngươi khổ tìm đột phá cơ duyên mạ không thể được vân ly trần báo cho ngươi nàng có một chỗ chưa từng thăm dò bí cảnh Bí c có có ả ngươi. Ngươi năm h khả n n sáu mươi chín tháng sáu mượn nhờ tinh thần châu ngươi tại trương ngưng tụ pháp tướng tình hùng dưới đem từ thân nguyên linh tăng lên trí âm thần cảnh ba mươi sáu năm tháng bốn trời có đại tinh vân lạc thiên ngoại tà ma pha giới mà đến tổ miếu triệu tập tất cả thiên hạ tất cả cường già tiến đến hướng lên ố i thiên ngoại tà ma cường đại viễn siêu dự tính cho dù nhân tộc nội tình ra hết nhưng chúng quy không địch lại vô số thần thông cường giả v ỡ lạc triệu tiến ngụy ninh đều bị thiên ngoại tà ma chém giết vân ly trần thân phụ trọng thương chật vật mang ngươi thoát đi ngươi trong lòng biết trốn được nhất thời trốn không được một thế h u ố n hồ thực lực bản thân thấp chỉ làm liên lụy vân ly trần ngươi không có nửa điểm do dự để nàng trước trốn lập tức thiêu đốt tự thân tâm thần đổi lấy một lát đủ để sánh vai pháp tướng võ giả lực lượng vũ vương phủ đồng dạng thiêu đốt lực lượng cuối cùng cùng ngươi cùng nhau nên chiến thiên ngoại tà ma ngươi cho dù thiêu đốt tâm thần lại vẫn không phải thiên ngoại tà ma đối thủ đối cùng bởi ị nó chém t kết thúc, Mô phỏng lần phá phá vậy có thể thấy được từ tiên tiên cựu trọng đột phá pháp tướng cảnh giới chi khó khăn nguyên nhân chính là như thế thiên hạ tiên tiên cựu trọng cảnh giới cường giả không ít nhưng có thể thành công bước vào pháp tướng cảnh giới ít càng thêm ít trong u y ệ t đại đa thời gian này lịch sử hắn không nói kỹ càng nhìn qua nhưng đại khái hay là hiểu rõ nhưng xưa nay không nhớ được mình nhìn qua có quan hệ thiên ngoại tà ma ghi chép trên sử sách có thể nói căn bản không có bốn chữ này hoặc là chính là bọn chúng chưa từng tới qua cho nên phương thế giới này căn bản không có thiên ngoại tà ma ghi chép hoặc là chính là có người không muốn đem những chuyện này biểu lộ ra bởi vậy không có đem nó ghi chép ở s ử hai loại đương nhiên cũng có thể nhưng trừ hai loại bên ngoài hắn còn nghĩ tới loại thứ ba khả năng đó chính là thiên ngoại tà ma tới qua thế giới này nhưng ở thế giới này không có để lại bất luận cái gì thiên ngoại tà ma ghi chép từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem thiên ngoại tà ma có thể thôn vệ khí huyết linh hồn dùng cái này để tăng trưởng tự thân nếu như nó đem thế giới này xem như một cái trại chăn nuôi mỗi lần đến đây đều thôn vệ đại lượng khí huyết cùng linh hồn để thế giới này trở về mông mộ thời đại chờ một đoạn thời gian lại đến đây thu hoạch hoàn toàn có thể đem thế giới này xem như một cái trại chăn nuôi một lần lại một lần lặp lại thu hoạch loại khả năng này đương nhiên cũng tồn tại bất quá lý dịch cảm giác sát xuất không cao bởi vì nếu như chỉ là vì thu hoạch khí huyết cùng linh hồn như vậy thôn vệ một nửa nhân khẩu lưu lại một nửa nhân khẩu là lựa chọn tốt nhất dạng này lưu lại một nửa nhân khẩu sẽ tại hơi ngắn thời điểm lần nữa sinh sôi lớn mạnh muốn không được mấy năm liền có thể lần nữa đến đây thốt vệ nhưng loại này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở thiên ngoại t à ma có thể rất nhẹ nhàng xuống tới đồng thời có thể tiến về thế giới cũng không nhiều chỉ có mấy cái như vậy nếu như nó xuống tới một lần phải bỏ ra cái giá cực lớn khẳng định như vậy là một lần tính thu hoạch sạch sẽ tốt nhất lại hoặc là nó nắm giữ rất nhiều thế giới như vậy cũng không cần thiết tốn hao quá nhiều tâm tư đi giữ gìn những thế giới này cái nào thành t h ụ c thu hoạch cái nào liền tốt mà tự thân vị trí thế giới khả năng đã bị thu gặt qua rất nhiều lần chỉ bất quá bị thu gặt qua đi nhân tộc không còn có văn minh tồn tại bởi vậy chưa thể đem những vật này ghi chép lại thậm chí bởi vậy còn có thể kéo dài đến loại thứ hai khả năng đó chính là vượt ngoại tiên ma đã giáng lâm qua rất nhiều lần ở cái thế giới này có nó đồng loã trợ giúp nó ẩn tàng tin tức không đem chuyện này biểu lộ ra nếu quả thật chính là dạng này như vậy mình gặp phải vấn đề chỉ sợ cũng rất rất lớn thậm chí muốn điều tra chuyện này đều cực kỳ nguy hiểm bất quá loại khả năng này lý dịch ngược lại cảm giác rất thấp bởi vì muốn làm được điểm này cực kỳ khó khăn cần tại n h â n tộc bên trong có được cực mạnh thế lực mà tại mô phỏng bên trong tổ miễu làm nhân tộc mạnh nhất thế lực có thể thống hợp tất cả thần thông cường giả xác thực vẫn đứng tại ngăn cản vượt ngoại tà ma tuyến đầu cho nên nếu quả thật chính là có người đem vượt ngoại tà ma tin tức che giấu lớn như vậy s á t suất là không nghĩ gây nên khủng hoảng nhưng dù cho s á t suất lại thấp cũng có khả năng tồn tại cho nên mình tiếp xuống nếu như muốn điều tra chuyện này nhất định phải chú ý cẩn thận nhưng vô luận là mình đoán loại kia khả năng đ ề u có một chút có thể xác định chính là bảy mươi năm sau sẽ có vượt ngoại tà ma giáng lâm thu hoạch phương thiên địa này lại thực lực đối phương rất mạnh dù cho là đại thần thông giả cũng không thể địch cái này vô luận là đối mình hoặc là đối phương thế giới này toàn bộ sinh linh cũng không tính là tin tức tốt gì m ì ghi trước mắt có thể được đến có được có đến q u lại vượt ngoại tà ma tin tức về sau hắn bắt đầu xem lần này mô phỏng bên trong cái khác tin tức vượt ngoại tà ma rất trọng yếu nhưng nó dù sao cũng là bảy mươi năm sau nguy cơ Khoảng cách thời Mình nhất hẳn no đến vẫn đoạn gian giờ có một đoạn thời gian rất dài.、Mình、bây lý à là nghĩ biện pháp giải quyết là yêu thần giải giáo, pháp quyết yêu dịch tỉ mỉ nhìn xem lần này mô phỏng tất cả trải qua từ đầu tới đôi một một t i ế n hành phân tích cách mình trước mắt tình huống quá xa xưa tin tức không cần thiết c h ừ t a ma hàng thế điểm này bởi vì đối phương căn bản không phải thuộc về thế giới này đồ vật cho nên hắn không cách nào ảnh hưởng đến tiểu hầu ra ngài nhanh lên một chút đi đến p i ê n chúng ta tuần tra ta đây là ở đâu a tân hổ mơ mơ màng màng ngồi dậy cảm giác trên thân lạnh siêu siêu bên ngoài còn hô hô thổi mạnh gió lớn lập tức tâm lý một trận kỳ quái ai nha tiểu hầu ra ngài làm sao mơ hồ chúng ta tại quân doanh a cái này canh giờ đến phiên hai ta canh gác lại không lên quân pháp xử trì à, hiện tại lao hầu ra cũng hộ không được ngươi cái gì tân hổ vừa mở mắt nhìn chỉ thấy mình lúc này chính ở tại một cái lều vải bên trong trước mắt là cái mặc giáp ra tiểu binh ngay tại hắn nghĩ há miệng hỏi chút gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một trận đầu đau mớt nức một cỗ to lớn tin tức lưu xông vào hắn não hải vài giây đồng hồ về sau hắn biết mình xuyên qua thiên ngàn sáng suốt Hắn tân ừ một t hồ i đại n đ tổ n chiến một tên Tần tiên là lớn ngu khai quốc bốn công hai mươi tám hầu một trong ba tháng trước phụ thân chết bệnh t ầ n hồ thừa kế tức vị thành tân nhiệm quan quân hầu t ầ n hồ từ nhỏ bị cha mẹ làm hư không yêu đọc sách không yêu tập v õ một mực chơi đùa sống phong túng hoành hành kinh thành lớn lên nhà bên trong muốn để hắn kiềm chế lại sống phong túng hoành hành kinh thành căn á khác ác, khác khác cái i đối với người tới đối xinh tới mai mãi đại này tần cùng hung cực ác, nhưng hết lần này lần này như hôn ngoan ngoan tùng, như chân Nhưng tình lần này lần nằm ở chỗ cái này thanh mai chúc mãi trần trên là hết thê hết tiểu thư trên thân. hổ hoa phục chỗ chúc đều đẹp vị vị cực xem bảo. sự ở cứ tân h ổ ký ức ngày đó hắn mang theo vị hôn thê vào cùng tham viếng đương triều dài an công chúa công chúa cùng trần nhược ly từ nhỏ thân mật liền ăn bài ăn uống tiệc rượu nhưng về sau tân h ổ uống nhỏ nhặt tỉnh lại thời điểm người đã đến nội vệ chiếu ngục hắn được cho biết say rượu đùa dỡn công chúa ý đồ bất chính sự tình c à những g chuyện t này tại tần hổ đầu góc bên trong qua một lần về sau hắn trên cơ bản liền nghĩ minh bạch đây cũng là cái cãi bẫy bởi vì trần quốc công đã sớm muốn cùng hắn t ừ hôn tần gia cùng trần gia vốn chính là chính trị thông gia hai nhà đều muốn làm mạnh làm lớn mà sau đó tần hổ trừ là cái hoàn khố cơ hồ không còn gì khác có thể nói đem quan quân hầu phủ mặt đều mất hết phải biết lịch đại quan quân hầu đều là nhân vật anh hùng trong quân đội có hay không có thể so đo l ự c ảnh hưởng nhưng hết lần này tới lần khác đến thế hệ này ra cái căn bản không có đi lên chiến trường phế vật és lao hầu gia khi còn sống trần quốc công trả lại mặt mũi lao hầu gia chết rồi trần quốc công trở mặt vô tình vậy mà trình diễn một màn linh đường tự hôn nhưng tần hổ yêu trần mượt chết sống chính là không cho phép mà trần n h ư ợ c ly đối với hắn cái này ác tiếu lại sớm đã phi thường chẳng ghét thế là một trận t h a i họa như vậy giáng lâm về phần nói dài an công chấu nha vậy thì càng đơn giản nàng là tần hổ đường huynh b i ể u muội chỉ cần tần hổ v ừ a chết quan quân hầu p h ủ khổng lồ gia sản tự nhiên toàn bộ rơi xuống vị này đường huynh trên thân cái này mấy cỗ thế lực theo như nhu cầu cùng m ộ ruột cứ như vậy nhanh chóng liên hợp quả nhiên là bước vào hầu môn sâu như biển muốn để hắn chết người thật đúng là nhiều nha thân an ngươi nói chúng ta tìm một chỗ cản chút gió được không sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống thâu bạo gió bấc mang theo chói hai còi huýt lướt qua trống trải vùng quê đem mấy cái lửa đem thổi chất cát càng giống như vô số thanh phi đao cắt người làng ra không được c a tiểu hầu ra sẽ bị quân pháp xử trí tân hổ cùng t â n an rụt đầu co chân về đỉnh lấy gió từ doanh trại chạy vừa ra dẫm lên nặng nghề tuyết động hướng về phía trước chạy g â y yếu t â n an không để ý trực tiếp bị gió lớn lật tung hai tên thay quân lính gác gặp bọn họ ra nhìn nhau âm hiểm cười nâng hai thanh tuyết đem sửa âm đống lựa diện sau đó chui tiến vào lều trại bên trong lương ngay cả tiểu binh đều cho thu mua nghĩ chết cóng lao tử đây t r u n g quanh lấy xe ngựa vượt quanh bên ngoài ngay cả cự liệu sừng đỏ rác đều không có sắp xếp phụ cận càng là địa thế bằng thẳng vô hiểm có thể thủ xem xét không có ý định trường kỳ đóng quân căn cứ t ầ n h ổ trí nhớ của kiếp trước cái này bên trong đóng quân nước t r ư ừ n g hai trăm người bọn hắn là n g u triều trinh bắc tướng quân lý c ẩ n tiên phong tranh mà lần này lý cần hai mươi phẩy không không không đại quân mục tiêu thì là n g u triều tại trên biên cảnh túc địch l i ề u đông nước khu khu tiểu hầu gia ngươi nói chúng ta còn có thể sống được trở về sao tân an toàn bộ thẻ co quắp tại trên mặt tuyết vợ môi cùng mặt đều là thành nói chuyện cũng là hữu khí vô lực phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. tần hổ tâm lý thở dài tần an đơn thuần là bị mình liên lụy mà sự tình nếu là dựa theo này phát triển tiếp hai người bọn họ là hắn phải chết không nghi ngờ những cái kia muốn để hắn chết người trên triều đình không có chơi chết hắn ngay tại quân doanh bên trong hạ độc thủ đánh hôn mê đem hắn hướng chết bên trong cả nhưng tần hổ tuyệt không phải ngồi chờ chết người cái này rõ ràng chính là bị người hãm hại sự tình hắn cũng không thể bỏ qua nhân sinh vốn chính là không ngừng nghỉ dãy rủa cầu sinh chờ xem lão tử chẳng những muốn sống sót sẽ còn giết trở lại kinh hành cùng các ngươi tính toán sổ sách tần an chúng ta lúc ra cửa mang bao nhiêu ngân phiếu không có ngân phiếu a trên người ta chỉ có hai mươi lựa bạc trên thánh chỉ nói chúng ta là s u n g quân s u n g quân hữu h u đọc sách ra sản p h o n g cấm tân an năm nay mới một ư ơ i sáu tuổi là tân hổ thiếp thân tư đồng dài rất g ầ y yếu đã sớm không chịu nổi trả tấn nhìn qua liền thừa một hơi kỳ thật tân hổ cũng không khá hơn chút nào mấy ngày nay tiên phong doanh mỗi ngày hành quân ba mươi bên trong làm làm việc chính là gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu đốn t u ổ i nhóm lửa đào k ê n h gánh nước dự n g doanh trại mà hai cái này ra mịn thịt mềm ra hỏa mỗi ngày cùng mấy trăm cao lớn thô cạnh binh lính ở cùng một chỗ sẽ là tình huống gì khẳng định là làm công việc nặng nhọc nhất nhi ăn kém nhất cơm chịu độc nhất đánh t h ủ lớn nhất khí tân hồ đ o a n t r ư h n g hắn tiền thân khả năng chính là bị tươi sống hành hạ chết cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội đi chỉ là phần này khổ hiện tại nhất định phải hắn tiếp tục gánh vác gánh không được lời nói hắn cũng sẽ chết cho ta tân hồ nghĩ kỹ hắn trước hết nghĩ cách bảo trụ t â n a n m ệ n h sau đó lại nghĩ những biện pháp khác mà muốn bảo mệnh kỳ thật cũng không khó khăn phương pháp đơn giản nhất chính là đốt lót tục ngữ nói tài có thể thông thần biện pháp này mặc dù nguyên thủy nhưng mãi mãi cũng dễ dùng nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không có khả năng đi hối lộ còn lớn bởi vì không ai dám cùng h ắ n dính dáng lúc này cùng trước đó đã có biến hóa rất lớn bây giờ chính là tháng hai kết thúc đầu xuân thời tiết sơn cốc hoàn g cảnh thanh lù trên mặt đất đã kéo lên nhàn nhạt cỏ mầm rất nhiều cây có dù chưa nảy mầm nhưng nội bộ lại chất chứa sinh cơ bừng, bừng chỉ đợi một cơ hội liền có thể nở rộ lý dịch phất tay đánh ra mấy đạo nội khí cam đoan tự thân đột phá sẽ không bị bất kỳ vật gì quấy nhiêu đến ngay sau đó hít sâu một hơi điều tiết nhục thân cùng nội khí trạng thái cam đoan tự thân ở vào trạng thái tốt nhất sẽ không bởi vì trong thời gian ngắn thực lực tăng lên mà sinh ra bất luận cái gì tình huống ngoài ý mớn làm xong đây hết thể chuẩn bị về sau hắn ở trong lòng yên lặng mở miệng tuyển một lời nói vừa ra đan điển kinh mạch bên trong tất cả vận chuyển nội khí ngưng tụ mệnh nguyên lại lần nữa ngưng tụ trong đan điển thuần âm chi khí từng lần một bị rèn luyện rất nhanh đến cực hạn âm cực thì sinh dương cô âm không giải cô dương khó sinh khi tự thân mệnh nguyên bên trong ẩ n chứa âm khí đạt tới cực hạ nhục n thân cùng tự thân sở tu hành nội khí đều sẽ tự phát sinh ra một sợi dương khí bởi vì tiên tiên h thất trọng v õ giả nhục thân cùng nội khí đều cường đại đến cực điểm cho nên mới có thể đạt tới một bước này nếu như nhục thân cùng nội khí không đủ cường đại thể nội ẩn chứa âm khí quá nhiều rất có thể sẽ trực tiếp tử vong v õ giả nhục thân bị t ẩ m bổ đủ mạnh nội khí cũng tương tự tu luyện đủ cường đại cho nên có thể chịu được nhiều như thế thuần âm chi khí đồng thời tại cái này thuần âm chi khí kích phát giới tự phát sinh ra dương khí cùng nó đối kháng võ giả muốn làm chính là cam đoan cái này một sợi dương khí có thể tại thể nội sinh ra đồng thời không bị âm khí bao phủ nếu như đảng sinh ra dương khí bị âm khí bao phủ đại biểu lần này đột phá thất bại võ giả nhất định phải tính dưỡng tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể lại làm chuẩn bị để cầu đột phá lý dịch ngược lại sẽ không gặp loại khả năng này một phương diện nhục thể của hắn cùng nội khí đủ cường đại v i ệ n siêu võ giả cùng tầm thứ tạo ra ra dương khí số lượng cũng rất nhiều tăng thêm có được n g u y ê n linh có thể tốt hơn quan sát tự thân hắn có thể chuẩn sắc khống chế thể nội mỗi một phân lực lượng dưới loại tình huống này hắn tuyệt sẽ không xuất hiện đột phá thất bại loại khả năng này bởi vậy theo tự thân không ngừng đản sinh ra dương khí hắn rất nhanh đột phá cảnh giới này thành công đem tự thân tu vi đẩy tới tiên thiên bắt trọng giữa thiên địa vô số nguyên khí tụ lại mà đến theo vô số lỗ lô chân lông tràn vào nhục thân huyết nhục gân cốt đều đang không ngừng bị dương khí ô n dưỡng âm dương nhị khí gom tại mệnh nguyên bên trong võ giả chính là tay chân bị chặt xuống ngũ tạng lục p h ủ vỡ nát nhưng chỉ cần chưa chết trung pi có thể mượn dần dần khôi phục dương khí tẩm bổ nhục thân cùng âm khí cảm giác mát mẹ khác biệt dương khí để cảm giác cả người ấm hô hô nhục thân không riêng gì tại bị tẩm bổ càng là đang không ng võ giả tu hành đến loại cảnh giới này dù là không phải chuyên môn tu hành nhục thân nhưng lực lượng cũng phải có hơn một trăm linh cân nhục thân càng là giống như tinh thiết dù là không vận dụng nội khí phòng hộ bình thường hạ phẩm danh khí căn bản không có khả năng đối cái này cùng võ giả phá phòng đây là đơn thuần chỉ dựa vào nhục thân tình hồ g ư ớ i lý dịch nhục thân cường độ liền muốn nâng cao một bước tuy nói hắn cũng không có tu hành qua tăng cường nhục thân công pháp nhưng dựa vào trước đó tích lũy nhục thể của hắn lực lượng đại khái muốn tại hai trăm năm mươi cân trái phải hơn xa cùng cấp độ võ giả đơn thuần bằng vào nhục thân đều đã có thể ngăn cản thượng phẩm danh khí nhưng nhục thân đến loại cấp bậc này mỗi tăng lên một bước đều là khó chi lại khó trừ phi hắn chuyên môn tu hành tăng trưởng nhục thân công pháp không phải vẹn vẹn dựa vào nội khí v à t dưỡng rất khó để nhục thể của hắn lại có to lớn tăng lên dương khí nhập thể tại mệnh của hắn nguyên bên trong lúc này âm dương cũng không cân bằng lý dịch vẫn như cũ quan sát mệnh nguyên bên trong tình huống đồng thời dẫn đạo đản sinh dương khí cấp tốc luyện hóa âm khí võ giả muốn đột phá tiên thiên cựu trọng cảnh giới không chỉ có muốn để thể nội âm dương hòa hợp càng muốn có thể thực hiện âm dương chuyển đổi âm khí dương khí ngũ hành nguyên khí hoặc là không có bất kỳ cái gì trộn lẫn tinh khiết nguy chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất hay là đột phá tiên tiên cựu trọng lý dịch dẫn đạo mệnh nguyên biến hóa đối với k h c võ giả mà nói muốn đi ra một bước này có lẽ cực kỳ khó khăn nhưng có được nguyên linh hắn có thể cực kỳ tinh diệu khống chế tự thân cho nên làm được điểm này ngược lại không khó mệnh nguyên đến từ nhục thân bên trong âm khí cấp tốc biến mất đều bị chuyển hóa thành thuần dương chi khí dương khí đồng dạng tại bị từng lần một rèn luyện đem nó rèn luyện đến cực điểm lại bắt đầu âm dương cứu vãn đem dương khí lần nữa chuyển hóa thành âm khí cái này cần võ giả đối t ự thân lực lượng có được tinh diệu đem khống một bước đi nhầm không nói vạn kiếp bất phục nhưng đột phá thất bại tất nhiên sẽ bị thương nói ít phải tính dưỡng mấy tháng lý dịch từ làm một bước này rất nhanh cơ hồ là tại trong vòng mấy cái hít thở nội khí liền hoàn thành âm dương chuyển đổi ngay sau đó tại thể nội diện hóa ngũ hành ngũ hành luân chuyển có thứ tự âm dương biến hóa tự nhiên hắn rốt c ụ c thành công đột phá tới tiên thiên cựu trọng c h i cảnh nhưng cái này còn không phải cực hạn mới vào tiên thiên cựu trọng cùng tiên thiên cựu trọng ở giữa viên mãn có rất lớn t r ê n h l ệ n h cũng không phải là bản chất trên lực lượng t r ê n h l ệ n h tiên thiên cựu trọng võ giả muốn tu hành đến cảnh giới viên mãn không chỉ cần phải thể nội âm dương ngũ hành biến hóa càng muốn khiến cái này lực lượng đồng thời cùng tồn tại ở thể nội lại âm dương có thứ tự ngũ hành luân chuyển không có nửa điểm rối loạn đột phá vốn là rất khó muốn khiến cái này lực lượng đồng thời tồn tại càng khó bình thường võ giả đến cảnh giới cỡ này chỉ sợ cần phí thời gian thật lâu tốn hao hơn mười năm thời gian, mới có thể làm đến một bước này cho dù là mình tại mô phỏng bên trong vẫn như cũ tốn hao thời gian hơi dài mới làm được điểm này lý dịch cảm nộ mệnh nguyên bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển mệnh của hắn nguyên bây giờ giống như một chỗ thái cực đ ồ âm dương nhị khí lưu chuyển nhìn như phân biệt rõ ràng kỳ thực quấn quýt lấy nhau n g ư ờ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i đồng thời tùy thời có thể chuyển hóa âm dương bên trong bao dung ngũ hành lại cẩn thận phân chia liền có thể nhìn thấy vô luận là âm ngũ hành cùng dương ngũ hành đều dây dưa cùng nhau nhìn như dối bời một đoạn kỳ thực loạn bên trong có thứ tự vô luận như thế nào vận chuyển nhưng thủy trung sẽ không xuất hiện nửa điểm lỗ hỏng nội khí lưu chuyển cũng giống như vậy âm dương ngũ hành phân chia có thứ tự nhìn như là quấn q u y ế t lấy nhau kỳ thực âm dương ngũ hành lưu chuyển biến hóa huyền diệu đến thực điểm một bước này hẳn là đột phá pháp tướng cảnh giới cơ sở vậy phần nên như thế nào đột phá lý dịch còn không biết chờ mình giải quyết yêu thần giáo nhằm vào tự thân lần tiếp theo ám sát sau hoặc là góp đủ lần tiếp theo mô phỏng cần thiết nguyên thạch lý dịch liền sẽ cân nhắc mua công pháp vì đột phá pháp tướng cảnh giới làm chuẩn bị công pháp đối với hắn mà nói dễ như chở bàn tay cho nên không cần thiết gấp gáp như vậy lý d ị tinh tế thể nộ thể nội lực lượng để tự thân quen thuộc nắm giữ những lực lượng này dạng này vận dụng tự thân lực lượng lúc mới có thể làm đến t r ư ở n g khống tự nhiên đồng thời hắn cũng cảm thụ mình nhục thân tiến một bước biến hóa âm dương ngũ hành tề tụ luân chuyển ở trong đó lực lượng để nhục thể của hắn tiến một bước tăng cường thậm chí đã tới gần cực hạn tiếp cận viên mãn nhục thân tiềm ẩn âm dương ngũ hành c h i lực nhìn như ẩn mà không phát kỳ thực nhục thể của hắn nếu như bị thương hoặc là tao nộ dị chủng lực lượng xâm lấn những này tiềm ẩn ở thể nội lực lượng liền sẽ n g a y mắt bộc phát tại những lực lượng này tăng lên dưới nhục thể của hắn lực lượng gậy dài trăm thước tiến thêm một bước bây giờ dựa theo hắn suy tính đại khái tại hai trăm tám mươi phẩy không không không k h n g k h ô n h ô n Cái n bất r n giới quá nhục thân của mình lực lượng cũng liền tới gần cực hạng trừ phi chuyên môn tu hành tăng trưởng nhục thân công pháp không phải dù cho đột phá pháp tướng cảnh giới cũng chưa chắc sẽ có quá nhiều tăng lên chứ những lực lượng này bên ngoài lý dịch còn có thể cảm nhận được sinh sinh tạo hóa đan lực lượng tiềm ẩn thể nội sưu tại đạt được viên đan dược này về sau hắn liền trực tiếp đem nó nuốt vào thể nội viên đan dược này chỉ có ăn hết hiệu quả mới có thể tốt nhất lại phục đan người có thể chủ động lựa chọn phải trang tiêu hóa những lực lượng này lý dịch cho tới hôm nay đều không có đem đan dược này nổi ẩn dấu sinh cơ chi lực chuyển hóa thành tu vi mà là lưu lại chờ ngày sau nếu như thân có trọng thương vận dụng lực lượng này liền có thể cấp tốc khôi phục lần này mô phỏng bên trong đan dược này cũng xác thực giúp mình không ít việc khó trách là tại vân ngai kiếm các đều cực kỳ chân quý thất phẩm đan dược thất phẩm đan dược bây giờ tuy nói có người có thể lợi chế nhưng lượng sản xuất cũng không cao vân ngai kiếm các vốn có cũng chỉ bất quá là một chút hàng tồn cho tới bây giờ dùng một chút ít một chút có thể nói là tuyệt đối có tiền mà không mua được bất quá bằng vào vân ly trần t r ư ớ c mắt luyện đan tạo nghệ còn có tu vi nàng ngày sau hay là có cơ hội s u n g kích một chút t h ấ t phẩm luyện dược sư đến lúc đó nếu như chính mình muốn dùng đan dược trực tiếp tìm nàng hỗ trợ là được lý dịch phóng thích mở tự thân mệnh nguyên nguyên bản ngưng tụ trong đan điền mệnh nguyên lập tức t ả n ra bay về tại tự thân phóng xuất ra một sợi nội khí hắn cảm ứng đến mình có thể nắm giữ thiên địa lực lượng cực h ạ n phương viên hơn ngàn phong trong hết thể lực lượng đều bị hắn nắm giữ mà theo loại này chuyển hóa tốc độ rất nhanh gần như c h ư ớ c mắt đạt tới tiên tiên h cựu trọng thiên địa lực lượng biến hóa tùy tâm thực lực võ giả tiến thêm một bước nếu là bước vào viên mãn c h i cảnh càng là có thể mô phỏng thiên địa lực lượng phong cấm võ giả cùng là tiên tiên h cảnh giới võ giả tranh đấu liền muốn xem ai có thể c ư ớ p tới càng nhiều thiên địa lực lượng mà tiên tiên h cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả đã có thể điều khiển thiên địa lực lượng mô phỏng thiên địa đây cũng không phải là đang mượn dùng thiên địa lực lượng mà là chân chính trên ý nghĩa bắt đầu sơ bộ nắm giữ tuy nói loại này nắm giữ rất t h thiển nhưng lại có thể hữ hiệu hạn chế đối thủ tuy nói loại này hạn chế có rất nhiều yêu cầu đối với võ giả thần niệm lực lượng cùng cùng đối với thiên địa lý giả i yêu cầu cực cao lại là cực kỳ cường đại sắc khí khiến cho tiên thiên cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhiều tên tiên thiên bắt trọng võ giả dựa theo lý dịch tính ra khác tiên thiên cựu trọng viên mãn võ giả tối đa cũng liền cùng thời hạn chế trụ hai tên tiên thiên bắt trọng võ giả mà mình vốn có nguyên linh tình hồn giới hẳn là có thể đồng thời hạn chế lại sáu tên nắm giữ cái này các loại năng lực thực lực của hắn đã là pháp tướng cảnh giới dưới vô địch v ề phần phải chăng có thể cùng pháp tướng cảnh giới võ giả qua hai chiêu cái này còn muốn đánh một trận mới biết nói không có đánh vĩnh viễn ta không biết lý dịch chìm hít một hơi thu nạp tự thân lực lượng phất tay để bên trong thung lũng này tụ tập thiên địa nguyên khí đến tản ra can đoan cái này bên trong phát sinh dị tượng sẽ không bị bất luận kẻ nào quan sát hoặc chú ý tới làm xong đây hết thảy hắn vừa rồi thả người bay khỏi hướng về thần đô chạy về chương ba trăm bốn mươi năm triều đình, hình phong, thưởng. Trưng 345, đình hình phong thưởng lý dịch phiêu bạt ở giữa thiên địa thân hành phản phát triệt để cùng phương thiên địa này hòa làm một thể tu vi đạt tới tiên thiên cựu trọng cảnh giới tốc độ của hắn hơn xa trước đó không biết bao nhiêu dựa theo lý dịch tính ra bây giờ mình toàn lực bộc phát mỗi canh giờ hẳn là có thể phi hành 150,000 bên trong cái này cũng đã là cực hạ cái này tốc độ đều độ chỉ cần hơn một canh giờ thời gian là đủ vượt ngang châu vực tuy nói còn chưa đạt tới hướng bắc hải mộ thương nô cảnh giới nhưng thiên hạ chi lớn nhưng cũng nơi nào đều có thể đi phải đương nhiên đây chỉ là đơn thuần trị tốc độ thiên hạ dù lớn có thể đối loại cấp bậc này võ giảm mà nói nhưng cũng không có lớn như vậy tốc độ của bọn hắn khiến cho cước bộ của bọn hắn đã có thể vượt ngang thiên hạ mười chín châu tại bốn phía lưu lại tung tích nhưng r ứ t bỏ tốc độ không nói lấy tiên thiên cựu trọng thực lực còn chưa đủ lấy hoành hành thiên hạ rất nhiều hiểm địa tuyệt địa lấy tiên thiên cựu trọng thực lực còn không cách nào tiến vào bên trong pháp tướng cùng thần thông cảnh giới võ giả tuy nói ít nhưng vẫn có tồn tại lý dịch đối này cũng rõ ràng mình thực lực hôm nay còn chưa đủ mạnh n h ư cũng cần tăng lên tối thiểu muốn trước tăng lên tới pháp tướng cảnh giới về phần lại sau này cảnh giới k i a cách mình liền có chút xa xôi hắn không phải mơ tưởng xa vời người sẽ không đi quá nhiều ảo tưởng về sau sự tình nhất hẳn là chính là làm tốt lập tức cũng đặt thành pháp tướng cảnh giới mục tiêu về sau lại đi mưu đồ thần thông cảnh giới đến lúc đó mình chỗ đứng cao hơn có thể nhìn thấy thế giới càng thêm rộng lớn đối với như thế nào mưu đồ thần thông cảnh giới như thế nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên khẳng định có càng nhiều có thể thực hành ý nghĩ lý dịch đạp gió mà đi trước mắt công phu liền lặng lẽ chui vào thập phương ngũ hành trang trở lại tự mình tu luyện trong t i n h thất tu vi đột phá âm dương ngũ hành chi lực chất chứa ở thể nội trạng thái của hắn bây giờ trước nay chưa từng có tốt nguyên linh trạng thái cũng giống như thế súng mắn sinh động hắn đảo qua mình chữ vật bảo giới đại bộ phận điểm nguyên thạch đã bị hắn dùng xong bây giờ còn thừa lại hơn sáu khối nguyên thạch ngoài ra còn có hai lần bí cảnh tu luyện cơ hội hắn không có sử dụng nhưng ở mô phỏng bên trong mình khẳng định từng tiến vào cái này lượng cái bí cảnh tu hành bây giờ mình đạt tới tiên tiên cựu trọng cảnh giới cái này hai lần tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội đối với mình không có tác dụng gì tự thân có thể cân nhắc chuyển tay b á n đi hoặc là lưu lại cho mình người dùng những này đều có thể chứ những n à y bên ngoài còn thừa lại hơn sáu khối nguyên thạch lần này ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới mô phỏng cần thiết nguyên thạch nhất định sẽ độ tăng trưởng rất nhiều mình còn muốn tiến hành mô phỏng sợ rằng sẽ là một cái lượng lớn số lượng lý dịch lấy ra 5,000 khối nguyên thạch nạp năng lượng trong c h ư ớ c mắt 5,000 khối nguyên thạch nguyên khí triệt để hao hết máy mô phỏng nạp năng lượng đầu vẹn vẹn gia tăng một sợi lý dịch hơi làm tính ra bây giờ mình mô phỏng một lần cần thiết nguyên thạch chính là 300,000 thượng phẩm nguyên thạch cái giá tiền này coi là thật được x ư n g tụng giá trên trời bất quá coi như có thể tiếp nhận lý dịch nguyên bản dự đoán dâng lên biên độ muốn so cái này còn muốn cao rất nhiều nhiều như vậy nguyên thạch trong thời gian ngắn mình khẳng định góp không đến nhưng chỉ cần thực lực bản thân tu vi bại lộ ra tăng thêm tiếp xuống có thể được đến tích lũy thu hoạch góp đủ con số này không khó lắm chỉ bất quá so ra mà nói cần thời gian muốn lâu một chút tiên tiên h cựu trọng cảnh giới cường giả dù là không làm gì chỉ cần muốn kiếm nguyên thạch chủ động tiếp nhận một chút thế lực đầu nhập vào như vậy hàng năm cũng có thể được đến nguyên thạch tuyệt không phải một con số nhỏ lấy thực lực bản thân thân phận muốn kiếm lấy đến đại lượng nguyên thạch liền càng không phải là một việc khó nhưng không thể nóng đội còn cần thoáng chờ đợi một đoạn thời gian lý dịch tâm niệm vừa động lại từ chữ vật bảo giới lấy ra tinh thần linh cát cùng nó hơn rất nhiều vật liệu luyện khí những tài liệu này từ thượng phẩm linh sắt đến hạ phẩm linh sắt đều có đều là hắn lục tiếp theo mua mà tới lý dịch lần này chuẩn bị r e n đúc một kiện cùng loại với linh nguyên phi chu đồng dạng phi hành b ả o khí bất quá có thể dùng cho lặn lội đường xa càng có thể bảo vệ tự thân mang theo rất nhiều người cùng nhau phi hành chân trời đám mây cái này cùng phi hành b ả o khí cực kỳ chân quý nhưng cũng có thể phát huy lớn lao tác dụng lý dịch trước đó một mực tại chuẩn bị vật liệu còn tốt cái này cùng phi chu sử dụng vật liệu không cần toàn bộ dùng thượng phẩm linh sắt chỉ cần chủ tài dùng thượng phẩm linh sắt liên tốt nó hơn phụ tài hoàn toàn có thể dùng chung hạ phẩm linh sắt thay thế nếu không phải như thế muốn rèn đúc một kiện phi chu cần thiết vật liệu đều là giá trên trời lý dịch chỗ mua vật liệu đến vẫn chưa tốn hao bao nhiêu nguyên thạch trọng yếu nhất chủ tài trên tay hắn có mua chung thượng phẩm linh sắt cũng không quý tăng thêm là dùng vân n g a i kiếm các con đường giá cả tự nhiên càng tiện nghi chỉ dùng một nghìn nguyên thạch không đến liền đem những tài liệu này cầm xuống hắn điều khiển linh sắt hướng về mình muốn phương hướng chuyển biến trong mật thất dù không có một tia hỏa diễm sinh ra lại nhiệt độ cực cao dù cho là thượng phẩm linh sắt vẫn tại cái này nhiệt độ dưới thay đổi hình thể mà ở ngoài mật thất thậm chí cả trong mật thất trật pháp lại không cảm ứng được một tia nhiệt độ lý dịch có thể điều khiển thiên địa nguyên khí tuy nói phạm vi này rất nhỏ lại chỉ là đơn giản nhất điều khiển nhưng cũng đủ cường đại đã có thể để cho hắn tùy tâm s ở d ụ c hạn chế thiên địa nguyên khí biến hóa cam đoan không để một tia lực lượng tiết ra ngoài lại lưu chuyển k h ắ p tâm phi chu đại khái hình thể bị rèn đúc ra những nguyên khí này liền cấp tốc tán đi nhiệt độ của nơi này lại lần nữa quy về bình thường phi chu hình thức ban đầu nguyên bản hay là nóng hổi ngay tại mấy hơi bên trong nháy mắt làm lạnh lý dịch luyện chế phi chu chỉ có người trưởng thành lớn c ỡ bàn tay nhỏ một phương diện bởi vì đây là hình thức ban đầu chưa thể rèn đúc hoàn thành vẫn có rất nhiều loại vật liệu chưa tăng thêm nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì không có điều khắc đạo văn cùng làm xong những công việc、này. phi chu liền có thể ở một mức độ nào đó lớn thay đổi nhỏ hóa lý dịch lấy ra còn hơn không nhiều một mươi năm gỗ trầm hương cho nên nói thần trí của mình lực lượng đã đạt tới nguyên linh cảnh giới nhưng một mươi năm gỗ trầm hương vẫn như cũ có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ giúp bất quá hắn dùng lượng rất nhiều bây giờ còn lại đã rất ít từ hồng châu giám sát t i mua thực tế quá mức phiền phức cùng n g ỵ ninh sau khi xuất quan hỏi nàng trên tay còn có hay không mình lại từ nàng kêu bên trong mua một bộ điểm lý dịch cực kỳ thuần thục lấy ra lư hương đem một mươi năm gỗ trầm hương nóng lửa lập tức liền bắt đầu luyện chế bảo khí sau đó thời gian bên trong hắn thâm cơ không ra ngoài trừ b ỏ luyện chế bảo khí bên ngoài mỗi ngày cũng sẽ nhìn chút thời gian đi giám sát t i giải quyết công vụ khoảng thời gian này giám sát t i một mực căn ổn cũng vô quá nhiều chuyện lý dịch đã vận dụng đại doanh giám sát t i lực lượng bắt đầu âm thầm điều tra yêu thần giáo bất quá chuyện này điều tra sợ rằng sẽ cầm tiếp theo thật lâu yêu thần giáo dù sao tại bốn phía man di chi điểm tin tức vãng lai、like、cực chậm giám sát t i tuy nói tại k i a bên trong cũng không ít gián điệp bí mật m ậ thám cùng ẩn tàng cứ điểm kia là giám sát ty mạng lưới tình báo lạc cuối cùng nhắc tít ngoài rịa muốn tiếp thu được tình báo của bọn hắn mình cần chờ đợi thời gian rất lâu lý dịch cũng không nắm này yêu thần giáo đối với mình động thủ thời gian còn sớm hắn có đầy đủ thời gian kỹ càng điều tra thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất nguyện ninh từ trận pháp nơi trọng yếu xuất quan có đan dược tăng thêm có thể tại trong trận pháp kỹ càng quan sát thiên địa lực lượng tu vi của nàng thành công đột phá tới tiên thiên nhị trọng cảnh giới lý dịch trong nhà bày xuống y ế n hội vì nàng chúc mừng nguyện ninh hướng hắn biểu đạt cảm ơn lại lấy ra một khối nguyên thạch để hắn nhận lấy sớm tại tiến vào bí cánh trước hai người cũng đã nói xong điểm này lý d ị c nhận lấy chín trăm n g u y ê n thạch còn lại một trăm khối nguyên thạch trực tiếp đổi thành một mươi nam gỗ trầm hương Làm x o như g n ữ n này, n g g hai ờ i rồi ngồi vừa vào vị thế r í c n yến thành i o a n thơi a thời i gian lại qua nửa n tháng thẳng đến ba tháng đầu xuân thần kinh dưới hai trận mịt mở mưa phùn cả phiến thiên địa phàng phất sinh động dần dần có chút chim tức kêu lên vui mừng tốn đ i ệ bay múa t h ậ phụ p ư ơ n n g thân h t ngụy t ninh ó ngữ n n h phần lớn đ khí, khí đồng dạng kinh ngạc còn có ba điểm nhìn thấy thân nhân ý mừng nàng cùng ngụy tận trung ở giữa thời gian trung đụng không hề dài đối với mình người phụ thân này cũng chưa cỡ nào thân cận nhưng hai người trung quy là cha con tại tha hương nơi đất khách nhìn thấy thân nhân của mình vẫn là để nàng cảm thấy cao hứng ngụy tận trung trên mặt mang theo hòa ái ý cười hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu lần này hắn sở dĩ sẽ đến đây chủ yếu là bởi vì ngụy linh mình chỉ như vậy một cái khuyên nữ thân ở địch quốc cảnh nội hắn nếu như nói không lo lắng kia là không có khả năng nguyên nhân chính là như thế cái này nguyên bản vô luận như thế nào cũng không có khả năng đến phiên hắn tới làm sự tình liên bị hắn chủ động chặn lại đồng thời tự mình đến đây ngươi lần này lập công lao rất lớn triều đình cho ngươi không ít bát thường nguyễn tận trung đang khi nói chuyện lấy ra một quyển sách lụa thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc rất nhiều phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lý dịch cùng nguyễn ninh cùng nhau không người hành lễ tại phía sau bọn họ còn có thật nhiều lễ bộ quan viên cùng giám sát t i tuần sát s ứ chú đại doanh sứ giả lý dịch trợ đế binh vũ vương phủ chém giết yêu thần làm người tộc có công lớn gia phong miên long q u n đợi thêm ăn lộc ba mươi thạch thường thất phẩm long h ổ kim đan một viên thượng phẩm nguyên thạch năm khối n g u y tận trung thanh â m âm vang hữu lực giống như quần quận lôi đình tuyên đọc song thánh trì tiếng nói của hắn rơi xuống mọi người theo bọn hắn nghĩ dù là ban thưởng lại phong sau đều không thể bình thường hơn được để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng nghi ngờ là lý dịch thế mà phong đợi bởi vì căn cứ đại càn tổ chế không phải quân công người không được phong hầu chính lý dịch đều cảm thấy thật bất ngờ tự thân lập hạ công lao là rất lớn nhưng vậy mà bởi vì chính mình một người động đại càn tổ chế ngụy tận trung tự nhiên nhìn ra mọi người nghi hoặc lúc này trầm giọng mở miệng căn cứ đại cản tổ chế chinh chiến chém giết yêu tộc tính quân công cái này chế độ tuy nói tồn tại nhưng đại cản thành lập về sau thiên hạ yêu tộc càng ngày càng ít bởi vậy đầu này luật pháp mặc dù tồn tại nhưng giới đại đa số tình huống đều bị người coi nhẹ thẳng đến lý dịch hiệp trợ vũ vương phủ chém giết yêu thần đầu này luật pháp quy củ mới rốt cuộc phát huy nó tác dụng ngụy tận trung lời nói này nói xong mọi người tại đây lập tức nghi hoặc toàn bộ tiêu tán Thần, tạ bệ hạ. bệ L hôm nay tới đây trời cao đường xa bởi vậy chỉ có thể hết thẻ g i ả n l ư ợ n g nghi trượng vẫn chưa mang bất quá ban thưởng đồ vật tất cả đều ở đây ngụy tận trung trầm giọng nói đang khi nói chuyện lấy ra hơn m ộ ư ơ i cái hòm gỗ bên trong là nguyên thạch cùng với k h á c các loại ban thưởng quận hầu sử dụng chi quần áo mặc quan ấn tín phụ thậm chí là thường ngày sử dụng chi nghi trượng toàn bộ ở đây cái này mai là thất phẩm long hồ kim đan ngươi một ư ơ i triệu cất kỹ ngụy tận trung lại đưa qua một viên thất phẩm đan dược cùng hàng năm đều ban thưởng lục phẩm đan dược khác biệt thất phẩm đan dược cho dù là tại triều đình bên trong cũng rất trần quý dạng nay một viên long hồ kim đan Tuy nói dù cho lấy lý dịch bây giờ thân là hầu tức thân phận thất phẩm long hồ kim đan cũng chỉ là mỗi một mươi năm mới có một viên thời gian còn lại hàng năm chỉ có thể đạt được ba cái lục phẩm long hồ kim đan nhưng cũng muốn so hắn thân là bá tức lúc hàng năm nhiều hai viên lần này phiến phức mỹ thuốc lý dịch cười tiếp nhận đan dược đây là triều đình cho mình bán thưởng có thể xưng phong phú đến cực điểm nhất là hầu tức thân phận đủ để sánh vai chân chính quan to tam phẩm phóng nhãn toàn bộ đại c à n bây giờ hầu tức cũng bất quá hơn trăm người mà thôi bất quá là việc nhỏ thôi ngụy tận trung gợn sóng cười một tiếng lại lấy ra hai cái hòm gỗ lớn bậy hạ biết mọi người rời xa quê quán khó tránh khỏi thụ nỗi khổ tương tư đặt mệnh ta đến thăm hỏi chư vị hắn cao giọng mở miệng vô luận là lễ bộ quan viên hoặc là tuần sát xứ đều vội vàng nói không khổ cực cái này trong dương đặt vào không ít hơn phẩm nguyên thạch mỗi người tới lấy hai khối tiếng nói của hắn rơi xuống trung banh không ít lễ bộ quan viên cùng tuần sát xứ lập tức cười lên hai khối thượng phẩm nguyên thạch lấy bọn hắn thực lực thân phận đến nói cái này đã được sưng tụng một bút rất phong phú khen thưởng dù cho những người này ở đây nơi đây lĩnh bổng lộc cũng rất cao nhưng những này nguyên thạch cũng tương đương với hai người bọn họ ba tháng tiền lương mọi người tất nhiên là cao hứng vô cùng không ít lễ bộ quan viên liền hô cảm tạ b ệ hạ chi thiên ân ngụy tận trung lại trên mặt ý cười động viên mọi người vài câu liền để bọn hắn t ạ n ra không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào yêu thần bí cảnh hiệp trợ vũ vương phụ tiền bối chém giết yêu thần ngụy tận trung nhìn qua lý dịch trong giọng nói cũng có rất nhiều cảm khái chi ý. cơ duyên xảo hợp thôi lý dịch gợn sóng cười một tiếng ngụy tận trung cũng không tiếp tục kế tiếp theo hỏi nhiều hắn rõ ràng lý dịch tại bí cảnh đúng trọng tâm nhất định có cái khác thu hoạch công văn bên trên v i ế t chỉ là đại khái tình huống rất nhiều tình huống cặn kẽ vẫn chưa thuyết minh không chỉ có là hắn biết rất nhiều người đều biết điều này nhưng không có người dự định bởi vậy truy hỏi lý dịch tổ miếu xuất thủ đem chọn chuyện nắp hồng định luận vô luận bí cảnh bên trong cụ thể kinh lịch cái gì lý dịch nói tới chính là lời nói thật nó hơn tình huống cũng không trọng yếu mẹ ngươi để cho ta tới nhìn xem ngươi là có hay không an toàn gần nhất trôi qua thế nào ngụy tận trung đem ánh mắt nhìn về phía ngụy ninh có nhiều chuyện hắn gái này làm cha khó mà nói càng nói không nên lời cho nên chỉ có thể mượn ngụy ninh mẫu thân miệng đến hỏi hỏi một chút ta tại cái này qua vẫn luôn rất tốt ngụy ninh tiếng cười mở miệng thân s ắ c rất là nhẹ nhõm ngụy tận trung lại lấy ra mấy phong thư còn có thật nhiều đồ ăn phần lớn là một chút rất chất phác rất đơn giản đồ vật lại bao hàm một cái mẫu thân đối nữ nhi quan tâm đây đều là mẹ ngươi nhờ ta đưa cho ngươi hắn đem những vật này đưa cho ngụy ninh đồng thời còn có một phần đưa cho lý dịch còn xin ngụy thúc thay ta đa tạ bá mẫu lễ vật lý dịch vào tay tiếp nhận tiếng cười mở miệng nói trừ một chút tự chế củ c khoai la n g khô trứng vịt muối cùng nông ra đồ ăn bên ngoài còn có một phong thư kiện lý dịch tiện tay đem nó mở ra thư tín bên trong văn tự đâu ra đấy cực kỳ tinh tế chủ quan chính là hắn cùng ngụy ninh cùng chỗ tha hương nơi đất khách hai người phải nhiều hơn nâng đỡ trợ giúp làm việc nhất định phải cẩn thận một loại lời nói ngụy ninh đồng dạng mở ra một phong thư kiện đọc nhìn kỹ lại nhìn hai mắt không khỏi bịt kín một tầng gợn sóng hơi nước ta đi cấp nương viết mấy phong hồi âm nói xong ngụy ninh cầm thư tín đi đến một bên trong phòng bàn án bên trên vẫy mực múa bút rất nhanh liền viết song số phong thư ngụy tận trung đem những này phong thư nhận lấy, hắn thật không có sốt ruột rời đi. tuy nói hôm nay tới đây có chút không hợp quy củ chỉ cần đuổi tại đầu tháng sau năm trước bách quan vào chiều trước đó trở về liền tốt trước đó hắn dù cho không tại trong thi cũng không ai sẽ hỏi nhiều cho dù là đường kim bệ hạ biết chuyện này cũng sẽ giả vờ như ta không biết tự ý rời vị trí lấy quyền mưu tư sự tỉnh cơ hồ mỗi cái quan viên đều làm qua bệ hạ nếu quả thật muốn truy tra trên triều đình tất nhiên người người cảm thấy bất an bởi vậy chỉ cần không làm quá mức điểm tự ý rời vị trí thời điểm không ra cái vấn đề lớn hơn gì bệ hạ liền sẽ không còn nhiều nếu là xảy ra vấn đề như vậy truy cứu trách nhiệm lúc liền sẽ gấp đội trừng trị tất cả quan viên làm những chuyện này thời điểm cũng sẽ đem khống một cái độ ngụy tận trung tại đại doanh thần kinh đợi ba ngày thời gian liền rời đi lý dịch thì là kế tiếp theo luyện chế phi chu cái này phi chu cực kỳ khó mà luyện chế dù cho lấy hắn bây giờ tu vi cùng luyện khí tạo nghệ cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu đến chậm rãi luyện chế phía trên ẩ n chứa đạo ngân điêu khắc độ khó cũng cực cao muốn để kỳ năng đủ lớn nhỏ như ý t ù y tâm biến hóa càng là cực kỳ khó khăn nhất định phải điêu khắc sung túc đạo ngân đến thực hiện điểm này mà những n à y đạo ngân điêu khắc độ khó cực cao nếu không phải lý d ị bản thân sức mạnh thần thức đã đến nguyên linh cảnh giới Tu Vi c ũ như g đặt tới tiên t i ê n c ự thế l u y a n h tạo n đi còn lại lại quá lớn nửa tháng lý dịch rốt cục thu được giám sát đi trở lại đến phần thứ nhất có quan hệ yêu thần giáo tình báo sứ quan trong tiểu viện lý dịch cầm lấy một khối ngọc giản nội khí lưu chuyển đem luyện hóa rất nhiều tối nghĩa khó hiểu tin tức hiện ở thức hải nếu như người khác đ ặ t được sẽ chỉ cho rằng những vật này ông nói gà bà nói vịt hắn biết rõ những này bí văn bởi vậy có thể từ đó t ư ờ n g giải xuất cụ thể tin tức phía trên ghi chép yêu thần giáo đoạn này thời gian tình huống bởi vì truyền lại tin tức tốc độ chậm chạp những tin tình báo này đã lạc hậu nửa tháng nhưng vẫn có rất cao giá trị tham khảo yêu thần giáo chủ bị trọng thương khoảng thời gian này yêu thần giáo một mực tại co vào xúc giác đem lực lượng tụ lại làm quyết chương yêu thần giáo thân ở tái ngoại man di trí địa cũng chỉ có tại như thế hoàn cảnh hiểm ác trí địa bọn hắn mới có không gian phát triển nhưng kêu bên trong trừ yêu thần giáo bên ngoài còn có cái khác tà ma bên ngoài nói yêu thần giáo chủ trọng thương rất nhiều tà ma bên ngoài đạo biết được việc này về sau liền nghĩ muốn xâm chiếm nguyên bản thuộc về yêu thần giáo địa bàn v ề phần bọn hắn vì sao có thể nhanh như vậy biết được tin tức này điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tin tức này chính là đại càn cùng đại doanh chủ động thả ra vì chính là khiến cái này tà ma bên ngoài đạo chó c a n chó yêu thần giáo thế lực k h á lớn không nói trải rộng tứ gì nhưng tại tây khương cùng bắc địch đều không nhỏ lực ảnh hưởng cái này hai khối khu vực một khối cùng đại càn giáp giới một khối cùng đại doanh giáp giới hai nước này g thường bên trong đã từng nhiều lần vây quét những n à y tà ma bên ngoài nói nhưng loại vật này tựa như cống ngầm bên trong cây rong cắt mất một nhóm vĩnh viễn còn có một nhóm m ư ợ n yêu thần giáo chủ trọng thương cơ hội đem tin tức này thả ra có thể để cho tà ma bên ngoài đạo cho căn trò đối với hai nước mà nói đều là một chuyện tốt yêu thần giáo khoảng thời gian này một mực tại co vào tự thân lực lượng lại một mực đang nghĩ biện pháp s i ê u tập tam quang linh thủy nhưng cái này cùng thiên địa kỳ chân cho dù là tại chính đạo thế lực lớn bên trong đều cực kỳ khó mà tìm húng chi là tại man di chi địa căn bản không có bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ thế lực nào có thể xuất ra loại này chất bảo lý dịch thông qua mô phỏng bên trong tình huống cũng được biết yêu thần giáo một mực tại thu mua những vật này nhưng một mực chưa thể thu mua đến mình tại mô phỏng bên trong cũng làm ư ợ n cơ hội này câu cá dẫn xuất yêu thần giáo chủ bây giờ xem ra mình có lẽ có thể sớm b u cục mặt khác trừ những tin tức này bên ngoài liên quan tới yêu thần giáo tin tức liền không nhiều cái này giáo phái thực tế là quá mức tà dị muốn đi vào trong đó liền trước hết đối t ư thân thực hành cải tạo tỷ lệ tử vong cùng tỷ lệ thất bại cao Giám sát gian từng thấu, nhưng không ti thời đối tiến hiện sát phát thầm mất. trước thử thấu, thực tế hành qua nó được bù vì vậy hiện tại được đến những tin tức này đều là giám sát t i tại cái khắc tà ma bên ngoài đạo nội nằm vùng mật địa âm thầm thu thập cũng không có chân chính đến từ yêu thần giáo tình báo cho nên trong này cũng không có yêu thần giáo cụ thể trụ sở chỉ có đại khái động tĩnh cùng đại khái phương vị chỗ lý dịch xuất ra một khối ngọc giản phi tốc ở phía trên viết xuống cái khắc mật văn thông chi giám sát t i nhân viên thả ra hướng gió cùng tin tức cho thấy có được tam quang linh thủy có thể cùng bọn hắn yêu thần giáo tiến hành giao dịch nhưng nơi giao dịch cần giá cả thời gian địa điểm đều những tin tình m báo này cũng chỉ có dựa vào thủ đoạn khác tiến hành truyền lại không có khả năng thông qua bào khí bào khí chân quy đến cực điểm không có khả năng phân phối đến mỗi một cái mạng lưới tình báo lạc tiết điểm cho nên những tin tức này truyền lại tốc độ cực chậm chuyến tới chỉ sợ đều muốn hơn một tháng chờ nó có thể chân chính phát huy tác dụng sợ rằng sẽ muốn thời gian dài hơn mình tới thời điểm chọn cái tốt thời gian lặng lẽ rời đi thần kinh t bởi vì bọn hắn không được chọn không có tam quang linh thủy bảo giữa nguyên linh yêu thần giáo chủ trì sợ cần rất dài rất dài một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi từ suy yếu bên trong khôi phục nó hơn tà ma bên ngoài nói cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này bọn hắn sẽ một mực thôn t í n h yêu thần giáo thế lực thậm chí có thể sẽ có thật nhiều đến từ tà ma bên ngoài đạo cường giả tạm thời liên thủ lại muốn giải quyết yêu thần giáo chủ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý những n à y tà ma bên ngoài đạo nhưng một cái so một cái rõ ràng lại bọn hắn tuyệt đối không có cái gì hô bang hỗ trợ chỉ có bỏ đ á xung i ế n g cho nên bọn hắn không được chọn bọn hắn nhất định phải c ắ n câu nội tâm có lập kế hoạch nhưng lại cảm ứng được bên ngoài sân nhỏ có người xúc động trận pháp tại chỗ hắn lý công mỗi lúc bên trong khu nhà nhỏ này tầng, tầng trận pháp một mực mở ra tuyệt đối không để bất luận kẻ nào thám tính trong đó tình huống nếu là có người lâm thời muốn tìm hắn như vậy xúc động c h ậ t pháp dùng cái này tới nhắc nhở hắn lý dịch đem ngọc giản cất kỹ đợi đến ban đêm giao cho giám sát xứ mình thì là đứng dậy đi hướng ngoài viện chương ba trăm bốn mươi bảy doanh tộc doanh thanh ngọc chương ba trăm bốn mươi bảy doanh tộc doanh thanh ngọc lý dịch đi ra tiểu viện bên ngoài sớm có hai tên tuần sát xứ chờ đợi đại nhân đại doanh hoàng tộc có một người muốn thấy ngài thân mang áo g ấ m tuần sát xứ nhìn thấy hắn về sau vội vàng không người hành lễ trầm giọng mở miệng nói đi thôi lý dịch mở miệng phân phó kỳ thật trong lòng hắn đã đoán được đến đây bãi phòng người đến tội cùng là ai hơn phân nửa chính là chính mình lúc trước tại bí cảnh bên trong cứu cường giả bí ẩn trừ nàng bên ngoài không còn khả năng đoạn này thời gian bên trong hắn dù ở tại thập phương ngũ hành trang nhưng một mực thâm cư không ra ngoài trừ doanh vũ bên ngoài cùng cái khác doanh tộc người ít có văn lai có thể ở thời điểm này đến đây sứ quán bên trong tìm kiếm mình chỉ sợ cũng chỉ có chính mình lúc trước cứu vị cường giả kia tuần sát sứ đi tại phía trước dẫn đường bất quá một lát liền tới đến sứ quán tiền việt chỗ cái này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chất pháp mà hậu viện có tầng tầng tích cực chất pháp đem hai khối khu vực phân biệt rõ ràng mở ra một đường đi đến chính sảnh vừa mắt liền nhìn thấy lúc trước mình cứu cường giả bí ẩn đang l ặ n g lặng ở một bên chờ đợi nàng một thân đỏ huyền hoa y kể hiện thị do nó ung dung hoa quý trang nhã cao khiết trên mặt t h ầ n sắc rừng d ư n g thanh lãnh lộ ra một câu người sống chớ gần khí chất là ngươi lý dịch tuy nói sớm đã đoán được là nàng nhưng vẫn giả vợ như một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ ta chính là doanh tộc danh o thanh ngọc trước đó tại yêu thần bí cảnh còn muốn đa tạ ân nhân cứu ta tính mệnh hôm nay chuyên tới để bái tạ nàng thanh em giống như như chôn b ạ thanh thúy đang khi nói chuyện không người hành lễ đoạn trước thời gian một mực tại dưỡng thương chưa thể tự mình đến đây tạ ơn nhìn ngài thứ、lỗi. người ta đều là nhân tộc tự nhiên khi cùng nhau trông coi bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà là danh o tộc người lý dịch ngữ khi giống như rất kinh ngạc ta giản lược chuẩn bị chút l ễ vật lấy tỏ lòng biết ơn bây giờ ngay tại xứ quán bên ngoài nàng đối mặt lý dịch vị này ân nhân cứu mạng thân s á c nhiều mấy phần dịu d à n g cười không còn giống trước đó như vậy lãnh đạo lý dịch khoát tay háo một bên tuần sát xứ lúc này mới khiến cho quán bên ngoài người thả tiền đến mấy chục cái hòm gỗ nháy mắt bị nhấc đi qua nếu không phải giám sát đi phòng trước đủ lớn chỉ sợ chưa hẳn thả xuống được những vật này một chút hơi kết thúc l ấ vật mong rằng ngài nhận lấy doanh thanh ngọc từ đầu đến cuối mang theo gợn s ó n g ý cười tựa như sẽ không biến hóa nơi đây ta không tiện chờ lâu liền xin được cáo lui trước ngài nếu đang có chuyện tìm ta chỉ cần còn tại thần kinh bên trong trực tiếp kích phát lệnh bài này là được ta đến lúc đó tự sẽ đến đây thấy ngài nàng đang khi nói chuyện đưa qua một khối linh lung tiểu xảo t ừ ngọc lệnh bài ý tứ cũng rất rõ ràng lý dịch cứu nàng một mạng phân ân tình này tuyệt không phải những lễ vật này liền có thể hồi báo nếu như ngày sau hắn cần hỗ trợ có thể trực tiếp kích phát lệnh bài này lệnh bài này bên trong có một đạo nàng nội khí chỉ cần bị kích phát tại trong phạm vi nhất định nàng liền có thể cảm ứng được doanh thanh ngọc nói xong lại không người thi lễ một cái lúc này mới chậm rãi rời đi lấy nàng thân phận đợi tại cái này cũng không phù hợp xem ra nàng lần này ngược lại thật sự là chỉ là đơn thuần đến đây biểu đạt cảm ơn cũng không có ý gì khác nghĩ lý dịch tiện tay vung lên đem những n à y cái dương đều nhận lấy bên trong tổng cộng có mười phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch ngoài ra còn có chút danh o t ộ c đặc sắc sản vật cùng doanh vũ trước đó đưa tới không kém nhiều Trừ những n à y bên ngoài còn có một viên đan dược đan dược bên trên t r ả i dậu bày đạo đan văn nên là thất phẩm đan dược lý d ị thoáng xem xét liền xác định viên đan dược này phẩm loại thất phẩm đan dược số lượng đồng dạng có quan hệ thất phẩm đan dược tin tức cũng không phải thường nhân có khả năng tiếp xúc bằng vào thân phận của hắn muốn tiếp xúc đến dạng này tin tức cũng không khó trên tay mình cái này mai là ngũ hành tiếp theo nguyên đan chính là một viên cực kỳ khó được chữa thương đan dược tiên thiên bắt trọng võ giả tuy nói ngũ tạng lục phủ bị phá hư rơi cũng có thể khôi phục nhưng cái này cần kịp thời thi cứu đồng thời dài thời gian khôi phục mà có sinh sinh tạo hóa đan cùng viên đan dược này nơi tay mình nếu là t h ụ thường tốc độ khôi phục sẽ nhanh rất nhiều lý dịch đem đan dược cùng nguyên thạch cất kỹ nhìn xem mình chữ vật bảo giới bên trong nguyên thạch số lượng trước đó nguyên bản tiêu hao không còn một mảnh bây giờ cũng đã có gần ba mươi khối thượng phẩm nguyên thạch Chứ doanh thanh ngọc đưa tới tạ lễ còn có đến từ triều đình ban thưởng cùng khoảng thời gian này tích lũy trợ cấp cùng lúc trước còn lại nguyên thạch đồng dạng không phải một số lượng nhỏ những này nguyên thạch chung vào một chỗ hết thể có hai mươi sáu hơn ngàn khối nó hơn chung hạ phẩm nguyên thạch cũng phải có một bộ điểm nhưng có thể không đáng kể về phần nó hơn các loại thiên địa kỳ vật cùng chân quý đan dược những vật này đồng dạng giá trị rất cao cũng không đến thời khắc tất yếu mình chắc chắn sẽ không đem những vật này bán ra ngoài lúc này mới ngắn ngủi gần hai tháng mình liền đạt được gần ba mươi nguyên thạch tuy nói khoảng cách một lần mô phỏng cần thiết nguyên thạch vẫn có trên lệnh rất lớn nhưng chỉ cần kế tiếp theo tích lũy đoán chừng không được bao lâu liền có thể góp đủ bất quá mình vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác làm đến càng nhiều nguyên thạch bây giờ tu vi đạt tới tiên tiên cựu trọng cảnh giới chỉ cần không gặp phải pháp tướng hoặc là thần thông cường giả chính mình cũng không có tính mệnh mà lo lắng trước mắt mà nói chỉ cần mình không chủ động bại lộ thực lực hoặc là nói không đem thực lực bản thân chiêu cáo thiên hạ như vậy mình liền ở vào an toàn tình huống yêu thần giáo tuy nói chuẩn bị đối phó mình nhưng chuẩn bị thủ đoạn chỉ là dùng cho nhằm vào tiên thiên nhị tam trọng v õ giả coi như bọn hắn phái tới cường giả rất nhiều nhưng thực lực bản thân chỉ cần hơi mạnh chút trên tay lại có chút á c chủ bài hoàn toàn có thể đem giải quyết cái này nguy cơ đã không thành vấn đề lại thêm bây giờ tự thân tu vi cùng nguyên linh đã có thể để cho hắn triệt để dung nhập giữa thiên đ i ệ m nếu như hắn toàn lực cần t à n g cho dù là pháp tướng cảnh giới v õ giả cũng rất khó phát hiện hắn m ư ợ n nhờ thực lực thế này lý dịch đã chuẩn bị đi làm rất nhiều chuyện nhu đồ yêu thần giáo sự tỉnh còn cần lại chờ một đoạn thời、gian. tự thân luyện chế phi chu mấy ngày nữa liền có thể luyện chế thành công phi chu luyện chế thành công về sau lý dịch chuẩn bị lại vào yêu thần bí cảnh bí cảnh bên trong vẫn có rất nhiều thứ mình chưa thể đi trước thăm dò cho nên nói hiện tại toàn bộ bí cảnh đã là một mảnh hoang vu tuyệt địa nhưng vẫn có rất nhiều thứ mình chưa kịp mang đi húng chi một cái hoàn chỉnh bí cảnh bản thân cũng đã là cực độ chân quý đồ vật liên quan tới cái này bí cảnh nên như thế nào giải quyết lý dịch chủ yếu có lượng loại ý nghĩ cái thứ nhất là mình lấy ra dần dần chậm chạp khai phát dạng này bí cảnh tất cả sản xuất đều thuộc về chính mình ngay từ đầu cần nhất định đầu nhập nhưng về sau hàng năm đều sẽ có không ít sản xuất lại có thể nắm giữ một cái bí cảnh mang tới nguyên thạch tuyệt đối là liên tục không ngừng một cái khác ý nghĩ thì là cùng thực lực bản thân cường đại về sau đem chỗ này bí cảnh bán ra ngoài dạng n à y một lần tính năng được đến nguyên thạch là tuyệt đối là lượng lớn nhưng tương tự sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề chỗ này bí cảnh quá mức c h â n quý này phương thế gian ít có chưa chắc có người có thể xuất ra nổi giá cả gần mua xuống dù là chờ đợi thời gian rất lâu nhưng cũng chưa chắc có người sẽ đem chỗ này bí cảnh mua xuống tự thân muốn bộc lộ ra mình có được bí cảnh chuyện này càng cần hơn nhất định thực lực một cái bí cảnh thực tế quá mức chân quý thậm chí nhất định trên ý nghĩa nó chân quý trình độ đã siêu việt đế binh đế binh có linh đem nó đạt được chưa hẳn có thể đem nắm giữ mà bí cảnh khác biệt chỉ cần đem nó đạt được liền tương đương với nắm giữ một chỗ đầu tiên sẽ mang đến liên tục không ngừng sản xuất chỗ này bí cảnh hay là nhiều vị tạo hóa cảnh cường giả liên thủ mở nó chân quý trình độ hơn xa nó hơn bí cảnh tiền tài động nhân tâm thực lực bản thân nếu như không đủ nắm giữ một khoản tiền lớn như vậy tài tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều vấn đề dù cho chính đạo vũ người không đối mình hạ thủ đến từ tà đạo võ giả tuyệt đối sẽ không chọn hết thẻ thủ đoạn chuyện này không giống tu vi của mình có thể ẩn tàng bởi vì chính mình một khi muốn bán bí cảnh tất nhiên sẽ mời rất nhiều thế lực đến đây chuyện này căn bản là không có cách trái lấp bởi vậy dù cho có thể bán bí cảnh sợ rằng cũng phải cùng tương đối dài một đoạn thời gian có được sung túc thực lực về sau lại làm bán quan trọng nhất là bí cảnh bên trong trận pháp quá mức c h â n quý trận pháp cùng bí cảnh tương liên võ giả mượn nhờ trận pháp này có thể cực lớn trình độ tăng lên thực lực bản thân cẩn thận cân nhắc qua cả hai ưu huyết cùng bán bí cảnh được mất sau lý dịch cuối cùng vẫn là quyết định đem bí cảnh lưu tại trên tay nhưng cũng không phải muốn toàn bộ lưu tại trên tay bí cảnh quá lớn tự mình một người cũng không có quá nhiều thời gian khai phát hoàn toàn có thể tìm một chút tin được thế lực hỗ trợ mình đem bí cảnh bên trong một chỗ khu vực vĩnh v i ê n bán cho bọn hắn đồng thời hướng bọn hắn thu lấy một bút nguyên h ạ c h bởi vì chỉ bán bí cảnh bên trong một khối nhỏ khu vực cánh cửa giảm mạnh giá cả giảm mạnh rất nhiều thế lực đều xuất ra nổi cái giá này thêm nữa mình chỉ hướng tin được thế lực bán ra hoàn toàn có thể sớm bộc lộ ra tự thân bộ điểm nhưng vô luận như thế nào c dần dần sau bảy ngày lý dịch báo cho ngụy ninh cùng chính triệu thiến muốn rời khỏi một thời gian để các nàng nếu là có việc gấp liền vận dụng tử mẫu liên tâm kính liên hệ chính mình giao phó xong những ngày hắn liền lặng lẽ rời đi đại cản thân đô một thân một mình lần nữa đi tới chân yêu sơn mạch phụ cận mấy tháng trước yêu thần bí cảnh mở rộng không chỗ cùng bạo nguyên khí tiêu tán đem nơi đây sơn mạch đánh thất linh bắt lạc rất nhiều hàng trăm hàng ngàn năm cổ m ụ c vỡ nát vô số ngoan thạch hóa thành một mịn bây giờ mấy tháng đi qua cái này bên trong vẫn là một mảnh h ú n nộn cổ m ụ c m ụ c nát mọc r a tươi mới mộc nhị cùng mà cô sụp đổ dưới núi đá ngoan cường mà rút ra rất nhiều cỏ dại lý dịch cảm nộ trận pháp chỗ tìm kiếm khoảng cách trận pháp gần nhất một cái điểm viễn trình điều khiển trận pháp để nó hội tụ lực lượng xung kích bí cảnh bích trướng lấy bây giờ thủ đoạn đây là tiến vào bí cảnh phương pháp nhanh nhất đồng thời hắn khống chế chúng quanh thiên địa nguyên khí can đoan dù cho bí cảnh bích trướng phá vỡ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi đây gì thường một lát sau trận pháp lực lượng t í c h xúc đến cực hạn bí cảnh bên trong không gian bích t r ư ớ n g bị mở ra một cái lỗ hổng trận trận c u ầ n bạo nguyên khí mãnh liệt mà tới lý dịch một cái lắc mình tiến vào bí cảnh bên trong bị mở ra lỗ hổng cũng tại trong vòng mấy cái hít thở bị bí cảnh chữa trị từ nội bộ mở ra bí cảnh không gian muốn so từ ngoại bộ mở ra dễ dàng rất nhiều nếu không phải như thế chỉ dựa vào hắn bây giờ có thể điều động trận pháp lực lượng muốn đánh ra chỗ này không gian cũng không có dễ dàng như vậy vừa vừa tiến vào bí cảnh bên trong đầu tiên liền có thể cảm ứng được vô biên vô hạn quần bạo thiên địa nguyên khí ngay tại tùy ý sẽ nát hết thảy chương ba trăm bốn mươi tám lại vào yêu thần bí cảnh chương ba trăm bốn mươi tám lại vào yêu thần bí cảnh lý dịch quanh thân vờn quanh vô số phòng tình phản phất đưa thân vào tinh h ả i ở giữa ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao lớn nở rộ mịt mở quang huy đem hắn bảo vệ lấy tinh thần châu trừ có thể phụ trợ tu hành bên ngoài khả năng dùng cho hộ thân vốn là lấy tinh thần linh cắt lợi chế có thể ngưng tụ chu thiên tinh đấu chi lực hóa thành tinh trận ngăn cản ngoại giới công kích vô số c u ầ n bạo nguyên khí g ò n r ử a muốn đem chọn phiến thiên địa xé nát tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới toàn bộ bí cảnh thế giới đều là một bộ cô q u ạ n cảnh tượng tại những n à y q u n bạo nguyên khí xé rách g ớ i tinh thần châu biến thành t i n h trận lại lù lù bất động lý dịch phóng xuất ra một sợi thần nghiệm cảm ứng ngoại giới những n à y cuồng bạo nguyên khí phá hoại lực lượng phi thường cường đại nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh lại có thượng phẩm b ả o khí hộ thân sợ là cũng không thể tại cái này cuồng bạo nguyên khí bên trong hành tàu mà lại hắn có thể cảm thấy được cuồng bạo nguyên khí ảnh hưởng lớn nhất chính là võ giả đối với thiên địa lực lượng vận dụng cùng triệu tập những nguyên khí này đã triệt để cuồng loạn trộn lẫn lấy trí cường giả giao thủ dư uy dù chỉ là một kia nhưng cũng để đại đa số võ giả không cách nào triệu tập nơi này nguyên khí lực lượng cho mình dùng cho dù là lấy thực lực của hắn đ ặ tiên ở n g o ạ giới điều đủ để đ g phương tiên n ngàn h n g trọng võ giả nói là nội khí vô cùng vô tận nhưng cũng không phải là thật vô cùng vô tận mà là bởi vì có thể lấy đầy đủ tốc độ nhanh từ ngoại giới hấp thu nguyên khí nhập thể đồng thời trong thời gian cực ngắn chuyển hóa thành tự thân chi lực bởi vậy nội khí cơ hồ không có hao hết một khắc này nhưng nếu là không thể từ ngoại giới hấp thu lực lượng nhập thể dù cho chuẩn bị lại nhiều đan dược nguyên thạch cũng cuối cùng cũng có hao hết một khắc này lại ngay cả tiếp theo phục d ụ n g quá nhiều đan dược trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều nguyên thạch bên trong lực lượng đối với võ giả bản thân cũng là một loại hao tổn bởi vậy cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì một vị tiên thiên võ giả tiến vào bên trong thăm dò thực lực quá yếu tiến đến chính là muốn chết nhất định phải là tiên thiên cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả tăng thêm có thượng phẩm bảo khí hộ thể mới có thể tiến nhập trong đó thăm dò không phải khi tiến vào trong đó thứ nhất khác hoặc là trong thời gian ngắn liền sẽ bị cuồng bạo nguyên khí xé nát cho dù là tiên tiên cựu trọng cảnh giới viên mãn v õ giả cũng chỉ là có thể làm sơ thăm dò nếu là vận khí không tốt t a o nộ càng cường đại nguyên khí phong bạo luận lưu cũng có khả năng tại bí cảnh bên trong v ấ n lạc húng chi loại cấp bậc này v õ giả thiên hạ vốn cũng không có bao nhiêu hoặc là đỉnh tiêm trong thế lực dự bị thần thông hạt giống hoặc là chính là một cái thế lực đứng đầu nhất cờ giả vô luận là loại nào cũng sẽ không tiến vào chỗ này bí cảnh mạo hiểm lấy thân phận của bọn hắn một khi tiến vào hiệp cảnh đối tượng thân thế lực đều là đà kích rất lớn càng bởi vì chỗ này b í cảnh sát thực không có gì quá nhiều đáng giá tìm kiếm tất yếu cho dù có người biết vũ vương phủ tàn phiến khả năng ở trong đó nhưng cũng không ai đi tìm kiếm vũ vương phủ tàn phiến nói cho cùng chẳng qua là một kiện luyện binh tài liệu tốt phóng n h ã n hôm nay thiên hạ căn bản không ai đủ hỗ trợ rèn đúc về mình càng không đáng vì một số vật liệu đi bước lên to lớn như thế phong hiểm đừng nói là vũ vương phủ tàn phiến liền xem như tìm tới tàn tạ vũ vương phủ lại như thế nào trừ phi có thể đem nó nắm giữ không phải đối tự thân không có quá lớn trợ giút nhiều nhất là thu hoạch được một chút tổ miếu ban thường hoàn toàn không đáng những cường giả này đi b Cho nên dù là tin tức này khuyết tán rất xa thiên hạ m ộ ư ơ i chín châu nhất lưu thế lực lớn thậm chí cả nhị lưu thế lực khả năng đều thu được phong thanh nhưng thủy trung không người đến thăm dò lý dịch lấy ra sớm đã luyện chế tốt tinh thần linh chu chỉ có năm đấm lớn tiểu nhân bảo thuyền đón gió thấy trướng cuối cùng biến thành một trượng hơn rộng dài hơn hai t r ư ợ n g thuyền nhỏ t o à này linh chu kỳ thật còn có thể trở nên càng lớn chỉ là hình thể càng lớn đi thuyền muốn hao phí lực lượng càng nhiều nếu là tại ngoại giới thuyền có thể từ giữa thiên địa mượn nhờ lực lượng mình càng là có thể quần quận không ngừng vì thuyền cung cấp lực lượng tự nhiên có thể biến hóa lớn một chút rộng r ã i một điểm bởi vì như vậy thoải mái hơn. nhưng hôm nay giữa thiên địa đều tràn đầy cồn u g bạo nguyên khí dù cho mình có thể sử dụng trận pháp tiếp dẫn nhưng như cũng phải cẩn thận có thể thiếu tiêu hao một phân lực lượng liền thiếu tiêu hao một điểm tinh thần linh chu nở rộ tinh quang trừ bỏ xuyên qua phi hành thuật có thể bên ngoài chiếc này linh chu bản thân cũng có bộ điểm hộ thể c h i năng bất quá bởi vì bản thân cũng không phải là hoàn toàn sử dụng thượng phẩm linh sắt là chủ tài tăng thêm chế tạo cái này linh chu mục đích chủ yếu vẫn là dùng tại đi đường vì vậy chiếc này linh chu tuy nói chỉ là thượng phẩm bảo khí nhưng hộ thể tri năng tương đối nhiều nhất tại trung phẩm bảo khí cùng chân chính dùng cho hộ thân thượng phẩm bảo khí hoàn toàn không có cách nào so sánh Phi tuy h、so、ề nói trên người hắn mang theo rất nhiều nguyên thạch cung đan dược nhưng nếu là không cách nào từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí như vậy tự thân liền tương đương với lục bình không dễ dù cho có lại nhiều lực lượng cuối cùng cũng có hao hết một ngày một đường hướng về trận pháp nơi ở phi hành lý dịch cũng đang thao túng trận pháp lực lượng tiếp dẫn chức này linh thuyền theo dần dần phi hành chung quanh c u ầ n bạo thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít linh chu tốc độ phi hành cũng càng nhanh cuối cùng một khối lóe ra vô số trận đạo phù văn trận bàn xuất hiện ở trước mắt lý dịch thao túng linh chu dần dần giảm tốc chậm rãi rơi đến mặt đất khoảng cách trận pháp càng gần hãn đối với trận pháp điều khiển lực cũng càng mạnh trước đó chỉ có thể thô thiển vận dụng trận pháp lực lượng bây giờ lại có thể đem toàn bộ phát huy đến bình phong mà theo lấy tu vi đột phá hắn có thể điều động trận pháp lực lượng cũng càng nhiều nơi đây có trận pháp thủ hộ tuy nói vẫn có c u ồ n g bạo nguyên khí l o ạ n lưu nhưng tình huống không thể nghi ngờ muốn so ngoại giới tốt hơn nhiều lý dịch từ linh thuyền trên n h y xuống xếp bằng ở trận bàn bên trên lấy ra mười ngàn năm gỗ trầm hương nhóm lửa phóng xuất ra t ự thân nguyên linh khống chế cái khác năm tòa trận b à n cùng một chỗ đem phương viên hơn ba phẩy không không không dặm bên trong tất cả thiên địa lực lượng nối thành một mảnh dùng cái này để chống đỡ ngoại giới c u ồ n g bạo nguyên khí luận lưu đây chỉ là bí cảnh bên trong một khối nhỏ khu vực thậm chí không phải trận pháp có thể bao trùm toàn bộ khu vực bất quá mình muốn thanh lý chỉ là một mảnh nhỏ khu v ngày sau lại nghĩ biện pháp mở càng nhiều khu vực trận pháp lực lượng tại hắn điều động giới bắt đầu vận chuyển đem hơn ba p h không không không dặm thiên địa phong tỏa không để ngoại giới thiên địa nguyên khí tiến vào đồng thời bắt đầu thanh trừ nội bộ cồn bạo nguyên khí chính là một cái cũng không phức tạp nhưng rất khô khan sự tình dù cho bằng vào lý dịch thực lực lại thêm có thể mượn trận pháp lực lượng nhưng như cũng cần thời gian nhất định sau năm ngày một khối tương đối an toàn khu vực rốt cục được mở mang ra nội bộ lại không một tia cồn bạo nguyên khí tuy nói đại địa vẫn là khô héo một mảnh không có nửa điểm sinh cơ mặt đất trừ bỏ loạn thạch bụi đất liền chỉ có tan nát mảnh gỗ vụn nhưng chỉ cần c u ồ n g bạo nguyên khí bị thanh trừ cái này bên trong cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại lần nữa nở rộ sinh cơ tuy nói c u ồ n g bạo nguyên khí không ngừng bộc phát gần như đem nơi đây phá hư không còn một mảnh sông núi vỡ nát sông lớn đảo lưu địa thế nguyên bản rất nhiều đặc thù phong thủy địa thế cũng đã triệt để tiêu tán nhưng địa mạch chi lực vẫn chạy s ô i tại đại địa hạng chỉ cần mình đợi chút nữa nắm giữ cả tòa bí cảnh như vậy liền có thể lại lần nữa xuất hiện lại nơi đây bí cảnh sinh ra lúc chỗ tự nhiên hình thành phúc đ i ệ yêu thần cùng vũ vương phủ tiền bối một trận chiến tuy nói uy thế cực lớn có thể đối bí cảnh địa mạch phá hư so ra mà nói cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là cả chỗ bí cảnh năm điểm một trong địa mạch bị phá hư mà thôi nó hơn tuyệt đại đa số địa phương như c ũ hoàn hảo chỉ cần đem quần bạo nguyên khí thanh trừ không được bao lâu liền có thể khôi phục sinh cơ về phần những cái kia bị triệt để phá đi địa mạch mình liền cần chậm dại khơi thông giải quyết tắc nghẽn địa khí nhường đất mạch chi lực lại lần nữa chạy xuôi lý dịch ngồi tại tự thân mở khu vực an toàn bên trong tiếp xuống hắn liền muốn làm một chuyện quan trọng nhất đó chính là luyện hóa một phương này bí cảnh đây là chuyện cực kỳ khó khăn thiên địa có linh bí cảnh tuy nói chỉ là một phương tiểu đầu tiên nhưng vẫn có thiên địa chi linh địa linh dễ tìm chạy xuôi ở lòng đất bên trong thiên linh lại cực kỳ khó mà tìm bất quá chỉ cần đem địa linh luyện hóa về sau dùng cái này cùng trời linh sinh ra c ộ n m ì n h liền có thể đem thiên địa hai linh đều luyện hóa đem thiên địa hai linh luyện hóa về sau liền có thể đem nó hòa làm một thể dùng cái này điều khiển cả tòa bí cảnh đôi này thực lực yêu cầu cực cao ự c c mà lại điều kiện cực kỳ hạ khác muốn luyện hóa bí cảnh chi linh thực lực tối thiểu nếu là pháp tướng cảnh giới không chỉ có như thế muốn tìm được thiên địa chi linh nhất định phải ở vào bí cảnh bên trong bởi vậy tuy nói chỗ này bí cảnh ngay tại cái này bên trong nhưng không có pháp tướng hoặc là thần thông cường giả như muốn luyện hóa bởi vì bọn h ằ n thực lực, chỉ cần tiến đến tất nhiên sẽ bị bí cảnh bãi xích chỗ này tạo hóa cảnh cường giả mở bí cảnh trừ phi có đối cùng thực lực nếu không không cách nào chống cự bí cảnh bãi xích mà bây giờ nhân tộc cũng vô tạo hóa cảnh cường giả trấn áp căn cứ vào pháp tướng hoặc là thần thông cảnh giới võ giả cưỡng ép đợi tại bí cảnh bên trong hoặc là bị bí cảnh loại ra ngoài hoặc là thân phụ trọng thương hoặc là áp chế thực lực bản thân nhưng dạng này liền không có cách nào luyện hóa bí cảnh chi linh thậm chí áp chế thực lực bản thân về sau nếu rơi vào tay không gian loạn lưu đánh chúng sẽ còn lâm vào cảng tình huống nguy hiểm lý dịch sở dĩ có thể luyện hóa là bởi vì hắn có thể nắm giữ chỗ này trận pháp đem tự thân lực lượng tạm thời tăng lên đến đủ để sánh vai pháp tướng võ giả cảnh giới thậm chí bây giờ thực lực nâng cao một bước hắn có thể mượn trận pháp tăng lên lực lượng cũng nhiều hơn trước đó chỉ có thể sánh vai pháp tướng cảnh giới k i a là cực hạn của hắn không phải trận pháp cực hạn bây giờ thực lực của hắn nâng cao một bước vận dụng trận pháp tăng lên lực lượng cũng càng mạnh hiện nay trận pháp có khả năng mang tới tăng phúc càng là viễn siêu pháp tướng nhị trọng thiên võ giả tăng thêm hắn có được mê linh tại thân n i ệ m lực lượng phương diện này sẽ không thua pháp tướng võ giả hai cái này tổng hợp tương、ra. bởi vậy trừ hắn bên ngoài lại không có người có thể luyện hóa chỗ này bí cảnh thiên địa chi linh lý dịch đem tự thân thần nghiệm tàn ra khống chế trận pháp lực lượng lôi cuốn lấy mình thần nghiệm hướng về dưới mặt đất không ngừng tìm kiếm tìm kiếm địa mặt chỗ chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa địa linh chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa địa linh lý dịch tàn ra thần n i ệ m lực lượng tìm kiếm lấy dưới mặt đất kiếm mạch dưới lây lưu địa động. sông núi xu thế phong thủy biên hóa đều cùng địa mạch có chạy quan địa mạch lực lượng giống như là từng đầu dòng sông chạy xuôi tại toàn bộ đại địa ở giữa đây là địa mạch ở giữa tương hô cũng có kết nối tại rất nhiều địa mạch tương hô kết nối chỗ sẽ hình thành một mảnh thiên nhiên phúc địa đương nhiên thông qua trận pháp hay là thủ đoạn khác hội tụ địa nguyên khí thậm chí cải biến địa mạch hướng chạy cũng người tài ba công chế tạo ra phúc đ i ệ lại hoặc làm ộ t ít trí cường giả tại trước khi chết đem tự thân đối với võ đạo cùng lý giải du nhập nơi nào đó trong địa mạch cũng có thể hình thành một mảnh tiệu phúc địa đây chính là địa mạch chi diệu dùng lý dịch bây giờ chỗ tìm chính là dấu ở trong địa mạch bí cảnh địa linh tìm tới bí cảnh địa linh sau đem luyện hóa minh liên có thể dùng nó sửa chữa toàn bộ thế giới địa mạch lưu động có thể chống rông chế tạo ra rất nhiều phúc đ ị a đồng dạng có thể đem vũ vương phủ cùng yêu thần giao chiến lưu lại dưới phá hư lao đi nhưng đ ị a mạch chi linh có tìm cho dù đây chỉ là một phương bí cảnh cũng không phải là chân chính đại thế giới nhưng đại địa thâm hậu vẫn có ba i ả m có hơn tại cái này ba dặm sâu thổ đ i ệ bên trong có vô số đầu đ i ệ mạch trầm trầm lưu động mình có thể làm chính là tìm dấu ở trong đó địa mạch chi linh đây là một cái cực kỳ tinh tế phức tạp làm việc lý dịch dù cho có thể mượn trận pháp lực lượng vẫn như trước tiến độ chậm chạp nếu là đơn thuần dùng thần nghiệm xuyên thấu đại địa cho dù lấy hắn nguyên linh cảnh giới thần nghiệm lực lượng lấy địa nguyên khí ra chỉ tình hôn g dưới nhiều nhất xâm nhập đến một trăm l i ả m lại sau này mỗi xâm nhập một t ứ c liền cực kỳ khó khăn muốn thâm nhập hơn nữa trừ phi lấy nguyên linh tiến vào đại địa bởi vậy dù cho có trận pháp lực lượng ra chỉ lý dịch có thể làm cũng chỉ là hành tẩu ở địa mạch bên trong không cách nào tiến vào địa mạch bên ngoài nặng nề nham trong đất địa mạch giống như là một đầu chạy xuôi dòng sông vô số địa nguyên khí ở trong đó chạy xuôi tuy nói bản thân vẫn là cực kỳ nặng nề cứng rắn nham thổ nhưng địa mạch bên trong nguyên khí đầy đủ phong phú đủ để cho thần niệm ở trong đó ghé qua nhưng tốc độ vẫn như c ũ rất chậm chạp dựa theo lý dịch tính ra lấy mình bây giờ tốc độ muốn dò xét xong bí cảnh bên trong tất cả địa mạch cho dù có trận pháp g i a trì vẫn như t r ư ớ cần c nguyện hơn thời gian bây giờ chỉ có thể hy vọng bí cảnh dưới mặt đất ở tại nơi nào đó địa mạch ra hội chỗ lợi tại khá lớn địa mạch bên trong dạng này mình tương đối tốt tìm kiếm nó nếu là thật sự trốn ở cái nào đó xó a xỉnh mình ngược lại khó tìm lý dịch một bên dùng thân nhiệm đảo qua rất nhiều địa mạch vừa quan sát nơi đây địa mạch c h i mỹ lệ tràng kỳ chỗ này bí cảnh thật không hổ là tạo hóa cảnh cường giảm bở cho dù không có tận lực dẫn đạo nhưng địa mạch c h i lực vẫn như c ũ hùng hậu bàn g bạc có thể hình thành rất nhiều phúc điệu lại nhìn xuống đất mạch c h i lực phong phú trình độ chỉ cần hình thành phúc điệu cũng đều là cực kỳ khó được thượng phẩm phúc đ i ệ đối với võ giả tu hành có khá lớn trợ giút đối với bồi dưỡng linh căn cũng có thật nhiều trợ giút đáng tiếc này phương bí cảnh bên trong cũng vô linh quán bà khoáng càng không được sách nguyên thạch k n g hoặc là nói không chỉ loại này bí cảnh, tất cả bị đại thần thông giả lấy đại pháp lực mở ra đến bí cảnh bản thân đều tồn tại nhất định thiếu hụt không thể như là hoàn chỉnh đại thế giới sinh ra vật sở hữu sinh tuyệt đại đa số bí cảnh bên trong rất khó tạo ra khoáng vật chỉ có đại thế giới bên trong dưới mặt đất mới có thể tạo ra chân quý linh quáng hoặc là nguyên thạch khoáng mạch sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì bí cảnh bản thân quá yếu không cách nào trèo c h ố n g khoáng mạch sinh ra tuy nói thực lực càng mạnh c ư ờ n giả g mở bí cảnh thiếu hụt lại càng ít bí cảnh nội tỉnh cũng sẽ càng thâm hậu nội bộ có thể đản sinh tu hạnh phúc địa sẽ càng nhiều vận dưỡng thiên địa kỳ chân cũng sẽ càng nhiều nhưng cho dù là tạo hóa cảnh cường giả mở bí cảnh cũng giống như vậy so với hoàn chỉnh đại điệu mà nói thực tế quá yếu một phương n à y bí cảnh địa dày chỉ có ba giảm mà tại nhân tộc đại thế giới bên trong địa dày chín mươi bên trong đây là hắn biết c ự c hạng hắn tra được tất cả thư tịch bên trên đều là dạng này ghi chép nhưng chín mươi bên trong sau giới mặt đất đến tột cùng là dạng gì cũng không có thư tịch ghi chép lý dịch đối này cũng hoàn toàn không thể nào biết được trong lòng hắn cũng có một cái phỏng đoán bọn hắn thế giới này rất có thể cũng tồn tại thiên địa chi linh đồng dạng ẩn tàng ở giữa thiên địa chỉ bất quá không ai có thể đem luyện hóa nắm giữ loại khả năng này đương nhiên tồn tại trên thực tế không chỉ là hắn từng có người cùng hắn làm ra không sai biệt nhiều suy đoán nhưng tất cả đều là vô tật mà chấm dứt đại thế giới minh ông địa dày chín mươi chín bên trong trời cao chín trăm chín mươi ngàn bên trong cho dù là tạo hóa cảnh cơn giả cũng vô pháp đem này phương thế giới dò xét rõ ràng coi như địa chi linh tồn tại cũng không ai có thể tìm tới bất quá tuyệt đại đa số người đều là cho rằng nó nhất định tồn tại nếu không trời nghe người ta ý đ ạ i sẽ không phát huy tác dụng chỉ bất quá đại thế giới minh ông không ai có thể đem tìm tới thôi l từng từng mình, mình sau một h mươi một ngày lý dịch vẫn tại trải vớt địa mạch thần nghiệm nhanh chóng đảo qua một đầu lại một đầu địa mạch ở địa mạch bên trong hoặc đi bởi vì bốn phía chạy sôi cực độ tinh thần nguyên khí tuy nói vẫn như cũng phải xuyên qua trùng địa bàn nham nhưng vô luận như thế nào tốc độ cũng muốn so đơn thuần dùng thần nghiệm xuyên tấu nham thạch nhanh hơn nhiều lý dịch rốt cuộc tìm đến bí cảnh địa linh tồn tại nó lúc này đang l ặ n g lặng nằm tại một chỗ địa mạch địa tụ nó cũng vô thiết thực linh trí chỉ có một k i a linh tính địa mạch c h i linh cũng vô cụ thể hình thái bây giờ l ặ n g lặng sống ở đó bên trong giống như là một viên thổ nhan sắc bi vàng tại nó trên thân thể khắc lấy vô số đường vân bên trên chính là toàn bộ thế giới địa mạch lưu động b i ế n hóa nó nhìn qua tựa hồ cũng không cái gì thân dị chỗ nhưng nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện tại trên thân thể đ i ề u khắc vô số đại đạo phù văn nó gần như có thể nói là một bộ điểm thiên địa uy năng thể hiện nếu như có thể đem lĩnh hội minh mạch tất nhiên sẽ đối tự thân có trợ giút lớn nhưng nếu là thực lực không đủ liền căn bản nhìn không rõ lý dịch có khả năng thấy rõ chỉ là rất nông cạn một điểm lấy thực lực của hắn có thể miễn cưỡng vận dụng luyện hóa bí cảnh chi linh có thể nghĩ muốn đem nó ngộ ra nghiên cứu minh bạch giữa hai bên độ khó c h a n h l ệ n h chỉ sợ phải có một ư ơ i triệu lần một cái là đơn thuần vận dụng công cụ mà đổi thành một cái là sáng tạo công cụ càng không được sách cái này công cụ trình độ phức tạp viễn siêu thường nhân tưởng tượng dù là đem nó vận dụng thuần thục đều là cực kỳ khó khăn một việc càng không được s á c sáng tạo lý d ị quan sát được địa mạch chi linh sau vẫn chưa có đại động tác địa mạch chi linh bản thân cũng vô linh trí nhưng có một tia linh tính tồn tại nếu là đem nó quấy nhiêu rất có thể sẽ để cho nó đào tàu nó nắm giữ một phương này bí cảnh tất cả địa mạch ở địa mạch bên trong chạy vội tốc độ muốn hơn xa chính mình lần này cần là đưa nó sợ quá chạy mất lại nghĩ tìm tới không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian rất lâu lý dịch chìm hít một hơi cam đoan mình linh đại thanh minh toàn lực vận chuyển trận pháp đem tất cả lực lượng hội tụ địa mạch bên trong hắn lại lấy ra hơn mười d ọ t tam quang linh thủy cam đoan tự thân nguyên linh lực lượng từ đầu đến cuối dồi dào tinh thần châu nở rộ vô tận tinh thần hào quang đem chung quanh nhuộn thành một vùng biển sao hắn nguyên linh ngoại phóng thoát ly nh nếu là không có tinh thần c h â u hắn đương nhiên không cách nào làm như vậy nguyên linh trực tiếp bại lộ tại ngoại giới có thể là tương đối nguy hiểm nhưng nguyên linh bại lộ tại tinh thần chi lực bên trong cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thậm chí bởi vì tắm rửa tinh thần chi lực còn có thể không ngừng tăng lên tự thân nguyên linh cường độ nguyên linh đưa thân vào tinh thần chi lực bên trong có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất hấp thu nhiều nhất tinh thần chi lực cam đoan tự thân thần n i ệ m lực lượng từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đ ỉ n h phong luyện hóa địa linh tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình huống chi lấy tu vi của mình vô luận như thế nào phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị làm xong đây hết thẻ bàng bạc m ê n h mông thần nghiệm lực lượng cùng trận pháp cùng nhau tuân hướng địa mạch chỗ sâu địa linh vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở địa mạch bên trong nó chỉ có một tia linh tính để nó cảm giác đợi tại cái này bên trong rất dễ chịu cho nên từ khi bí cảnh hoàn thành nó sinh ra ngày nó liền l ặ n g lặng đợi tại cái này bên trong thời gian đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nó cùng tiên địa cùng tồn tuổi thọ kéo dài tri cực mấy ngàn năm thậm chí cả hơn một mươi năm tại nó mà nói bất quá một cái trước mắt húng chi lấy nó kia một sợi linh tính còn chưa đủ lấy để nó cảm nhận được thương hải tăng điền thời gian biến hóa lý dịch phóng xuất ra tự thân thần nghiệm lực lượng nếm thử cùng nó tiếp xúc nó cảm ứng được cố lực lượng này chỉ có một tia linh tính nhưng lại chưa làm ra phản kháng lý dịch cảm thụ được từ phương này địa sinh ra về sau liền không có người luyện hóa đất này linh năm đó sáng tạo ra phương này bí cảnh tạo hóa cường giả không còn có tiến vào mà yêu thần một mực ở vào trạng thái ngủ say phương này bí cảnh sinh ra chi sơ liền không có bất luận cái gì sinh linh tiến vào cho nên cho tới hôm nay cái này bí cảnh địa linh vẫn không bị người trường t ô n g qua phía trên cũng v ô n g u y ê n chủ lưu lại bất cứ dấu vết gì hoặc là cấm chế chuẩn bị ở sau lý dịch đem luyện hóa lúc vẫn chưa đạt được quá lớn chống cự địa linh chỉ có kia một tia linh tính tuy có chút kháng cự bị nắm giữ nhưng ý thức phản kháng cũng không mạnh lại tựa hồ rất không nỡ khối này ngốc bắt đầu rất t h o ả i m á i địa phương tuy có một chút ý thức phản kháng nhưng chưa hề nghĩ tới phải thoát đi lý dịch vận dụng trận pháp lực lượng đem nơi đây phong tỏa tự thân thần n i ệ m càng đem địa linh hoàn toàn báo khỏa một chút xíu đem nó ăn mòn đem tự thân thần n i ệ m lực lượng lạc ấ n tại đất linh bên trên như thế liền có thể nắm giữ địa linh đồng thời mượn nhờ địa linh lực lượng nắ Cái, cái n à từng chút từng chút thời gian g lại à một c chậm qua hơn một mươi ngày tại hắn ngày đêm không nghị luyện hóa hạn lý dịch rốt cục sơ bộ nắm giữ địa linh thông qua địa linh hắn đã có thể nhìn thấy này phương thế giới tất cả địa mạch lưu thông biến hóa đồng thời mượn nhờ địa linh hắn cũng có thể điều động địa mạch lực lượng nhường đất mạch cải biến hương chạy h ư khô những g p í a t r này g m đều chỉ là cơ sở nhất nông cạn nhất vật dụng lý dịch bây giờ chỉ có thể làm được những thứ này muốn nhuận nhờ lực lượng làm ra càng nhiều chuyện hơn liền cần tiến một bước đem luyện hóa cái này cần thời gian dài hơn mạnh hơn tu vi bằng vào tự thân thực lực bây giờ có thể miễn cưỡng luyện hóa địa linh đã là đem hết toàn lực làm sao đàm tiến thêm một bước nắm giữ chương ba trăm năm mươi hai linh hợp một trưởng không bí cảnh chương ba trăm năm mươi hai linh hợp một trưởng không bí cảnh lý dịch thở ra một hơi thật dài cả người khuôn mặt m ỏ i m ệ t mà t i ể u tụy ngay cả tiếp theo hơn m ộ ư ơ i ngày tìm kiếm lại tăng thêm hơn m ộ ư ơ i ngày luyện hóa những chuyện này vô một không đang tiêu hao của hắn tâm lực tại loại này máy móc buồn tẻ lại không ngủ không nghỉ lao động dưới dù cho nguyên linh lực lượng vĩnh viễn sung túc có thể không dừng cường độ cao vận chuyển nguyên linh lại để nguyên linh cảm thấy mọi m ệ n không chịu nổi bản thân võ giả đồng dạng sẽ cảm thấy bực bội cùng mọi m ệ n h nếu không phải đoạn này thời gian đến nay một mươi năm gỗ trầm hương từ đầu đến cuối thiêu đốt tinh thần bảo châu từ đầu đến cuối đang không ngừng hội tụ tinh thần chi lực tắm rửa nguyên linh lý dịch chưa hẳn có thể chống đỡ đến bây giờ nhưng đây hết thệ đều là tuyệt đối đáng giá tâm hắn nghiệm kẽ h động nơi lòng bàn tay xuất hiện một con huyền h o à n g sắc viên cầu viên cầu nội bộ có chỗ này yêu thần bí cảnh tất cả địa mạch lưu động tình huống nơi nào địa mạch bị hao tổn nơi nào địa mạch bây giờ như c ũ hoàn hảo đều ghi chép trong đó lý dịch trưởng không cái này mâm trọn liền có thể tu bổ tàn tạ địa mạch đồng thời có thể điều chỉnh địa mạch hướng chảy để nó lại sinh ra mấy chỗ phúc điện nhưng muốn điều chỉnh địa mạch hướng chảy cần cực cao phong thủy cùng vọng khí tạo nghệ lý dịch phong thủy địa thế chỉ là hiệu sơ muốn sửa chữa địa mạch lưu hành thực tế có chút khó khăn trừ phi hắn tìm tới tinh thông phong thủy vọng khí người hỗ trợ nếu không mình tùy ý sửa chữa rất có thể địa mạch chi lực xói mòn bất quá trước khi sửa chữa vẫn là phải trước tu bổ tàn tạ địa mạch dạng này mới có thể bảo trì toàn bộ bí cảnh địa mạch chi lực lưu hành thông suốt lý dịch vẫn chưa sốt ruột tu bổ địa mạch đem địa linh tiện tay cất đặt một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời địa linh đã bị mình luyện hóa nắm giữ tiếp xuống nên dùng nó dẫn xuất thiên linh thiên địa chi linh ngưng kết thành bí cảnh chi linh chính mình mới tính sơ bộ thực hiện đối chỗ này bí cảnh nắm giữ trưởng không thiên linh về sau mình ra vào bí cảnh sẽ thuận tiện nhẹ n h ó m rất nhiều khỏi phải lại giống trước đó đồng dạng mỗi lần ra vào đều cần vận dụng trận pháp chi lực cỡ ép mở ra bí cảnh bình t h ư ớ n g đồng thời trưởng không thiên linh về sau vô luận thực lực bản thân mạnh cỡ nào tiến vào bí cảnh bên trong cũng sẽ không lại gặp nhận nửa điểm áp chế còn có thể vận dụng bí cảnh lực lượng áp chế h ắ n người t h i ê như địa hợp bí c thế đủ loại đều là nắm giữ một chỗ bí cảnh chỗ tốt chẳng qua trước mắt mình chuyện nên làm nhất không phải tìm tới bí cảnh thiên linh mà là hẳn là nghỉ ngơi trước lấy mình bây giờ trạng thái dù cho tìm tới thiên linh cũng chưa chắc có thể đem nó nắm giữ luyện hóa vẫn là phải nghỉ ngơi trước tiêu mất mọi mệnh khôi phục tự thân tinh lực lý dịch không làm suy nghĩ nhiều thả ra tinh thần bảo châu thủ hộ lại để cho trận pháp chi lực bảo vệ tự thân làm xong những n à y hắn trong vòng khí ngưng kết một cái giường trực tiếp nằm ở phía trên nghỉ ngơi võ giả tại chiều sâu ngủ say lúc lại đạt được tốt nhất khôi phục chỉ cần hào hào ngủ một giấc liền có thể tiêu trừ tâm lực m ẩ i mệt lý dịch dòng d ã ngủ một ngày mới chậm rãi t h ứ c tỉnh hắn thư triển tự thân cân cốt từ trên giường đứng dậy hít hai hơi thật sâu cam đoan linh đài thanh minh nhìn về phía một bên mười ngàn năm gỗ trầm hương nó như cũ đang thiếu đốt mình lần này dùng thật rất nhiều xem ra quay đầu vẫn là phải nghĩ biện pháp lại mua một chút cũng không biết ngụy ninh trên tay còn có hay không hàng tồn hắn đem một bên địa linh mang tới địa linh nội bộ bản thân liền ẩ n chứa một tia linh tính dù là không người nắm giữ cũng sẽ yên lặng chữa trị địa mạch bất quá tốc độ so với có người nắm giữ liền muốn chậm hơn rất nhiều nó làm chỉ là bản năng tu b ổ tất cả mọi thứ đều y theo bản năng tới làm tốc độ tự nhiên rất chậm nhưng nếu là có người nắm giữ đồng thời dẫn đạo nó tiến hành tu b ổ tốc độ liền sẽ nhanh lên rất nhiều tu b ổ địa mạch chuyện này từ từ sẽ đến về sau có nhiều thời gian mình bây giờ phải làm nhất chính là tìm tới thiên linh yêu thần bí cảnh tuy nói chỉ là một chỗ bí cảnh nhưng bởi vì mở tòa này bí cảnh chính là mấy vị tạo hóa cảnh cường giả tòa này bí cảnh muốn so khác bí cảnh lớn hơn rất nhiều lý dịch trước đó đo lường tính toán qua chỗ này bí cảnh tuy nói không giống đại thế giới trời cao 9 9 0 n t r g à n bên trong nhưng nó cao độ đồng dạng có hơn 10.000 bên trong chi cao đến 10.000 g i ả m độ cao như thế về sau liền có thể cảm ứng được bí cảnh bình t h ư ớ n g chỉ cần đột phá bí cảnh bình t h ư ớ n g liền tới đến bí cảnh bên ngoài bí cảnh bên ngoài chính là đại thế giới nhưng đại thế giới thiên chi bên ngoài đến tột cùng là cái gì lý dịch nhưng không được mà biết hắn chưa từng ở trong sách gặp qua cái này cùng tin tức ghi chép thực lực bản thân cũng vô pháp đi tìm kiếm nhưng trước mắt có thể xác định một điểm đó chính là khẳng định còn có thế giới khác tồn tại bởi vì vực ngoại tà ma khẳng định là từ thế giới khác mà tới chỉ là lấy tự thân tu vi hiện tại cân nhắc những này quá mức xa xôi càng không cách nào đi tìm kiếm thế giới khác lý dịch tâm thần toàn bộ chìm vào địa linh ở giữa giữa thiên địa vốn là tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng cảm ứng mình nắm giữ địa linh dùng cái này cảm ứng ra thiên linh chỗ phương vị cũng không khó địa linh phát ra trận, trận kêu u n à y phương thiên địa đều tại cùng nó c ộ n hưởng vô số đại đạo phù văn hiền hóa lý dịch lấy nguyên khí cảm ứng nguyên linh thị sát tối t â m cảm ứng được trên bầu trời có một c ố khí tức cùng mình trên tay địa linh có thiên tị vạn lũ liên hệ lý dịch leo lên tinh thần linh chu điều khiển phi chu thẳng đứng hướng trên bầu trời phóng đi khoảng cách thiên tri linh càng gần hán luyện hóa sẽ càng nhanh huống hồ cảm ứng vốn là phiêu m i ể u khoảng cách càng gần cũng có thể càng nhanh xác định nó p h ư ơ n g vị tinh thần linh chu một đường phóng tới cao tiên h dù chỉ là một chỗ bí cảnh tiểu thiên địa nhưng trên bầu trời vẫn có kinh phong cơ khí bất quá những n à y cơ khí cũng không mạnh chỉ dựa vào tinh thần linh chu liền có thể ngăn cản đăng lâm cao tiên tia cỗ cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng lý dịch để linh chu lơ lửng tại phía chân trời nơi đây vẫn có rất nhiều c u ồ n g bạo nguyên khí làm loạn trước đó hắn dù thanh lý ra một mảnh tương đối an toàn khu vực nhưng cũng không có quá nhiều tinh lực bận tâm trên bầu trời tình huống bất quá có trận pháp chi lực bảo vệ hắn ngược lại không dùng lo lắng vấn đề an toàn chờ mình cầm tới thiên linh về sau để bí cảnh thiên địa hai linh dung hợp mình có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ cùng khống chế cả tòa bí cảnh đến lúc đó triệu tập thiên địa chi uy liền có thể bắt đầu chậm dãi thanh lý những n à y quần bạo nguyên khí trận pháp lực lượng không ngừng hướng ngoại giới vươn dài lý dịch thần n i ệ m cũng đang không ngừng thăm dò trên bầu trời tình huống cảm ứng tiên chi linh c có địa linh hỗ trợ hắn lần này tìm kiếm thiên tri linh tốc độ rất nhanh bất quá thời gian qua một lát liền xác định to lớn khái phương vị khoảng cách tự thân cũng không xa xôi chỉ có ba mươi hơn bên trong hắn điều khiển linh chu trực tiếp chạy tới thiên tri linh nơi ở linh chu tốc độ cực nhanh dựa theo lý dịch tính ra tinh thần linh chu tốc độ cao nhất buộc phát một canh giờ phải có hai trăm năm mươi bên trong dù cho bây giờ khắp nơi đều là quần bạo nguyên khí tốc độ phải chậm hơn rất nhiều nhưng không đến ba mươi phút sau công phu hắn cũng đã đến thiên tri linh chỗ phương vị thiên tri linh quanh thân trong ngàn dặm tất cả quần bạo nguyên khí đều được vô yên không còn giống trước đó như vậy mang theo cường giả xuất thủ lúc vết tích cùng ý chí tùy ý phá hư trong thiên địa tất cả thiên chi linh tuy nói không người trưởng khống nhưng y theo nó bản năng sẽ duy trì giữa thiên địa vận chuyển bình thường chỉ bất quá bởi vì không người trưởng khống dựa theo nó bản năng vận chuyển tốc độ ít thì mấy chục năm nhiều thì hơn một trăm năm có lẽ mới có thể để cho bí cảnh bên trong dần dần an ổn xuống dưới nếu là có thể có người trưởng khống tốc độ không thể nghi ngờ liền sẽ nhanh hơn không ít lý dịch điều khiển linh chu đi tới thiên chi linh trước người cách đó không xa nó cũng vô quá nhiều đ ặ thù như là địa linh giống như một cái viên cầu nhan sắc cũng giống như trong suốt nếu như không cẩn thận đi nhìn thậm chí không cách nào phát hiện thiên tri linh tồn tại nhưng nếu cẩn thận quan sát trừ điệu mạch bên ngoài nó hơn tình huống tất cả đều hiện ra tại thiên linh bên trong lý dịch lấy trận pháp chi lực lôi cuốn thần niệm đem toàn bộ thiên tri linh phong tỏa ở phía trên lưu lại độc thuộc về mình nội khí ấn ký cùng thần niệm ấn ký đem luyện hóa nắm giữ thiên tri linh bên trong đồng dạng ẩn chứa một tia linh tính lúc này còn tại chống c ự tự thân luyện hóa sự phản kháng của nó như là địa linh cũng k h n g mạnh hoặc là nó chỉ là nếm thử tính phản kháng một khi thất bại liền không còn kế tiếp theo bọn chúng vốn làm m n g hội chỉ có một sợi linh tính sau bảy ngày hắn rốt cục tại thiên linh bên trên sơ bộ khắc xuống tự thân đăng ký mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ nhưng đã có thể làm rất nhiều chuyện có thể tự do xuất nhập này phương bí cảnh t h i ê n địa khỏi phải lại thụ bất luận cái gì tu vi hạn chế còn có thể sửa chữa bí cảnh t i ê n địa nhằm vào ngoại lai võ giả tu vi hạn chế bây giờ chỉ có pháp tướng cảnh giới trở xuống võ giả có thể tiến vào phương này bí cảnh pháp tướng cảnh giới trở lên tiến đến liền sẽ bài xích mà bây giờ lý dịch có thể nhằm vào điểm này làm ra sửa chữa h ắ n có thể hoàn toàn không hạn chế tiến vào phương này bí cảnh thực lực võ giả, vô luận mạnh cỡ nào cũng có thể làm cho nó tùy ý tiến vào cũng có thể đem nó hạn chế tại tiên tiên trở xuống thậm chí là ngày mai trở xuống thậm chí có thể không để bất luận kẻ nào tiến vào phương này bí cảnh chứ hắn ra bất kỳ cái gì lại tiến vào bí cảnh sinh linh đều sẽ lọt vào bí cảnh bài xích chứ những này bên ngoài cũng có thể ngưng tụ ra bí cảnh lệnh bài có thể tùy ý để người ra vào phương này bí cảnh cũng có thể để người tay cầm tín vật mở ra tiến vào bí cảnh thông đạo những này chỉ là nông cạn nhất v ậ n dụng lý dịch lấy ra địa linh đem nắm giữ thiên linh tới dung hợp thiên đ ị ệ hai linh tư ơ n g dung rất nhanh lột xác thành cái này bí cảnh chi linh bí cảnh chi linh giống như yêu thần bí cảnh phiên bản thu nhỏ vận dụng nó mình có thể quan sát được bí cảnh bên trong bất kỳ tình huống gì càng có thể nắm giữ phương này bí cảnh trong thiên đ ị a tất cả tình huống chính mình cũng có thể tiến hành sửa chữa đương nhiên lấy hắn tu v i hiện tại có khả năng tiến hành sửa chữa cũng không nhiều nhưng hắn vẫn làm ảnh này bí cảnh chủ nhân tại bí cảnh bên trong bí cảnh vì hắn cung cấp giá trị thực lực của hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều dựa theo lý d ị tính g a dạng này một chỗ bí cảnh cho mình mang đến cho mình ra chỉ cường độ sẽ không so trận pháp tiểu đứng tại chỗ này bí cảnh bên trong hắn đủ để chiến thắng thần thông cảnh giới trở xuống tất cả võ giả đây chỉ là cực hạn của hắn cũng không phải là cái này bí cảnh ra chỉ cường độ cực hạn ngoài ra còn có rất nhiều đủ loại thần dị chỗ bây giờ tự thân nắm giữ bất quá là một chút dễ hiểu ý năng theo thực lực tăng trưởng tiến một bước luyện hóa nắm giữ bí cảnh tri linh có khả năng nắm giữ lực lượng nhất định sẽ tăng mạnh bất quá chỉ là tự thân nắm giữ những năng lực này nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện tối thiểu đối bí cảnh làm một chút cơ bản nhất chữa trị cũng không khó nhưng chuyện này chỉ có thể tạm thời trì hoãn lý dịch bây giờ nhất định phải về trước đại doanh thần kinh một chuyến liên quan tới đối bí cảnh chi linh càng thâm nhập nghiên cứu cùng nắm giữ chỉ có thể tạm thời trì hoãn chương ba trăm năm mươi một các thế lực lớn tạ lễ tiến về man hoang chương ba trăm năm mươi một các thế lực lớn tạ lễ tiến về man hoang lý dịch tâm niệm vừa động bí cảnh mở ra một chỗ thông đạo bước ra một bước lần nữa đi tới ngoại giới thiên địa bí cảnh thông đạo nháy mắt quá bế cam đoan không để bất luận cái gì quần bạo nguyên khí tiết ra ngoài dạng này ngoại giới thiên địa không có gì thường xuất hiện hắn nắm giữ bí cảnh chi linh bởi vậy có thể thấy được chỗ này bí cảnh nội tình chi thâm hậu lứa tiểu cũng muốn hơn xa cái khác bí cảnh nguyên nhân chính là như thế trước đó mình vãng lai một chuyến cực kỳ phiền thức muốn rời khỏi bí cảnh nhất định phải đến bí cảnh biên giới dù cho có thể vận dụng trận pháp lực lượng trợ giúp cũng cần lãng phí thời gian nhất định bây giờ lại không cần như vậy phiền phức trực tiếp vận dụng bí cảnh c h i linh mở ra một cái liên thông ngoại giới thông đạo sau đó trực tiếp rời đi là đủ lý dịch đi tới ngoại giới đại thiên địa không có do dự chốc lát liền hướng về thần đô chạy về sớm tại hắn luyện hóa thiên linh về sau liền đã có thể không nhìn bí cảnh bình t h ư ớ n g vận dụng tử mẫu liên tâm cảnh tiếp thu được bất luận cái gì đến từ ngoại giới tin tức thái thượng đạo môn phái người đến đây đón về tiền bối thi cốt thái thượng đạo môn tọa lạc ở đại càn an châu cùng là chính đạo chín tông một trong trong tông môn có đại thần thông giả c h ấ n áp càng có hai kiện đạo binh c h ấ n thủ chính là đương đại đạo môn người đứng đầu người càng có vô số truyền thừa từ thiên hạ đạo môn bên trong chạy ra danh xương thiên hạ vạn pháp đều đưa ra bên trong không chỉ có chính đạo chín tông một trong hay là truyền thừa đến nay cổ xưa nhất tông môn không có một trong thiên hạ trước có đạo môn sau đạo môn chuyển thiên hạ v ạ n pháp nghe nói phật môn thủy tổ đã từng tại đạo môn học qua cố hữu phật vốn là đạo thuyết pháp lại trải qua vô số năm diễn biến vô số đặc sắc diễm diễm thiên kêu xuất thế tại đạo môn chuyển pháp căn cơ bên trên mới sáng chế vô số pháp môn vô số tông môn mới như măng mọc sau mưa xuất hiện cho tới hôm nay đại đa số tông môn vẫn cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ liên hệ lý dịch từ yêu thần bí cảnh bên trong được đến bọn hắn tiền bối thi cốt đồng thời để đại cản triều đ ỉ n h thông chi thái thượng đạo môn bây giờ bốn tháng đi qua đã là đầu tháng năm hạ đạo môn rốt cục đạt được thông chi phái người đ ế n đây không chỉ là bọn hắn còn có thật nhiều thế lực cùng nhau đến đây vượt qua mấy ngày liền muốn đón về tiền bối thi cốt lý dịch đương nhiên phải chạy trở về xử lý việc này trừ bỏ chuyện này bên ngoài chính mình lúc trước đối yêu thần giáo chỗ tiến hành mưu đồ hẳn là cũng đã bắt đầu có hiệu lực giải quyết xong những chuyện này hắn liền chuẩn bị âm thầm tiến về b ắ c đung n ê n thử cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch nhìn có thể hay không trước câu một chút bọn hắn cá nếu là có thể mượn cơ hội này tìm tới yêu thần giáo chủ như vậy chính là kết quả tốt nhất nếu như không thể cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết mấy vị cường giả dạng này mình ngày sau đối phó bọn hắn thời điểm mới có thể càng thêm nhẹ nhõm d u n g ít sức yêu thần giáo bây giờ đã không còn là đại họa tâm phúc của mình mà là giới tiện tri tật trong đó người mạnh nhất thân phụ trọng thương bây giờ là không phải là đối thủ của mình đều khó mà nói nó hơn mạnh nhất cũng chính là tiên thiên cựu trọng còn chưa tới đại viên mãn tri cảnh tà đạo vũ người tu hành chỉ vì cái trước mắt thường thường không chọn hết thẻ thủ đoạn bởi vậy bọn hắn có thể đi vào tiên tiên cựu trọng đại viên mãn sát xuất vô cùng thấp tu vi của bọn hắn đạt tới tiên tiên cựu trọng cảnh giới về sau thường thường sẽ khai thác một ít cực kỳ hung lệ tà pháp đến đột phá tự thân tu vi lý dịch thậm chí nhìn thấy qua một loại tà pháp cần nhiều cái võ giả đồng thời tu hành khi bọn hắn đều đạt tới tiên, tiên cựu trọng cảnh giới về sau liền mở ra một trận chém giết bởi vì khí cơ dẫn dắt công pháp đồng nguyên bọn hắn có thể hấp thu đối phương tu vi chém giết kết thúc về sau bên thắng có cơ hội đột phá tự thân tu vi kẻ yếu thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị bên thắng thôn p h ệ nhưng loại phương pháp này quá mức tà dị lại cực độ không khả khống mấy cái linh hồn trộn lẫn cùng một chỗ không ai biết sẽ sinh sôi ra như thế nào quái vật bởi vậy trừ tà đạo ngoại không ai sẽ dùng dạng này p h á p môn yêu thần giáo cũng sẽ không cái này một phát môn bởi vậy bọn hắn trong môn chỉ có một vị pháp tướng võ giả bây giờ còn thâm thụ trọng thương trừ cái đó ra liền chỉ có một vị tiên thiên bắt trọng cùng một vị tiên tiên cựu trọng cự giả những này không đáng giá nhắc tới thậm chí không phải là đối thủ của mình nếu là có thể tìm tới bọn hắn mình nhất định có thể đem nó chém giết tuy nói yêu thần giáo hiện tại đã đối với mình không tạo thành lớn nguy hại nhưng lại cũng muốn đem nó tiêu diệt không phải bọn hắn tuyệt đối sẽ kê tiếp theo đ ế m thử xuống tay với mình trước đó là mình bị bọn hắn truy sát hiện tại trái lại mình muốn đuổi giết bọn hắn lý dịch đi xuyên qua chân trời trong đám mây suy tư tiếp xuống đối phó yêu thần giáo phương pháp đại doanh thần đô lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt lần này không cần giống trước đó cải thành đi bộ hắn xuyên không mà qua trận pháp không có bất kỳ cái gì cảnh cáo ẩn nấp ở giữa thiên đ i ệ hắng yên không một tiếng động chuyển đến, đến giám sát ty trước tiểu viện ngoài viện chỉ có có mấy tên tuần sát sứ thủ hộ nhìn thấy lý dịch vội vàng k h n g người hành lễ hắn k h o á t tay á o mấy tên tuần sát sứ nhào nhào tối lui trong tiểu viện thanh lịch k h n g u ngụy ninh chính một thân một mình ngồi trong phòng xử lý sự vụ tà dương về xuống phản phất phủ thêm cho nàng một tầng kim s á c xa ý ỉa càng lộ vẻ nó xinh đẹp động lòng người n g ư ờ i đến rồi nghe tới tiếng bước chân ngụy ninh cười ngẩng đầu nhìn lại nàng đều không cần nghĩ liền biết đến đây người tất nhiên là lý dịch bởi vì trừ hai người bọn họ bên ngoài không ai có thể tùy ý xuất nhập khu nhà nhỏ này gần nhất trong ty không có x ả ra chuyện gì đi lý dịch kéo ra ngụy ninh bên cạnh thân cái ghế ngồi vào nàng bên cạnh theo lý mà nói hắn hẳn là ngồi vào chủ vị nhưng lấy quan hệ của hai người vốn cũng không quan tâm những chuyện này ai ngồi chủ vị kỳ thật đều giống nhau ngược lại không có việc lớn gì tiếp qua hai ngày thái thượng đạo môn người sẽ đến đây tại chúng ta xứ quán bên trong đón về thiên tổ thi cốt ngụy ninh nhẹ dọn g bàn giao nói triều đình đem thông chi chuyển về trong ti về sau nàng liền lập tức để triệu tiến h thông chi lý dịch nó hơn sự tình nàng có thể thay giải quyết nhưng chuyện này nhất định phải lý d ị tự mình đến đây vậy là tốt rồi lý d ị nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận một bên công văn cấp tốc xem ra công văn cũng không nhiều hắn cùng ngụy ninh cùng nhau rất nhanh liền đem nó xử lý sạch sẽ làm xong những chuyện này sau quay lại trong nhà triệu tiến h hồi lâu chưa từng gặp hắn bây giờ gặp lại hắn tất nhiên là cao hứng phi thường triệu tiến h bây giờ tu vi cũng có rất lớn tăng lên nàng tư chất bản thân liền vô cùng tốt bây giờ lại tại phúc địa bên trong tu hành tài nguyên c à n g là không thiếu năm ngoái vào tháng năm lý dịch đưa nàng đưa vào vân nhai kiếm các bên trong bây giờ vừa vặn một năm cả mới vừa tiến vào vân nhai kiếm các lúc nàng bất quá mới khó khăn lắm tiến vào hậu thiên cảnh giới bây giờ lại đã là ngày mai tứ trọng tu vi cái này tốc độ đều độ cũng không chậm lý dịch nhớ rõ ban đầu ở mô phòng bên trong triệu tiến h dùng bốn năm từ luyện huyết cảnh giới tu luyện đến ngày mai cựu trọng viên mãn hiện tại lại có mình cho nàng cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nhanh rất bình thường lý dịch ở sau đó hai ngày bên trong chủ yếu chính là buổi tiếp triệu tiến h ngẫu nhiên xử lý chút giám sát thi sự vụ lại mấy ngày nữa thái thượng đạo môn đến đây đón về tiền bối thi q u ố t trừ bọn hắn bên ngoài nó hơn các thế lực lớn cũng nhao nhao đến đây cộng lại tổng cộng có chín cái thế lực mỗi một cái đều vì lý dịch đưa tới không ít tạ lễ từ bọn hắn bí cảnh bên trong sản xuất đặc thù linh tài đến mức tiến vào bí cảnh bên trong tu hành cơ hội còn có một số nguyên thạch cùng với khác lễ vật thượng vang hạ cám cộng lại đại khái giá trị khoảng bốn văn nguyên lý dịch đem nguyên thạch cùng một bộ điểm thiên địa linh vật lưu lại những ngày kia địa linh vật kỳ thật giá trị cũng không cao chẳng qua là các thế lực lớn đặc sắc sản vật về phần những vật khác hắn chuẩn bị nhờ vân ly trần hỗ trợ xuất thủ không qua chuyện này ngược lại không gấp cùng tháng sáu phần đưa triệu thiến về vân nhai kiếm các lúc lại nhờ nàng hỗ trợ là đủ hiện tại nhất hẳn là giải quyết hay là yêu thần giáo các thế lực lớn sau khi đi lý d ị lại tại thần kinh bên trong lốc hai ngày liền lại lần nữa khởi hành rời đi hắn hành động lần này cũng không dùng lo lắng sẽ có tự ý rời vị trí sai lầm đối phó yêu thần giáo vốn là tại giám sát ti sự vụ phạm vi bên trong hoặc là nói không chỉ là yêu thần giáo thanh trừ những này tà ma bên ngoài đạo chính là giám sát ti lớn nhất sự vụ một trong lý dịch lần này xuất thủ điều tra yêu thần giáo tin tức thậm chí cả đối phó yêu thần giáo hoàn toàn danh chính muôn t h u ậ n bất quá hắn nếu là không nghĩ cấp tốc đem thực lực bạo lộ ra trong thời gian ngắn vẫn là phải làm nhất định trái lấp bất quá lần này hành động bên trong nếu là có bất kỳ thu hoạch đều có thể tạm thời n h ớ kỹ cùng bộc lộ ra thực lực bản thân về sau hoàn toàn có thể đem nó xem như chiến quả hồi báo cho triều đình triều đình tất nhiên cũng sẽ cho hắn rất nhiều ban thưởng lý dịch tốc độ cao nhất bộc phát tuy nói không nghĩ để người chú ý vẫn chưa vận dụng tinh thần linh chu nhưng tốc độ k i a n h ư cũng vô cùng nhanh chóng bất quá hai cái canh giờ liền từ đại doanh thần kinh đến từ tây khương biên tái phụ cận biên tái có trùng điệp tường thành n g ă n cản biên tái bên ngoài hiện đang ở phần lớn đều là man hoang trị dân còn có một bộ điểm thì là bởi vì tại đại cản hoặc là đại doanh phạm phải mười điểm nghiêm trọng chịu tội lại hoặc là đắc tội cái nào đó kinh khủng thế lực bất đắc dĩ trốn hướng biên cương không chỉ có như thế tại kêu bên trong như cũng sinh hoạt chút ít yêu tục bất quá đại đa số hay là nhân tộc bọn hắn không phục giáo hóa có thiên kỳ bách q u á i tín ngưỡng trong đó có chút tín ngưỡng rất nguyên thủy rất lạc hậu rất huyết tinh cái này vừa vặn cùng rất nhiều tà ma bên ngoài đạo không như mà hợp bởi vậy không ít tà ma bên ngoài đạo cũng sẽ ở nơi đây cắm dễ rất nhiều tà đạo tông môn cũng ở đây đặt chân đại c à n cùng đại doanh đã từng nhằm vào nơi đây tiến hành qua nhiều lần tiêu trừ nhưng biên tái hoàn cảnh hiểm ác vốn cũng không thích hợp người ở lại mỗi lần tiêu trừ những cái kia tà ma bên ngoài đạo liền sẽ che giấu tiêu trừ kết thúc sau lại sẽ giống bắt lấy tại trong khe nước con rệm đồng dạng lại xuất hiện sinh hoạt ở trong đó bộ tộc cư dân cũng giống như vậy trừ phi nghĩ biện pháp đem nó giá o hóa không phải tiêu trừ, vĩnh viễn chỉ là trị ngọn không trị gốc sự tình nhưng nếu như muốn trị vốn cần tài nguyên chính là một cái cực lớn đến có thể xưng ơ lượng lớn số lượng không ai có thể lấy ra trọng yếu hơn chính là tà ma bên ngoài đạo là thanh lý không sạch sẽ chắc chắn sẽ có người khắc chế không được tự thân dục vọng muốn lấy tà pháp nhanh chóng tăng tiến vào tự thân tu vi cho dù đem tà ma bên ngoài đạo thanh lý sạch sẽ có lẽ sẽ thái bình hơn một trăm n ă m nhưng trung quy hay là sẽ lại xuất hiện cho nên chính đạo cùng tà đạo ở giữa duy trì lấy một loại tương đối vi diệu cân bằng chỉ cần tà ma bên ngoài đạo không tại đại càn cùng đại doanh cảnh nội làm ra quá mức điểm sự tình như vậy vô luận là thiên hạ chính đạo hoặc là hai nước triều đình cũng sẽ không đem hết toàn lực đối phó bọn chúng nói cho cùng hai nước triều đình mục tiêu chủ yếu nhất hay là vì giữ gìn tự thân thống trị thiếu trừ tà ma bên ngoài đạo cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ cần tà ma bên ngoài đạo không ảnh hưởng bọn hắn thống trị bọn hắn đối này liền sẽ không đem hết toàn lực đồng d ạ n g tà ma bên ngoài đạo một khi vi phạm liền sẽ gặp nghiêm khắc nhất đà kích tỷ như trước đó muốn phát động hết tế hồng la tôn liền đã bị triệt triệt để, để từ trên thế giới này lao đi lý dịch đứng tại trên bầu trời chương n ba trăm năm mươi hai n hắn h kế hoạch n hiệu quả chương thổ, cùng ba trăm năm h ư ơ i hai kế hoạch hiệu quả lý dịch đặt chân ở trước tường thành thân ảnh của hắn lẩn vào trên bầu trời cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cái này bên trong có vô số cái cảnh giới trận pháp nhưng cái này vải bố lóc trong đưa trận pháp phần lớn phạm vi cực lớn có thật nhiều địa phương thủ vệ rất yếu đừng nói là pháp tướng từng giả dù cho là tiên thiên vó giả chỉ cần cẩn thận một chút đồng dạng có khả năng lặng lẽ chui vào t i ề n đến biên hoang thực tế quá lớn bọn hắn có thể làm chỉ là giữ vững mấy cái trọng yếu thiết điểm không để tà ma bên ngoài đạo tùy ý hướng về cảnh nội đưa tay tối thiểu trận pháp này có thể ngăn lại đại bộ phận điểm hậu thiên võ giả ngay cả như vậy tà ma bên ngoài đạo vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng phái tiên thiên võ giả chui vào đại cằn hoặc là đại doanh m a n h o a n g c h i địa hoàn cảnh h i ể m ác tương đương một bộ điểm địa phương căn bản không thích hợp nhân sinh tồn càng không được sách tu luyện các loại tiên địa linh vật tài nguyên tu luyện sản xuất càng là ít đến thương cảm càng quan trọng chính là người ở thưa thớt lý dịch rõ ràng đối với một ít tà ma bên ngoài đạo mà nói dùng người làm tu luyện vật liệu có đôi khi so dùng thiên địa linh tài hiệu quả còn tốt hơn nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới tìm kiếm nghĩ cách lặng lẽ chui vào đại doanh hoặc là đại càn cảnh nội hai nước biên quân thì là kiên trì bền bị tiêu trừ lúc trước đại càn thái tổ lưu lại tứ di chưa hẳn không có nhờ vào đó luyện binh ý nghĩ chỉ là không nghĩ tới về sau đại doanh lại lần nữa phú quốc tứ di liền từ dự lưu luyện binh tri điệu biến thành bây giờ giới tiện c h i tật một lần tính dọn dẹp sạch sẽ hao phí ra quá lớn căn bản thanh lý không xong nếu là không thanh lý liền cần một mực lưu lại biên quân tr nguyên nhân chính là như thế hai nước mới cực kỳ có ăn ý ngưng chiến bắt đầu tiêu trừ tà ma bên ngoài nói đón chừng cùng tà ma bên ngoài đạo thanh diện không sai bịt lắm đem nó toàn bộ chạy về man hoàng tứ di chi điện hai nước ở giữa tất nhiên sẽ tái khởi chiến sự lý dịch đạp không mà đi vượt qua trợ pháp lặng lẽ chui vào biên thành bên trong Cái này bên trong có vô số thành r ậ n p á p thủ h ư n g sinh n tu vi hoạt à rất nhiều người bình thường cùng binh sĩ ngoài thành còn có vô số đồng ruộng trồng trọt lại hướng phía trước đến cảng thâm nhập man hoàng chi địa kia bên trong mới có đơn thuần quân thành loại kia quân thành cả tòa thành chỉ chính là một cái chiến tranh thành lũy chỉ có rất nhiều giám sát sứ phụ trách quản lý tình báo đem sưu tập đến có quan hệ biên hoàng tình báo chuyện cuối, bên bên cuối cùng bắt đầu lại lần nữa t r ư n g hợp hóa thành cực kỳ giản lược tin tức chuyển về giám sát cuối cùng tuy đương nhiên truyền trở về tin tức kỳ thật đã ở một mức độ nào đó có rất nghiêm trọng lạc hậu tính Tiên tiên Trừ cản bởi vậy đại doanh giám sát đi tình báo truyền lại cực chậm đưa đến lý dịch trên tay đều muốn gần một tháng, tháng. tuy nói h h a đến tình báo đến đại càn quốc thổ về sau có thể sử dụng lòng khí trận pháp truyền lại nhưng loại thủ đoạn này giá cao chót vót hao t ổ n rất nhiều sẽ không tùy tiện vận dụng bởi vì tình báo truyền lại chậm chạp lạc hậu tính rất cao lý dịch nếu là muốn đạt được mình bố trí kế hoạch áp dụng tình huống liền nhất định phải tự mình đến đây hắn vận dụng ấn p h ù kích hoạt một chỗ cực kỳ bí ẩn chất pháp bất quá một lát liền có người đạt được tin tức vội vàng chạy đến mấy người kia người mặc áo đen áo bào đen toàn thân trên dưới che giấu cực kỳ nghiêm mật không lộ nửa điểm nhìn thấy lý dịch sau nhau nhau không người hành lễ ta cùng gặp qua ti chủ cầm đầu người áo đen mở miệng thanh em h a n g h a n g rất là ngượng ngạt bọn hắn đối lý dịch đến đã kinh ngạt lại h lại đều sẽ không hỏi nhiều suy nghĩ nhiều thân là giám sát s ứ bọn hắn minh bạch lấy thân phận của mình rất nhiều chuyện không nên biết liền tuyệt đối đ ừ n g biết càng không được hỏi nhiều nếu không khả năng đưa tới họa sát thân dù cho nhìn thấy lý dịch về sau bọn hắn vẫn chưa lấy xuống tự thân mặt nặng lý dịch thân phận đầy đủ cao có quyền biết tình báo của bọn hắn càng có thể biết bọn hắn tướng mạo vẻ mặt nhưng bên cạnh nó hơn đồng liêu cũng không có tư cách biết vì phòng ngừa giám sát s ứ tiết lộ thân phận cho dù cùng là giám sát xứ nhưng cũng không thể hướng đối phương lộ ra thân phận của mình ta cần yêu thần giáo tất cả tình báo lý d ị c thấp giọng nói còn xin đại nhân ngài hơi cùng một lát người háo đen trầm r ộ n g nói xong quay thân rời đi một lát sau lại lần nữa trở về trên tay bưng lấy hai viên n g ọ c g i ả n gần nhất trong vòng nửa năm yêu thần giáo tất cả tình báo đều ở chỗ này lý dịch vào tay tiếp nhận nhanh chóng thẩm tra nội bộ tin tức phía trước đại đa số tin tức hắn sớm tại trước đó liền đã nhìn qua nhìn qua mà gần nhất hai ba tháng tin tức lúc trước hắn cũng không biết được yêu thần giáo vẫn tại co đầu rút cổ thế lực nhưng đoạn này thời gian co vào đã dần dần dừng lại dù là không tính nó người mạnh nhất yêu thần giáo chủ chỉ dựa vào hai vị tiên thiên bát cựu trọng cảnh giới cường giả yêu thần giáo vẫn như c ũ là toàn bộ tà đạo nhất lưu thế lực trừ phi có cái khác mạnh hơn thế lực muốn mượn cơ hội này diệt đi yêu thần giáo không phải thế lực của bọn hắn co vào tới trình độ nhất định liền sẽ dần dần đình chỉ loại tình huống này không riêng lý dịch đang tìm yêu thần giáo chủ rất nhiều tà đạo cường giả cũng đang tìm yêu thần giáo chủ chỉ có đem yêu thần giáo chủ c h é m g i ế t bọn hắn mới có thể yên tâm thôn tính yêu thần giáo đáng tiếc cho tới hôm nay yêu thần giáo chủ đến tột cùng giấu ở nơi nào không có người biết nó rõ ràng tự thân trước mắt đã là nguy hiểm nhất trạng thái chớ nói pháp tướng có giả cho dù là tiên thiên cựu trọng có giả cũng có cơ hội đem giải quyết cho nên hắn cực lực gần tàng tự thân trước mắt không ai biết hắn giấu ở chỗ nào lý dịch tuy nói tại mô phỏng bên trong biết được yêu thần giáo thế lực có đầu rút cổ đến vô c h i núi một vùng nhưng mô phỏng bên trong yêu thần giáo trừ đến từ tà ma bên ngoài đạo chèn ép bên ngoài còn trải qua đại cản cùng đại doanh vây quét có thể nói trực tiếp đem toàn bộ yêu thần giáo đánh tan để nó cường giả tứ tán thoát đi triệt để hận dấu đi hiện tại yêu thần giáo còn không có kinh lịch loại tình huống này yêu thần giáo chủ hơn phân nửa cũng không tại vô c h i núi trừ những tin tức này bên ngoài lý dịch còn chứng kiến chính mình lúc trước b à y ra kế hoạch đã bắt đầu thực hành dựa theo phía trên này chuyển về tình báo bọn hắn thả ra tin tức đã được đến yêu thần giáo tích cực hưởng ứng yêu thần giáo một mực tại nếm thử cùng bọn hắn giao lưu muốn thử trên tay bọn họ thu hoạch tam quang linh thủy trên tình báo cũng hỏi thăm b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào là có hay không muốn cùng yêu thần giáo ước định giao dịch thời gian cùng địa điểm tin tức này nơi phát ra từ bảy ngày trước lý dịch lại đem bên trong ngọc g i ả n cái khác tin tức xem một lần mình chế giới kế hoạch ngay tại an ổn thực hành yêu thần giáo đã mắc câu trên thực tế đây là một cái bọn hắn không thể không cắn mồi câu dù là biết cái này phía sau khả năng có rất nhiều mưu đồ khả năng đến từ hai nước triều đình cũng có thể là đến từ cái khác tà ma bên ngoài nói nhưng hắn nhóm không được chọn yêu thần giáo chủ pháp tướng nguyên linh đều thụ trọng thường bây giờ tình huống hỏng bét đến cực điểm nếu như không chiếm được tam quang linh thủy cái này cùng cực kỳ chân quý thiên địa linh vật khôi phục như vậy lại n g h ị khôi phục tự thân lực lượng liền muốn nhiều trở thêm vô số năm rất có thể muốn tìm tới một nơi ngủ say hơn mười năm mới có thể khôi phục tự thân nhất định lực lượng mà tại cái này hơn mười năm bên trong sẽ phát sinh cái gì cũng khó mà nói làm không tốt yêu thần giáo đều sẽ bị diệt cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhanh tìm tới thiên địa linh vật khôi phục tự thân nếu không cũng chỉ có thể bỏ qua yêu thần giáo tìm địa phương rơi vào trạng thái ngủ say đang say g ấ c nồng cũng chưa chắc an toàn nếu rơi vào tay người tìm tới có thể sẽ trực tiếp bị người chém giết cho nên dù cho biết đây là một cái lơi câu bọn hắn cũng phải đi cắn ngồi bởi vì yêu thần giáo chủ không được chọn cho nên dù là lý dịch kế hoạch này ngay từ đầu liền đơn giản thậm chí đơn giản đến có vô số lỗ thủng cho dù ai cũng nhìn ra được lúc này xuất r a tam quang linh thủy tuyệt đối là nghĩ tính toán yêu thần giáo nhưng vô luận như thế nào yêu thần giáo đều phải đi căn cái này câu lý dịch đọc đến song ngọc giảng tin tức liền đem nó bông xuống cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch điểm này ta tự mình đi giải quyết các ngươi khỏi phải tiếp qua hỏi nhiều đến lúc đó ta sẽ chạy tới trong ty tại man hoàng bí mật cứ điểm hắn trầm giọng hướng về mấy người phân phó đại nhân ta có hay không cần thông chi trong ti cái khác giám sát s ứ phối hợp ngài hành động cầm đầu người áo đen nghiêm túc hỏi tạm thời không muốn thông chi ta đến lúc đó tự có tính toán đưa ngươi tín vật giao cho ta hắn suy nghĩ một lát sau mở miệng nói yêu thần giáo có cùng liên hệ cùng chứng minh thân phận thủ đoạn rất nhiều tại tòa thành lớn này bên trong có trận pháp có thể h ạ c h nghiệm lý dịch thân phận nhưng ở man h o a n g không người chỗ thủ đoạn không thể nghi ngờ liền muốn ít rất nhiều trải qua đặc thù nghiệm chứng tín nhiệm vụ hoặc là mật ngữ ám lệnh là dùng đến xác nhận thân phận thủ đoạn vì phòng ngừa những tin tức này không tiết lộ mỗi cách một đoạn thời gian ám ngữ có thể sẽ biến hóa tín vật có thể sẽ sửa chữa tăng thêm đại doanh cảnh nội giám sát t i tin tức truyền lại cực chậm lý dịch cũng không rõ ràng đối phương bây giờ đến tột cùng có gì loại thủ đoạn xác nhận thân phận dùng cái này chỉ v u điều động man h o a n g chỗ giám sát xứ đại nhân ngài hơi cùng một lát người á o đen lại lần nữa rời đi lần này ngược lại cũng chưa đi xa chỉ là ở bên cạnh trong một cái phòng tìm rất nhanh mang tới một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu đỏ tím trái cây cùng, cùng nhau xem đi lên rất là làm ấu chất liệu rất kém cỏi ngọc bội còn có một khối ngọc giản bên trong ghi chép không ít á n g ngữ lý dịch nhưng bằng vào đối phương nói ra á n g ngữ dùng cái này phán đoán thân phận đối phương tín vật còn có á n g ngữ đều tại cái này bên trong người áo đen đem đồ vật đưa tới lý dịch sau khi nhận lấy đem nó chứa vào chữ vật giới chỉ đồng thời phất phất tay ra hiệu mấy người rời đi mấy người biến mất thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang xuất hiện thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có xem xét liền biết trải qua nhiều năm huấn luyện bất quá mấy người kia thực lực đều không mạnh ngày mai lục trọng trái phải vẫn chưa đạt tới tiên tiên cảnh giới tiên tiên võ giả lại không phải rau cải trắng không có khả năng tùy tiện nhìn thấy lý dịch tiếp xúc tiên thiên võ giả khá nhiều chính là bởi vì hắn thân phận bây giờ cực cao nếu không phải thân ở thành lớn hoặc là đại tông môn phụ cận muốn gặp đến tiên thiên cường giả có thể nói là cực kỳ khó khăn theo mấy người cấp tốc rời đi lý dịch cũng lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây chạy tới man hoang cảnh nội hắn muốn đi tìm kiếm tại nơi đó đại doanh giám sát t i thành viên đồng thời để bọn hắn thả ra tin tức mình muốn cùng yêu thần giáo tiến hành chính thức giao dịch đem tam quang linh thủy bán cho bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba bố cục chương ba trăm năm mươi ba bố cục lý d ị đi xuyên qua chân trời trong đám mây thân n i ệ m đảo qua phía dưới lại địa Man h o a n g chi địa sở dĩ cho tới hôm nay cũng không bị nhân tộc chiếm lĩnh chính là bởi vì hoàn cảnh quá mức hiệp ác thiên địa nguyên khí tuy nói cũng không m ỏ n g manh nhưng khí tức quá mức lộn xộn nếu là hấp thu nơi này khí tức dùng cho tu hành đối tượng thân tất có rất nhiều phá hư thậm chí khả năng thành tựu hậu thiên cảnh giới đều rất khó tại cái này bên trong cũng không có khả năng sinh ra bất luận cái gì thiên địa linh vật bất kỳ cái gì một loại linh dược thậm chí cả đan dược ở chỗ này đều đem bán đi giá trên trời nguyên nhân chính là như thế tà đạo tu hành pháp tại cái này bên trong truyền bá cực lớn bởi vì cái này bên trong chính là thích nghi nhất bọn hắn truyền bá tu hành pháp đất màu trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài hoàn cảnh nơi này cũng rất nguy hiểm ngày đêm tranh lệch nhiệt độ cực lớn ban đêm cực độ rét lạnh mỗi khi gặp mùa đông có thể đem bùn đất c o n g đến kiên cố vô cùng trồng lúa mạch non cũng phần lớn đều sẽ chết cóng sinh hoạt tại bắc nung căn bản là không có cách lấy trồng trọt mà sống chỉ có thể chăn thả cái khác mấy chỗ biên hoang man di chi địa đồng dạng đều có các hưng hiểm nam rất chi địa nhiều t r ư ớ n g khí xương mù độc tây địch chỗ cắt vàng đầy đất đông di lâu dài gió tác mưa xa khắp nơi đều là đầy bởi bởi vậy man hoang địa vực r rộng rãi động lòng người khói lại cực độ thưa thớt. Cực ít có chân chính thành lớn, thường thường đều là thôn trại bộ tộc lớn hơn một chút thôn trại khả năng có mấy ngàn hơn 10,000 người nhỏ một chút khả năng chỉ có hai trăm l i n ba trăm n g a y cả như vậy những người này cũng không phải tụ tập cùng một chỗ đại đa số thời gian đều phân tán ra đến các nơi chăn thả mỗi đến tới gần vào đông muốn đồng tâm hiệp lực ngự hàn qua mùa đông thời điểm mới có thể tụ tập lại bây giờ chính là đầu hạ trên thảo nguyên sinh trưởng vô số cỏ nuôi súc vật nhưng loại địa phương này tại trên thảo nguyên chỉ là s ố ít. lý dịch liếc nhìn lại trên thảo nguyên khá nhiều địa phương đều là hoàng trơ trọi một mảnh ít có cỏ cây lẽ qua ở đây tốc độ của hắn rất nhanh cho dù chung quanh thiên địa nguyên khí lộn xộn nhưng hắn vẫn đủ có thể điều động nếu là chịu tốn hao thời gian có lẽ còn có thể đem nơi này nguyên khí tịnh hóa để nó biến phải an ổn tường hòa như là đại doanh cảnh nội nhưng loại thủ đoạn này chỉ là trị ngọn không trị gốc trừ phi tìm tới những nguyên khí này tạm nhạc chân chính đầu mườn không phải dù cho có thể tịnh hóa sạch sẽ một bộ điểm theo thời gian tiến triển nơi này thiên địa nguyên khí sẽ còn biến thành cái dạng này lý dịch dùng phi hành trong chốc lát cuối cùng đi tới một chỗ màu vàng đất phong ốc trước phong ốc chính là bùn đất trộn lẫn có khô rèn đúc tại vô số năm phơi gió phơi nam giới đã sớm bị phong hóa ăn、mọn. phòng ốc bên trong cũng không cái gì trang trí chỉ có như là vách tường hoàng trơ trọi mặt đất lý dịch đi tới phòng ốc bên trong tùy ý xếp bằng ở một góc tu luyện cái này bên trong là giám sát t i một chỗ bí mật điểm liên lạc mình ở chỗ này chờ đợi đêm mai giám sát t i sẽ tiến hành xuống một lần tình báo truyền lại đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đây mình lại đem tín vật lấy ra liền có thể từ bọn hắn trong miệng biết được càng đa tình huống đồng thời trực tiếp chỉ huy bọn hắn nhằm vào yêu thần giáo đối tiên tiên võ giả mà nói tu hành một lần tu hành mười mấy ngày đều là chuyện rất bình thường một ngày thời gian thoáng qua liền mất lý dịch c h m rãi mở mắt ra kết thúc tự thân tu hành ngoại giới đã là hoàng hôn tây thủy không có mặt trời trên thảo nguyên nhiệt độ bắt đầu phi tốc hạ xuống trận trận hàn phong thổi lên giống như quỷ khóc dù cho là đầu tháng năm hạ thời gian ngoại giới nhiệt độ nhưng như cũng rất thấp bất quá nơi đ â y bùn đất phòng ốc phi thường dày đặc có thể rất tốt ngăn cách nhiệt độ chưa quá nhiều lúc hắn liền nghe tới trong gió rét có người dậm chân mà tới tuy nói người này động tác rất nhẹ nhưng tu vi cũng không cao bất quá là ngày mai cựu trọng g á n g vẻ căn bản không có khả năng giấu giếm chính mình bất quá một lát rốt cục có người đến, đến trong phòng hắm thể trạng cao tráng sắc mặt đen nhánh người mặc nặng nghề ra bảo trên thân mang theo nồng hậu dày đặc mùi màu t a n h xem xét liền biết tất nhiên vừa mới trải qua cực kỳ kịch liệt chém giết cái này cũng không đáng giá ngoài ý m u ố n trên thảo nguyên chém giết là chuyện thường xảy ra vô luận là bộ tộc ở giữa hoặc là t a đạo ở giữa đều thường có chém giết tranh đấu h ắ n thấy lý dịch đầu tiên là giật này mình bản năng lui lại nửa bước đề phòng lý dịch ném ra một viên màu đỏ t í m quả nam tử vào tay tiếp nhận tra xét rõ ràng suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói càn sông vào biển đây là giám sát ty sử dụng ám ngữ cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ý tứ càn sông chẳng qua là đại càn một chỗ dòng sông vừa vẫn có t thân thân hạ ể c h y quan v à vương thiên thất gặp qua thi chủ nam tử tiếp nhận ngọc bài xem xét vội vàng không người hành lễ đồng thời hai tay nâng lên ngọc bài lại đem nó đưa trả lại cho lý dịch hạ quan phụ trách toàn bộ đại doanh giám sát thi tại bắc nhung tình báo sự vụ không biết ti chủ đến đây có chuyện gì phân phối thân xác hắn kính cẩn nghiêm túc hỏi thăm đại doanh giám sát thi ở chỗ này tình báo lực lượng kỳ thật rất yếu tối thiểu so với đại doanh tuần tra vệ đến nói phi thường yếu kém liền ngay cả vương thiên thất cái này phụ trách nơi đ â y tất cả công tác tình báo giám sát xứ mới bất quá là ngày mai cựu trọng cảnh giới nếu là đặt ở đại càn cảnh, cảnh nội lấy giám sát t i lực lượng căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này phụ trách một chỗ tình báo giám sát tổng xứ nói ít cũng phải là tiên tiên võ giả nhưng cái này bên trong trung quy khoảng cách đại c à n quá mức xa xôi muốn phái người tiến vào cái này bên trong càng cần hơn trải qua đại doanh quốc cảnh bởi vậy giám sát ty cũng không thể hướng cái này bên trong ném đưa quá nhiều hữu hiệu lực lượng Ta vương t tiên g i thất ra h cẩn h t i thận về nói lý dịch sở định giới kế hoạch rất ngay thẳng dù là yêu thần giáo đã biết đây là cái cả bấy nhưng cũng không thể không dẫm nhưng chứ không phải bọn hắn xuất gia chân chính tam quang linh thủy không phải dù cho để lộ ra còn muốn cùng bọn hắn giao dịch lý tứ yêu thần giáo cũng sẽ không dễ dàng mắc lửa bất quá đây là ba ngày trước tin tức lại lợi thêm một hồi cái khác giám sát s ứ cũng sẽ đến đây bọn hắn trong miệng có lẽ sẽ có tin tức mới vương tiên thấp nhỏ giọng mở miệng khỏi phải hắn nhiều lời lý dịch đã nghe tới tại gào thét trong gió lạnh có người cấp tốc chạy đến những giám sát s ứ này thân phận phần lớn rất đặc thù có chút là giám sát thi bí mật đan bài có chút thậm chí là người địa phương không có cách bắt nhung khoảng cách đại c à n thực tế quá xa càng không được sách còn muốn vượt qua đại doanh cảnh nội giám sát t i có thể ở chỗ này đầu nhập tình báo lực lượng cũng một mực không coi là nhiều trừ bỏ chủ yếu cốt cán bên ngoài đại đa số giám sát s ứ căn bản không có trải qua cái gì huấn luyện chỉ cần không lộ ra thân phận của mình liên tục không ngừng hướng giám sát t i chuyển vận tình báo như vậy liền có thể trở thành giám sát s ứ thu hoạch được một phần đến từ giám sát t i tiền lương đãi ngộ đến từ giám sát t i tiền lương đãi ngộ thậm chí có thể đổi thành đan dược đưa tới chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là khó có thể tưởng tượng phong phú đãi ngộ phải biết mỗi một viên đan dược tại loại này man hoàng tri địa đều có thể bán đi giá trên trời có những đan dược này để bọn hắn đủ để an ổn tu hành dù là không tu hành tà công, thực lực tăng tiến vào tốc độ cũng rất nhanh. Càng quan trọng chính là ổn định không giống tu luyện tà công người, sẽ tàu hòa n h ậ p ma, đại khai sát giới. bởi vậy từ ngày năm tới nay như vậy, giám sát t i ở chỗ này ngược lại là tích lũy một bút không kém lực lượng, rất nhiều trong thế lực đều có bọn h ắ n người. bất quá một chút thời gian, căn phòng này bên trong cấp tốc n á o n h i ệ t lên, có bảy mươi tám người nao n h a u đuổi. tới đều là ngày mai người tu hành bên trong người nổi bật, mỗi một người thực lực đều muốn tại hậu tiên h lục trọng trở lên. tại vương thiên tất giới thiệu, b ọ cùng cùng cho n n g dù là bọn hắn cũng chưa từng biểu lộ mình có tam quang linh thủy lần này mà chỉ nói là mình có biện pháp có thể làm đến bởi vì nếu là bọn hắn biểu lộ ra mình có tam quang linh thủy chỉ sợ ngày thứ nhì liền sẽ bị yêu thần giáo huyết tây cái này hai thế lực lớn tuy mạnh thế nhưng chỉ là so ra mà nói huyết hà giáo người mạnh nhất bất quá là ngày mai t ự trọng và t à giáo môn bên trong đồng dạng cũng là như thế cái này hai thế lực lớn có lẽ tại phụ cận được cho cường đại nhưng cùng yêu thần giáo so ra thực tế tính không được cái gì sở dĩ sẽ để cho hai cái này thế lực thả ra gió một phương diện bởi vì bọn hắn thực lực mạnh một phương diện khác bởi vì giám sát ti đối bọn hắn lực k h ô n g chế đầy đủ cái này hai đại tông môn bên trong có không ít người đều đến từ giám sát ti cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn dùng cái này hai thế lực lớn chuyển ra hướng gió, để lộ ra có thể cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch lý nghĩ Mà lại kế hai o ạ c h như thất bại, cái này nếu b bọn hắn. Bọn hắn cái này thế lực dù cho không có chỉ cần chủ yếu cường giả vẫn còn liền không tính là gì tổn thất lớn cho nên thả ra hướng gió cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch chuyện này nhất định phải từ tông môn tới làm bởi vì cứ như vậy dù cho kế hoạch thất bại giám sát t i cũng có thể chịu đựng n ổ i tổn thất tiếp xuống tiếp tục cùng bọn hắn tiếp xúc cùng bọn hắn thương định thời gian tiến hành giao dịch ngươi đem cái này đưa cho yêu thần giáo hai ngày sau ta muốn cùng bọn họ tự mình gặp mặt nói chuyện lý dịch lấy ra một viên ngọc bình đưa cho một bên huyết hà tông môn chủ trong bình ngọc là một giọt tam quang linh thủy chỉ có cái này mới có thể để cho yêu thần giáo chân chính mắc câu yêu thần giáo rất cần tam quang linh thủy dù là biết đây là một cái bẫy cũng không thể không g i m nhưng yêu thần giáo người lại không phải người ngu biết rõ đạo cái bẫy này trả lại đi g i m là bởi vì trong cạm bẫy có mình không thể không đi lấy đ lý dịch nếu như không xuất ra chân chính tam quang linh thủy yêu thần giáo nói cái gì cũng sẽ không giấm cái b ẫ y này muốn để bọn hắn mắc câu hay là phải xuất ra thật đồ vật hạ quan minh bạch máu cùng tông chủ người mặc r a bảo dáng người hùng tráng mày d i m mắt to hắn cũng không phải là đến từ đại doanh giám sát xứ mà là bọn hắn tại bản địa chi ê u mộ giám sát xứ những người này cùng giám sát t i kỳ thật càng giống một loại quan hệ hợp tác bọn hắn vì giám sát t i làm việc đồng thời thu hoạch được giám sát t i đưa tới các loại tu hành tài nguyên trên thực tế không riêng gì hắn ở đây đại đa số giám sát xứ đều là như thế tiếp xuống các nơi g ư kế tiếp theo dò xét yêu thần giáo khoảng thời gian này động tĩnh nếu là có biến động lớn rời đi hướng ta báo cáo lý dịch trầm giọng phân phó mọi người cùng kêu lên sức phải ngay sau đó nhao nhao tàn ra những người này đến đây hoặc là rời đi lúc chưa hề che lấp tự thân vẻ mặt tại tái ngoại man di chỗ bọn hắn nhất định phải tương hô biết thân phận của đối phương bởi vì nơi này chém giết một mực rất nghiêm trọng nếu là không rõ ràng thân phận đối phương nói không chừng ngày mai người một nhà liền sẽ giết chết người một nhà giữa bọn họ với nhau biết thân phận gặp phải đối phương lúc dù cho muốn chém giết cũng sẽ lưu thủ làm cho đối phương có cơ hội thoát đi theo những giám sát s ứ này lục tiếp theo rời đi lý dịch thì là kế tiếp theo trong phòng tu luyện hai ngày thời gian nhất chuyển mà qua rất nhanh tới cùng yêu thần giáo trao đổi thời gian chương ba trăm năm mươi bốn kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi chỉ có bị lựa chọn vận mệnh chương ba trăm năm mươi t ố n kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi chỉ có bị lựa chọn vận mệnh hắn bây giờ toàn thân áo đen đem vẻ mặt triệt để che lấp huyết hà tông chủ chủ động đi tại phía trước dẫn đường đồng thời không quên hướng hắn giới thiệu nói huyết hà chính là chúng ta tông môn phụ cận một chỗ dòng sông tăng thêm trước đó lâu dài có người tại k i a bên trong tranh đấu đo đó được xưng là huyết hà lý dịch nhẹ nhàng gật đầu theo huyết hà tông chủ đốt chân hai người rất mau tiến vào huyết hà tông phạm vi huyết hà tông tại nhất định trên ý nghĩa đã bị giám sát ti hợp nhất trước đó bọn hắn s ở tu hành công pháp cần lấy người sống máu tươi làm dẫn bất quá theo mấy chục năm qua giám sát ti đối bọn hắn kiên trì bền bị thẩm t ấ u huyết hà sớm đã không còn tu hành cái này cùng tà dị công pháp mà là chuyển tu chính đạo pháp cửa chính đạo pháp cửa tuy chậm nhưng thắng ở ổn định sẽ không xuất hiện luyện luyện võ giả liền tàu h ỏ a nhập ma tình huống đôi này giám sát t i đến nói rất trọng yếu cũng là tiến vào giám sát t i cơ sở cánh cửa bởi vì bọn hắn không có khả năng tiếp nhận thật vất v à phát triển một tên giám sát xứ kết quả ngày thứ nhì đối phương luyện công tàu h ỏ a nhập ma tình huống bởi vì bị giám sát t i hợp nhất huyết hà tông phụ cận vẫn còn tính ăn ổn ở nơi này dân chúng cần cho huyết hà tông bày đổ cúng nhưng tối thiểu sẽ không bị dùng cho luyện công càng sẽ không tùy tiện bị giết những này man hoàng c h i dân lời nói lý dịch căn bản nghe không hiểu bọn hắn nói tới chính là man hoàng thổ ngữ huyết hà tông chủ cùng với khắc giám sát s ứ cùng mình giao lưu lúc nói một mực là tiếng phổ thông tuy nói có một chút khẩu âm nhưng cũng không ảnh hưởng lý dịch có thể nghe hiểu chúng ta huyết hà tông những năm này cũng là tính ăn ổn càng thu không ít đệ tử tu luyện đều là chính đạo pháp cửa ta cũng giáo đệ tử tiếng phổ thông huyết hà tông chủ nhẹ giọng giới thiệu dù cho tiến về huyết hà không nhất định không phải trải qua bọn hắn huyết hà tông trụ sở hắn lần này là đặc biệt dẫn lý d ị c đến đây chính là muốn đem trong tông môn tình huống cho vị này ty chủ đại nhân nhìn xem nếu là vị này ty chủ đại nhân đối bọn hắn huyết hà tông còn để mắt nói không chừng có cơ hội bọn hắn cũng có thể tẩy trắng lên mở từ man hoang chi địa tiến vào đại doanh dù là hay là làm giám sát xứ nhưng cũng cuối cùng so tại đất man hoang này qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian mạnh hơn huyết hà tông chủ minh bạch man hoang chi địa không có gì tốt coi như mình tại cái này bên trong muốn giết hai liền giết hai nhìn thấy người khác có cái gì tốt bà bối có thể trực tiếp đi đ o ạ n nhưng khắc cường giả đối đãi mình cũng giống như vậy muốn giết mình liền giết mình muốn cấp mình liền và mình không có nửa điểm ranh giới cuối cùng cùng quý cụ trừ phi có thể trở thành người mạnh nhất không phải đợi tại cái này bên trong tuyệt không phải chuyện gì tốt nhưng mình không có cách nào trở thành người mạnh nhất cho nên vì tự thân an toàn hay là đi đại doanh tương đối tốt dù là lại nhận đủ loại quy tắc hạn chế lại so cái này bên trong muốn tốt có lẽ có người rất thích nơi này nhưng huyết hà tông chủ tuyệt không nghĩ tại cái này bên trong chờ lâu hắn sở dĩ sẽ gia nhập giám sát xứ chính là hy vọng một ngày kia có thể về đại doanh hắn tuy nói là man hoang bản thổ c h i dân nhưng tổ tiên cũng không phải là người man hoang mà là bị c ử u gia truy sát bất đắc dĩ mới từ đại doanh trốn đến nơi đây bây giờ đã nhiều năm như vậy huyết hà tông chủ một mực mong mỏi có một ngày có thể lại về đại doanh nếu là mình không thể quay về để cho mình mấy người đệ tử cùng hài tử trở về cũng được mình tại ngày này trời qua là ăn bữa hôm lo bữa mai không biết lúc nào sẽ chết thời gian nói cái gì không thể để cho con của mình kế tiếp theo qua lý dịch nghe tới hắn giới thiệu khẽ gật đầu một cái cười tán thưởng một câu làm không tệ hắn đương nhiên có thể đ o á n ra đối phương ý tứ bất quá đại doanh giám sát t i s á c thực cũng tương đối thiếu khuyết nhân thủ nếu như đối phương thật không có nói lời bịa đặt ngược lại là có thể cân nhắc từ nơi này điệu một số người trở về vì trong ty làm việc dù sao đối phương lần này xác thực g i ú p mình đại ân lại bốc lên đủ đủ lớn phong hiểm dù cho tông môn có thể giải tán nhưng nếu chuyện này thất bại kế hoạch bại lộ huyết hà tông khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng thương hắn người tông chủ này hơn phân nửa cũng sẽ bị yêu thần giáo truy sát nếu là có thể đem yêu thần giáo giải quyết huyết hà tông chủ khi nhớ một công chỉ là đem hắn cùng hắn mấy người đệ tử đ i ề u nhập đại doanh cảnh nội cũng không tính cái đại sự gì tạ ti chủ tán dương huyết hà tông chủ mặt mũi tràn đầy cơi bồi đây là hắn vì chính mình đệ tử cùng hài tử có thể làm cực hạ hắn lần này chỗ mạo hiểm rất lớn Tiếp nhưng huyết hà tông chủ minh bạch hắn không được chọn nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này mình thậm chí cả mình hài tử chỉ sợ cả đời vô vọng tiến vào đại doanh thành nội thân là kẻ yếu bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi chỉ có bị lựa chọn vận mệnh cho nên vô luận như thế nào chính mình cũng phải bắt được cơ hội lần này bởi vì hắn rõ ràng đây có lẽ là mình đ ờ i này chỉ có cơ hội sau đó hai người không tiếp tục nói nhiều huyết hà tông chủ cũng không kế tiếp theo giới thiệu tông môn của mình bên trong sự tình chỉ là mang theo lý dịch một đường chạy tới huyết hà bay hắn đi được rất nhanh huyết hà ngay tại tông môn cảnh nội bởi vậy bất quá một chút thời gian liền tới đến huyết hà phụ cận con sông này cũng không lớn mặt sông mới bất quá khó khăn lắm rộng hai mươi triệu nước sông bên trên nổi lơ lửng không ít thi thể người cùng động vật đều có bất quá trên tổng thể hay là người tương đối nhiều nước sông cuồn phát ra rầm rầm tiếng vang không biết là địa chất ảnh hưởng hay là thật bởi vì chết quá nhiều người nơi này nước hiện ra màu đỏ n h ạ t nhạt bên kia bờ sông không thể nói có mấy người chỉ có thể nói có mấy cái s ấ p xỉ hình người sinh vật tại k i a bên trong chờ đợi có đầu người thân r ắ n báo chân người cũng có hổ t r ả o vượn thân người còn lại hai người càng là dáng dấp thiên kỳ bách quái giống như là rất nhiều g i ã thu tàn tạ tứ chi c h ắ c vá thân sói hạt chân đuôi hổ trên thân còn sinh trưởng lấy rất nhiều lân t h i ế n huyết hà tông chủ kiến đến đây hình trong lòng không khỏi run lên tại trước đó hắn cùng yêu thần giáo cũng từng có mấy lần giao lưu nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn hắn người trong lòng vẫn là không nhịn được một trận á c hàn hắn thở nhỏ sinh hoạt tại man hoang t r i đ i ệ n tà ma bên ngoài đạo thấy không ít mà nếu cùng yêu thần giáo tà dị hắn chưa từng thấy qua m ấ y cái cho dù ở nơi đây man hoang t r i đ i ệ n yêu thần giáo vẫn như cũng bị cái k h á c tà ma bên ngoài đạo bài xích bọn hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị làm người tộc lắp đặt lên vô số yêu thú thân thể biến thành người không g i a người yêu không yêu quái vật l i ê n xem như rất nhiều tà môn bên ngoài nói cũng khó có thể chịu đựng điểm này lý dịch hướng huyết hạ tông chủ khoát tay náo ra hiệu hắn tạm thời rời đi hắn nhìn ra những này đến từ yêu thần giáo võ giả thực lực lớn nhiều không yếu cũng đều là yêu thần giáo bên trong t nhìn nó trên thân khí tức từ tiên thiên nhị trọng đến tiên thiên c ử u trọng đều có chi huyết hà tông dễ chính vốn không có tư cách đúng tay loại cấp bậc này giao phong hắn một chuyến này mục đích lớn nhất là đem mình mang đến nơi đây làm chứng bây giờ đã hoàn thành hoàn toàn có thể rời đi huyết hà tông chủ cũng minh bạch thực lực bản thân lưu tại đây chỉ là v ư ơ n g hữu lúc này tốc độ cao nhất bộc phát rời đi nơi đây chư vị ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể nói chuyện giao dịch lý dịch trầm rộng mở miệng theo hắn nói chuyện toàn bộ mặt sông đều bình tĩnh bắt đầu nước sông lưu động tốc độ hay là như vậy nhanh nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang chuyển đến bản thân bên trên t â y ghép thần rắn đối nguyên khí biến hóa mẫn cảm nhất nhưng hắn nhưng không có phát giác được bất luận cái gì thiên địa nguyên khí biến hóa đủ loại này dấu hiệu vô một không tại cho thấy thực lực đối phương muốn vượt xa chính mình quả nhiên cùng mình bọn người dự đoán giống nhau như lúc chuyện này ngay từ đấu thật sự là nhằm vào bọn họ yêu thần giáo bố trí xuống âm mưu nhưng đối phương tay bên trong thật có thể xuất ra tam quang linh thủy cái này khiến cho bọn hắn không thể không mắc câu chỉ là không biết cái này âm nhu phía sau chủ nhân đến tột cùng đến từ thế lực nào bởi vì chỉ cần bọn hắn yêu thần giáo đổ xuống vô luận là chính đạo t a nói hoặc là hai nước triều đình đều có thể thu hoạch được không ít c h ỗ t ố t t a đạo có thể thu hoạch được yêu thần giáo địa bàn cùng tài nguyên không có bọn hắn yêu thần giáo hai nước triều đình lưu tại trên biên cảnh cường giả có thể giảm b ấ t bộ điểm biên phòng áp lực sẽ làm dịu rất nhiều mà chính đạo đem bọn hắn yêu thần giáo tiêu diệt thì là có thể tiến vào tổ miễu đ ư ợ n g cho nên vô luận là chính đạo tà đạo hoặc là hai nước triều đình đều có thể sẽ nhân cơ hội này mưu tính bọn hắn yêu thần giáo các hạ che lấp v ẻ mặt chỉ sợ không có tính toán cùng chúng ta hảo hảo làm giao dịch đi yêu thần giáo đại trưởng lão không nói chuyện một tên tiên thiên nhị trọng thân r ắ n đầu người võ giả ngược lại vượt lên trước m ở miệng hắn trong cặp mắt tràn đầy hung tàn cùng s á c ý biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ kiên nạo xem xét liền biết đầu góc không thế nào dễ dùng trên thực tế đầu góc của hắn là thật không dùng được câu nói này tuyệt không phải nghĩa xấu đây là một câu miêu tả tử yêu thần giáo võ giả tu hành công pháp vốn là quỷ dị tấy ghép yêu thú thân thể về sau bộ điểm thú huyết chạy sôi tại thân đầu góc là thật sẽ trở nên không dùng được xúc động dễ dợn tính tình khó lường các loại tình huống cũng có thể xuất hiện lại thực lực càng yếu nhận ảnh hưởng càng nhiều lý dịch thoáng nhìn hắn một cái nội khí bộc phát hóa thành trường đao hướng hắn chém tới hắn nơi nào đến được đến t r ố n g tránh yêu thần giáo đại trưởng lão cũng không ngờ tới loại tình huống này vội vàng dưới xuất thủ ngăn cản lại chưa thể đem công kích này hoàn toàn ngăn lại chỉ có thể thoáng xoay chuyển nó phương hướng một đao chém qua yêu thần giáo võ giả bị chém tới một tay ngũ tạng lục phủ chấn động miệm p h u n máu tươi không ngừng hiện nhiên thụ cực nặng tổn thương Cương giả nói chuyện, kẻ yêu không muốn xen vào đạo lý này đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi sao lý dịch lạnh giọng mở miệng hắn rõ ràng những n à y tà ma bên ngoài đạo giao lưu quyết không thể lưu nửa phần tình càng không thể có chút n g ư ợ c bộ nếu là khắp nơi đem nó áp chế một lời không hợp liền giết người bọn hắn ngược lại sẽ đối với mình rất kính cần nghe theo tương phản nếu là đối nó hiền lành một điểm bọn hắn ngược lại sẽ cho rằng mình sợ bọn hắn nhất là yêu thần giáo thụ điểm này ảnh hưởng càng nhiều bởi vì cấy ghép yêu thú thân thể bọn hắn phần lớn nhận yêu thú ảnh hưởng đầu ó c thật không thế nào dễ dùng lẫn yêu sợ mạnh có thể như là g ã thu tính tình càng là sâu tận xương ha ha ta cùng không có giáo tốt văn bối mong rằng các hạ thứ lỗi yêu thần giáo đại trưởng lão mở miệng thanh âm khàn khàn đến cực điểm nghe hắn ngước khí hắn không cho rằng lý dịch tại bất luận cái gì địa phương làm sai thậm chí không chỉ có là hắn yêu thần giáo cái khác tiên thiên võ giả đều không có cho rằng lý dịch làm sai mạnh được yếu thua đối tả đạo vũ người mà nói là chuyện tiên kinh địa nghĩa yêu thần giáo càng sâu chi cương giả giao lưu kẻ y ê u vốn cũng không hẳn là xem bảo lý dịch xuất thủ đem nó trừng trị một phen không có gì không đúng tuy nói xuất thủ khả năng nặng một chút nhưng cũng không thể coi là chuyện lớn gì duy chỉ có kia bị chém d ụ n g một tay yêu thần giáo võ giả bây giờ đang dùng một loại e ngại gan hàn bên trong mang theo một chút ánh mắt toán độc nhìn về phía lý dịch bất quá rất nhanh liền túi lầu xuống không còn dám nhìn hắn vị cường giả này lý dịch một cách này s á c thực đưa đến không ít hiệu quả những này yêu thần giáo võ giả lại nhìn ánh mắt của hắn vô một không mang theo tôn kính cùng e ngại chương ba trăm năm mươi năm người chế đất ta còn c h ế đất đâu chương ba trăm năm mươi năm người chế đất ta còn c h ế đất đâu tam quang linh thủy ta cùng đúng là nhu cầu cấp bách chỉ là ta không biết vì sao các hạ muốn lấy huyết hà giáo làm ngụy trang cùng ta cùng giao dịch hẳn là thế lực sau lưng không tiện ra mặt yêu thần giáo đại trưởng lão trầm giọng hỏi thăm tuy nói bọn hắn rõ ràng chuyện này ngay từ đầu chính là một cái âm mưu một cái chờ lấy bọn hắn đi dẫm c ặ b ấy nhưng nếu là có thể biết được nó thế lực sau lưng đến tột cùng là ai ở sau đó giao dịch cũng có thể tốt hơn xác minh ý đồ đối phương kết quả tốt nhất chính là chỉ cùng đối phương tiến hành giao dịch đem tam quang linh thủy cầm tới cũng không dẫm đối phương c ặ b ấy không lên đối phương cái ấy cái này cùng tiếp xuống giao dịch có quan hệ gì sao hay là nói nếu như ta đến từ chính nói các người liền không mua ta tam quang linh thủy lý dịch lệnh giọng hỏi lại yêu thần giáo đại trưởng lão còn muốn hỏi lại lý dịch trực tiếp mở miệng đem nó đánh gãy được rồi không muốn thảo luận những này không có ý nghĩa vấn đề giao dịch liền thảo luận chuyện giao dịch thì như nói giá cả hắn ngư khí chấm thấp tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn điểm này dễ nói tam quang linh thủy giá thị trường một giọt năm mươi khối thượng phẩm nguyên thạch chúng ta yêu thần giáo nguyện ý ra ba lần giá cả thu mua yêu thần giáo đại trưởng lão trầm giọng mở miệng hắn đương nhiên minh bạch vô luận lý dịch mục đích là cái gì bán cho bọn hắn tam quang linh thủy giá cả cũng không thể tiện nghi loại này tài nguyên cho dù ở chính đạo trong thế lực đều rất khó được thú n g chi là ở đây man hoàng chi điểm muốn lấy ra thị trường mua được hoàn toàn là thiên phương giả đàm cho nên hắn trực tiếp cho ra ba lần giá cả ha ha ngươi có thể lắp lắp đầu góc của ngươi nhìn bên trong có hay không nước lý dịch mở miệng y ế u ớt hắn điều tra qua yêu thần giáo nhất là liên quan tới tà giáo võ giả tình báo lẫn yếu sợ mạnh mạnh được y ế u thua là khắc vào bọn hắn xương bên trong đồ vật mình càng như vậy bọn hắn ngược lại thật cảm thấy mình có lực lượng có thực lực tương phản nếu là cho bọn hắn điểm sắc mặt tốt nhìn bọn hắn có thể lên trời ba lần giá thị trường ta bán cho ai không được ba m à muốn bán cho các người man hoang trên có chính là người xuất r a nổi cái giá tiền này hắn kế tục khai miệng man hoang bên trong ít có đan dược cùng thiên địa linh vật sản xuất dù là một viên bình thường nhất đan dược đến cái này bên trong giá cả đều muốn là đại cản hoặc đại doanh cảnh n ổ i mấy lần giống tam quang linh thủy dạng này linh vật giá cả sẽ chỉ quý hơn lại có tiền mà không mua được nếu như chỉ là ba lần t r ă n giá hắn hoàn toàn không cần thiết bán cho yêu thần giáo một giọt một phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch chắc giá hắn cao giọng mở miệng báo ra giá tiền của mình cái giá tiền này là giá thị trường gấp hai mươi lần nhưng dù cho đắt đi nữa yêu thần giáo cũng cần mua bởi vì bọn hắn không được chọn lý dịch lần này chủ yếu mục tiêu là tìm tới yêu thần giáo chủ sát rơi hắn nếu như làm không được điểm này như vậy từ yêu thần giáo trên tay hô đến một số lớn nguyên thạch cũng là kết quả không tệ các hạ giá cả quá đắt đi yêu thần giáo đại trưởng lao ngữ khí giật mình nội tâm lại tại âm thầm cô đối phương hẳn là thật chỉ muốn bán tam quang linh t h ủ y g õ bọn hắn một bút không phải mở ra giá cao như vậy cách không sợ bọn họ không mua à chẳng lẽ mình ngay từ đầu liền bắn sai đối phương kỳ thật không có quá nhiều mưu tính chỉ là muốn kiếm một bút nguyên thạch loại khả năng này đương nhiên tồn tại bất quá cũng k ó nói có lẽ đối phương chính là muốn dùng giá cao đến mê hoặc chính mình để tự thân cho là hắn kỳ thật chỉ muốn kiếm tiền đôi yêu thần giáo không có khác nhu đồ một sát na mà thôi vô số cái ý nghĩ tại trong lòng hắn hiện lên ngươi cũng không nhìn một chút cái này đâu còn có tam quang linh thủy đây đều là ta vất vả từ bí cảnh làm đến tam quang linh thủy ngươi chê đất ta còn chê đất đâu một phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch một dọn ngươi có muốn hay không đi lý dịch cao giọng nói xong hắn liền không nói nữa lẳng nhìn qua yêu thần giáo đại trưởng lão cái giá tiền này xác thực rất đắt nhưng hắn nhất định sẽ mua yêu thần giáo đại trưởng lão không có suy nghĩ bao lâu rất nhanh liền đáp ứng tốt cứ dựa theo các hạ nói giá cả chúng ta lúc nào giao dịch yêu thần giáo đại trưởng l á o rõ ràng mình không được chọn phóng nhãn toàn bộ man hoang chi địa bây giờ chỉ có đối phương chịu lấy ra tam quang linh thủy cùng bọn hắn làm giao dịch cho nên dù là đối phương giá cả lại cao chính mình cũng phải cắn răng mua xuống không phải bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này nhà mình giáo chủ thế nhưng là rất cần tam quang linh thủy nếu là không có loại này linh vật vì hắn bổ sung lực lượng hắn chỉ sợ cũng muốn lâm vào mười mấy năm ngủ say mới có thể dần dần khôi phục lực lượng t h ậ m c h í lý dịch mở ra giá cao như vậy cách còn để hắn có chút an tâm nếu là đối phương thật không có cái khác như tính chỉ là nghĩ nhân cơ hội này kiếm một m ó n h ờ i đôi kia yêu thần giáo mà nói là kết quả tốt nhất nhưng ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không đây là chính đạo vũ người đều biết đến đạo lý bọn hắn thân là tà đạo vũ người tự nhiên càng rõ ràng hơn tâm phòng bị người không thể không đạo lý này về phần ý muốn hại người không thể có nếu là lần này có thể trực tiếp đen đan đen yêu thần giáo chủ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự dạng này một khối nguyên thạch đều không dùng ra liền có thể cầm tới tam quang linh thủy hắn không có loại ý nghĩ này là bởi vì hắn cảm thấy được lý dịch thực lực khả năng so với mình còn mạnh hơn cho nên hắn không dám loại suy nghĩ này thậm chí hắn muốn bao nhiêu làm đề phòng không chỉ có muốn đề phòng lý dịch như tính bọn hắn yêu thần giáo muốn tìm được giáo chủ vị trí đồng thời xuống tay với hắn còn muốn phòng ngừa đối phương chuẩn bị đen ăn đen một dọn tam quang linh thủy đều không ra liền lấy đi tất cả nguyên thạch đại trưởng lão quả nhiên là thoải mái người hai chúng ta ngày sau còn ở lại chỗ này còn sông bên cạnh lần thứ nhất trước bán cho các người hai mươi dọn tam quang linh thủy các người chuẩn bị kỹ càng nguyên thạch là đủ lý dịch nói xong thân ảnh nhanh trong t ố i lui biến mất tại mênh mông giữa thiên đ yêu thần giáo mấy người rời đi càng nhanh bọn hắn hiện tại muốn trở về chủ bị nguyên thạch lý dịch một đường chạy vội lại lần nữa t r ở lại huyết hà tông trụ sở huyết hà tông chủ ngay tại một bên yên lặng chờ đợi tại bên cạnh hắn còn có mấy vị giám sát s ứ cùng đi ti chủ mấy người nhìn thấy lý dịch vội vàng không người hành lễ t r ư ớ c co vào lực lượng đem trong tông môn tinh nhuệ tụ h ợ p lại khoảng thời gian này tạm thời không muốn đợi tại huyết hà tông trụ sở bên trong trước hết nghĩ biện pháp ẩn nấp đi lý d ị c trầm giọng phân phó nói cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch tuyệt đối nguy hiểm phi thường nếu như mình lần này không thể giải quyết triệt để yêu thần giáo huyết hà tông tuyệt đối sẽ nguy hiểm phi thường bởi vậy sớm đem người rời đi rất có tất yếu hạ quan sớm đã chuẩn bị kỹ cảng ta huyết hà giáo đệ tử đều ẩn dấu đi huyết hà tông chủ trả lời t r t lại cười bồi nói còn xin ti chủ r i bước ta huyết hà tông sớm đã thay ti chủ chuẩn bị kỹ cảng nghỉ chân địa phương lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tại huyết hà tông chủ đám người dẫn đầu dưới tiến về huyết hà tông trụ sở nghỉ chân lúc trước hắn đã triển lộ qua thực lực bản thân cho nên yêu thần giáo người rất thông minh cũng rất sáng suốt không có phái g a người theo dõi hắn lý dịch cũng không có đi truy tung yêu thần giáo đại trưởng lão đối phương hiện tại tiến hành giao dịch chẳng qua là có chút bất đắc dĩ. hắn nhất định ôm lấy rất nhiều cảnh giác hiện tại đi theo dõi bị phát hiện tỷ lệ rất cao hắn cũng sẽ không đi gặp yêu thần giáo chủ trước tiên cần phải đem tam quang linh thủy bán cho hắn hai lần lấy được nhất định tín nhiệm càng quan trọng chính là hắn muốn đem tam quang linh thủy giao cho yêu thần giáo chủ dạng này mình lại đi truy tung đối phương tam thành liền có thể tìm tới yêu thần giáo chủ chỗ hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh lần thứ nhất giao dịch thời gian rốt c ụ c đến huyết hà c u ộ n c u ậ n hoàn toàn như trước đây lý d ị c vẫn là lẹ loi một mình yêu thần giáo hôm nay tới đây võ giả cũng không nhiều chỉ có ba người nên là bọn hắn tông môn còn xuất lại ba vị cường giả mấy vị vật của ta muốn đâu lý dịch c a o giọng hô nói thanh âm tựa như quần quần kinh lôi tiếng nói của hắn rơi xuống quần quận dòng nước đều là một trong ngưng yêu thần giáo đại trưởng lão không có nhiều lời tiện tay vung lên lấy ra hai mươi khối thượng phẩm nguyên thạch chất đống chỉnh chỉnh tề tề trực tiếp bày ở trên bờ sông nhiều như thế thượng phẩm nguyên thạch xuất hiện chung quanh tạp nhạp thiên địa nguyên k h í phản phất cũng vì đó một thanh lý dịch ném ra ngoài một viên ngọc bình bên trong là hai mươi dọn tam quang linh thủy lóe ra tinh thần bảo quang p ó n g ánh loá mắt hai mươi mai thượng phẩm nguyên thạch đồng dạng đều bay lên song p ư ơ n g tại quần quận sông lớn trung ương hoàn thành trao đổi h ắ những từ đầu đến cuối c ư a từng thân, tiếp thạch đặt cận không nhiều nguyên có xúc. dịch quá Lý đem vào chữ vật bảo giới, cái à y mai chữ vật bảo i i ớ là h ắ ngày đặc địa đưa ra đến ra n d ù cho cất giữ những giữ n nguyên thạch n hắn ữ n này nguyên g thạch h cũng không chuẩn bị trên tay ở lại bao lâu quay đầu liền trực tiếp nạp năng lượng dù sao đối phương nói không chừng sẽ tại nguyên thạch bên trên động tay chân dùng cho truy tung tự thân hoặc là nguyên thạch bên trên lưu lại một chút nhằm vào nội khí kỳ độc chính mình cũng sẽ tại tam quang linh thủy bên trên lưu lại tay chân mà yêu thần giáo làm tà xú danh chiêu lấy tà ma bên ngoài nói thủ đoạn càng là quỷ dị cho nên không thể không phòng yêu thần giáo đại trưởng lão tại cầm tới ngọc bình về sau đồng d ạ n g một lần lại một lần tra xét rõ ràng hắn cũng lo lắng đối phương tại tam quang linh thủy hoặc là trên bình ngọc lưu lại thủ đoạn vô luận là nhằm vào thần hồn chi độc hoặc là truy tung thủ đoạn bọn hắn đều muốn cẩn thận đề phòng tuy nói không biết vị này cường giả bí ẩn đến tội cùng đến từ phương nào nhưng từ cái này mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi yêu thần giáo đại trưởng lão nhìn ra được đối phương làm việc không cố kỵ gì lại cùng huyết hà tông có rất nhiều liên hệ hơn phân nửa cũng là một vị người trong tà đạo cho nên không thể khưng phòng hai ngày về sau ta cùng lại làm giao dịch như thế nào lần này ta yêu thần giáo muốn ba mươi dọt tam quang linh thủy đem tam quang linh thủy tra xét rõ ràng một phen phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì tay chân lưu lại về sau yêu thần đại trưởng lão cao giọng hỏi thăm nhưng lý dịch phun ra một chữ thân ảnh lần nữa phiêu nhiên rời đi t ậ n tảng tại chân trời bên trong không có bao nhiêu nghĩ hắn trực tiếp thêm kia hai mươi khối nguyên thạch lấy ra toàn bộ dùng cho nạp năng lượng thanh năng lượng lần nữa gia tăng một tiểu tiết dựa theo tiến độ này suy tính tăng thêm trong tay mình hiện hữu những ngày nguyên thạch cũng chưa kịp xuất thủ tài nguyên thượng vang hạ cám cộng lại có chừng chín mươi nguyên thạch trái phải dựa theo loại này tiến độ mình không được bao lâu liền có thể góp đủ ba trăm linh nguyên thạch tiến hành xuống một lần mô mộ phỏng sau đó còn có thể cùng yêu thần giáo tiến hành hai lần giao dịch nguyên thạch hẳn là sẽ càng nhiều đương nhiên giao dịch muốn tiến hành truy tung yêu thần giáo chủ chuyện này cũng không thể thả l ò n g nếu như có thể nhất mau đuổi theo tung đến yêu thần giáo chủ tung tích như vậy không tiến hành giao dịch cũng hoàn toàn không quan trọng dù sao chỉ cần đem hắn chơi chết yêu thần giáo tài sản liền toàn bộ có thể đặt vào trong tay mình vì truy tung lý dịch sớm tại tam quang linh thủy bên trên lưu lại một tia thần n i ệ m lực lượng Yêu chương i đ ba trăm năm mươi sáu lựa giận chương ba trăm năm mươi sáu lựa giận lý dịch thân ảnh ẩn nấp giữa thiên địa hắn thật cùng thiên địa tưng dùng triệt triệt để, để biến mất ở trong thiên địa dù cho có người đi quan sát hắn cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại không g i ê n g khí tức biến mất thiên địa nguyên khí từ bên cạnh hắn chạy qua cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào phảng phất cái này bên trong không có vật gì thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất cùng toàn bộ thiên địa hợp một vô luận lấy mắt thường hoặc là cái khác đủ loại thủ đoạn quan sát lại đều không có khả năng phát hiện hắn trừ phi vận dụng âm thần hoặc là dương thần lực lượng quét hình p h i ế n thiên địa này mới có thể phát hiện hắn tồn tại nếu không những phương pháp khác căn bản không có khả năng quan sát được lý dịch tiên thiên cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả có thể điều động thiên địa nguyên khí lưu truyền biến hóa có thể tại nhất định trên ý nghĩa trưởng khống bộ đ i ể thiên địa lực lượng tại tiên thiên cựu trọng viên mãn trước đó v bởi vậy loại thủ đoạn này có thể giam cầm hết t h ể không vào cảnh giới này võ giả để bọn hắn không cách nào tái dẫn đạo thiên địa lực lượng có thể điều động trưởng k h ố n g thiên địa lực lượng càng có thể làm rất nhiều chuyện lại thêm lý dịch có được mê linh có thể thị sát thiên địa cho nên hắn có thể làm được triệt để ẩn nấp ở giữa thiên địa chứ có thần biết lực lượng so hắn còn mạnh hơn võ giả do xét không phải người khác tuyệt đối không thể nào phát hiện hắn bất quá dù cho có thể triệt để cùng thiên địa tương dung hắn một đường này hành động nhưng cũng đầy đủ cẩn thận c h ầ m rãi phi hành tại chân trời đám mây cẩn thận đi theo yêu thần giáo đại trưởng lao sau lưng bởi vì có tự thân thần nghiệm lực lượng làm chỉ dẫn cho nên hắn không lo lắng chút nào sẽ mất dấu nhưng vẫn là phải cẩn thận lỡ như mình bị hắn phát giác được hắn thông chi yêu thần giáo chủ chuyển di chỗ nương t h ầ n như vậy đối với mình tiếp xuống truy tung sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên lý dịch một mực đi theo yêu thần giáo đại trưởng lao sau lưng giữa hai bên khoảng cách không hơn trăm bên trong loại này khoảng cách đối với thường nhân thậm chí cả hậu thiên võ giả đến nói đều tính x hơn một trăm bên trong khoảng cách bất quá chớp mắt liền đến lý dịch bám theo một đoạn yêu thần giáo đại trưởng lão cùng hai vị khác yêu thần giáo cờ giả rất nhanh liền tiến vào yêu thần giáo hiện có địa bàn đến cái này bên trong hắn rõ ràng có thể phát hiện yêu thần giáo trụ sở thiên địa nguyên khí rõ ràng muốn so ngoại giới thanh tịnh rất nhiều nơi này thiên địa nguyên khí tuy nói vẫn so ra kém đại cản hoặc đại doanh cảnh nội nguyên khí tinh khiết thế nhưng muốn so man hoàng c h i địa địa phương khác nguyên khí tinh khiết rất nhiều tại cái này bên trong tu hành tốc độ so với ngoại giới sẽ nhanh hơn lại an toàn hơn căn cứ chung quanh thiên địa nguyên khí lưu động h ắ n cũng không có phát hiện bất luận cái gì chật pháp nghĩ đến là bởi vì nơi đây địa thế l ặ c t h ủ mới đưa đến loại tình huống này nhưng nơi này nguyên khí tuy nói càng t i n h kết h hơn nhưng vừa tiến vào trong dù cho mình thân ở không trung nhưng cũng có thể nghe được phi thường nồng hậu dạy đặc mùi máu tanh mùi máu tanh trùng thiên thẳng lên dài đến t r u n g quanh hàng trăm hàng ngàn bên trong yêu thần giáo lấy người sống làm vật dẫn hướng người sống trên thân cấy ghép yêu thú thân thể loại phương thức này mỗi một lần cấy ghép đều nguy hiểm v ạ n điểm tỷ lệ tử vong kỳ cao vô cùng bởi vậy bọn hắn sẽ còn áp dụng một loại khác phương pháp đó chính là trước đem yêu thú khí q u a n cấy ghép đến người bình thường trên thân đợi cho yêu thú khí q u a n có thể tại người bình thường trên thân sinh tồn liền lại đem yêu thú này khí q u a n từ đối phương trên thân lột lấy xuống cấy ghép đến trên người mình tuy nói chết như vậy vong suất vẫn như cũ rất cao nhưng muốn so cấy ghép an toàn vô số lần lại yêu thần giáo tốc độ tu luyện cho dù ở trong tà đạo cũng được sưng tục nhanh khắc tà đạo vũ người dù là tu hành công pháp lại đặc biệt tà dị trung quy muốn tự thân đi chậm chạp tu hành mới có thể tăng thực lực lên mà yêu thần giáo võ giả chỉ cần có thể thành công cấy ghép yêu thú khí quan lại phối hợp đặc biệt công pháp điều khiển liên biến thành trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đủ mạnh lực lượng dù là tu vi cảnh giới không có đạt tới nhưng lực lượng lại đầy đủ mạnh bởi vậy tuy nói bọn hắn chỗ áp dụng thủ đoạn q u ỷ dị không chỉ có bị chính đạo chỗ mâu thuẫn thậm chí bị tà đạo phỉ nổ nhưng thực lực lại vẫn như cũ rất mạnh có thể xưng tà đạo thế lực lớn nhất theo một đường xâm nhập yêu thần giáo trong không khí mùi máu tươi cũng càng thêm nồng hậu dày đặc trừ bỏ mùi máu canh càng có yêu thú gào thét thanh âm yêu thần giáo vì cấy ghép yêu tộc khí quan nuôi nhốt vô số y ê u thú cường đại những này y ê u thú tại sao khi thành niên liền sẽ bị bọn chúng giết chết lấy thủ pháp đặc biệt bảo tồn y ê u thú khí quan hoạt tính sau đó lại hướng trên thân cấy ghép đối với yêu thần giáo võ giả mà nói y ê u thú khí quan muốn so người sống mệnh trọng yếu hơn m a n h o a n g c h i địa tuy nói người ở hiếm hiểu nhưng chỉ cần muốn đi bắt bọn hắn vẫn như cũ có thể bắt tới mấy ngàn hơn mười phẩy không không n g ư ờ i có thể nghĩ muốn tìm tới y ê u thú cùng nuôi nâng y ê u thú lại không phải một chuyện dễ dàng cho nên trong mắt bọn hắn y ê u thú khí quan xa so người sống tính mệnh trọng yếu mà bị cấy ghép rơi khí quan yếu thú nếu như là trọng yếu khí quan liền sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong nếu không phải trọng yếu khí quan yêu thú vẫn như cũ có thể còn sống yêu thần giáo cũng sẽ đem yêu thú nuôi nâng bắt đầu lưu lại chờ lần tiếp theo cấy ghép lý dịch ánh mắt đ ả o qua có thể nhìn thấy rất nhiều tàn tạo yêu thú phần lớn đều là thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là thiếu khuyết r ă n g thậm chí cả sừng thú bây giờ chính kéo dài hơi tàn miễn cưỡng còn sống chờ đợi bọn chúng sẽ là lần tiếp theo thân thể cấy ghép loại này quá trình sẽ thẳng đến bọn chúng tử vong so với những cái kia cấy ghép sau khi thất bại liền trực tiếp tử vong người cũng không biết bọn chúng tại cái này lý trưởng lâu tiếp nhận thống khổ cho đến chết là may mắn hay là bất hạnh. Lý d lặng lặng như ị những l lặng còn còn thi n xem thể này bên trong phần lớn đều là nhân tộc ngẫu nhiên có mấy cỗ tàn tạ yêu tộc thi thể người ở trong mắt yêu thần giáo cũng không thể được xưng là người người trong mắt bọn hắn chỉ là một loại có thể sử dụng vật liệu yêu thần giáo chính là một cái triệt triệt để để hữu ác tính vô luận là đối với hai nước triều đình chính đạo tà nói cho dù là đối với yêu tộc bọn hắn kỳ thật đều là một cái ư u ác tính nguyên nhân chính là như thế yêu thần giáo chủ bị thương vô số thế lực đều muốn nhân cơ hội này đem giải quyết yêu thần giáo chủ cũng rõ ràng đ i ể m này cho nên hắn vẫn giấu kín rất sâu chưa hề lộ mặt qua lý dịch c h i m hít một hơi t ạ m thi hành đẻ xuống l ử a g i ậ n trong lòng hắn hiểu được một mực phẫn nộ vô dụng mình nhất định phải tỉnh táo lại nghĩ biện pháp giải quyết yêu thần giáo chủ mới có thể đem những chuyện này toàn bộ giải quyết tuy nói hắn đẻ xuống trong tim lựa dẫn nhưng trong lòng vẫn có một hơi bị đẻn thật lâu không chịu tiêu tán Yêu nhưng hắn không còn phẫn nộ mà là yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy ngưu tính nên như thế nào cấp tốc giải quyết yêu thần giáo chủ mình bây giờ đem yêu thần giáo đại trưởng lão bọn người giết chết quả thật có thể đem những người trước mắt này cứu nhưng chỉ cần yêu thần giáo chủ còn sống yêu thần giáo tất nhiên sẽ lại lần nữa xuất hiện mình đã muốn đem giải quyết như vậy liền một lần tính trừ tận gốc nếu không yêu thần giáo trung quy sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày cho nên dù là mình tâm lý tức giận nữa nhưng cũng muốn phải nhịn nhịn mình muốn chờ đợi một cái cơ hội chờ đợi một cái đem yêu thần giáo chủ giải quyết triệt để cơ hội lý dịch tiếp tục truy tung yêu thần giáo đại trưởng lão theo hắn đi tới yêu thần giáo hạch tâm trụ sở sau hắn vẫn chưa làm nhiều bất cứ chuyện gì vẹn vẹn chỉ là ở một bên tu hành liền ngay cả tam quang linh thủy cũng vẫn như cũ lưu tại trên tay vẫn chưa đem nó đưa cho yêu thần giáo chủ đợi cho chạm vạng tối lúc điểm yêu thần giáo đại trưởng lão đột nhiên kết thúc tu hành đứng dậy đi hướng cung điện bên ngoài lý dịch từ đầu đến cuối đang quan sát hắn động tĩnh hắn từ một bên bắt một con yêu thú ngay sau đó lấy ra yêu thú trái tim trong vòng khí điều khiển yêu thú tim đập c o n yêu thú kia tuy nói cũng không mạnh nhưng tim đập lại có thể gây nên giữa thiên địa cầu m ì n h lý dịch có thể quan sát được tại loại này nhảy lên dưới nguyên khí cũng tại lấy đặc thù nào đó tần suất tỏ rõ tự a hồ có thể dùng tại truyền lại tin tức khuyết điểm chính là mỗi lần truyền lại tin tức đều cần lãng phí một con yêu thú lại phạm vi cũng không lớn hẳn là chỉ có khoảng mấy ngàn dặm yêu thần giáo đại trưởng lão tự hồ có thể lấy loại thủ đoạn này cầu thông yêu thần giáo chủ như vậy đã có thể xác định một điểm yêu thần giáo chủ tất nhiên ngay tại cái này phương viên mấy ngàn dặm cũng không có rời đi yêu thần giáo qua xa theo cái này trái tim lấy đặc thù tần suất này lên yêu thần giáo đại trưởng lão phảng phất cũng nhận được đáp lại đem trái tim tiện tay vứt bỏ đồng thời tỉnh lại mấy tên đệ tử để bọn hắn xử lý c o n ấm áp yêu thú thi thể đem yêu thú này thi thể lấy thủ đoạn đặc thù tạm thời bảo tồn lại chờ đợi lấy tiếp xuống tiến hành cấy ghép ở sau đó thời gian bên trong yêu thần giáo chủ hết thể như thường trừ thường ngày tu hành điều tiết trên thân khí tức bên ngoài chính là an bài đệ tử nhằm vào yêu thú khí quan tiến hành cấy ghép ly d ị c hắn v cùng h trước u đó đồng dạng đem nguyên thạch toàn bộ nạp năng lượng đồng thời yên lặng đuổi theo yêu thần giáo đại trưởng lao đối phương hoàn toàn như trước đây trở lại yêu thần giáo tới gần đêm khuya giờ tí lại che lấp tự thân lực lượng mang theo tất cả tam quang linh thủy rời đi ánh trăng tịch liêu thiên địa vạn vật đều lộ ra vẻ lo lắng bắt đầu hoa nguyên bên trên hàn phong gà thét trận, trận phong thanh giống như lệ quỷ gà thét yêu thần giáo chủ thân sau lại sinh trưởng ra một đôi cánh xương hơn phân nửa cũng là trải qua thủ pháp đặc biệt tấy ghép mà đến chỉ là chẳng biết tại sao lại có thể tiềm ẩn ở thể nội cánh xương chấn động đạp gió mà đi tốc độ cực nhanh hơn xa tiên thiên cựu trọng võ giả Nếu là khác tiên thiên trọng cựu là khác giả võ đến đây chưa hẳn có thể đổi u kịp hắn lý dịch lại rất nhẹ nhàng đi theo sau hắn hắn sở tu hành thiên địa lưu phong k ì n h truyền lại từ vân nhai kiếm các đối với thiên địa chi phong vận dụng vốn là xảo diệu đến cực điểm tu luyện môn k i n h công này võ giả tốc độ muốn so cùng cấp độ võ giả mo hơn rất nhiều lại thêm tu vi của hắn đã đạt tới tiên thiên, thiên cựu trọng cảnh giới đại viên mãn tuy nói đều là tiên thiên cựu trọng nhưng cảnh giới đại viên mãn rõ ràng muốn so cùng cấp độ cựu trọng võ giả mạnh không ít cho nên tốc độ của hắn muốn siêu việt cùng cấp độ tiên thiên võ giả không biết bao nhiêu cho dù yêu thần giáo chủ tốc độ cực nhanh nhưng hắn lại đi theo cực kỳ nhẹ nhõm yêu thần giáo chủ tựa hồ là lo lắng cho mình bị người theo dõi tại toàn bộ m a n h o a n g khu vực trái túi rẽ phải cuối cùng nhưng vẫn là trở lại yêu thần giáo chủ sở phụ cận Trưng thực tế Trưng Đặc đặc sắc, sắc. quá một đường quanh đi của lại cuối cùng nhưng vẫn là đi tới yêu thần giáo trụ sở phụ cận hắn tại trụ sở lại đi vòng do một vòng đem chung quanh thiên địa dò xét một lần xác định cũng không có người tại theo đôi u theo dõi mình sau mới vừa tới một chỗ sơn c ố c trước lý dịch một đường lặng yên theo dõi lấy hắn bằng vào yêu thần giáo đại trưởng lao thần thức tu vi căn bản không có khả năng phát hiện hắn thậm chí hắn thần nghiệm m ấy lần đ ả o qua lý dịch nhưng thủy trung không có phát hiện nửa điểm dị thường vô luận là dùng mắt thường vẫn là dùng thần n i ệ m đi quan sát lý dịch kia bên trong đều không có bất kỳ cái gì dị thường hắn cùng phiến thiên địa này tư dùng không lộ nửa điểm sơ hở liền liền thân hình đều triệt để ẩn ấp xuyên t â u qua hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn cảnh tượng yêu thần giáo đại trưởng lao mấy lần dò xét thiên địa nhưng thủy trung không có phát hiện hắn tồn tại đi tới sơn cốc trước lý dịch nháy mắt có thể cảm giác được trận trận âm hàn lạnh leo chi khí từ trong sơn cốc không ngừng thoát ra chỗ này sơn cốc không chỉ có địa thế đặc thù lại tựa hồ có người lấy phương pháp đặc thù từng tế luyện đợi tại trong sơn cốc có thể lấy âm hàn lực lượng ôn dưỡng nguyên linh đối với nguyên linh có rất nhiều chỗ tốt yêu thần giáo chủ thụ trọng thương lúc này hơn phân nửa ngay tại cái này bên trong dưỡng thương giáo chủ tam quang linh thụy Yêu thần giáo đại trưởng l ã o đứng tại ngoài sơn cốc hô to thật sao một cái có chút ngoài ý muốn thanh em từ trong sơn cốc chuyển r a thanh em khàn giọng c h â m thấp tựa như cựu ngụ cơm hồn đang gào khóc đúng đ ỗ n g nhiên có một cái không biết tên thế lực lớn lấy giá cao bán ra thuộc hạ hao hết trong tông tài sản mới vì giáo chủ mua được một chút yêu thần giáo đại trưởng l ã o thanh em có chút khác sụp sôi đang khi nói chuyện từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra một bình tam quang linh thủy ngươi một đường này đi tới sau lưng không có lưu cái gì cái đôi a yêu thần giáo chủ nghiêm túc hỏi tham trong giọng nói có một vẻ khó nén không xong lo lắng bằng thực lực của hắn bây giờ c、so、bây giờ thực lực càng là đại đại suy giảm nguyên nhân chính là như thế man hoang bên trên những tông môn khác cùng bộ tộc mới có thể không hề cố kỵ chiếm cư yêu thần giáo địa bàn bọn hắn nhưng lại không thể không co vào lực lượng đến tránh cùng những cái kia thế lực kịch liệt giao phong c không không đi đi về về trên thực tế bởi vì cấy ghép qua yêu tộc khí quan cảm giác của hắn cùng điều tra năng lực muốn soi nhân tộc võ giả phổ biến mạnh lên một cái cấp bậc nếu là đổi thành nó hơn tiên tiên cựu trọng cường giả hơn phân nửa thật sẽ bị hắn phát hiện đang tiếc hắn gặp phải chính là lý dịch trước đó lời nói này chính là đang thử thăm dò nhìn yêu thần giáo chủ có dám hay không để cho mình đưa tam quang linh thủy đi vào nếu như không dám l i ê n chứng minh thực lực đã giảm xuống rất nhiều yêu thần giáo đại trưởng lão có lẽ liền sẽ nhân cơ hội này đối nó xuất thủ loại tình huống này nếu là đặt ở trong chính đạo hơn phân nửa là nghe rợn cả người để người cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh nhưng để ở trong tà đạo hoàn toàn chính là cơ bản thao tác yêu thần giáo đại trưởng lão nếu như không làm như vậy ngược lại nhưng có thể trở thành đáng giá ngoài ý muốn một điểm không cần như thế người đem tam quang linh thủy đặt ở c ố c bên ngoài liền tốt bản giáo chủ sẽ tự mình đi lấy yêu thần giáo chủ thanh âm lộ ra một loại phá lệ suy yếu lý dịch thì là tại cẩn thận quan sát toàn bộ trong sơn cốc tình huống n ê n thử từ đó tìm tới yêu thần giáo chủ nguyên linh chỗ thông qua ngắn n g i quan sát hắn rất rõ ràng có thể quan sát được tại bên trong tòa thung lũng này nhốt vô số h linh từ đó làm cho cái này bên trong đối với nguyên linh mà nói được sưng tụ một chỗ khác động thiên phúc điện vô số oán linh tại bị cha tấn phát ra âm khí cùng đ o á n khí đem cái này bên trong biến thành nhân gian một ư ơ i tám tầng địa ngục mà những này âm khí tụ lại đủ để tạo nên một chỗ nhân gian địa phủ Người ở bên trong đương nhiên không chịu nhưng nguyên linh vốn là linh hồn ở bên trong đương nhiên lại như cá gặp nước yêu thần giáo chủ nếu như một mực tại bên trong chỉ sợ khỏi phải rơi vào trạng thái ngủ say cũng có thể dần dần khôi phục lực lượng bất quá loại tốc độ này đồng dạng c ự c chậm còn kém rất rất xa trực tiếp sử dụng tam quang linh thủy loại này linh vật lý dịch ánh mắt lạnh lẽo tà ma bên ngoài nói quả thật không thẹn với tà ma bên ngoài nói cái này cùng lấy thủ pháp đặc biệt giết người đồng thời tại nó sau khi chết còn không ngừng tra tấn nó linh hồn thủ đoạn cũng chỉ có bọn hắn những n à y tà đạo vũ người sẽ dùng ra tà ma bên ngoài nói chính là ở phương thế giới này một chỗ lớn đủ ác tính không chỉ có là yêu thần giáo kế tiếp còn sẽ có một vị chưa hề lộ diện tà đạo thần thông võ giả ra tay với mình mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem giải quyết thậm chí có thể nghĩ biện pháp giải quyết toàn bộ tà ma bên ngoài nói đem người này tộc hữu ác tính triệt để trừ t ậ n gốc muốn làm được những này mình vẫn là phải tăng thực lực lên chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đem những vấn đề này giải quyết lý dịch đẻ xuống trong tim l ử a giận ánh mắt thú hàn đảo qua toàn bộ sân c ố c cẩn thận tìm kiếm yêu thần giáo chủ chỗ đã để cho mình tìm tới hắn đại khái phước vị như vậy hôm nay yêu thần giáo chủ phải chết đồng thời hắn cũng phân ra một bộ điểm tinh lực quan sát yêu thần giáo đại trưởng lao động tác kế tiếp cái này bên trong oán linh quá nhiều yêu thần giáo chủ khả năng cũng ẩn tàng trong đó mình muốn tìm đến hắn có lẽ rất khó. nhưng nếu như hắn chủ động lộ diện sự tình liền sẽ trở nên đơn giản tam quang linh thủy chất quý thuộc hạ hay là tự mình đưa đến giáo chủ trong tay đi miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn yêu thần giáo đại trưởng lão ngữ khí tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nói nếm thử tính hướng trong sơn cốc đi đến bất quá hắn bước chân cũng không nhanh không cần ngươi đem tam quang linh thủy đặt ở kêu bên trong liền tốt yêu thần giáo chủ kế tục khai miệng tiếng nói của hắn rơi xuống yêu thần giáo đại trưởng lão bước chân càng nhanh bất quá một lát liền xông vào trong cốc kia mấy trăm ngàn oán linh trung ương có một cái thấy không rõ lắm bộ g i n g oán linh cũng lao đến Tốc cực độ n h a n h vô cùng, b ấ t quá t r o n g c h p mắt liền tới liền đã ế n sơn ngoài n quốc phía h thấy Bản tòa nói, tòa mình u n ngươi tiền ư ngươi n vẫn g chấp g lời đâu. Hoán Linh trưởng yêu thần giáo đại trưởng lão dần dần thân đi? sắc điên cồn mà hưng phấn hãn tợn hồ đã thấy mình chấp trưởng yêu thần giáo một khắc này tuy nói không có người mạnh nhất c h â n áp yêu thần giáo thế lực sẽ đại đại suy sụp nhưng vậy sẽ là một cái triệt để bị mình chấp trưởng yêu thần giáo toàn bộ giáo môn vô số tài nguyên đều sẽ cho mình sử dụng mà không phải mua cái này không có tác dụng gì tam quang linh thủy có nhiều như vậy tài nguyên tu vi của mình nhất định có thể nâng cao một b ư ớ c đến lúc đó mình đột phá pháp tướng cảnh giới liền có thể lại phục yêu thần giáo huy hoàng hắn không có nửa điểm do dự điều động tự thân toàn bộ lực lượng hướng về yêu thần giáo chủ xuất thủ nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện tự thân không cách nào điều động một phân lực lượng trên thân tất cả yêu thú thân thể tựa hồ cũng không thể động liền ngay cả mình thấy ghép yêu thú lan ruộng bây giờ mình cũng không cách nào điều động bất luận cái gì một sợi nội khí yêu thần giáo võ giả một thân tu vi đều tại yêu thú trên người bây giờ hắn không dùng được chớ nói phát huy thực lực liền ngay cả động một chút đều cực kỳ khó khăn ngươi vì sao muốn đối với bản tọa xuất thủ đâu ngươi hết thể đều là bản tọa cho ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể giết chết bản tọa yêu thần giáo chủ ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ bản tọa cho ngươi sống suốt cơ hội ngươi vì sao không chịu mướn hắn lời nói ở giữa chỗ lộ ra khí t ứ c cũng không còn giống trước đó như vậy suy yếu yêu thần giáo đại trưởng lao đang thử thăm dò hắn hắn cũng đang thử thăm dò đối phương sẽ hay không ra tay với mình không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy giáo chủ ngài tha cho ta đi thuộc hạ vừa rồi đầu nhất thời hồ bôi mới đối với ngài xuất thủ chỉ cần ngài bỏ qua cho ta lần này thuộc hạ ngày sau tất đối giáo chủ máu chạy đầu rơi lấy yêu thần giáo đại trưởng lão tuy nói tứ chi thân thể không cách nào di động nhưng đầu góc dù sao vẫn là mình cho nên còn có thể nói chuyện cầu xin tha thứ thuộc hạ có thể giúp giáo chủ s i ê u tập càng nhiều tam quang linh thủy trợ ngài nhanh chóng chữa thương yêu thần giáo đại trưởng lão ngữ khí rõ ràng thành khẩn giống như trước đó chuẩn bị giết chết nhà mình giáo chủ Căn chính bản không phải chính mình. Ha ha, ngươi để bản phải Haha, để tuy ọ a làm như thế nào như tin tưởng. thế y ê thần t chủ lạnh rọng, bàn giáo xuê a ra nói h nhàng thần linh hồn ẹ trưởng n giáo vô một đem trực tiếp bắt、ra. Tuy cái, lại đại láo ra. yêu ngươi câu này đ ụ c thân có chút yếu đuối nhưng coi như có thể chịu được dùng một lát có bộ thân thể này bản tọa cũng có thể khôi phục một chút thực lực h á n nguyên bản không có ý định áp dụng loại pháp môn này bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng tự thân khôi phục lực lượng đáng t i ế p thuộc hạ của mình không dùng được bây giờ cũng chỉ có thể mình đến về phần ngươi ngay ở chỗ này cùng những n à y toán linh làm bạn đi cùng bản giáo chủ công thành này tất nhiên sẽ không quên ngươi trả giá Yêu tại h ầ n những vật t ngày oán linh trung ương cả tòa sơn cốc chỗ cốt lõi nhất mơ hồ có thể thấy được một phương tiểu tiểu phát tướng chỉ có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ kiểu dáng kỳ lạ đến cực điểm xưng tê hạ cánh tay gấu thân hổ còn thật nhiều yêu thú đặc thù ghép lại với nhau có thể nói cùng yêu thần giáo chủ không kém nhiều đều là vô số loại yêu thần giáo chủ một mình dẹp viên yêu thần giáo chứ ba trăm năm mươi tám chém giết yêu thần giáo chủ một mình dẹp viên yêu thần giáo hay yêu thần giáo chủ, chủ ngẩng đầu nhìn trời thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào hắn vừa mới đoạt xá cỗ thân thể này bây giờ còn có chút không quen biểu lộ tự nhiên không cách nào tùy tâm biến hóa thật không nghĩ tới ta hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy như thế một bộ vở kịch lý dịch rơi đến trong sân g ố c l ặ n g lặng nhìn qua vừa mới hoàn thành đ o ạ n xá yêu thần giáo chủ vậy mà là ngươi hắn ngữ khí kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt ở giữa tràn ngập nghi hoặc hắn làm sao cũng nghĩ không thông lý dịch tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong ngươi nếu là về phần nguyên linh trạng thái tồn tại muốn bắt đến ngươi còn muốn phí chút khí lực bất quá bây giờ ngược lại không cần như vậy tốn sức lý dịch cười nhạt một tiếng đổ vào trước đó hắn liền khống chế lại chúng quanh thiên địa nguyên khí đem yêu thần giáo chủ một mực giam cầm nếu là trước đó hắn lấy nguyên linh trạng thái t ồ n thế mình muốn làm được điểm này có lẽ còn có chút phiền phức bây giờ lại nhẹ nhõm vô cùng người tại sao lại tại đây không đúng người bây giờ tu vi yêu thần giáo chủ xuất thủ nhìn thấy lý dịch thứ nhất khác liền nghĩ ra tay với hắn tuy nói không rõ ràng hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong nhưng vẫn là trước đ ê m n ó k h ô n g chế lại trọng yếu nhất nhưng hắn ngay sau đó liền phát hiện mình căn bản là không có cách điều động tự thân lực lượng t r u n g quanh tiên địa nguyên khí hoàn toàn bị cầm cố lại mình nguyên linh thậm chí không cách nào tránh thoát đ ư c thân、t. trong s â n cốc yêu thần giáo chủ pháp tướng chuyển ra trận trận gào thét hướng về lý dịch nhanh chóng chạy tới lý dịch vung đao một chạm trong đao ẩn chứa vô thượng canh kim chi ý còn có thánh thú bạch hổ coi thường thiên địa vạn vật cao cao tại thượng ngạo khí bạch hổ hư ảnh gào thét nhào về phía yêu thần giáo chủ pháp tướng chỉ là một cái s á t na yêu thần giáo chủ pháp tướng cấp tốc tán loạn lúc đầu pháp tướng liền thụ trọng thương bây giờ khôi phục lực lượng còn không bằng tiền thiên bắt trọng cảnh giới cờ giả lại có thể nào ngăn cản được lý dịch một đao đừng có giết ta ta có thể nói cho ngươi yêu thần bí cảnh bên trong bí ẩn ta có thể giúp ngươi thăm dò yêu thần bí cảnh ta thậm chí có thể giúp ngươi trở thành tạo hóa cảnh cường giả yêu thần giáo chủ kiến sau cùng thủ đoạn vô dụng liền cấp tốc bắt đầu cầu xin tha thứ giữa sinh tử có đại khủng bố hắn lúc này đâu còn có pháp tướng cường giả h uy nghiêm lý dịch không có ý định nghe đối phương thân là tà ma bên ngoài nói hắn mình một chữ cũng không thể tin húng chi yêu thần giáo chủ quá đáng chết bằng hắn phạm vào tội nghiệt chết một mươi lần đều không đủ nhưng muốn giết chết hắn cũng quả thật có chút tốn sức dù sao pháp tướng cường giả dù là pháp tướng bị mình đánh tan nguyên linh bản chất cường đại như trước. Hào hào triệt triệt để để m ì nhưng c võ giả nghĩ để cho h tự bạo đồng dạng cần đủ nhiều nguyên khí làm dẫn không phải chỉ dựa vào đan điền kinh mạch góp nhặt nguyên khí căn bản nổ không chết tiên thiên cựu trọng võ giả húng chi yêu thần giáo bởi vì cấy ghép yêu tộc thân thể nhục thân thường thường muốn so võ giả cùng tầng thứ cường đại cho nên yêu thần giáo chủ hiện tại là chân chính trên ý nghĩa muốn sống không được muốn chết không xong lý dịch mang theo hắn rời đi sơn cốc sơn cốc kia là yêu thần giáo chủ h ẩn nút địa phương ai ngờ rằng còn có hay không những hậu thù khác rời xa một chút lại đối phó hắn càng thêm thuận tiện rời đi sơn cốc về sau hắn lấy thần nghiệm lực lượng hóa thành đ a o nhọn mỗi một sợi thần nghiệm lực lượng đều bao dung tự thân đối với thiên địa lý giải nắm giữ tuy nói mười điểm thốt hiển nhưng dùng cho xử lý yêu thần giáo chủ hay là không có vấn đề thần n i ệ m lực lượng như là đau nhọn đâm qua yêu thần giáo chủ tàn tạ nguyên linh. Loại s a so trực tiếp công kích n ụ c thân khắc sâu hơn ngàn tỷ lần hắn muốn gào thét lại đã sớm bị lý dịch phong bế mũi h ổ không phát ra được mảy may thanh âm càng bởi vì thống khổ này đến từ linh hồn bản thân hắn ngay cả hôn mê đều làm không được chỉ có thể yên lặng tiếp nhận loại đau nhức này so với hắn phạm vào sai lầm thực tế quá nhẹ những thung lũng kia bên trong á n linh không biết bao nhiêu là vô tội phạm nhân bị hắn tàn nhận sát hại tại kia bên trong không giờ khác nào không tại tiếp nhận đến từ linh hồn thống khổ yêu thần giáo chủ bây giờ chỗ gặp điều này chẳng qua là hắn đã từng thêm tại trên thân người khác thống khổ một trăm phần có một đô không đến nói một chút đi yêu thần giáo nó hơn phân bộ lại có gì cường giả những cái kia phân bộ lại đến tột cùng ở đâu bên trong lý dịch lạnh g i ọ n g ép hỏi đã hắn dự định giải quyết triệt đ ể yêu thần giáo như vậy đương nhiên muốn một lần tính toàn bộ đem giải quyết yêu thần giáo chủ sắc mặt g i ữ t ậ n đến cực điểm dù n g một loại cực kỳ âm độc ánh mắt nhìn xem lý dịch hắn đã minh bạch dù cho nói ra bất kỳ vật gì lý dịch cũng không dứt sẽ bỏ qua chính mình gặp hắn không nói gì lý dịch chỉ có thể kế tiếp theo lặp lại quá trình này cuối cùng tại quá trình này lặp lại mười mấy lần về sau yêu thần giáo chủ rốt cục gánh không được như là triệt đề đem có quan hệ yêu thần giáo toàn bộ sự tình bàn giao、ra. thậm chí hắn còn cố ý bàn giao mình có mười mấy chỗ bảo tàng trí địa bên trong đều có vô số nguyên thạch đan dược cùng trời t à i địa b ả o đồng thời khao khát lý dịch cho hắn đến thông khoái đừng như vậy kế tiếp theo tra tấn hắn đối với hắn nói lời lý dịch đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn có lẽ hắn nói tàng bảo địa thật sự có bảo vật nhưng lợi chờ mình rất có thể có rất nhiều hắn bày ra chuẩn bị ở sau thậm chí là tuyệt địa hiểm đ ị a dù cho đi thăm dò mình cũng phải làm tốt vạn toàn phòng hộ đối phương thẳng đến trước khi chết như c ũ n u ố n hố mình một đem để báo đáp lại lý dịch kế tiếp theo lấy trước đó thủ đoạn làm hao mòn lấy yêu thần giáo chủ mê linh phương pháp kia ổn thoa nhất có thể bảo chứng hắn hồn phi tuyệt đối không có cách nào lại tồn tại ở giữa thiên địa càng không khả năng có cơ hội thoát đi lại vượt qua trăm lượt về sau yêu thần giáo chủ mới chính thức trên ý nghĩa hồn phi phép tán hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa nguyên linh tán loạn yêu thần giáo đại trưởng lão nhục thân cũng theo đó vỡ nát chẳng biết tại sao giải quyết việc này về sau lý dịch thậm chí cảm giác chung quanh gió đều trở nên ngu hóa bắt đầu man hoang chi địa hàn phong vốn là gào thét gào thét tựa như q u ỷ khóc lúc này lại trở nên mười điểm ôn lu trong lòng của hắn một ngụm tích tụ chi khí tiêu tán hơn phân nửa suy nghĩ thông suốt nguyên linh cũng biến thành thuần túy rất nhiều chẳng qua trước mắt vẹn vẹn chỉ là giải quyết yêu thần giáo chủ yêu thần giáo còn có thật nhiều cường giả thậm chí còn có thật nhiều tản mát tại cái khác địa phương cứ điểm trụ sở những này đều cần mình đi giải quyết không riêng tại bắc n u n g tại tây địch yêu thần giáo đồng dạng thế lực khá lớn những này đều cần mình thoáng bận rộn tiến đến một một giải quyết còn tốt mình tu vi đầy đủ mạnh lại có tinh thần linh chu cho dù là vãng lai man hoàng chi địa cũng chỉ bất quá là mấy canh giờ công phu bất quá đem yêu thần giáo giải quyết mình phải chăng muốn bộc lộ ra trước mắt tu vi đem tu vi bộc lộ ra đi trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ có vô số tăng thêm mình đoạt được tài nguyên sẽ càng nhiều nhưng tất nhiên cũng sẽ gây nên rất nhiều chú ý bộc u lộ ra đi tu vi càng cao đưa tới chú ý càng nhiều lý dịch hơi chút suy nghĩ kết hợp mình cái này mấy lần mô phỏng hiệu quả cùng trước mắt đoạt được nguyên thạch tự thân tu vi trước tiên có thể bộc u lộ ra đi một bộ điểm nhưng không thể quá nhiều khống chế tại tiên tiên ngũ lục trọng trái phải liền tốt bằng vào tự thân trước mắt bạo lộ ra tư chất tăng lên yêu thần bí cảnh đoạt được trong thời gian ngắn tu luyện tới cấp độ này tuy nói thật kinh người nghe nói nhưng coi như có thể tiếp nhận về phần tự thân chém giết yêu thần giáo chủ chuyện này trước làm nhất định che lấp chờ mình góp đủ lần tiếp theo mô phòng nguyên thạch tu vi đến pháp tướng cảnh giới liền có thể đem tất cả thực lực đều bộc lộ ra đi bây giờ yêu thần giáo mặc dù bị diệt nhưng yêu thần giáo nhắm vào mình ám sát như cũ không có đình chỉ rất nhiều yêu thần giáo tiên tiên võ giả chính nhận nút tại đại doanh thần kinh chờ đợi cơ hội thỏa đáng bọn hắn liền sẽ ám sát chính mình mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này hợp lý đang lúc đem tu vi bộc lộ ra đi không có cách cho tới hôm nay vẫn có người đối tượng thân nghĩ cách cho nên không phòng không được lý d ị nội tâm chế định tốt liên quan tới bức kế tiếp hành động kế hoạch liền lập tức động tác tiện tay vung lên thuộc về yêu thần giáo đại trưởng lao chữ a vật bảo giới lập tức bị hắn mang tới yêu thần giáo đại trưởng lão tuy nói không có hồn quy thiên địa nhưng hôm nay tình huống cùng chết cũng không có trên lệnh bao xa trên mặt nhận thần thức ấn ký c ũ n g cấp tốc tiêu tán lý dịch sức mạnh thần thức mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu rất nhẹ nhàng liền đem chiếc nhẫn luyện hóa đặt vào trong tay mình bên trong trừ tự thân bán cho hắn tất cả tam quang linh thủy còn có đại khái ba phẩy không không khối thượng phẩm nguyên thạch về số lượng cũng không nhiều hoặc là yêu thần giáo bên trong còn có cái khác tàn bạc ố hoặc là cũng là bởi vì trước đó cùng mình giao dịch đã sớm đem yêu thần giáo vốn liếng ng yêu thần giáo đại đa số tài sản chỉ sợ đều bị yêu thần giáo chủ tùy thân mang theo mà hắn tại trước đó một trận chiến nhục thân vỡ nát chữ vật bảo giới khẳng định không có cầm vệ yêu thần giáo đại đa số tài sản đã mất đi lại thêm mình cùng yêu thần giáo giao dịch chỉ sợ đã móc làm to lớn bộ phân ra ngọn n g u ồ n bất quá chân mũi cũng là thịt lý dịch hay là đem những cái kia nguyên thạch lấy ra đồng thời cấp tốc nạp năng lượng trừ b ỏ nguyên linh còn có bộ điểm đan dược và thiên địa linh vật lý dịch đồng dạng không có ý định sử dụng thậm chí trong đó có chút đan dược bên trên trải rộng tà dị khí t ứ c xem xét liền biết căn bản không phải xuất từ chính đạo đan dược hắn đem đan dược đồng dạng nạp năng lượng vì máy mô phỏng thanh năng lượng gia tăng một kia còn có những ngày kia địa linh vật hắn thì là chuẩn bị trở về đầu giao cho vân ly trần để nàng hỗ trợ bán làm xong những n à y hắn đạp không mà đi rất nhanh lại một lần nữa đi tới trước đó chỗ kia sơ n cốc trong sơn cốc vô số hoán linh hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào bọn hắn sớm đã tử vong chỉ là nơi đây địa thế đặc thù không cách nào tránh thoát chỉ có thể tại cái này bên trong mỗi thời mỗi khắc gặp thống khổ lý d ị c dẫn đạo nguyên khí lực lượng phá vỡ sơn cốc địa thế chỉ một thoáng vô số o á n linh kêu khóc bọn hắn bị n h ố t ở đây không biết bao nhiêu năm cho đến hôm nay cuối cùng có thể giải thoát lại vào luân hồi chỗ thế giới này đương nhiên tồn tại u minh địa phủ lý dịch rất xác định điểm này trong sử sách đối này có minh xác ghi chép người sau khi chết liền sẽ tiến về sinh tử luân hồi chỗ sinh tử luân hồi chi lực cường đại chi cực điểm bất kỳ người nào đều không thể kháng cự nhưng dù cho xâm nhập lại sâu đại địa cũng vô pháp phát hiện u minh địa phủ tồn tại trên sử sách đối này có phán đoán suy luận sinh tử luân hồi chỗ ở vào một cái thế giới khác người bình thường muốn đến khó chi lại khó chỉ có thực lực cường đại tới cực điểm vó giả mới có cơ hội còn sống tiến vào bên trong đồng thời còn có thể sống được trở về trên sử sách liền từng ghi chép qua mấy vị nhân hoàng từng dạo đêm địa phủ đằng sau lại trở về tình huống những người này tuy nói bị tra tấn vô số năm nhưng giải thoát sau rõ ràng minh bạch là lý dịch cứu bọn hắn bây giờ nhao nhao hướng lý dịch không người hành lễ cảm tạ hắn giải cứu tri ân ngay sau đó sinh tử luân hồi lực lượng lưu truyền những người này rất nhanh tiến về một chỗ khác thế giới cũng không có đầu c h â u mặt ngựa hoặc là h ắ t bạch vô thường đến đây tiếp dẫn nhưng địa phủ xác thực có đầu trâu mặt ngựa cùng hát bạch vô thường bởi vì mấy vị kia du lịch địa phủ nhân hoàng chính là bọn hắn tiếp dẫn b ở lý dịch cẩn thận quan sát một màn này hắn thậm chí nhìn thấy yêu thần giáo đại trưởng lao nghị đối kháng sinh tử luân hồi lực lượng đáng tiếp căn bản không có tác dụng gì hắn cấp tốc tiến vào một thế giới khác lý dịch không có lưu hắn lại linh hồn càng không dự định đem hắn đánh hồn phi phách tán âm tàu địa phủ bên trong có vô số hình phạt có một mươi tám tầng địa ngục đang đợi hắn mình nếu là đem hắn đánh hồn phi p h á c h tán đối với hắn mà nói kỳ thật đã được xương tụng hưởng thụ hắn sở dĩ đem yêu thần giáo chủ đánh hồn phi p h á c h tán chính là bởi vì nguyên linh cấp độ võ giả dù cho nhục thân vỡ nát lấy nguyên linh tồn thế vẫn như trước không tính chết một cách triệt đ ể trừ phi mình muốn đi vào sinh tử luân hồi chỗ hoặc là tuổi thọ đến nguyên linh cực hạn bằng không bọn hắn vẫn như cũ có thể tồn tại ở giữa thiên địa cho nên để bảo đảm yêu thần giáo chủ đều chết hết không có bất kỳ cái gì có thể kế tiếp theo cơ hội sống sót lý d ị lúc này mới đem hắn đánh hồn phi phép tán tuyệt đối sẽ không cho ngày sau lưu lại nửa điểm hậu、hoạn. không phải hắn tuyệt đối sẽ để yêu thần giáo chủ tiến vào sinh tử luân hồi chỗ sau đó tại một ư ơ i tám tầng địa ngục nhận hết tra tấn đôi này hắn mới được xưng tụng trừng phạt hồn phi phách tán đối với hắn kỳ thật đã là một loại khen thưởng theo những ngày toán linh biến mất chỗ này hiệp nghị phúc địa lại khôi phục dáng vẻ v ố n có lý dịch xuất thủ dẫn đạo thiên địa nguyên khí lưu chuyển triệt để phá đi tòa này phúc địa hình dạng mặt đất tuy nói ở địa mạch loại hình chạy xuôi dưới phúc địa trung q u sẽ còn khôi phục nguyên bản dáng vẻ nhưng dựa vào địa mạch tự thân lưu chuyển quá trình này cần mấy ngàn năm lý dịch gây mà đi đến đến yêu thần giáo trụ sở cái này bên trong có thể nói là yêu thần giáo tại toàn bộ bắc nhung cuối cùng trụ sở đại đa số cường giả đều ở chỗ này đóng quân từ gen thể đến ngày mai thậm chí cả tiên tiên cấp độ võ giả đều có yêu thần giáo công pháp tu hành cực kỳ đặc thù chỉ cần hoàn thành một lần yêu thú khí quan t ấ y ghép liền có thể trực tiếp bước vào luyện huyết cảnh căn bản không cần quá nhiều phức tạp thủ đoạn lại không nhìn tuổi tác lớn nhỏ vô luận tuổi tác bao lớn chỉ cần có thể t ấ y ghép thành công liền có thể bước vào luyện huyết cảnh đương nhiên tráng niên nam tử tế ghép sát xuất thành công khẳng định phải so lão nhân tiểu hải cao nhiều cho nên dù là tỷ lệ tử vong cực cao nhưng cũng có vô số người bí quá hóa l i ề u muốn gia nhập trong đó trên thế giới này xưa nay không thiếu khuyết cùng đường mạt lộ người man hoang chi địa càng rất chi lý dịch đi tới yêu thần giáo trụ sở không có bất kỳ cái gì che lấp trong chốc lát mà thôi vô số võ giả liền chú ý đến hắn càng có tiên thiên võ giả muốn ra tay với hắn lý dịch tâm niệm v ừ a động yêu thần giáo trụ sở bên trong tất cả thiên địa nguyên khí bị hắn phong tỏa ngay sau đó vô số đào quang nợ rộ giữa thiên địa cũng không tiếp tục tồn hắn vật chỉ có vô số đào quang yêu thần giáo bên trong tất cả võ giả đều cần gặp phải vô tận đào quang yêu thần giáo võ giả toàn diết tuyệt đối không có một cái một sát na mà thôi từ tiên tiên bắt trọng đến mới vào luyện huyết tất cả võ giả cùng nhau đầu thân tách rời tất cả yêu thú cũng bị hắn đều chém giết không có võ giả khống chế những n à y yêu thú đi ra ngoài đồng dạng sẽ dẫn phát đại loạn đến lúc đó ta không biết sẽ thôn vệ bao nhiêu nhân tộc lý dịch liền thuận tay đem nó chém giết hắn lấy thần nghiệm thị sát thiên địa c a m đoan không có một cái cá lọt lưới bây giờ yêu thần giáo bên trong chỉ còn lại những cái kia bị bắt tới vô tội phạm nhân bọn hắn phần lớn đều là man hoàng trí dân những người này thân sắc khẩn trương bối rối lại t r n đầy không thể tưởng tượng nổi cẩn thận quan sát đến ngoại giới hết thảy lý d ị xác định không có cá lọ liền không tiếp tục đi chú ý bọn hắn hắn tại làm những chuyện này lúc một mực che lấp tự thân vẻ mặt cam đoan không ai có thể nhận ra là chính mình mà đại doanh giám sát t i sự t ì n h chỉ có chính mình cùng ngụy n i n h qua tay cho nên chỉ cần mình không chủ động nói ra liền không ai có thể thám thính rõ ràng tự thân tu vi chân chính trừ phi đi cẩn thận điều tra nhưng như thế không thể nghi ngờ muốn hao phí thời gian rất lâu chỉ cần có những thời giờ này đứng không liền đủ lý dịch không có ý định đem tự thân tu vi một mực che lấp lại đi chỉ cần có thể tạm thời che lấp một năm nửa năm thậm chí chỉ là thời gian mấy tháng liền đầy đủ tại hắn dò xét phạm vi bên trong tất cả thư tịch thậm chí cả ghi chép tin tức ra thú nháy mắt tiêu đốt lý dịch dẫn tới vô số đoàn ngũ hành chi hỏa đem những vật này triệt để đốt cháy sạch sẽ g i thổi qua liền chỉ còn lại có trong không khí vô số cho bụi giải quyết yêu thần giáo tất cả võ giả vẹn vẹn chỉ là đem người giải quyết như muốn triệt để xóa bỏ liền cần tiêu hủy nó công pháp không để cho tồn tại ở thế gian chỉ lại dạng này mới có thể triệt để đem nó phá hủy trừ bỏ thư tịch cùng ra thú bên ngoài tất cả có thể ghi chép tin tức ngọc giản cũng bị hắn toàn diện đánh nát căn đoàn cái này bên trong cũng không tiếp tục còn lại bất luận cái gì yêu thần giáo truyền thừa ngay sau đó v còn có bảy viên chữ vật bảo g i ớ i đồng dạng đến từ những cái kia yêu thần giáo tiên thiên võ giả đây đều là hạ phẩm chữ vật bảo g i ớ i lại chỉ có một dòng đạo văn giá trị cũng không cao lý dịch bắt đầu nhanh chóng kiểm kê lần này tiêu trừ yêu thần giáo đoạt được nguyên thạch đan dược đem nó tụ lại bắt đầu nguyên thạch toàn bộ nạp năng lượng đan dược cũng toàn bộ nạp năng lượng những n à y thượng vàng hạ cám đan dược và nguyên thạch chung vào một chỗ mang đến cho hắn năng lượng ước trường hợp ba mươi khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải ngoài ra còn có một bộ điểm thiên địa linh vật hẳn là cũng giá trị mấy ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch đồng dạng bị hắn cẩn thận thu hồi Còn c này, này lý dịch thoáng tính ra một phen cộng lại thu hoạch nước trừng giá trị chín mươi khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải trong đó đi thẳng đến tay nguyên thạch là tám mươi khối toàn bộ bị hắn nạp năng lượng bây giờ máy mô phỏng thanh năng lượng đã tràn ngập bốn mươi còn nhiều còn lại một bộ điểm thì là các loại thiên tài địa b ả o yêu thần giáo muốn tại bốn phía còn có vô số cứ điểm điểm mình tiếp xuống một một tiêu trừ, hẳn là cũng có thể có một ít thu hoạch lý dịch nhanh chóng đem yêu thần giáo vơ vét không còn gì liền không có ở chỗ này ở lâu về phần cái này bên trong còn lại mấy trăm ngàn man hoang tri dân hắn không có thời gian một một chỗ lý chỉ có thể giao cho bản địa giám sát xứ để cho bọn họ tới xử lý lý dịch phi thân m à đi b ấ t quá một chút thời gian liền tới đến huyết hà tông vương thiên thất cùng vạn tà môn chủ cùng với các giám sát xứ lúc này đều tụ tập tại cái này bên trong khoảng thời gian này bọn hắn thường xuyên tập hợp một chỗ vì chính là tùy thời nghe theo lý dịch chỉ huy vương thiên thất vẫn chưa ngủ thấy lý dịch đến đây vội vàng đi tỉnh lại những người khác những người này mỗi một cái đều là cùng áo mà ngủ vì chính là tùy thời thuận tiện hành động tùy chủ nhìn thấy lý dịch mọi người nhao nhao hành lễ thần sắc phần lớn lo lắng bất an nội tâm minh m ạ c h lý dịch đột nhiên đến đây tất có đại sự phát sinh chư vị yêu thần giáo chủ đã bị ta đại càn giám sát ti phái tới cường g i ả c h é m g i ế t yêu thần giáo những võ giả khác cũng bị toàn bộ chép rết bây giờ yêu thần giáo trong đại bản doanh một võ giả đều không có hắn trên mặt ý cười hướng về mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này Mọi người sau khi nghe được, mặt không khỏi nhẹ, lập tức vui vẻ ra mặt. người khi khỏi vui giáo đi, nghe không nhẹ, Nếu như yêu thần được, sau sắp ra yêu chủ thật chạy tức trật lập vẻ bởi ọ bọn n hắn tất nhiên sẽ gặp phải yêu thần giáo thanh toán. Bây giờ yêu thần giáo bị diệt, mà bọn hắn trong quá trình này trả giá không ít cố gắng, tất nhiên sẽ có vô số ban phải h tất diệt, trả ít tất giáo giờ giáo giá yêu yêu sẽ sẽ số gặp Bây quá bị mà vô cố có ư n g b ở vậy tất cả mọi người thật cao hứng huyết hà tông chủ nhất là cao hứng nhưng yêu thần giáo trụ sở bên trong còn có không ít bị bắt cóc đến phạm nhân trong khi không có giành đi xử lý những người này các người nghĩ biện pháp đem những người này mang về hoặc là ngay tại chỗ thu xếp tốt bọn hắn lý dịch trầm giọng dặn dò nói tại man hoàng c h i địa nhân khẩu thưa tớt h nhân khẩu cũng là phi thường chân quý tài nguyên nếu những thế lực này có thể tiêu hóa xong cái này mấy vạn nhân khẩu nó thế lực tất nhiên cũng càng lên một tầng đôi này giám sát t i mà nói tự nhiên là một chuyện tốt ta cùng minh bạch vương thiên thất cao r ộ n g lý dịch k h ẽ gật đầu một cái lập tức lại nói tại yêu thần giáo trụ sở bên trong còn có vô số yêu thú thi thể đại lượng lương thực cùng hoàng kim bạch ngân những vật này đối với hắn vô dụng nhưng đối với mấy cái này thế lực mà nói lại là một bút khó được tài nguyên tuy nói nguyên thạch còn có các loại đan dược cùng thiên địa linh vật đều bị lý dịch lấy đi nhưng còn lại lương thực cùng tiền tài vẫn là một bút rất phong phú thu hoạch đà tạ ti chủ mọi người nghe được về sau vội vàng lại lần nữa túi người chào nắm chặt đi làm đi thời gian không chờ người lý dịch giao phó x o n g câu này thân ả n h phiêu nhiên rời đi hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành yêu thần giáo chủ vẫn có rất nhiều chú điểm cách địa tứ tán tại các nơi đang lâm trên bầu trời hắn lấy ra tinh thần linh chu tại toàn bộ b ắ c nhung tuần hành mỗi đến một chỗ liền chém giết vô số yêu thần giáo võ giả trừ bác nhung bên ngoài tây địch cũng tương tự có vô số yêu thần giáo võ giả bị chém giết hắn liên tiếp bận rộn hai ngày không ngủ không nghỉ rốt cuộc đem yêu thần giáo trừ bỏ bây giờ vô luận là đại cản hay là đại doanh hai nước hệ thống tình báo đều đang nhanh chóng vận chuyển một vị cường giả bí ẩn xuất hiện trong khoảng thời gian n g ắ n chém giết tất cả yêu thần giáo v õ giả bất quá từ tình huống đến xem đây chỉ là một trận rất bình thường tà đạo công sát sơ t ạ i yêu thần giáo chủ thụ trọng thương trước liền có người cân nhắc đến loại khả năng này bởi vậy hai nước hệ thống tình báo tuy nói đều tại điên cồn u g vận chuyển nhưng cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc t h ủ chỉ là yên lặng đem những tin tức này hướng ngoại truyền lại loại tin tức này truyền lại tốc độ cực chậm thường thường lấy mấy tháng mà kế đại doanh giám sát t i biết không nội dung màn tin tức nhưng đại doanh giám sát t i hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình những tin tức này căn bản sẽ không ngoại chuyện nguyên nhân chính là như thế lý dịch mới dám đi làm những chuyện này dù cho những chuyện này bạo lộ ra có người muốn đi điều tra nhưng chân chính đạt được kết quả nhưng như cũ n g cần thời gian rất lâu đợi đến khi đó tự thân tu vi nói không chừng sớm đã tiến vào pháp tướng cảnh giới hoàn toàn có thể bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình không cần lại giống hiện tại như vậy t r á lấp lần này thanh trừ yêu thần giáo tất cả cứ điểm lý dịch thu hoạch rất tốt trên đường còn tìm kiếm mấy chỗ yêu thần giáo chủ lời nhắn nhủ tàn g bảo địa có nhiều chỗ xác thực có thu hoạch có chút thì là x á c c ụ bất quá hắn một đường đều cực kỳ cẩn thận cẩn thận cho nên vẫn chưa tao nộ bất kỳ nguy hiểm nào hắn vừa mới kiểm lại một cái chung vào một chỗ thu hoạch đại khái là hai mươi năm khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải thiên địa linh vật giá trị năm hơn khối còn lại đều là chân chính nguyên thạch lý dịch trực tiếp đem những n à y nguyên thạch nạp năng lượng thiên địa linh vật thì là tìm cơ hội bán ra ngoài lần này thiếu trừ yêu thần giáo mình thu hoạch tương đối khá trực tiếp thu hoạch nguyên thạch có một trăm linh tri cự còn lại còn có rất nhiều thiên địa linh vật chỉ cần xuất thủ sau liền có thể đồng dạng đổi thành nguyên thạch tăng thêm mình trước đó góp nhặt nguyên thạch cùng thiên địa linh vật cộng lại đại khái chín mươi trái phải máy mô phỏng nạp năng lượng đầu đã góp nhặt một mình chỉ cần lại tiến vào trong mạo xưng hai trăm linh nguyên liền đầy đủ bây giờ còn có một trăm một m ư n g chỗ mình kế tiếp còn có không ít kiếm lấy nguyên thạch cơ hội nếu là nắm chặt góp đủ cái này một trăm một mươi nguyên thạch cũng không khó lý d ị đại khái kiểm kê song tự thân tài sản thở ra một hơi thật dài trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung theo thực lực tăng cường nguyên thạch góp nhặt tốc độ so với mình trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều yêu thần giáo cũng giải quyết triệt đề bất quá còn có chút kết thúc công việc làm việc nhất định phải xử lý sạch sẽ làm xong những ngày mình liền có thể về thần kinh đồng thời nghĩ biện pháp tới một lần nên ngang xuất hành để âm thầm ẩn nút võ giả ra tay với mình mình cũng có thể mượn cơ hội này bại lộ thực lực bản thân thực lực tăng cường về sau mới có thể tốt hơn từ ngoại giới thu hoạch nguyên thạch lý dịch định tốt kế hoạch tiếp theo liền lập tức bắt đầu hành động